giữa lúc bắt đầu phập phồng ngươi cũng đã rơi xuống hạ phong cho nên thiên thu tiên quân phải vì chính mình mưu tính vĩnh viễn không muốn cùng đại thế đối kháng điều đó tuy vẻ vang nhưng quá thảm nghĩ đến đây thiên thu tiên quân không giao dự nữa n lập tức viết cho vân lê một phong thư trình bày tỉ mỉ toàn bộ những lời ngụy viễn nói bao gồm cả việc hắn đã thao tác như thế nào bây giờ lại ra sao cuối cùng đưa ra hai kế hoạch hợp tác giữa hai tiên vực mời thiên đế chỉ thị v â n v â n viết rất nhiều tiền căn hậu quả đã rất rõ ràng toàn bộ đầu nguồn đều ở trên người ngụy viễn ân không có quan hệ gì với ta sau đó vừa mới gửi thư đi thiên thu tiên quân liền nhanh chóng tìm ngụy viễn hai bên ăn ý bắt đầu chế tạo nghe nói thần trung đây là lợi ích trần trụi bày ra trước mắt không muốn mới là kẻ ngốc cùng lúc đó vân lê đang cười khổ thiên thu tiên quân trong thời gian ngắn như vậy liên tục gửi hai phong thư tới đủ thấy tình thế nghiêm trọng nàng đã đánh giá rất cao ngụy viễn kết quả vẫn không thể nào sơ tới giới hạn cao nhất của ngụy viễn mới có hai năm đạo hỏa điên tiên còn chưa kịp chạy tới còn chưa xuất hiện sợ là đã bị d ọ a chạy mất rồi hiện tại ngay cả lão hồ ly thiên thu tiên quân này cũng bắt đầu lựa chọn đế tôn đại quân có nên tăng nhanh tốc độ hành quân không một gã mưu sĩ cẩn thận hỏi không cần thả chậm tốc độ đề cao cảnh giác làm tốt chuẩn bị tùy thời bị phục kích kéo dài ngày về đến một trăm năm rõ vân lê dĩ nhiên lại lần nữa làm chậm lại ngày về nguyên nhân ngược lại không phải là nhằm vào ngụy viễn cùng thiên thu tiên quân mà là đề phòng đạo hỏa điên tiên trả thù hiện tại quân đoàn của nàng vẫn còn trong phạm vi của thiểu uẩn tiên vực chẳng những được đệ tam thiên tổ đạo hỏa g i a t r ỉ soi sáng còn có thiểu uẩn thiên đế phong quân chiếu cố dọc đường đạo hỏa điên tiên nếu dám đến vậy thì mọi người cùng vui vẻ chẳng qua quân đoàn của nàng sớm muộn cũng sẽ rời khỏi thiểu uẩn tiên vực và nhất định sẽ bước chân lên hoang vu tri địa đến lúc đó sẽ là nơi đạo hỏa điên tiên báo thù phục kích tốt nhất giả dụ đạo hỏa điên tiên cô y báo thù nhưng vân lê tự có tính toán bởi vì thúc thúc của nàng thiểu uẩn thiên đế sẽ xuất quan trong vòng trăm năm đây là đại thế của nàng mà ngoài ra trong phạm vi chỉnh thể đạo hỏa thứ ba đối với việc đạo hỏa điên tiên xâm lấn đối với lòng cảnh giác đạo tranh lại là một đại thế lớn hơn côn ngô thái vũ thiểu uẩn tam đại thiên đế đều muốn xuất quan trong thời gian gần đây chính là chứng cứ rõ ràng đối với đạo tranh ba vị này tuyệt đối sẽ không có nửa phần dễ dàng tha thứ vân lê thậm chí phỏng chừng từ rất lâu trước bờ a vị lão tổ tông này cũng đã lặng lẽ bố cục âm thầm mưu tính đạo tranh là tàn nhẫn nhất bởi vì loại tranh đấu này cao hơn sợi tơ hồng quy tắc vốn có của n h â n tộc nói cách khác một khi xác định đạo tranh bắt đầu cho dù là nhân tộc cũng phải từ tiên khu đến tiên linh toàn bộ hủy diệt không thể qua loa nhân tộc có số lượng lớn như vậy đã không cho phép bên trong phạm vi lớn hơn dung hợp cùng tồn tại nhân tộc cũng đến lúc thu hồi nanh vuốt thông qua ngủ đông thông qua lặng lẽ tới nghiền ngẫm lại toàn bộ đã từng cái này gọi là lịch sử hơn nữa đây là lớn hơn so với đạo tranh còn cao hơn một tầng đại thế ngủ đông co rút lại thông qua phương thức như vậy rèn luyện cải cách chính mình loại bỏ tạp chất vứt bỏ mỡ thừa cảm thụ thống khổ lấy diện mạo rõ ràng nhất đi suy nghĩ lại đi hoàn thành sự thăng hoa mới làm cho những kẻ không an phận những kẻ có dã tâm trong tộc nhảy ra làm cho yêu ma quỷ quái đều nhảy ra để bọn hắn biểu diễn cho nhân tộc sáng suốt sau đó từ đó rút ra bài học từ đó tìm được cơ duyên đợi cho vô số năm tháng ngủ đông qua đi chính là lúc nhân tộc cái cây già này lần nữa nở rộ sinh cơ cái này là hạo kiếp vân lê khẽ than một tiếng nàng sớm đã được báo cho một chút thiên cơ đây không phải là đạo hỏa thứ ba một nhà thúc đẩy trong này còn có đạo hỏa thứ nhất đạo hỏa thứ hai cùng nhau thúc đẩy mà lúc này đạo hỏa thứ nhất kỳ thực đã hoàn thành phần lớn việc ngủ đông ẩn lui trận hạo kiếp bao phủ nhân tộc tiên vực này đã bốc cháy ở khu vực đạo hỏa thứ nhất chỉ là có rất ít người biết được bởi vì quán tính vận chuyển của vật khổng lồ vẫn còn có thể duy trì liên tục mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm trên trăm vạn năm đây là làm phẫu thuật lớn nhất cho chính nhân tộc là từ trong ra ngoài thông qua phương thức phá rồi lại lập thảm thiết nhất để tiến hành cải cách có lẽ càng nên gọi là cách mạng ngụy viễn loại tồn tại này kỳ thực chính là kẻ ứng kiếp vui vẻ nhất nổi bật nhất trong đạo tranh đại kiếp nguyện người có thể chết ra vân lê đưa ra lời chúc phúc chân thành nhất cho ngụy viễn mà trong khi quân đoàn vân lê đi chậm rãi ở bên ngoài thiểu uẩn tiên vực có một đoàn người đang lặng lẽ quan sát chờ đợi đoàn người này không ngờ chính là đạo hỏa điên tiên mà vân lê nói nhưng trên thực tế bọn hắn chính là nhân tộc không thể giả được bọn hắn cũng có đạo hỏa s o sáng từng người phong thần như ngọc khí độ bất phàm đâu có nửa điểm điên chỉ là bọn họ là những kẻ tạo phản giai cấp thống trị cố hữu mà thôi giống như là nông dân khởi nghĩa quân trong thế giới phàm nhân đương nhiên nông dân khởi nghĩa quân tranh giành quyền lợi là bảo tọa hoàng đế những kẻ tạo phản này tranh giành chính là quyền giải thích đạo hỏa chuyện này không phải đột nhiên xuất hiện không phải là bởi vì ngoại lực ảnh hưởng mà là nhân tộc phát triển đến ngày nay từng chút từng chút tích lũy mà ra là lực lượng sản xuất đạo hỏa đã không thỏa mãn được hiện thực sinh thái không thể xoay chuyển trước mặt của nhân tộc nhân tộc đạo hỏa bao dung thực sự quá nhiều mười 10 vạn trăm 100 vạn nghìn vạn ước vạn đâu chỉ có vậy đây chính là một cái móc lúc này có một vị tiên nhân cười nói hắn chỉ vân lê lại một người theo đó cười rộ lên nhưng lại thật thông minh ta xem nàng đã hạ quyết tâm không đi ra khỏi thiểu ẩn tên i vực nàng thông minh hơn nữa cũng không thể nghịch chuyển được đại thế trong khu vực đạo hỏa thứ nhất cục diện đã thối nát tám trăm đạo hỏa điên tiên bụi mù khắp nơi đạo hỏa thứ nhất dòng chính ngủ đông ẩn lui đánh ngược lại là ý kiến hay tạm thời không cần phải động đến nàng bây giờ tám trăm đạo hỏa điên tiên tranh hùng đạo hỏa thứ nhất thối nát đạo hỏa thứ hai ba quỷ vân quyệt ngược lại thì đạo hỏa thứ ba bên này rất an tĩnh trước đây không lâu đã có đạo hỏa điên tiên gây sự ở bên duyên đạo hỏa thứ ba đáng tiếc bị vân lê cùng ngụy viễn kia đánh bại đây là một dấu hiệu cũng là một vết rách kế tiếp đạo hỏa điên tiên kia chắc chắn sẽ không thỏa hiệp không giải quyết được vân lê này sẽ tìm tới ngụy viễn kia một nhánh sông t h ầ n lơ như vậy tương lai nhất định là b á t chiến tri địa không biết bao nhiêu đạo hỏa điên tiên đang âm thầm nhìn chằm chằm mưu tính mà chúng ta cũng nhất định phải chiếm lấy nơi đó thành tiệu lô cốt đầu cầu ở đạo hỏa thứ ba chiến tranh ập đến một cách đột ngột ngụy viễn đang cùng thiên thu tiên quân hợp lực chế tạo tòa thần chung biểu tượng cho việc hai nhà bắt tay cùng ăn nghe đồn rằng rất lợi hại kết quả thiên thu tiên vực đã bị công kích thiên thu tiên quân trực tiếp tức giận không thôi nhìn xem các ngươi quả nhiên chỉ nhặt quả hồng mềm mà bóp đúng không nhưng cơn phẫn nộ này của hắn căn bản không duy trì được quá mười giây đã biến thành kinh hãi bởi vì địch nhân không phải dị ma không phải thiên yêu mà là nhân tộc chuyện này đúng là quá mẹ nó hoang đường vân đồ tiên trận hệ thống phòng ngự của thiên thu tiên vực vốn được thiết lập để đối phó với dị ma thiên yêu còn có các loại đại cấm kỵ không rõ tên tuy cũng có thể phòng ngự tiên nhân của nhân tộc nhưng trong quá khứ đây là chuyện căn bản không thể xảy ra đã xảy ra chuyện gì vậy tại sao nhân tộc lại tấn công nhân tộc thiên thu tiên quân cảm giác tam quan của mình đều vỡ vụn chẳng lẽ đã đến giai đoạn tiên nhân nhân tộc vẫn còn giống như p h à m nhân tu tiên giả vì lợi ích mà chém giết không ngừng sao giờ k h ắ c này tim hắn rất đau nhưng căn bản không kịp cảm thán chỉ có thể vừa hướng ngụy viễn cầu viện vừa hướng vân lê thiên đế cầu viện đồng thời điều động các phong quân của thiên thu tiên vực thế nhưng địch nhân đến quá nhanh quá ẩn nấp và quá cường đại bọn chúng đã chuẩn bị kỹ càng chọn mười hai vị nhân tộc tiên nhân tu luyện ra đạo thể thứ bảy hiện ra pháp tướng thần cầm trong tay khai thiên c ự phủ hám địa cự t r u y những loại tiên binh bản mạnh này xếp thành một hàng hướng về phía thiên thu tiên vực quanh tạc b i ê n cuồng những nhân tộc tiên nhân này rõ ràng khác biệt trên người bọn họ tràn ngập đạo hỏa yêu dị vô cùng nhúc nhích ánh sáng màu xanh lam thoạt nhìn giống như những cự nhân màu lam mà khí tức trên người bọn họ lực lượng dao động cùng với kết cấu phủ văn tiên giới được bày ra cũng khác hẳn rất có cảm giác thần bí của dị tộc dị vực ngược lại cho ngụy viễn cảm giác giống như người da vàng phương đông cổ xưa bỗng nhiên gặp được người da đen biết rõ đối phương là người nhưng tuyệt đối sẽ mang theo tà mang o ạ i đạo trên thực tế thiên thu tiên quân lúc này liền tức giận mắng tà mang o ạ i đạo làm loạn đạo hỏa của ta chư vị theo ta cùng tấn công là nhất giới c h i chủ của bản mạnh tiên vực sức chiến đấu tự nhiên không tầm thường đã từng hắn từng xuất lĩnh thủ hạ ngưng tự hiện thực vật chất kiếm trọng thương cấm kỵ mộc linh lão tổ thiên thu tiên tôn ta kiến nghị ngươi lập tức đem lực lượng còn sống trong tiên vực của ngươi rút lui đến bách hấp tiên vực của ta những nhân tộc tiên nhân này có điểm không đúng lắm ta hoài nghi bọn họ chính là đạo hỏa điên tiên ngụy viễn cực nhanh khuyên nhủ mấy ngày nay hắn tuy bận việc kiến tạo nghe nói thần trung nhưng vì thật ở ngoài tiên vực cũng bố trí rất nhiều thủ đoạn trinh chắc kết quả lại không thể trước giờ trinh sát được động tĩnh của những nhân tộc tiên nhân này có thể thấy được bọn họ thật sự có bản lĩnh hơn nữa đối phương có tiên giới phù văn giao động đặc thù kỳ dị làm cho ngụy viễn không khỏi hoài nghi bọn họ kỳ thực cũng không phải là người điên mà là đi lên một con đường khác xa dưới tình huống như vậy tùy tiện xuất kích rất dễ dàng rơi vào hạ phong biết người biết ta là đạo lý không bao giờ lạc hậu mà bây giờ những đạo hỏa điên tiên này rõ ràng cho thấy đem nội tình của thiên thu tiên vực thậm chí là nội tình của đạo hỏa thứ ba làm rõ ràng lúc này xông ra chẳng phải là dân đồ ăn sao những đạo lý này thiên thu tiên quân tự nhiên hiểu thế nhưng có thể làm sao đây đây là tiên vực mà hắn tân tân khổ khổ khai thác ra nói không cần là không cần tên ngụy tiểu cầu nhà ngươi nói thì nhẹ chúng ta đều rút lui đến chỗ ngươi cho ngươi làm củ cải mang đi chồng sao nào có đạo lý không đánh mà chạy giết thiên thu tiên quân giống giận ba vị chủ sự tiên quân dưới trướng hắn hai trăm phong quân mạnh nhất đồng thời xuất chiến lấy tiên binh bản mạnh của thiên thu tiên quân làm chủ ngưng tụ gia chỉ tu tiên giới bản mạnh tiên vực bản mạnh sau đó dựa vào đạo hỏa tiên trận trong khoảnh khắc một thanh vật chất kiếm liền ngưng tụ gia hướng về phía mười hai tên đạo hỏa điên tiên ngoài tiên vực điên cuồng chém tới một kích này thậm chí còn mạnh hơn ba phần so với uy lực lúc đầu đối kháng cấm kỵ mộc linh lão tổ có thể thấy được lão hồ ly này đã giữ lại thủ đoạn ngay cả ngụy viễn cũng phải xem thế là đủ rồi bởi vì ngược lại hắn là không gánh được mà mười hai tên đạo hỏa đ i ê n tiên đương nhiên cũng không gánh nổi cho dù pháp tướng thần của bọn họ có cường đại thế nào cho dù bọn họ đã tu luyện ra đạo thể thứ bảy nhưng bọn họ vào lúc này cũng không có dáng vẻ phòng ngự hoặc là né tránh đơn giản là bản lĩnh của thiên thu tiên quân sớm đã bị bọn họ nhìn thấu đồng thời đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để đối phó trong nháy mắt thanh vật chất kiếm kia quét ngang mà đến liền nghe được một tiếng ẩm vang chọn ba mươi sáu tòa nghe nói thần trung bay ra chồng lên nhau hóa thành phiên vực vô biên gắng gượng gánh vác một c í c h trí mạng của thiên thu tiên quân nhưng trọng điểm không ở chỗ này mà ở chỗ ba mươi sáu tòa nghe nói thần trung kia hoàn toàn khác với nghe nói thần trung mà ngụy viễn và thiên thu tiên quân tu luyện thậm chí còn mang theo nồng đậm sự k h á n chế rõ ràng rất có loại phẫn nộ khi bị trộm bị chui đường lui ngay cả ngụy viễn vào thời khắc này cũng không nhịn được nghiến răng nhớ lợi hô một tiếng c ò n mẹ nó dị đoan thậm chí đạo hỏa của hắn đạo thể thứ nhất thứ hai thậm chí là thứ ba mà hắn đã tu luyện ra sơ ẩu khi cảm ứng được nghe nói thần t r u n g quỷ dị này đều có một loại cảm giác toàn thân khó chịu đây là sự bài xích về lực lượng bản nguyên là sự bài xích về kết cấu đạo hỏa là gây ra sự bài xích đối với nguy cơ sinh tồn nói cách khác đối phương là nhân tộc không sai nhưng lực lượng mà đối phương tu luyện không phải là loại đơn giản quấy nhiễu hệ thống sức mạnh của ngụy viễn mà là muốn chiếm đoạt hệ thống sức mạnh của hắn hiến tế hệ thống sức mạnh của hắn giống như một đứa con gái yêu được nuôi lớn khi trưởng thành lại dắt về một tên tù vượt ngục cảm giác nguy hiểm bùng nổ cảm giác nguy cơ cảm giác bị thất bại cùng với cảm giác khiếp sợ hẳn là tương tự như vậy không đúng trên thực tế t ì m một tên tù vượt ngục loại chuyện như vậy vẫn không thể so với loại bài sách đạo hỏa này kịch liệt hơn đây là thật sự liên quan đến sinh tử liên quan đến tồn vong giờ khác này ngụy viễn liền xác định rõ ràng hai bên không có cách nào cùng tồn tại chỉ có thể chiến đấu tới chết đem thân thể tinh thần của một bên hủy diệt mới được bởi vì đây thật sự là ta ma ngoại đạo định nghĩa quá rõ ràng quá sáng tỏ so với dị ma so với thiên yêu còn nghiêm trọng hơn nó không khoác lớp áo máu me cũng không có mánh lưới máu me phản nhân loại phản nhân tộc đối với phàm nhân mà nói bọn họ ngược lại không có gì khác với những tiên nhân như ngụy viễn bọn họ thống trị phàm nhân cũng giống như nhau nhưng đối với đạo mà nói không giống hoàn toàn không giống giống như đem chữ hán của trung quốc thay đổi toàn bộ trong một đêm đem tất cả điển tịch vứt đi trừ phi là người mù chữ bằng không đều sẽ nhịn không được đương nhiên đây thực ra vẫn là đơn giản bởi vì đạo hỏa vô cùng phức tạp những thứ phụ thuộc lực lượng phụ thuộc cũng vô cùng phức tạp ngụy viễn thậm chí đều không biết cũng không dám tưởng tượng tiên giới lớn như vậy c ư nhiên thật sự có n h â n tộc tiên nhân có thể tạo ra loại đạo hoàn toàn bài xích với đạo hỏa chính thống này dễ dàng tha thứ cho bọn họ chính là có lỗi với đạo của mình chính là chắp tay dân đạo của mình cho người khác ngay trong sát na này ba mươi sáu tòa nghe nói thần trung đối diện bỗng nhiên bay lên trực tiếp tập trung vào thiên thu tiên quân hướng về phía hắn chính là một trận oanh tạc cuồng bạo với thực lực của thiên thu tiên quân đều bị đập đến liên tục giống giận tiên khu giao động nhưng thiên thu tiên quân dù sao cũng có chọn một tòa tiên vực bản mạnh để chống đỡ không nói hai lời điều động lực lượng tiên vực gia trì lên vô số phủ văn tiên giới sáng lên ngưng tụ thành vô số thiên địa xung quanh pháp tướng thần của thiên thu tiên quân càng có một tòa nghe nói thần trung đồ sộ ảo giác hiện lên lão già này là muốn liều mạng rồi nhưng vào thời khắc này một vệt đạo hỏa quan trụ màu xanh tím đột nhiên sáng lên chiếu xạ trên người thiên thu tiên quân là đạo hỏa mà những đạo hỏa điên tiên này ủng hộ đi theo truyền thưa là đạo hỏa tập hợp đại thành của sở hữu tà ma ngoại đạo giờ khác này thiên thu tiên quân rốt cuộc hét thảm lên pháp tướng thần của hắn bắt đầu toát ra vô số khói đen lực lượng của hắn tan giã tiên khu của hắn tan tác đạo thể của hắn đang bị ô nhiễm ăn mòn ngụy viễn rốt cuộc không nhịn được tuy hắn ngay từ đầu đã biết đám đạo hỏa điên tiên này đến có chuẩn bị nếu có thể mưu tính được thiên thu tiên quân vậy tự nhiên cũng có thể mưu tính được hắn thế nhưng hắn càng không thể nào ngồi xem thiên thu tiên quân c ư ớ i như vậy vẫn lạc thảm chết trước mặt hắn dị đoan đúng không tinh lọc tinh lọc tinh lọc trong nháy mắt ngụy viễn liền hướng ba phương hướng đánh ra ba luồng tịnh hóa chi nhãn t ù y quyết định ra tay can thiệp cứu viện thiên thu tiên quân n ờ hng ờ ờ hắn không thể trực tiếp xông lên cho nên biện pháp tốt nhất chính là dùng một chiêu thăm dò trước sau đó hỏi đường rồi lại hỏi đường đây là cách tốt nhất để dò xét địch nhân ẩn tàng trong bóng tối cùng các thủ đoạn của chúng có thể dò xét có thể đánh dấu có thể tập trung rất hữu dụng gần như trong nháy mắt ba luồng tịnh hóa c h i nhãn đã có kết quả đồng thời d o xét được một vật thể khổng lồ ẩn nấp trong thâm không hắc ám nhưng ngoài ra không hề do được một gã đạo hỏa điên tiên ẩn nấp nào tiên khí vốn có hiệu quả ẩn nấp cực cao ngụy v ĩ ễ lập tức ý thức được điểm này đồng thời cũng nhận ra bên trong vật thể khổng lồ kia hẳn là còn ẩn chứa đại bộ đội đạo hỏa điên tiên bọn chúng quả nhiên đã có chuẩn bị trong lúc đang suy tư một viên tịnh hóa tri nhãn của ngụy viễn đột nhiên nổ tung giống như có một bàn tay vô hình bóp nát sau đó là viên thứ hai viên thứ ba khá lắm toàn bộ tiên khu của ngụy viễn không nhịn được sinh ra cảm giác âm hàn run rẩy mây đen c h í mạng bao phủ đối phương quả có chút môn đạo một giây sau phản kích của đối phương đã tới một viên đại tinh lam sắt yêu dị đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của ngụy viễn theo sát đó liền hiện ra trong hai mắt hắn bục một tiếng hai mắt ngụy viễn đã bị vỡ nát máu t ư ơ i lam sắc chảy như suối tuôn ra cũng bắt đầu lan tràn khắp toàn thân đối diện đạo hỏa điên tiên thực sự quá am hiểu tiến công ngụy viễn thiên thu tiên quân và những tiên nhân thuộc thể hệ này đem mỗi một kết cấu lực lượng của bọn họ đều phân tích rõ ràng chỉ một chút gió thổi cỏ lay là có thể đánh ra liên tiếp các đòn công kích từng chiêu đều chí mạng từng bước đánh vào điểm yếu nhưng giờ khác này ngụy viễn ngược lại cười không ra tiếng kỳ thực đối mặt loại phá giải căn cơ đạo hỏa của mình bằng thủ đoạn công kích này lúc này hắn có khoảng mười mấy loại phương pháp ứng đối hóa giải biến đổi liên tục nhưng vào thời khắc này hắn ngược lại càng muốn dùng lực lượng đường đường chính chính dùng chính loại lực lượng phá giải mà những đạo hỏa điên tiên này am hiểu nhất đi chính diện nghiền ép chết bọn chúng phá hủy bọn chúng đánh bại bọn chúng cho nên hắn mặc cho dòng máu màu xanh lam chảy xuôi mặc cho viên đại tinh lam sát kia từ h ư vô tiến vào hiện thực nổi lên ở trên mi tâm của hắn rất có cảm giác khiến hắn đóng vai thái bạch l a m tinh đây là muốn lấy hắn làm môi giới làm đầu cầu đi truyền nhiễm công kích những n h â n tộc tiên nhân khác từ đó đ ạ t thành sự thật công phá pháo đài từ bên trong thậm chí đối phương cũng biết bách hấp tiên vực không cách nào cưỡng công cho nên cố ý công kích trước thiên thu tiên vực cố ý khiêu khích thiên thu tiên quân cố ý làm cho thiên thu tiên quân rơi vào hiểm cảnh do đó dẫn tới ngụy viễn ra tay cứu viện mà chỉ cần hắn vừa ra tay hắn cũng sẽ bị đảo ngược tiêu ký sau đó chính là đảo ngược tập hỏa quả nhiên thứ dị đoan đạo hỏa trước đó còn chiếu xạ thiên thu tiên quân đột nhiên bỏ thiên thu tiên quân trực tiếp xuyên thấu hư vô tinh chuẩn chiếu xạ lên người ngụy viễn theo sát đó bên trong vật thể khổng lồ vẫn nước trong bóng tối kia cũng nhanh chóng dâng lên ba chiếc đèn lớn rõ ràng là dị đoan thiên đăng cải tạo thăng cấp từ chiếu ảnh thiên đăng bên trong bốc cháy ba sợi dị đoan đạo hỏa chọn bốn sợi bọn chúng t ừ vừa mới bắt đầu đã biết ngụy viễn mới là kẻ khó đối phó nhất cho nên vừa ra tay chính là vương tạc chính là công kích mạnh nhất tuyệt đối không cho ngụy viễn nửa điểm cơ hội thở dốc vào giờ k h ắ c này nửa người trên của ngụy viễn đã bị lam sắc dị đoan đạo hỏa quang mang bao phủ tiên khu không khống chế được bắt đầu mục r ũ n g tan giã nhưng đây không phải do ô nhiễm nguyên r ù a hay loại công kích nào tạo thành mà là dị đoan đạo hỏa này đang công kích kết cấu lực lượng của ngụy viễn bởi vì tiên khu của hắn là do thành thể hệ đạo hỏa tu luyện mà thành tựa như là một người tam quan thành lập một người hệ thống miễn dịch thành lập đều là thành hệ thống một khi loại hệ thống này bị công kích nhẹ thì lâm vào mê mang suốt cao nặng thì tan vỡ tử vong giờ khác này nếu như ngụy viễn là một phàm nhân không hiểu gì cả ngược lại sẽ dễ dàng coi loại dị đoan đạo hỏa này là bảo bối cho rằng đây mới là tu tên i đại đạo có thể vào lúc này hắn không có đường lui cũng không cho phép có đường lui nơi mi tâm viên đại tinh lam sắc kia càng ngày càng nặng hầu như muốn ghim vào xương sọ của ngụy viễn từ bên trong không ngừng có những phủ văn tiên giới kỳ dị bay ra không ngừng vận chuyển mà bốn sợi dị đoan đạo hỏa chiếu xạ lên đại tinh lam sắc cũng không ngừng truyền tống vận chuyển lực lượng bọn chúng dường như sắp thành công tiên khu của ngụy viễn sắp bị triệt để công hãm bởi vì ngụy viễn dường như đã từ bỏ mọi phản kháng hắn chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó chân đặt đất bóng dáng xanh đen kéo dài sau lưng mà càng xa xăm có vô số quang mang điểm, điểm. giống như sao trời đó là những cây cải củ hố của ngụy viễn cũng là bách hấp tiên vực là nguồn gốc lực lượng của hắn muốn chính diện phá hủy hắn phải trước hết đánh bại nguồn gốc lực lượng của hắn tới đi không đến đều là bọn sợ sệt đối diện dường như cũng ý thức được có gì đó không đúng bởi vì vài giây trôi qua ngụy viễn thủy t r u n g vẫn ở ranh giới của sự sụp đổ thăm dò bồi hồi tiến vào lùi lại giống như đang đùa dẫn bọn chúng không tốt tiểu tử này đang răng bẫy với tư cách là kẻ am hiểu sâu sắc chiến tích của ngụy viễn đầu mục đạo hỏa điên tiên lúc này liền nhạy bén ý thức được điểm không đúng rút về đem đạo hỏa của chúng ta cùng với đạo hỏa thần tinh rút về viên đại tinh lam sắc kia không phải là tiên khí đơn giản hoặc là tiên binh đơn giản nó là do vật chất trí hiện thực vô cùng chế tạo vốn có hiệu quả thần kỳ xuyên thấu hư vô t r ầ n áp hư vọng đạo hỏa điên tiên của bọn hắn mặc dù có thể tự hình thành loại đạo hỏa đặc biệt nhưng nguyên nhân lớn nhất là do bọn họ đã từng thu được một khối vật chất thần bí rất lớn cho nên viên đại tinh màu lam này gần như tương đương với địa vị của thần chung trong truyền thuyết ở bên phía ngụy viễn trong khoảnh khắc bốn sợi dĩ đoan đạo hỏa thu hồi viên đại tinh màu lam khảm ở mi tâm ngụy viễn cũng rung động muốn bay đi nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy ngụy viễn lớp này đang ở trạng thái pháp thiên thần dưới các loại gia trì thực lực tiên khu đã nhảy vọt đến tầng thứ bảy của đạo thể cho nên chỉ riêng khu vực giữa mi tâm của hắn đã có diện tích vài ước dặm viên đại tinh màu lam kia cũng chỉ có thể tích mấy ngàn mét khối tuy trước đó dựa vào loại lực lượng đặc thù kia có thể vững vàng ngăn chặn nhưng đó là ngụy viễn cố ý lúc này phát hiện đối phương muốn rút lui trong lòng hắn thầm tán thưởng một tiếng đối phương quả nhiên thân kinh bách chiến nhạy bén cơ chí hơi có chút không đúng liền lập tức lui lại nhưng viên đại tinh màu lam này hắn cũng muốn giữ lại giờ khác này lực lượng của bách hấp tiên vực lặng lẽ nổi lên giống như bóng ma vô biên trong nháy mắt liền đem viên đại tinh màu lam kia bao phủ đồng thời cắt đứt liên hệ với những đạo hỏa điên tiên kia giây tiếp theo viên đại tinh màu lam này liền trở thành tiểu tinh tinh trong tay ngụy viễn c h ở tay một cái tát liền đập nó xuống phía dưới bách hấp tiên vực để nó góp một viên gạch cho đại n h i ệ p trồng cây cải củ đi thôi mà những đạo hỏa điên tiên đối diện quả thực bồn bực đến thổ huyết đây là thánh vật đạo hỏa của bọn hắn là cầu nối hữu hiệu nhất để bọn hắn câu thông với đạo hỏa của mình càng là căn cơ dựng thân là khải minh tinh nguồn gốc lực lượng của bọn hắn toàn lực công kích thiên thu tiên vực dẫn ngụy v i ễ n ra bách hấp tiên vực của hắn có gì đó quái lạ rất có thể cũng có loại t ự c h ạ n hiện thực vật chất nào đó đó là sân nhà của hắn ai đi người đó chết thế nhưng chỉ cần hắn dám rời khỏi bách hấp tiên vực lực lượng ngay lập tức sẽ giảm mạnh không thể không nói những đạo hỏa điên tiên này có kiến thức tương đối n g uyên bác hơn nữa thủ đoạn thi hành của bọn họ cũng thực sự có hiệu quả ngoại trừ ngụy viễn ngay cả thiên thu tiên quân đụng phải cũng sẽ bị bọn chúng đánh cho tan tác cứ như vậy không lâu sau thiên thu tiên quân đang trốn vào thiên thu tiên vực cũng bị rơi xuống một viên tiểu tinh tinh màu lam trên c h á n bốn sợi dị đoan đạo hỏa vung góc chiếu xạ áp chế hắn người mạnh nhất không còn cách nào khác mà đại quân đạo hỏa điên tiên cũng không che giấu trực tiếp hiện thân hóa ra là có hơn mấy ngàn người từ mười hai tiên nhân cầm cự phủ cự trùy kia dẫn đội hướng về phía thiên thu tiên vực chính là một trận trùng kích chỗ đi qua không ai có thể ngăn cản vân đồ tiên trận hệ thống căn bản là không chống đỡ được bị đánh tan tác như kéo đổ cây mục không phải phòng ngự không đủ cao mà là sớm đã bị tìm được kẽ hở và lỗ thủng trong lúc nguy cấp phong quân của thiên thu tiên vực căn bản không chống đỡ được chỉ có thể vừa đánh vừa lui nếu không rất nhanh sẽ biến thành một cuộc đại tháo chạy bởi vì cho dù không tính đến các yếu tố khác chỉ riêng lực lượng của đám đạo hỏa điên tiên này đã vô cùng cường đại trung bình đều là đạo thứ ba thể tiên binh bản mạnh lại càng cường đại lại có hơn bốn n g à n người thiên thu tiên vực bên này có thể tương đối với phong quân chỉ có hơn ba trăm lão đại nhà mình lại bị tập hỏa chế trụ có thể phản kích mới là chuyện lạ ngụy viễn lúc này cũng cảm thấy vướng víu đối phương rõ ràng đang dẫn dụ hắn xuất chiến mà rời khỏi bách hấp tiên vực thực lực của hắn thực sự sẽ giảm chín thành hay thở dài một tiếng ngụy viễn cũng chỉ có thể dưng dưng sử dụng lá bài tẩy của hắn trong nháy mắt này ngun thần thiên địa của hắn mạnh mẽ mở ra toàn lực vận chuyển không giữ lại chút nào thành tựu tu luyện hai mươi một món nguyên thần vũ khí lại thêm hiệu quả gấp mười lần của đệ nhất tiên linh giáp nguyên thần thiên địa của hắn vô cùng cường đại tuy vẫn còn kém xa so với vân lê nhưng trên thực tế có thể so sánh được với vân lê có được bao nhiêu người đám đạo hỏa điên tiên đối diện tuy rất quỷ dị rất xảo quyệt nhưng tệ đoan của bọn hắn cũng rõ ràng trước mắt mới chỉ xuất hiện bốn ngọn thiên đăng chỉ có bốn sợi dị đoan đạo hỏa vậy ta đây không sợ ba ba ba một hơi mười hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng xếp thành một hàng nội bộ đạo hỏa trong nháy mắt điều chỉnh trực tiếp từ một góc độ toàn bộ tập h ò a vào một chiếc dị đoan thiên đăng của đối diện thực sự quá sáng ngọn dị đoan thiên đăng kia cùng với dị đoan đạo hỏa bên trong ngay cả cơ hội phản kích hay né tránh đều không có trong nháy mắt đã bị nung chảy hấp thu trở thành chiến lợi phẩm của ngụy viễn sau đó mười hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng lần nữa điều chỉnh phương hướng chiếu xạ của đạo hỏa trực tiếp nung chảy ngọn dị đoan thiên đăng thứ hai cùng dị đoan đạo hỏa bên trong giống như người có thể làm ta khó chịu thôn phệ ta nghiên cứu nhược điểm của ta có thể nhằm vào ta mà giết chết ta thế nhưng trước số lượng tuyệt đối những điều đó đều vô nghĩa hơn nữa mười hai ngọn chiếu ảnh thiên đăng này của ngụy viễn lại không giống với đạo hỏa tiên trận trong thiên thu tiên vực đạo hỏa tiên trận là pháo đài cố định còn của hắn là hỏa pháo tự hành trên thực tế những đạo hỏa điên tiên kia cũng đã ngay lập tức phản kích bọn họ cũng có nguyên thần thiên địa mấy ngàn tiên nhân bên trong có nguyên thần thiên địa cũng có thể có mấy chục cái h ú n g hồ đầu mục của bọn họ tiên nhân có thể sáng chế ra dĩ đoan đạo hỏa này làm sao có thể là người t â m t h ư ơ n g đặt ở phe chính đạo vậy cũng phải là tồn tại cấp bậc tiên nhân tôn g sư nguyên thần thiên địa của hắn thậm chí chỉ kém ngụy viễn một chút xíu như vậy liên hợp lại lập tức đối với nguyên thần thiên địa của ngụy viễn triển khai cán giết lúc này hai ngọn dị đoan thiên đăng còn lại quả đoán bỏ qua k i ệ t tập hòa áp chế thiên thu tiên quân lão gia hỏa này vô cùng thê thảm ngược lại vẫn không quên lý trí cũng không quan tâm đến việc rút lui nữa quay đầu liền hướng bách hấp tiên vực chạy mà những đạo hỏa điên tiên kia cũng l ư ờ i để ý toàn lực vướng víu ngụy viễn muốn trọng thương nguyên thần thiên địa của ngụy viễn dù sao đây là cơ hội duy nhất bọn hắn bây giờ đã cảm nhận sâu sắc được ác ý mà vỏ rùa đen cây cải củ của ngụy viễn mang tới cho nên ngụy viễn cũng bỏ qua mục tiêu nung chảy ngọn dễ đoan đạo hỏa thứ ba nguyên thần thiên địa cấp tốc vận chuyển mười hai ngọn chiếu ảnh thiên đang bay đầy trời phối hợp hai kiện ẩn nấp áo choàng cùng những đạo hỏa điên tiên này chơi trò đuổi bắt nhưng hắn vẫn không tính lại sử dụng những nguyên thần vũ khí còn lại nhất là nguyên thần vũ khí loại công kích bởi vì hắn biết rõ đây mới chỉ là bắt đầu hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cho thiên thu tiên quân cùng với những quân đội bạn tranh thủ thời gian rút lui sau đó mọi người cùng nhau tới bách hấp tên i vực trồng cây cải củ chuyện bên ngoài liên quan gì đến hắn trừ phi đại quân vân lê giết đến không phải vậy hắn tuyệt không thò đầu ra thật đúng là một tên g i ả hoạt lúc này ngay khi ngụy viễn p h u khai nguyên thần thiên địa dùng mười hai ngọn đèn chiếu ảnh thiên đang lưu giữ đạo hỏa điên tiên kia tranh thủ thời cơ rút lui cho thiên thu tiên quân thì ở nơi xa xăm hơn vẫn còn có hai nhóm tiên nhân đang quan chiến trong đó một nhóm chỉ có năm người không có ý định xuất thủ nhưng nhóm tiên nhân còn lại có đến hơn hai mươi bảy vị lúc này đã có mấy tên tiên nhân nóng lòng muốn thử chuẩn bị ra tay tuy nhiên trong khoảnh khắc bọn họ nóng lòng muốn thử đó vẫn không tìm được thời cơ ra tay thích hợp dù sao ai cũng cần giữ thể diện nếu như xuất thủ mà không thể lớn tiếng dọa người vậy chẳng phải là công cốc sao cho nên tạm thời chỉ có thể nín nhịn cũng vì vậy mới có cảm khái như trên trong đội tiên n h â n này ba người đứng đầu nơi mi tâm đều khắc ghi tử sắc tinh thần thoạt nhìn phá lệ thần bí siêu nhiên hai người trong số họ đã từng có ý định xuất thủ nhưng cuối cùng lại thôi mà người đứng giữa tử khí bốc lên thoạt nhìn phá lệ tôn quý trong hai mắt hắn lại có hai đoá tử sắc đạo hỏa mỗi đoá tương đương với một trăm sợi người này sở hữu hai trăm sợi đạo hỏa dù cho đây là dĩ đoan đạo hỏa nhưng cũng đủ thấy sự cường đại người này hiển nhiên đang dùng đạo hỏa ngưng tụ hai mắt thi triển thần thông tương tự như trí tôn tuệ nhãn quan c h ắ c quan sát tỉ mỉ tình báo trên chiến trường một lúc lâu sau hai đoá tử s á c đạo hỏa trong mắt hắn tan đi lúc này mới nhàn nhạt mở miệng muốn đánh bại ngụy viễn này không khó mười hai ngọn đèn thiên đăng kia số lượng đạo hỏa trong đó hẳn là khoảng một đoá thứ mà hắn dựa vào để hoành hành là hai kiện nguyên thần vũ khí lấy che đậy ẩn nấp né tránh làm chủ nhờ hai kiện nguyên thần vũ khí này hắn mới có thể đùa bỡn bạch cốt binh đạo trong lòng bàn tay mà bạch cốt binh đạo trong tám trăm lửa rừng miễn cưỡng có thể xếp vào ba vị trí đâu từ đó có thể thấy ngụy viễn này vẫn có chút bản lĩnh điều ta lo lắng là b á c hấp h tiên vực sau lưng ngụy viễn lộ ra vật chất chia lực nồng đậm ta không cách nào nhìn trộm được sự nông sâu phảng phất như vĩnh viễn không có điểm rừng mà đây hẳn là chỗ dựa của ngụy viễn có bắt hấp tiên vực này chúng ta tuy có thể trọng thương hắn kỳ thực cũng không làm gì được hắn nghe được lời này người bên trái một gã tiên nhân mi tâm khảm n ạ m tử sắc tinh thần vội vàng hỏi đạo tử nếu là như vậy chẳng phải là ý nghĩa s á t lược đông tiến của chúng ta cũng bị ảnh hưởng sao chỉ sợ là vậy đạo tử kia gật đầu vung tay lên một mảnh tử sắc mây khói vụt ngưng tụ phía trên có các loại đạo hỏa quang mang liên tiếp hóa ra là một bức đạo hỏa đồ đặc biệt một lúc lâu sau hắn mới giải thích cho các tiên nhân xung quanh trong khu vực phóng xạ đạo hỏa thứ ba tam đại chủ yếu tiên vực đều dựa vào thần lôi sông dài xây lên nam bắc hai bên có một nhánh sông thần lôi đây đều là những nơi chúng ta không thể vượt qua chỉ có đả thông phía tây rất nhiều tiên vực mới có thể lay động đạo hỏa thứ ba trước kia ta lấy hợp thể thiên ma làm tiên phong đảo loạn khu vực này thành công khiến cho mười hai tiên vực nơi đây phần lớn co rút lại nhưng chỉ có thiên thu tiên vực là cứ điểm khó nhằn vốn ta còn muốn một lần là xong kết quả ngụy viễn này một trận quấy nhiễu chẳng những phá hỏng mưu đồ của ta còn làm cho đạo hỏa thứ ba thêm một dòng chính nếu không phải là vân lê quyết đoán không đủ vẫn không dám bước ra thiểu uẩn tiên vực không thể kịp thời cố thủ nơi này thì lần này chúng ta mới thật sự là khó chịu h ắ c h ắ c vân lê kia bất quá chỉ là nữ nhân cổ hủ nấp dưới vinh quang của tổ tông mới có chút kỹ năng chỉ bằng nang sao xứng khai thác một tiên vực hoàn toàn mới có biểu hiện này ngược lại cũng bình thường hơn nữa không phải việc này đã ứng với lời s ớ m cũ hỏa tướng diệt mới hỏa tất sinh sao lúc này t một ên nhân tử tinh bên phải đạo tử liền chế nhạo diễu cật nói không sai từ đạo thứ nhất hỏa khu vực đến đạo thứ hai hỏa khu vực rồi đến đạo thứ ba hỏa khu vực này tệ đoan của nhân tộc cũ hỏa đã hiện ra hết cũ hỏa che chở nhân tộc đi qua vô số năm tháng công đức rất lớn nhưng bây giờ tiên giới có đại biến cục cũ hỏa nên diệt là lúc mới hỏa hưng thịnh đạo tử hãy để bọn ta dạy dỗ ngụy viễn kia một chút làm cho hắn lãnh giáo xem thế nào mới là chân mạnh mới hỏa chi huy nếu không hắn có thể còn cho rằng tám trăm lửa rừng từ sông qua đây đều không có gì hơn cái này bạch cốt binh đạo kia sao có thể đánh đồng với tử vi đạo hỏa của ta mắt thấy một đám tiên nhân thụ hạ đều nóng lòng muốn thử đạo tử chợt nhìn về phía thâm không bên kia nơi cách một nhóm tiên nhân khạc ít nhất ba trăm cấm kỵ hố to mà đối phương dường như có cảm ứng một vị tiên nhân trong đó lập tức quay đầu liếc mắt nhìn nhau chỉ trong nháy mắt này thần tình trên mặt đạo tử liền hơi dùng mình dường như có chút do dự thủ hạ của hắn không nhìn toàn cục cho nên không hiểu rõ nhưng hắn vẫn cực kỳ cẩn thận nơi tám trăm lửa d ừ n g dấy lên đều ở khu vực phóng xạ đạo hỏa thứ nhất cũng là đầu nguồn đạo tranh từ mấy chục triệu năm trước đã bắt đầu ban đầu chỉ là tranh luận sau đó từng bước biến đến kịch liệt giết chóc vừa mở liền không có cách nào dừng lại trong một thời gian rất dài đều là chính thống đạo hỏa đè nặng bọn họ đánh bị vu hãm thành đạo hỏa điên tiên giết đến đầu người cồn cồn nhưng theo độ chấn động của chiến tranh mở rộng mỗi nhánh đạo hỏa điên tiên quân phản kháng từng bước chính quy biến hóa nhanh chóng sáng tạo hoàn thiện đạo hỏa của riêng mình chính thống đạo hỏa lúc này mới hoàn toàn không áp chế được càng về sau tiên nhân gia tộc hạch tâm của đạo hỏa thứ nhất lựa chọn tị thế trốn vào nhân t ộ c tổ miếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không ai đánh vào được vì vậy lúc này mới có tám trăm lửa rừng s ô i trào riêng phần mình hỗn chiến đến bây giờ tám trăm lửa rừng đều đã có thành tựu riêng bọn họ dồn dập vượt qua thần lôi sông dài s á t nhập đạo thứ hai hỏa khu vực đang kịch chiến với thế lực chính thống đạo hỏa của đạo thứ hai nhưng ngay khi đó một số thế lực lửa rừng có tầm nhìn xa đã phái người tiến nhập đạo thứ ba hỏa khu vực trước một bước mưu đồ bố trí ở nơi này đương nhiên cũng có một chút thế lực lửa rừng nhỏ bé không nhập lưu không giành được lợi lộc trên chiến trường chính đạo thứ hai hỏa khu vực liền cũng muốn đến đạo thứ ba hỏa khu vực tìm chút cảm giác tồn tại dù sao bọn họ coi như là lửa rừng nhưng đó cũng là lửa rừng của đạo thứ nhất hỏa khu vực sao có thể so sánh với đám man di mọi dở các ngươi ví dụ như cái gọi là bạch cốt binh đạo này chính là thế lực lửa rừng như vậy lại thử một lần nữa không cần lưu ý thắng thua cũng không cần nóng vội cầu thành đem con bài chưa lật của ngụy viễn này thăm dò ra là tốt rồi nếu không thăm dò được cũng không cần ham chiến ngụy viễn này ta hoài nghi hắn rất có thể là một quân cờ được thế lực lửa rừng khác mai phục từ lâu đạo tử rốt cuộc đưa ra quyết định thế lực lửa rừng của hắn có thể xếp hạng thứ mười trong tám trăm lửa rừng rất cường đại nhưng chính vì vậy mỗi lần quyết sách đều phải cẩn thận hắn đã làm hỏng một lần nếu lại làm hỏng thêm lần nữa thân phận đạo tử của hắn cũng không giữ được tuy nhiên cũng giống như tình cảnh của hắn hắn nhất định phải giết chết hoặc đập nát khốn cảnh mà ngụy viễn tạo ra hơn nữa thời gian rất ngắn hiện tại đại quân tám trăm lửa rừng đều ở đạo hỏa thứ hai nơi đó cách đạo thứ ba hỏa cực rất xa cho nên tam đại thiên đế trong đạo thứ ba hỏa cảnh nội sẽ không có phản ứng gì với những phân đội nhỏ thẩm thấu của bọn họ nhưng một khi đại quân lửa rừng nhập cảnh cục diện sẽ hoàn toàn khác biệt rõ hai gã tử tinh tiên nhân lập tức cắt vào chiến cuộc ngụy viễn tuy rằng nhảy nhót rất linh hoạt nhưng đường đường chính chính áp chế ngược lại có thể khắc chế hai người vừa ra tay ngụy viễn lập tức giật mình kêu lên bởi vì khoảng cách quá xa hai một gã tử tinh tiên nhân này ở ngoài hai trăm cấm thị hố to thông qua nguyên thần thiên địa nhảy tới được nói cách khác cường độ nguyên thần thiên địa của đối phương đã tiếp cận bảy đến tám thành của hắn tình huống gì vậy sao lại có nhiều cao thủ nhảy ra như thế hai gã tử tinh tiên nhân này không nói nhảm vừa đến chiến trường liền riêng phần mình h i ể n hóa pháp thiên thần cũng rất thông minh không công kích ngụy viễn mà chạy tới đám người thiên thu tiên quân đang vừa đánh vừa lui đây chính là tấn công địch buộc địch phải cứu hai gã tử tinh tiên nhân này cực kỳ cường lực đặc biệt là binh khí tiên nhân bản mạnh của bọn họ nơi bọn họ đi qua giống như lưỡi cày tiên nham cứng rắn vô cùng đều bị cắt rời ra thành khe núi lớn trong nhảy mắt thiên thu tiên quân đã bị đánh liên tục thổ huyết bảy tám tên phong quân cường lực dưới t r ư ớ đều bị chảm sát mà tu tiên giới bản mạnh sau lưng bọn họ thì lại biến thành bột mịn không một tiếng động vô số nhân tộc phạm nhân tu tiên giả vô số sinh linh bên trong ngay cả chết như thế nào cũng không biết liền chết ngược lại cũng có rất nhiều phong quân không gánh vác tu tiên giới bản mạnh đều bị bạch cốt binh đạo tiên nhân khống chế bao quát cả hai gã tử tinh tiên nhân cũng đều đảm bảo công kích dư ba không lan đến những tu tiên giới bản mạnh đã được buông tha đây cũng coi như là quy tắc bất thành văn hình thành từ khi đạo tranh bùng nổ chỉ cần đối thủ buông bỏ tu tiên giới bản mạnh sợ n g phương liền chỉ có thể đảm bảo an toàn cho toàn bộ sinh linh trong tu tiên giới này tuy nhiên sau này tu tiên giới bản mạnh nhất định phải trải qua mấy đợt l i n h khí khô kiệt mấy lần đại mạt pháp thời đại cần phải đoạn tuyệt truyền thừa trước kia mới có thể truyền bá đạo hỏa của mình bung bỏ tu tiên giới bản mạnh bung bỏ các người tự xưng là chính thống chẳng lẽ không biết đạo tranh không được lan đến gần phản nhân sao bạch cốt binh đạo tiên nhân và hai gã tử tinh tiên nhân đều vừa không chút nương tay công kích vừa đồng thời hô to đây thật là vừa chu tâm vừa giết người kinh nghiệm đấu tranh quá phong phú Thế nhưng thực sự làm cho một ít phong quân bị ép buông bỏ tu tiên giới bản mạnh của chính mình cản rỡ nói hưu nói vượn các ngươi những tà mang o ạ i đạo này xứng đáng nói đến đạo tranh sao thiên thu tiên quân tức giận mắng không ngừng quá oan uổng phàm là hắn có thể chuẩn bị trước một ngày cũng sẽ không thảm liệt như vậy đám tà mang o ạ i đạo này quá mẹ nó gian xảo căn bản là khó lòng phòng bị nhưng ngay lúc đó một đoá hoa lớn mỹ lệ thần bí đột nhiên nở rộ trên không trung nó to lớn đến nỗi không những bao trùm toàn bộ thiên thu tiên vực mà còn bao trùm cả khu vực xung quanh thiên thu tiên vực đó là ngụy viễn rốt cuộc không nhịn được lại lấy ra một lá bài tẩy đương nhiên chủ yếu cũng là do hai gã tử tinh tiên nhân gia nhập làm cho hắn lập tức ý thức được phi vụ này không lỗ tử s ắ c tinh thần giữa chân mày bọn họ so với lam sắc đại tinh tinh trước kia tinh xảo hơn rất nhiều cũng cao cấp hơn rất nhiều cho nên đáng giá đánh một trận lúc này vừa thấy đ o hoa lớn thần bí này bao quát hai gã tử tinh tiên nhân và cả những tiên nhân của bạch cốt binh đạo đều l ộ t bộp trong lòng muốn bỏ chạy nhưng không còn kịp rồi tất cả những ai trong phạm vi này đều đã nằm dưới sự bao trùm của mộc linh c h ơ c h ú mà khi chứng kiến đoá hoa lớn thần bí còn muốn lùi lại thì thật sự không còn kịp ngược lại thiên thư tiên quân và phe mình bởi vì trước đó đã được hưởng hai lần miễn dịch n g u y ê n rủa cho nên ảnh hưởng không lớn trong khoảnh khắc một đám dị đoan tiên nhân vốn thực lực hùng hậu liền d ố i rít hóa thành người gỗ ngay cả nguyên thần thiên địa đều bị mê hoặc sau đó ngụy viễn cũng không cấp cứu đ ó a hoa lớn thần bí vừa thu lại ba ngàn danh bạch cốt binh đạo tiên nhân cùng với hai gã tử tinh tiên nhân đã bị bắt giữ toàn bộ quá trình chưa đến ba giây mà tử vi đạo tử ở xa xa đã bị dọa đến mức không nói nên lời trong đầu ô n g ô n g tác hưởng mã đức sao lại có thể như vậy chứ còn những dị đoan tiên nhân của bạch cốt binh đạo may mắn chạy thoát thì ngay cả dũng khí quay đầu nhìn lại cũng không có thật giống như chó hoang c ụ c đuôi chạy mất dép chẳng phải nói đều là một đám nhà quê sao vì sao tiên nhân nơi đây còn cường đại hơn cả tiên nhân trong đạo thứ hai h ỏ a cảnh nội mà lúc này nhóm tiên nhân còn lại cũng đều bị dọa đến sắc mặt trắng bạch nơi này sâu không lường được đến mức nào không thể trêu vào không thể trêu vào không nói lời gì rút lui trước là thượng sách hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn thiên thu tiên vực rút cuộc yên tĩnh trở lại nhưng cơ bản đã phế thiên thu tiên quân mặt trầm như nước nhìn đám phong quân may mắn còn sống sót lưng đeo bản mạnh tu tiên giới của bọn họ tập tãnh di chuyển về phía bách hấp tiên vực tình cảnh cực kỳ giống đám phong quân bách hấp tiên vực đã từng di chuyển lúc này trong bách hấp tiên vực kinh thước minh khê sở sơn ly hoài bạch miểu tần kích tần sinh mấy ngàn phong quân lớn nhỏ ánh mắt phức tạp nhìn trận chiến đấu này động tĩnh không nhỏ dù phát sinh ở ngay sát vách bọn họ đều có thể thấy rõ ràng có lẽ một vài phong quân khóp đủ số còn có chút mờ mịt nhưng phần lớn đều có thể nhận ra một vài điều đó chính là tiên giới sẽ đại loạn ngụy viễn không để ý tới thiên thu tiên quân cũng không quan tâm tới việc giải quyết hậu quả ở thiên thu tiên vực sau khi xác nhận đám đạo hỏa điên tiên trốn đi l i ề n lập tức bắt đầu thẩm vấn đám tù binh trong nguyên thần thiên địa bọn họ hiện giờ vẫn duy trì trạng thái mộc linh hóa cứng ngắc mất cảm giác đây là chớ chú do cơn phẫn nộ của cấm kỵ mộc linh lão tổ mang tới chờ đã dường như bệnh trạng có chút nghiêm trọng là một học giả nghiên cứu lý luận chớ chú ngụy viễn quan sát một lát sau không khỏi nhíu mẩy hắn biết uy lực chớ chú của cấm kỵ mộc linh cũng biết hiệu quả thương tổn do loại chớ chú này mang tới trước đó tất cả tiên nhân của thiên thu tiên vực đều đã miễn phí làm cho hắn một nhóm vật thí nghiệm nhưng dù có trừ đi một phần miễn dịch chớ chú bệnh trạng của đám đạo hỏa điên tiên này vẫn nghiêm trọng quá mức nói cách khác mộc linh chớ chú giống như virus cảm mạo tiên nhân của thiên thu tiên vực dường như có một chút sức miễn dịch tuy vẫn sẽ trúng chiêu nhưng bảy tám ngày sau là có thể tự lành mà những đạo hỏa điên tiên này tuy không có sức miễn dịch nhưng sau khi trúng chiêu tất cả khí quan của bọn hắn đều suy kiệt rồi chết đùa sao không nên như vậy chứ vì vậy ngụy viễn nhanh chóng hỏa tốc giải trừ chớ chú cho dù những đạo hỏa điên tiên này đều là địch nhân nhưng loại chuyện trồng cải củ này có liên quan gì đến việc có phải địch nhân hay không đây đều là đạo hỏa điên tiên tu luyện ít nhất mười vạn năm trở lên dù có đi nhầm đường cũng phải cho bọn hắn cơ hội sửa chữa lỗi lầm phải không thao tác một phen ngụy viễn cuối cùng lại chỉ có thể cứu được ba n g h n người sau đó có khoảng hơn một n g h n bốn trăm đạo hỏa điên tiên trực tiếp ở r a rắm tốc độ cứu giúp của ngụy viễn cũng không theo kịp làm hắn có lúc hoài nghi năng lực của bản thân trên thực tế dù là đạo hỏa điên tiên được cứu về vẫn thuộc về người bệnh nặng nhất định phải luôn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt tùy tiện một ba động là có thể khiến bệnh tình nguy kịch vẫn lạc thực sự quá quỷ dị rốt cuộc là thứ gì khiến bọn họ hiếu ớt như hoa vốn bọn họ rất mạnh đánh thiên thu tiên quân và đám phong quân thuộc hạ của hắn tăng tác như đăng khi dễ trẻ con chẳng lẽ cấm kỵ mộc linh c h ơ c h ú của ta xuất hiện biến chủng nào đó mà ta không biết ngụy viễn cũng bị làm cho cực kỳ hoài nghi bản thân vì thế hắn tranh thủ tử trực tiếp nhắm vào ba trăm người ly hoài phóng thích đệ nhị tiên binh nguyên rủa bọn họ kết quả ba trăm người này hoàn toàn chính xác t r ú n g chiêu trong nháy mắt mộc linh biến hóa miệng không thể nói tay không thể cử động ngay cả tư duy cũng bị khống chế nhưng dù vậy thực lực của bọn họ không hề bị ảnh hưởng chỉ cần giải trừ chớ chú một giây sau vẫn vui vẻ như thường còn như khí quan suy kiệt rồi chết không tồn tại phất tay ngụy viễn giải trừ chớ chú cho ba trăm người này cả đám người sợ hãi như cho tàn trong nháy mắt tiến vào bản mạnh tu tiên giới của mình không ra ngoài nữa một chút di chứng đều không có quái lạ chẳng lẽ chớ chú này chỉ khi dễ người bên ngoài hoặc là kết cấu đạo hỏa bọn họ theo đuổi đặc biệt dễ bị dẫn lửa giống như củi khô bốc cháy ngụy viễn đau cả đầu bởi vì trong mười mấy giây hắn chỉ hoãn ở đây rốt cuộc lại có hai mươi bảy đạo hỏa điên tiên qua đời ngay cả nguyên thần và tiên khu đều biến thành cho bụi chưa từng thấy qua bá đạo như vậy phải biết rằng dù là bản địa thổ dân ban đầu khi tiếp nhận chớ chú miễn dịch của ngụy viễn có chịu khổ thật nhưng tỷ lệ tử vong tuyệt đối bằng không chưa bao giờ xuất hiện đồng loạt tử vong mà bây giờ số lượng tử vong đã vượt hai ngàn đây chính là tiên nhân không phải mèo cẩu trong lúc nhất thời ngụy viễn tê dại cả người hắn một bên điên cuồng thôi diễn bằng nguyên thần thiên địa một bên thử các loại biện pháp giải trừ chớ chú thậm chí không tiếc sử dụng mộc linh căn tu mà hắn chân tàng vì cứu cải đỏ của hắn hắn đã dốc hết toàn lực nhưng vấn đề là mộc linh chớ chú k ỳ thực sớm đã bị hắn giải trừ nguyên nhân hiện tại vẫn có thể khiến những đạo hỏa điên tiên này sắp chết chính là do mộc linh chớ chú có phản ứng quá khích c ự c lớn với kết cấu đạo hỏa mà bọn chúng tu luyện không những không chống cự ngược lại còn có dáng vẻ rước sói vào nhà thao tác này thật sự quá hiếm thấy không phải cũng không tính là quá hiếm thấy đổi một góc độ ngược lại cũng không phải không có ví dụ tương tự tỉ như đám văn thần đại tống của ngụy viễn lão gia điên cuồng chèn ép võ tướng nhà mình là võ tướng nhà mình không đủ lợi hại sao là binh sĩ nhà mình không đủ dũng cảm sao rõ ràng buông tay cho những võ tướng binh lính này là có thể đánh bại địch nhân bọn họ không vì vậy chờ địch nhân binh lâm thành hạ bọn họ lại có dáng vẻ đạo đức như thế những đạo hỏa điên tiên này chính là bộ dạng như vậy khi bọn họ công kích đạo hỏa chính thống thì rất sắc bén giết đến mức thiên thu tiên quân cùng thuộc hạ của hắn không có sức đánh trả nhưng khi gặp phải lực lượng không phải nhân tộc liền tan giã ví dụ như còn có đảng đông lâm thời minh m ặ t cùng những kẻ có đủ loại thao tác thanh tú đến thiên thượng cho nên c h â n tướng hẳn là như vậy đạo hỏa chính thống thiên nhiên có tác dụng phòng ngự chống lại rất lớn đối với sự xâm hại của cấm kỵ phi nhân tộc đây là nhân tộc phát triển trong vô số năm tháng ngừng tụ lại d u n g hợp vào trong huyết mạch trong đạo hỏa là tài sản quý giá trong truyền thừa những đạo hỏa điên tiên này từ bỏ đạo hỏa chính thống điên cuồng bài xích phơi đấu phá hủy đạo hỏa chính thống việc này thật sự có thể làm được bởi vì đạo hỏa chính thống chưa bao giờ phòng bị nhân tộc hơn nữa loại đạo tranh này không hỏi nguyên do không hỏi đại nghĩa không quan tâm sinh linh chỉ cầu thắng bại bọn họ đích xác có thể đánh bại đạo hỏa chính thống hiện tại ngụy viễn không hoài nghi chút nào bọn họ cũng có thể thay thế đạo hỏa chính thống hơn nữa việc này đã xảy ra nhưng bọn hắn làm s ằ n g làm bậy như vậy chỉ sợ sẽ mang đến tai họ ngập đầu cho nhân tộc nhân tộc đã từng khai thác tiên giới giết đến mức cấm kỵ trong tiên giới tản ra từ phía ngay cả cơ hội sinh sôi n à y nở cũng không có cho nên thuật nhìn nhân tộc là vô địch nhưng những đạo hỏa điên tiên này làm như vậy chỉ sợ thực sự sẽ có đại địch bên ngoài n h â n tộc đang được nuôi dưỡng đang nhìn chằm chằm việc này rất có khả năng n h â n tộc vốn là do cấm kỵ biến thành n g ư ơ i cũng là cấm kỵ ta cũng là cấm kỵ dựa vào cái gì ngươi có thể trưởng thành còn ta thì không khác biệt chỉ ở chỗ có cơ hội hay không mà thôi nghĩ thông suốt điểm này ngụy viễn chỉ có thể thở dài sau đó hắn quyết đoán thay đổi phương án trị liệu mạnh mẽ quán chú đạo hỏa chính thống cho những đạo hỏa điên tiên này cưỡng ép ngưng tụ tiên giới phù văn giới đạo hỏa chính thống đây cũng là phương án duy nhất hữu hiệu để chữa trị hiệu quả chống lại lực lượng cấm kỵ không phải nhân tộc của đạo hỏa chính thống thật thần kỳ có thể so với chất kháng sinh với bệnh khuẩn quả nhiên sau một đợt điều trị tuy lại có hai ba trăm đạo hỏa điên tiên xui xẻo chết đi nhưng những đạo hỏa điên tiên còn lại đã thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm được đưa vào phòng bệnh bình thường đương nhiên bản thân bọn họ vô cùng suy sụp chịu nhiều khổ như vậy gặp nhiều khó khăn như vậy tín ngưỡng và sự kiên trì của mình toàn bộ mẹ nó thành bọt nước thứ mình từng cam hận nhất giờ lại biến thành bộ dạng như vậy cảm giác này thật tuyệt cho nên từng người ở đây điên cuồng tìm cái chết điên cuồng chửi bới ngụy viễn muốn ngụy viễn cho bọn họ một cái chết thống khoái đương nhiên cũng có kẻ âm ngoan nghĩ ba ngàn năm hà đông ba ngàn năm hà tây đừng khinh ta nghèo xem ta từ bên trong làm tan d ã ngươi giải phẫu nhưng ngụy viễn thực sự lười đ ể ý hắn đang tiến hành cải tạo cho những đạo hỏa điên tiên này biến cách cải tạo lực lượng của bọn họ không kém rất mạnh mẽ nếu muốn đem dị đoan đạo hỏa biến thành đạo hỏa chính thống không thể nói một câu liền biến mất nếu vậy người liền phế đi vậy hắn còn g i ằ n vặt cái gì nữa cho nên hắn phải đảm bảo lực lượng của những đạo hỏa điên tiên này b i ế t nhất có thể bảo tồn tám mươi phần trăm sau đó trên cơ sở này biến thành đạo hỏa chính thống quy y giả bọn hắn nhận thức thừa nhận hay không không quan trọng quan trọng là lực lượng của bọn họ tiên khu của bọn họ phải được dung hợp trói chặt vững vàng với hố to cấm kỵ không sai đây chính là phương pháp trồng c à i củ mới những phong quân khác cũng phải có một bản mạnh tu tiên giới những đạo hỏa điên tiên này có kèm theo bản mạnh tu tiên giới rất đơn giản ném vào trong hố lớn cấm kỵ đào hố t r ô n chút đất đếm một hai ba bốn năm được rồi trồng trọt thành công mà có đạo hỏa điên tiên không có bản mạnh tu tiên giới vậy cũng dễ trực tiếp vá tiên khu của bọn họ vào trong hố lớn cấm kỵ để bọn họ duy trì trạng thái thốt nhiên mãi mãi là pháp thiên thần như vậy tiên khu của bọn họ liền biến thành núi cao sông lớn rừng rậm thung lũng nói thật hiệu quả không tệ ít nhất tốt hơn rất nhiều so với những phong quân k h ó p đủ số mà ngụy viễn bắt trước đó cuối cùng ngụy viễn bận rộn chọn ba mươi năm lúc này mới làm xong ba n g h n ca giải phẫu thời đại này thuận lợi cho bách hấp tiên vực gia tăng thêm ba n g h n cái đại la bạc cộng thêm bốn n g h n một trăm phong quân trước đó ngụy mẫu ta cũng có thể xưng là có bảy n g h n phong quân trong tay thiên hạ ta có mà đến giờ phút này hắn mới nhớ tới đám người thiên thu tiên quân đám gia hỏa tha hương này đã ở sát biên giới bách hấp tiên vực chờ ba mươi năm về lý thuyết mà nói đem bọn họ nhét vào lại làm thêm ít phong quân khóc đủ số hố cải củ của bách hấp tiên vực liền đây nhưng có hay không thật sự muốn tiếp nhận bọn họ ngụy viễn một tay một tiểu tinh tinh lâm vào suy tư đáng nói thêm hai đạo hỏa điên tiên có nạn tử sắc tinh thần ở mi tâm hắn vẫn luôn giữ lại làm cải củ non mềm bởi vì dị đoan đạo hỏa của bọn họ so với bạch cốt binh đạo thì tốt hơn một chút không n á p vụn như vậy cho nên có tính kháng m ộ c linh chớ c h ú mạnh hơn ngụy viễn dự định nói chuyện với bọn chúng đàng hoàng dù sao cũng là từ hỏa khu vực thứ nhất tới từ đầu đến chân đều tản ra cảm giác thần bí ba mươi năm thời gian không dài không ngắn nhưng đã đủ để thiên thu tiên quân điều chỉnh lại tâm tính cũng biết rõ tình cảnh hôm nay của hắn bởi vì ba mươi năm qua vân lê chưa từng hồi âm cho hắn đại quân của vân lê cũng không có đến quân đoàn của nàng vẫn dừng lại ở tiểu ẩn tiên vực rất quyết đoán bỏ qua vân lê tiên vực của nàng bỏ qua thân phận đệ tam đích cao tổ đạo hỏa trưởng khống giả vốn nên thuộc về nàng thiên thu tiên vực thậm chí thiên thu tiên quân đều đã trở thành con rơi có lẽ vân lê kia có nỗi khổ riêng thiên thu tiên quân cũng sẽ không oán giận nhưng là cũng không thể trách hắn hoàn toàn nương nhờ vào ngụy viễn bên này Lúc này, ngụy à y n viễn đã đến phía sau còn dẫn theo hai t u ổ i tùng không đúng không phải tuổi tùng mà là hai gã địch nhân lúc đầu công kích thiên thu tiên vực nhưng không biết ngụy viễn đã làm gì bọn họ giờ phút này nơi mi tâm của bọn hắn đã không còn viên tinh thần tử sắc kia trên giới q u a n người cũng không còn khí tức lực lượng xa lạ ngược lại đều được chính thống đạo hỏa chiếu sáng ngược lại nếu không phải tận mắt nhìn thấy cho dù là ai cũng sẽ không đoán được hóa ra đây là hai gã dị đoan tiên nhân đương nhiên ngụy viễn muốn làm gì thiên thu tiên quân chắc là sẽ không đoán hắn sớm đã bỏ qua ý tưởng phương diện này chúng ta bái kiến ngụy tiên tôn thiên thu tiên quân hạ thấp tư thái đồng thời đã chuẩn bị sẵn tâm lý đến làm thủ hạ cho ngụy viễn đảm nhận một chức phong quân thiên thu tiên tôn không cần đa lễ như vậy người ta đương nhiên là đồng cấp ngụy viễn rất khách khí nói mặt mỉm cười như gió xuân ấm áp không dám bây giờ vân lê thiên đế chậm chạp không đến chúng ta vẫn cần ngụy tiên tôn chủ trì đại cục ta nguyện làm một phong quân dưới chướng ngụy tiên tôn vì tiên tôn khai thác tiên phong thiên thu tiên quân lần nữa đại lễ b à i kiến chân thành vô cùng lão già này rất rõ ràng càng là lúc này thái độ lại càng trọng yếu ngàn vạn lần không thể ấm ở do do dự dự giống như ly hoài đám người kia bị đánh đều là đáng đời ngụy viễn cũng nở nụ cười hắn rất hài lòng với thái độ của thiên thu tiên quân thế nhưng hắn thật sự không cần thủ hạ thêm một phong quân bởi vì ta muốn trùng kiến thiên thu tiên vực trăm vạn năm trước bách hấp tiên vực cùng thiên thu tiên vực vốn gắn bó như môi với răng cùng nhau trông coi truyền thống này chúng ta không thể bỏ thiên thu tiên tôn kinh nghiệm phong phú hẳn là vẫn còn tỉnh táo đi trùng kiến thiên thu tiên quân sửng sốt cục diện này rồi không phải co đầu rút cổ lại sao chờ chút nữa những dị đoan điên tiên kia lại tới tiến công thì phải làm thế nào thiên thu tiên tôn không cần lo lắng trước khi muốn làm rõ một việc chúng ta còn cần tìm hiểu một chút tình báo toàn cục vừa lúc ta có hai vị khách quý đến từ đạo thứ nhất hỏa có thể để bọn họ sơ lược giản giải cho chúng ta ngụy viễn mỉm cười chỉ vào một trong hai người phía sau t h ầ n thiết giới thiệu vị này chính là khí ám phong quân vị này chính là đầu minh phong quân bọn họ trước kia đều từng chu du đạo thứ nhất hỏa đạo thứ hai hỏa thực lực cường đại lại tính cách thuần phát ôn hòa đối xử với mọi người cùng ta nhất kiến như cố cần phải muốn làm phong quân dưới tay ta thực sự là thẹn ta vậy khí ám người hãy cùng thiên thu tiên tôn phân tích một chút thế cục hiện nay đi thiên thu tiên quân trợn mắt há hốc mồm nghe lại trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người thực lực tổng hợp tương xứng với mình p h ò n g trường t r í ít cũng là sống h a y ba triệu năm lão tiên nhân một mực cung kính hành lễ với ngụy viễn trong lời nói vô cùng cung kính con mẹ nó này cũng có thể khí ám đầu minh sát nhân bất quá đầu c h ạ m đất ngụy tiểu cầu này càng ngày càng kinh khủng may mắn ta bây giờ đã bỏ gian tà theo chính nghĩa không phải vậy kết cục có thể tưởng tượng khí ám phong quân kia thật không có nửa điểm không vui càng không có chút nào không khỏe đầu tiên là hành lễ với thiên thu tiên quân sau đó mới nói vị vân lê thiên đế kia sở dĩ không đến thậm chí bỏ qua đệ tam đích cao tổ đạo hỏa danh phận mà nàng vất vả lắm mới lấy được không phải nàng không muốn đến mà là gần đây có một chuyện lớn xảy ra đó chính là ở khu vực đạo thứ hai hỏa tám trăm liên quân lửa dừng liên thủ vượt qua thần lôi sông dài sau đó kỳ binh đánh bất ngờ một tiên vực cực kỳ trọng yếu bên trong hệ thống đạo thứ hai hỏa tuy là hiện nay chúng ta không có thu được bất cứ tin tức gì nhưng kết cục hẳn là đơn giản có hai loại loại thứ nhất đó chính là vị thiên đế c h ấ n thủ tiên vực kia chết trận tiên vực bị tám trăm liên quân lửa rừng phá được nhưng ta cho rằng khả năng này không lớn cho nên trên cơ bản chính là loại khả năng thứ hai đó chính là vị thiên đế c h ấ n thủ tiên vực kia lựa chọn ẩn nhẫn mang theo thân tín tâm phúc gia tộc liên minh của hắn đi lánh đời việc này cơ bản không khác biệt gì với nội tình ở khu vực đạo thứ nhất hỏa tám trăm liên quân lửa rừng ở trong cảnh nội đạo thứ nhất hỏa tứ ngược thời điểm sau khi tổn thất một vị đỉnh cấp thiên đế mấy vị đỉnh cấp thiên đế còn lại lìa lựa chọn tránh lui nghe được nơi này ngụy viễn liếc thoáng qua thiên thu tiên quân đã bị c h ấ n kinh đến mức nói không ra lời đột nhiên hỏi những thiên đế này vì sao phải làm như vậy hồi bẩm tiên tôn có phải là vì tránh cho nội đấu tổn thương nguyên khí của nhân tộc bây giờ ba vị thiên đế trong cảnh nội đạo thứ nhất hỏa đều đã mang theo gia tộc và thủ hạ phong quân đi lánh đời trong cảnh nội đạo thứ hai hỏa khẳng định cũng sẽ n ó i theo như vậy bên đạo thứ ba hỏa này há lại sẽ ngoại lệ đây cũng là nguyên nhân vân lê thiên đế sẽ không tới đây trở đã trở đ ã vì sao chứ cái gì là tám trăm lửa rừng bọn họ tại sao muốn công kích chính thống đạo hỏa trong cảnh nội đạo thứ nhất hỏa chính là có nhân tộc tổm yếu trọng yếu dường nào bao nhiêu thần thánh đó là gìn giữ những giá trị đã có là nơi phát nguyên của nhân tộc tại sao muốn đại động can q u a như vậy như vậy chẳng phải là con đường tự chuốc lấy họa sao thiên thu tiên quân rốt cuộc phản ứng kịp cả người đều kích động đến run rẩy hoàn toàn không thể tin được dù sao đối với những tiên nhân vừa sinh ra cả đời đều ở đạo thứ ba hỏa tư hỗn như bọn hắn đạo thứ nhất hỏa nhất định chính là thánh địa trong lòng là thánh địa của nhân tộc là nơi giữ gìn tốt đẹp mà tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra kết quả vì sao chứ lão già này đạo tâm đều nhanh hỏng mất bởi vì đây là không thể tránh khỏi giữa đường tranh phong với nhau chính là thời khắc đại kiếp hình thành cho nên lựa chọn tốt nhất lúc này chỉ có hai một hoặc là có đại trí tuệ thông thiên kiêm dung tịnh xúc đem đại bộ phận lửa rừng lôi kéo đến chính thống đạo hỏa tiêu diệt tiểu bộ phận lửa rừng nhảy nhót lợi hại nhất nhưng nhân tộc sinh sôi nảy nở phát triển đến nay đạo hỏa hưng thịnh đã không thể giống như thế giới p h à m nhân hoặc là thế giới tu tiên giả dễ dàng làm xong rồi lực lượng càng mạnh phản vệ càng mạnh đã từng trong cảnh nội đạo thứ nhất hỏa có bốn vị thiên đế bọn họ đã từng ở sơ kỳ đạo tranh trung kỳ đạo tranh lựa chọn thủ đoạn như sen cho hoặc lôi kéo hoặc phân hóa hoặc kiêm dung hoặc cường lực chấn áp nhưng cuối cùng đều thất bại trong gang tấc trong này một phần lớn nguyên nhân là do kết cấu lực lượng khai thác ra bên ngoài đối ngoại chấn áp bên trong chính thống đạo hỏa của n h â n tộc đưa đến quá nhiều cho nên đạo tranh kỳ thực cũng là đại giới tất nhiên khi loài người vẫn luôn khai thác ra bên ngoài địa bàn càng lớn chiếm cứ tài nguyên càng nhiều nắm giữ tiên giới phù văn càng nhiều lại càng làm khó để lý thuận quy nạp trừ phi tương lai có thể có một thế lực bên ngoài cường đại có thể uy hiếp được sinh tồn cơ sở của n h â n tộc thậm chí có thể phá hủy căn cơ của n h â n tộc thông qua áp lực bên ngoài như vậy mới có thể làm cho tám trăm lửa rừng cùng chính thống đạo hỏa có lựa chọn cùng tồn tại khi p h í ám nói đến chỗ này liền không nói nữa thiền thu tiên quân như có sở ngộ còn ngụy viễn thì mỉm cười tương lai toàn bộ đều có khả năng hắn có thể không sợ dùng ác ý lớn nhất để p h ò n g đoán bây giờ người chấp trưởng chính thống đạo hỏa trong cảnh nội đạo thứ nhất thứ hai thứ ba đều lựa chọn thói ẩn tị thế ngủ đông để bảo tồn thực lực nhưng hoàn toàn không bài trừ việc bọn họ sẽ tự tay chế tạo hoặc là ngồi xem một thế lực bên ngoài cường đại xuất hiện hơn nữa nhìn thế cục trước mắt một thế lực bên ngoài cường đại đến mức có thể phá hủy căn cơ của dân tộc không chừng thực sự sẽ xuất hiện còn những thế lực bên trong tám trăm lửa rừng kia cũng không thiếu người biết bọn họ đang đẩy nhanh dung hợp chiếm đoạt nội bộ cũng hy vọng có thể chạy đua với thời gian hoàn thành chỉnh hợp nội bộ trước khi thế lực bên ngoài cường đại kia quật khởi chỉ cần bọn họ có thể cuối cùng ngăn cản thế lực bên ngoài cường đại này đồng thời ở trong chiến hỏa rèn luyện ra đạo hỏa hoàn toàn mới thuộc về nhân tộc vậy bọn họ liền có thể đại biểu nhân tộc đem đạo hỏa cũ quét vào đống rác song phương đều đang tiến hành một hồi đánh cửa kinh thiên mọi người bao quát cả ngụy viễn hắn đều là quân cờ trên chiếu bạc này muốn không gia nhập vào cũng không được như vậy vấn đề bây giờ là đổ bên nào đây tám trăm hỏa rừng liên minh còn cần bao lâu nữa để công hãm đạo hỏa toàn cảnh thứ hai đây là câu hỏi của ngụy viễn tuy hắn cũng biết khí ám đầu minh hai vị phong quân này không thể cho ra đáp án cụ thể nhưng không ai rõ tình hình bên kia hơn bọn họ bẩm báo tiên tôn đạo hỏa cảnh thứ hai có ba vị thiên đế nhưng cho dù bọn họ thoái ẩn tị thế toàn diện vẫn sẽ có rất nhiều tiên quân không phải dòng chính đều chiếm giữ tiên vực tuyệt đối không hàng nếu mọi việc thuận lợi tám trăm hỏa rừng liên minh có thể phá được đạo hỏa toàn cảnh thứ hai trong vòng một vạn năm nếu không thuận lợi có thể kéo dài vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đương nhiên thời gian này đã rất nhanh trước đó ở đạo hỏa cảnh thứ nhất tám trăm hỏa d ừ n g cùng chính thống đạo hỏa chém giết tranh đấu ước chừng mấy chục triệu năm mới khiến chính thống đạo hỏa rút lui nếu chở tám trăm hỏa d ừ n g liên minh đạt đến đạo hỏa cảnh thứ ba tình hình sẽ tốt hơn một chút gần như có thể truyền hịch mà định nói đến đây vị phi ám phong quân vốn cung kính bỗng nhiên thần tình trở nên dữ t ậ n rất quỷ dị thân thể hắn cũng rung động cấp tốc đôi mắt nhìn chằm chằm ngụy viễn trong miệng phát ra tiếng chu như g i ã thú muốn ăn s ớ m nuốt tươi ngụy viễn loại k i ừ u hận và phẫn nộ đó thật là khuynh nước sông lớn cũng không thể rửa sạch thiên thu tiên quân và những người khác thấy mà nổi ra ga tuy hắn ngay từ đầu đã đoán được một ít nhưng hiển nhiên dáng vẻ c ủ a khí ám phong quân này vẫn là cực kỳ sợ hãi thủ đoạn của ngụy viễn thực lực vị khí ám phong quân này tương đương hắn nhưng trong tay ngụy viễn lại bị trêu đùa như đồ chơi ngụy viễn tử vi đạo hỏa ở trên n g ư ờ i đừng hòng dùng thủ đoạn xấu xa này ép ta vào khuôn khổ khí ám bỏ mẹ ngươi đi tiếng gầm gừ c h ấ n thiên ngụy viễn lại không cho là đúng nhẹ nhàng vung tay khí ám phong quân liền nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say bị hắn thu hồi vào nguyên thần thiên địa lao lung sau đó hắn mới nhìn thiên thu tiên quân tiên tôn ngài kinh nghiệm phong phú ngài hỏi chút tình báo hữu dụng đi vâng thiên thu tiên quân trong lòng nghiêm nghị lúc này mới nhìn về phía đầu minh phong quân người vẫn phảng phất không biết gì bình tĩnh yêu nhã ung dung xin hỏi trong tám trăm hỏa rừng liên minh làm thế nào để phân chia mạnh yếu làm sao tránh được phân kỳ bởi vì theo lý mà nói phân kỳ giữa hỏa rừng với hỏa rừng phải lớn hơn so với phân kỳ giữa hỏa rừng và chính thống đạo hỏa phân kỳ tự nhiên là có từ lúc mới bắt đầu đầu minh phong quân cười cười trả lời cực kỳ tự nhiên trên thực tế ở đạo hỏa cảnh thứ nhất ban đầu đạo tranh là có trọn vẹn tám mươi chín n g h n sáu trăm bảy mươi hai loại học thuyết thậm chí việc này ban đầu còn do chính thống đạo hỏa dẫn đầu chỉnh lý xúc tiến bọn họ hy vọng thông qua đại thảo luận đại một biện luận đại tranh luận xúc tiến d u n g hợp phù văn bất đồng tiên giới diễn kịch thế nhưng sự tình hỏng bét nhiều phù văn tiên giới như vậy nhiều học thuyết như vậy khiến cho đạo hỏa thứ nhất có khoảnh khắc dập tắt ngay cả ba tòa trí tôn vấn đạo thần trung cũng xuất hiện vô số vết dạn nguyên nhân rất đơn giản không có trí tuệ chân chính thông thiên mà nóng lòng cầu thành chỉ biết hoàn toàn ngược lại kể từ đó đạo tranh không ngừng thăng cấp cuối cùng biến chất trong vô số năm tháng này những người ban đầu được xưng là có một trăm ngàn đạo tranh giả cuối cùng không ngừng kiêm dung thôn tính không ngừng cải biến mới có tám trăm hỏa d ư ơ n g như hiện tại kỳ thực tuy đứng ở góc nhìn của chính thống đạo hỏa thì tám trăm hỏa d ư ơ n g này đều là hạng người đại nghịch bất đạo nhưng nếu đứng ở góc độ công bằng hợp lý hơn thì mỗi một hỏa d ư ơ n g trong này đều có chỗ thích hợp riêng nếu đặt vào thời đại sơ sinh của n h â n tộc đều có tư cách làm thủy tổ đạo hỏa chẳng qua chỉ cần có so sánh sẽ có yêu khuyết trước mắt tám trăm hỏa rừng đại thể có thể chia làm chín tiểu liên minh trong mỗi tiểu liên minh lại có một hoặc hai chủ đạo giả trọng yếu mà loại liên minh này cũng đã trải qua vô số lần tuyển chọn vô số lần chém giết máu tanh mới hình thành bọn họ vừa có thể làm được việc giảm thiểu phân kỳ lẫn nhau xuống mức thấp nhất vừa có thể tìm kiếm điểm chung ở mức độ lớn nhất gác lại bất đồng nói cách khác mỗi một nhánh hỏa rừng đều sớm đã bỏ qua giai đoạn sơ cấp truy cầu độc tôn chính mình trục xuất trúng hỏa yêu cầu bây giờ của bọn họ là tổ kiến chế tạo khai thác ra một liên hợp đạo hỏa hoặc đại liên hợp đạo hỏa cao cấp hơn đương nhiên bước cuối cùng này rất khó thậm chí vĩnh viễn không có hy vọng sinh tương lai chính thống đạo hỏa tất nhiên là sinh ra trong chiến tiểu liên hợp đạo hỏa này đầu minh phong quân càng nói càng kích động thần thái gần như muốn tung bay thiên thu tiên quân vội vàng hỏi một câu các ngươi đến đạo hỏa cảnh thứ ba có mục đích gì các ngươi hiểu rõ thiên thu tiên vực bách h ấ p tiên vực bao nhiêu lúc này ánh mắt đầu minh phong quân đã trở nên hơi cổ quái nhưng hắn vẫn nói nhanh như đổ đậu tám trăm hỏa rừng thay thế được chính thống đạo hỏa đã là ván đã đóng thuyền không thể nghi ngờ hồi hộp duy nhất chính là nhánh liên hợp đạo hỏa nào có thể cười đến cuối cùng cho nên tử vi đạo chủ ở trăm vạn năm trước liền sai phái tử vi đạo tử mưu đồ đạo hỏa thứ ba muốn ở chỗ này đặt một quân cơ chế tạo một lô cốt đầu cầu nhưng cuối cùng sắp thành lại bại ngụy viễn kia phá hỏng đại kế tử vi đạo hỏa của ta lấy mạng đến kha a a đ ầ u minh phong quân cũng giữ tận tỉnh lại điên cuồng giơ chân mắng to nhưng lập tức bị ngụy viễn phất tay mang đi đây chính là tình huống chúng ta đang đối mặt tiên tôn có ý kiến gì ngụy viễn hỏi luận kinh nghiệm lão luyện luận suy nghĩ chu đáo rất nhiều chi tiết vẫn phải xem thiên thu tiên quân lúc này lão gia hỏa rốt cuộc bình tĩnh lại không chút do dự đề nghị ngụy tiên tôn ta kiến nghị tạm thời không nên ngủ đông nếu có thể hãy đoạt lấy danh nghĩa vân lê đệ tam đích cao tổ đạo hỏa bởi vì có đại nghĩa trong tay rất quan trọng ta không dám bình luận quyết định của bốn vị thiên đế ở đạo hỏa thứ nhất càng không thể nghị luận lựa chọn của ba vị thiên đế ở đạo hỏa thứ hai thậm chí ba vị thiên đế ở đạo hỏa thứ ba cũng không phải chúng ta có thể vọng nghị bọn họ có tầm nhìn và lập trường của bọn họ có suy tính của bọn họ nhưng đừng quên chúng ta là dễ cỏ cần quý trọng mỗi một cơ duyên và cơ hội không dễ có được nói thế này ngụy tiên tôn giả thiết không có đạo tranh không có tử vi đạo tử ở trăm vạn năm trước bố cục mưu đồ sáng tạo ra loại đồ chơi hợp thể thiên ma thì ngươi có thể quật khởi sao ngươi và ta vốn là phàm nhân may mắn tiến vào tu tiên giới đã là mười vạn phần may mắn có thể độ k i ế p phi thăng lại là trăm vạn phần may mắn nhưng sau khi phi thăng lên mới biết tiên nhân cũng khó khăn ban đầu ta làm kiều kiếp tiên nhân theo phong quân năm đó nam trinh bắc chiến rất nhiều kiều kiếp tiên nhân cùng thời đại phía sau ta đều đã chết hết chỉ có ta và bách hấp cuối cùng còn sống trở thành phong quân cũng nhờ vào mấy trăm ngàn năm tích lũy công lao mới được đạo hỏa yêu ái trở thành khai thác tiên quân nhưng chúng ta không dám cũng không thể khai thác ở gần thiểu ẩ n tiên vực ngay cả phạm vi một ngàn cái cấm kỵ hố to gần t h i ể uẩn tiên vực cũng không được khai thác chúng ta chỉ có thể chạy đến nơi vô cùng thiên viễn này một đường trông coi một đường gian nan khai thác cuối cùng khai thác ra bách hấp tiên vực và thiên thu tiên vực cho nên ta kiến nghị không nên đi con đường ngủ đông tị thế người ta có thể ngủ đông tị thế là vì có đầy đủ tư bản có đầy đủ tài nguyên nội tình chỉ cần thời cơ đến lại lần nữa xuất thế đến lúc đó ai có thể địch nổi còn chúng ta chúng ta có tài nguyên gì có tư cách gì có thể đi ngủ đông tránh né còn như đi nói chuyện cùng tám trăm hỏa rừng liên hợp hoặc tự chúng ta làm ra một dị đoan đạo hỏa đại tranh chi thế ai không tranh đây cũng là không thể thực hiện tám trăm hỏa rừng của người ta là trải qua mấy chục triệu năm thậm chí tích lũy xa xưa hơn mới thành sự vị đầu minh phong quân kia nói rất có lý ê rằng trong mắt chính thống đạo hỏa tất cả tám trăm hỏa rừng đều là phản nghịch không nhập lưu nhưng đặt trong mắt tầm thường n h â n tộc tiên nhân thậm chí trong mắt người và ta đều là quái vật khổng lồ đều có lực lượng đạo hỏa kết cấu hệ thống nghiêm ngặt chúng ta lấy gì để so sánh với bọn họ cho nên đề nghị của ta chính là không ngủ đông không tị thế không ngờ vực tranh đại nghĩa cố thủ làm ngoan thạch thiên thu tiên quân dân lên kế sách đá tảng ngụy viễn phi thường tán thành quả thực nói chúng t i m đen của hắn hơn nữa trải qua một phen tấu đối như vậy quan hệ giữa hai người liền không còn như trước không phải quan hệ trên dưới mà là hai người c h u n g c h í hướng có thể kề vai sát cánh cùng chung chiến hào thiên thu tiên tôn ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục c h ấ n thủ thiên thu tiên vực đã giao tình ngụy viễn liền không khát c sáo trực tiếp lấy ra một vật đó là một viên cầu thể màu lam đường kính h ư ớ c chừng một n g h n năm trăm mét đây chính là lễ vật mà dị đoan điên tiên kia đưa tới đạo hỏa dị đoan của bọn họ tên là bạch cốt binh đạo viên cầu màu lam này chính là tồn tại tương tự như thần chung trong đạo này vốn có đặc điểm c h ấ n áp đạo hỏa hư vọng vật này phi thường chân quý bởi vì thứ này chỉ có thần lôi sông dài mới có thể sinh ra là vật chất cực hạn hiện thực tương tự như khối thiên thạch mà ngụy viễn có trong tay chẳng qua cũng bởi vì ngụy viễn tám trăm lửa d ừ n g bây giờ chỉ còn bảy trăm chín mươi chín chi bạch cốt binh đạo muốn quật khởi lần nữa là chuyện không tưởng về sau chỉ có thể trốn ở một xó xỉnh nào đó hoặc là ở trong tu tiên giới thế gian c ổ thả chờ thời không biết tên tiểu tử may mắn nào lọt vào mắt bọn họ thu làm đồ đệ các loại dù sao tiên giới bọn họ là không sớm được nữa chính thống đạo hỏa trong mắt không cho phép có hạt cát còn lại lửa rừng cũng không dung bây giờ bảo bối như vậy lại bị ngụy viễn không chấp mắt một cái đưa ra đến nỗi thiên thu tiên quân cũng phải giật nảy mình hắn thật sự là bị bạch cốt binh đạo dị đoan điên tiên dọa sợ càng sợ mình bị ảnh hưởng tiên tôn không cần lo lắng phía trên này dị đoan phủ văn đã bị ta xóa đi kỳ thực coi như không xóa đi nó cũng khó làm gì được tiên tôn vật này ở trong tay những dị đoan điên tiên kia là thứ hại người nhưng ở trong tay chúng ta lại là trí bảo c h ấ n thủ tiên vực đem nó t r ô n ở thiên thu tiên vực xứng đáng giúp tiên vực tăng thêm chỉ ít ba năm phần mười phòng ngự ngụy viễn cười giải thích đây thật sự là bảo bối càng là thứ mà các thế lực lửa rừng kia có gan tạo phản bây giờ đem ra chấn áp một cái tiên vực thật đúng là đại tài tiểu dụng nhưng lại vừa vặn phù hợp với kế sách đá tảng m g tiên tôn thiên thu tiên quân chắp tay nhất thời không biết nói gì kỳ thực toàn bộ tài sản của thiên thu tiên vực cộng lại cũng không đáng một phần mười giá trị viên vật chất thần thạch này xin ngụy tiên tôn cứ yên tâm thiên thu tiên vực ta chắc chắn làm tốt vai trò môn hộ của bách hấp tiên vực ta lần này trở về sẽ đem số lượng phong quân của thiên thu tiên vực tăng lên ba ngàn tên ta cũng có lòng tin làm cho thiên thu tiên vực trong vòng trăm năm thực lực tổng hợp tăng gấp ba trong vòng ngàn năm thực lực tăng gấp năm lần thiên thu tiên quân vội vã rời đi có một khối vật chất thần thạch như vậy hoàn toàn không cần lưu ý đến thực lực cá nhân của phong quân chỉ cần có bản mạnh tu tiên giới là có thể thu được gia trì xa xỉ mà ngụy viễn sau khi thu xếp ổn thỏa cho thiên thu tiên quân ánh mắt lại nhìn về phía hắc án tiên vực xa xôi đó là nơi tọa lạc của t h ể q u ẩn tiên vực quá xa vầy xa đến mức hắn không cảm ứng được thế nhưng chỉ cần hắn gọi ra chiếu ảnh thiên đăng g i ấ y lên đạo hỏa hừng hực là có thể lập tức cảm ứng rõ ràng được đệ tam đích thái tổ đạo hỏa đệ tam đích thiên tổ đạo hỏa cùng với đệ tam đích ác tổ đạo hỏa ba đán đạo hỏa càng thêm h ư n g thịnh càng thêm sáng ngời mà phàm là những nơi được ba đám đạo hỏa này chiếu rọi đều là đạo thứ ba hỏa giới vực đây cũng là danh giới đường cùng thứ nhất thứ hai đạo hỏa ngụy viễn trầm tư hồi lâu thu hồi ánh mắt trong lòng đã có quyết định vân lê không đến đệ tam đích cao tổ đạo hỏa kia của nàng ta sẽ mất đi hiệu lực trong vòng trăm năm đạo hỏa nhân tộc há là trò đùa ngụy viễn phải đem cái danh nghĩa này lấy tới thế nhưng phải cầm thế nào đây kỳ thực dường như cũng không có gì khó khăn phương pháp chỉ có mấy loại này một là lập được đại công thông qua công la ma luyện đạo hỏa đem thăng cấp tới trình độ nhất định liền có thể là đệ tam đích cao tổ đạo hỏa hai là khai thác ra tiên vực đủ lớn lập đại công ma luyện đạo hỏa ba là thông qua chiến đấu với địch nhân phi nhân tộc lập đại công ma luyện đạo hỏa vân lê đi theo con đường thứ ba tử cũng là con đường khó khăn nhất tiêu hao thời gian ngắn nhất hiện tại ngụy viễn ba con đường này hắn đều muốn đi không cầu làm được đến cực hạn chỉ cầu tăng thêm một chút tỷ lệ thành công huống chi kỳ thực ba con đường này hiện tại mỗi một con đường hắn đều có tiến độ không có lý do gì không tiếp tục lúc này hắn không chút do dự lại bắt đầu luyện chế chiếu ảnh thiên đăng ân trước đó hắn cho rằng mười hai ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng là đủ rồi kết quả thực tế tàn khốc nói cho hắn biết còn thiếu rất nhiều ở thời khắc tám trăm lửa rừng điên cuồng tấn công đạo thứ hai hỏa hắn cần lực lượng càng lớn để chịu tải càng nhiều chính thống đạo hỏa đây là một phương pháp phi thường vụng về nhưng lại vô cùng hữu hiệu vụng về là bởi vì chỉ có nguyên thần vũ khí chiếu ảnh thiên đ ă n g mới có thể thừa tái đạo hỏa những phương thức còn lại không phải là không thể chịu tải nhưng vậy thì không thể mang theo người mà nguyên thần vũ khí được tiên linh giáp g i a trì mỗi một món đều có uy lực cự đại mỗi một món lãng phí liền đồng nghĩa với việc ở những phương diện khác không thể không thỏa hiệp bình thường bên cạnh có đồng bạn có người sau lưng tập tổ miếu trên có thiên đế tiên quân dưới có phong quân tiên nhân trong hoàn cảnh như vậy mời đạo hỏa trợ giúp cũng dễ dàng đa số tiên nhân tự nhiên đều biết lựa chọn nhưng hôm nay không biết có bao nhiêu tiên nhân đang hối hận vì không thể luyện chế nhiều thêm một chiếc chiếu ảnh thiên đăng sở dĩ ngụy viễn lần này quyết định hắn nếu luyện chế ba ngọn không phải sáu ngọn chiếu ảnh thiên đăng đủ mười tám ngọn đây cũng là một lần mạo hiểm cực hạn bởi vì nguyên thần vũ khí của hắn sẽ đột phá đến hai mươi bảy món điều này cũng có nghĩa là một ngày đạt được mục đích này hắn không thể không lần nữa bị chính hắn giam giữ ở trong bách hấp tiên vực tiên khu không thể rời đi không phải vậy sẽ nổ tung nhưng không sao ngụy viễn đã quyết định hắn đều muốn hóa thân thành đá tảng hắn còn ra ngoài làm gì nói đến biến số duy nhất chính là vân lê đột nhiên trong vòng trăm năm xuất lĩnh quân đoàn của nàng ta tới nàng thật sự tới khai thác vân lê tiên vực vậy thì cho dù thế nào ngụy viễn cũng không giành được đệ tam đích cao tổ đạo hỏa tùy tiện đi ta chấp nhận lầm bầm một tiếng ngụy viễn lập tức bắt tay vào tu luyện chiếu ảnh thiên đăng lấy thực lực hôm nay của hắn thêm vào cường độ nguyên thần thiên địa hiện tại hầu như có thể làm được một ngày là có thể tu luyện ra một chiếc chiếu ảnh thiên đăng rất nhẹ nhàng nhưng đại giới chính là mỗi khi tu luyện ra một chiếc chiếu c c h i ế ảnh thiên đăng tiên khu của hắn lại thêm phần trầm trọng sau đó nội ngoại tiên khu đều khô héo đây là dấu hiệu hỏng mất từ trong ra ngoài là do hư vọng tham gia vào hiện thực quá nghiêm trọng tiên khu của hắn sắp không trấn áp được nữa đương nhiên thủy trung sẽ có một cái c ự c hạn một đường kia không để cho loại trấn áp này tan vỡ ở bên này của giới hạn đó là lực lượng gia trì của bách hấp tiên vực ở bên kia chính là nguyên thần thiên địa ngày càng cường đại ngụy viễn chính là đang đi trên con đường này tìm kiếm sự cân bằng lại lần lượt tăng thêm lợi thế cuối cùng hắn thành công đem số lượng chiếu ảnh thiên đăng tăng lên tới mười tám ngọn sau đó hắn đem hạch tâm đạo hỏa mình sở hữu từng luồng từng luồng một nhóm lên cuối cùng lẳng lặng chờ đợi hắn chỉ cần chờ một trăm năm là được thời gian trôi qua thấm thoát trăm năm đối với tiên nhân trường sinh vô hạn mà nói đây chỉ là một khoảng thời gian bé nhỏ không đáng kể nhưng đối với đại cục t r ư ở n g thể của nhân tộc thì đây lại là một giai đoạn then chốt ít nhất đối với đạo hỏa thứ ba là như vậy bởi vì đích cao tổ thứ ba nói hỏa đã tắt tuyệt tự đây là một sự kiện vô cùng trọng yếu đến nỗi ba tòa nghe nói thần trung cốt lõi nhất đều xuất hiện một chút ổ á m g che lấp chẳng qua cái giá như thế này dường như vẫn nằm trong khả năng tiếp nhận bởi vì bọn họ cũng đang thu hẹp lực lượng bắt đầu ẩn g i ậ t nhưng đây cũng là sự bắt đầu của ngụy viễn hắn rốt cuộc đã đợi được ngày nay từng chiếc chiếu ảnh thiên đăng bay ra treo cao phía trên bách hấp tiên vực bên trong thiên đăng đạo hỏa bùng cháy sáng n g ờ i ánh sáng xua tan bóng tối cũng hình thành những rung động thần bí vào giờ khắc này ngụy viễn nhìn thấy đệ tam đích thiên tổ đạo hỏa đang ở trong thiểu uẩn tiên vực cùng với ba tòa nghe nói thần trung vây quanh đệ tam đích thiên tổ đạo hỏa đây là phạm vi nhìn độc hữu của đạo hỏa là sự cộng minh của đạo hỏa mới có thể hình thành tần suất đặc biệt một cách tự nhiên hắn cũng nhìn thấy thiểu q uẩn thiên đế cũng chính là kẻ trực tiếp trưởng khống đệ tam đích thiên tổ đạo hỏa đây là điều tất nhiên không thể tránh khỏi cho nên thiểu q uẩn thiên đế cũng đồng thời nhìn thấy ngụy viễn khi hắn mở hai mắt ra ngụy viễn như rơi vào hầm băng cả người đều cảm nhận được một loại nguy cơ cực kỳ đáng sợ hắn hoàn toàn tin tưởng mình sẽ tan thành cho bụi trong né mắt bởi vì lực lượng của t i ể u uẩn thiên đế so với cấm kỵ mộc linh lão tổ đã từng tiến giai còn cường đại hơn đó hẳn là một loại tầng thứ siêu việt cảnh giới hiện hữu nói cách khác chính là tiên khu tu luyện tới đạo thể thứ chín đồng thời cũng tu luyện ra tiên linh giáp thứ chín hoàn toàn đại viên mãn đã đạt đến cảnh giới tối cao mà n h â n tộc có thể đạt tới giờ khác này tất cả ý tưởng tất cả mưu đồ tất cả bí mật của ngụy viễn đều bị nhìn thấu đây là trí tôn tuệ nhãn cao cấp nhất nhưng một giây sau ánh mắt thiểu huẩn thiên đế liền nhắm lại một âm thanh nhàn nhạt, nhạt vang lên bên tai ngụy viễn hậu sinh khảo bí ngươi đã có dũng khí gánh vác phần đại nghĩa này vậy thì không nên hối hận âm thanh vừa dứt trong đệ tam đích thiên tổ đạo hỏa chợt bộc phát ra hào quang sáng tỏ cực kỳ lại tựa như có vật gì bay ra dung nhập vào đạo hỏa của ngụy viễn tiếp theo đó là tiếng chuông lớn vang lên toàn bộ đạo hỏa thứ ba cảnh nội tất cả nghe nói thần trung đồng thời cộng minh chứng kiến sự sinh ra của đệ tam đích cao tổ đạo hỏa nhưng cùng lúc ngụy viễn cũng mượn phạm vi nhìn của đạo hỏa để thấy được càng nhiều hắn thấy được ánh mắt phức tạp của vân lê thấy được sáu vị khai thác tiên quân kia thấy được thái vũ thiên đế cùng với côn ngô thiên đế trăm vạn tiên nhân cùng với trong đạo hỏa thứ hai cảnh nội tam đại thiên đế đang tay cầm đạo hỏa xuất lĩnh một bộ phận tiên nhân n h â n tộc hạch tâm riêng phần mình lưng đ ề u tiên vực bản mạnh của bọn họ đi vào tổ miếu của nhân tộc ở đạo hỏa thứ hai một màn này phi thường chấn động trong tổ miếu kia có ánh sáng vô tận bắn ra đó tuyệt đối không phải tổ miếu đơn giản mà càng giống như là một loại cửa vào nào đó giống như là đầu nguồn sông dài thần lơi sau đó ngụy viễn đột nhiên liền thấy đầu nguồn sông dài thần lơi cảm tạ sự g i a trì phạm vi nhìn mà đạo hỏa mang tới chỉ cần là nơi có đạo hỏa đều có thể thấy rõ ràng đó là một dòng sông dài bao la khổng lồ biết bao h u ố n l ư ợ ệ n khúc khuỷu không biết kéo dài bao xa không biết bao nhiêu nhánh sông đây là hào quang sáng tỏ duy nhất trong tiên giới này tuy rằng đạo hỏa của dân tộc cũng có thể mang đến quang minh nhưng lại quá nhỏ bé tàm đại đạo hỏa của n h â n tộc bất quá là chiếm cứ ba khu vực sông uốn khúc của sông dài thần lôi ở nơi càng xa xăm vẫn như cũ là bóng tối vô tận trong bóng tối có lực lượng không biết tên đang lan tràn đang sinh trưởng đó mới là khủng bố chân chính đó mới là tử địch chân chính đó mới là tấm kỵ chân chính nó mơ ước n h â n tộc mơ ước đạo hỏa của n h â n tộc chẳng biết lúc nào sẽ vươn ma chảo không sai biệt lắm một âm thanh bỗng nhiên vang lên cũng nhanh chóng có lực kéo ngụy viễn ra khỏi sự khủng bố vô danh này đây là một nam tử mà hắn không nhận biết nhưng hắn đã chết tiên linh của hắn đã hòa hợp với đạo hỏa đê o hỏa liền thành thân thể của hắn hoặc là hắn đã trở thành đạo hỏa ngụy viễn bỗng nhiên biết hắn là ai ở đạo hỏa thứ nhất cảnh nội đã từng có một vị thiên đế cùng tám trăm lửa rừng chém giết cuối cùng vẫn lạc cũng chính là sự kiện này đã thay đổi tầng lớp cao của chính thống đạo hỏa nhân tộc bọn họ không muốn nội đấu như vậy nữa lựa chọn rút lui bất tài tử tôn ngụy viễn bái kiến lão tổ tông ngụy viễn vội vàng hành lễ đích thật là lão tổ tông một trong những thiên đế trong đạo hỏa thứ nhất cảnh nội có nghĩa là đối phương đã từng chứng kiến sự quật khởi của nhân tộc cũng là nhân vật trọng yếu dẫn dắt nhân tộc quật khởi người có dũng khí đi ngược dòng nước nhưng hiển nhiên vận khí không tốt nam tử kia mỉm cười nhìn ngụy viễn tiên giới vô biên vô hạn cấm kỵ vô số kể nhân tộc tự kiềm chế mà sống được đạo hỏa s o sáng truyền thừa bảy mươi sáu vạn ức trăm triệu năm nay đã đến lúc sắp hạ màn trong tiên giới đang thai nhén một loại cấm kỵ mới loại cấm kỵ này phi nhân loại bọn chúng sẽ phá hủy nhân tộc đoạt lấy vô thượng khí vận tự thành đạo hỏa chúng ta dãy dựa cũng không có ý nghĩa gì chẳng lẽ vậy sẽ phải không đánh mà chạy sao ngụy viễn nghi ngờ hỏi chúng ta không có trốn chúng ta chỉ là noi theo cấm kỵ mộc linh cấm kỵ mộc linh là sinh mạnh cấm kỵ xuất hiện sớm hơn cả nhân tộc chúng ta nói vậy n g ư ờ i cũng có thể hiểu rõ bọn chúng hầu như trải rộng hai bờ sông dài thần lôi điên cuồng sinh trưởng thực lực cường đại nhưng nếu có cấm kỵ mộc linh tiến d i a i tới trình độ nhất định đầu cấm kỵ mộc linh này sẽ men theo sông dài thần lôi bôn ba đến đầu nguồn phân giải phân liệt chính mình đem toàn bộ lực lượng hóa thành hạt giống cấm kỵ mộc linh xuôi dòng lại không ngừng sinh trưởng thành những cấm kỵ mộc linh mới đây cũng là nguyên nhân mà cấm kỵ mộc linh nhất tộc có thể kéo dài chúng ta sau khi thận trọng suy nghĩ liền làm ra quyết định như vậy một nhóm người đi tìm kiếm con đường mới đây chính là tám trăm lửa rừng quật khởi nhưng còn có một bộ phận người thì lại lấy thân hóa đạo hỏa tăng thêm nội tình cho đạo hỏa để cầu có thể vượt qua đêm dài đằng đẵng bây giờ ở đạo hỏa thứ nhất cảnh nội từ tam đại thiên đế trở xuống mấy vạn tiên nhân n h â n tộc đã cam nguyện hóa thành đạo hỏa t r ủ n g tử cùng đạo hỏa ngủ đông dưới đất sâu chờ đợi thiên t h ờ i mà đạo hỏa thứ hai cảnh nội cũng lấy tam đại thiên đế dẫn đầu một bộ phận tiên nhân hạch tâm cũng muốn hóa thành đạo hỏa bao quát đạo hỏa thứ ba đây cũng tính là nhân tộc ta giảo thố tam quật thế nhưng ngươi đích thật là nằm ngoài dự liệu của chúng ta ngươi vào lúc này thiêu đốt chính thống đạo hỏa rất có một loại cảm giác bất đắc dĩ khi đèn sáng lúc dạng đông mực mà lúc tối trời hải tử ngươi sẽ phải thừa nhận những tai nạn khó có thể tưởng tượng hy vọng ngươi có thể nhẫn nại bởi vì trận chiến tranh này đối với ngươi là không công bằng cũng là không có hy vọng đại thế không thể đảo ngược ngươi thậm chí không có đồng đội không có trợ giúp ngành đón ngươi chỉ là dị tộc cấm kỵ đầy c h ơ i ngụy viễn nghe đến đó cả người đều tê dại chúng ta liền không thể tập trung lực lượng quyết chiến một trận sao nhân tộc không phải đặc thù không phải là độc nhất vô nhị trước khi nhân tộc ta quật khởi trong tiên giới cấm kỵ sinh linh vô số trong đó không thiếu những sinh linh cấm kỵ huy hoàng bao la hùng vĩ đã sinh ra vô tận văn minh nhân tộc ta cũng đạp trên thi thể của những cấm kỵ sinh linh còn lại cho nên chúng ta hiểu rất rõ đại thế không thể đảo ngược chúng ta bây giờ có thể có cơ hội ngủ đông có thể ngưng tụ đạo hỏa t r ù n g tử chờ đợi thiên thời cũng đã là thể hiện sự cường đại vô song của nhân tộc chúng ta huống hồ chúng ta còn ngưng tụ ba chỗ đạo hỏa t r ù n g tử so với những cấm kỵ sinh linh trước đây chúng ta thật sự là mạnh hơn rất nhiều lão tổ tông ta hy vọng biết được thông tin liên quan tới tân sinh cấm kỵ sinh linh này ngụy viễn vội vàng hỏi loại tân sinh cấm kỵ sinh linh này người đã gặp chính là y ê u tiên đương nhiên chính bọn chúng cũng không tự cảm thấy như vậy bọn chúng thậm chí còn không nhìn ra được đại thế trong mấy nghìn năm tới không nghĩ tới sao bọn chúng giống như là một đám chuột tiên giới quỷ quỷ túy túy đến quỷ quỷ túy túy đi bọn chúng cụ thể xuất hiện khi nào đã không thể kiểm tra bọn chúng cũng vẫn không được n h â n tộc ta coi trọng đương nhiên coi trọng hay không cũng sẽ không thay đổi kết cục bởi vì y ê u tiên không phải sinh ra từ trong đạo hỏa cảnh nội của n h â n tộc ta bọn chúng là mọc r a từ chuyển hóa ra từ trong bóng tối của tiên giới xa xôi không ai biết ngươi nên minh bạch điều này có ý nghĩa gì có nghĩa là trong tiên giới có một khu vực có thể ổn định tốc độ cao hữu hiệu sinh trưởng thiên yêu những thiên yêu hoang dại này liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào đạo hỏa khu vực của nhân tộc ta bọn chúng khao khát đạo hỏa của nhân tộc truy đuổi đạo hỏa của nhân tộc bọn chúng d ì n h coi học tập dần dần một cách tự nhiên liền chuyển biến thành hình dáng của nhân loại bọn chúng cùng tiên nhân n h â n tộc giao cấu sinh hạ thiên yêu mới chúng ta chưa từng coi chúng là uy hiếp thẳng đến khi chúng ta nhìn thấy tương lai bây giờ ưu tiên trong nhận thức của chúng ta chính là một đám rồi bọ đuổi theo cơ hội nhưng ở trong bóng tối của tiên giới xa xôi mà chúng ta không nhìn thấy được đại thế của ưu tiên đang ngưng tụ mà đại thế này không chỉ bao quát thực lực trên giấy mà còn bao gồm toàn bộ hệ sinh thái của tiên giới đây mới là điều đáng sợ nhất dân tộc ta trước đây có thể cuột khởi cũng là bởi vì hệ sinh thái của tiên giới thích hợp nhất với nhân tộc vô luận là kết cấu lực lượng hay là tiên giới phủ văn đều có thể bị chúng ta dễ dàng phát hiện dễ dàng nắm giữ nhưng bây giờ hệ sinh thái này đã rời xa chúng ta có lẽ chính là sự khai thác của nhân tộc ta đã tạo thành sự biến hóa vi diệu của hệ sinh thái này cho nên ngươi nên minh bạch đây không phải là tầng thứ mà chiến tranh có thể giải quyết chúng ta có thể viễn trinh y ê u tiên có thể đánh thắng một lần một trăm lần một nghìn lần thậm chí ngàn tỷ lần nhưng chỉ cần hệ sinh thái có lợi Cho sự sinh trưởng của yêu tiên vẫn còn, sinh sự tiên trưởng vẫn yêu bọn chúng sẽ liên tục không ngừng sau đó là có thể không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng từ trong chiến tranh học tập lực lượng của chúng ta cuối cùng ngược lại đánh bại chúng ta chúng ta có thể đánh bại bọn chúng vô số lần nhưng lại không thể đánh một trận định càn khôn mà bọn hắn chỉ cần đánh bại chúng ta một lần sẽ tuyên cáo sự diệt vong của n h â n tộc đây chính là thiên khải của n h â n tộc ta là kết quả của năm triệu năm tương lai mà n h â n tộc ta có thể thấy cho nên hài tử ngươi có thể hiểu ý của ta không ngụy viễn d ạ y ra tại chỗ mà nam nhân kia thì một lần nữa dung nhập vào đạo hỏa sinh thái cải biến ngụy viễn ánh mắt khẽ động bốn phía đạo hỏa như vân hà chảy xuôi trong phạm vi đạo hỏa nhìn tới hắn cố gắng nhìn trộm ra càng nhiều tin tức tỉ mỉ bởi vì đây là cơ hội duy nhất cũng là lần cuối cùng đạo hỏa chính thống toàn diện cộng minh giống như là đứa trẻ cuối cùng trong một gia tộc sinh ra mới có thể dẫn phát rất nhiều sự quan tâm mà đại gia tộc nhân tộc từ hôm nay trở đi sẽ không còn có hà nhi mới đừng nói chỉ là khai thác đạo hỏa thứ tư ở riêng lập nghiệp lúc này ngụy viễn ánh mắt đuổi theo đạo hỏa quang mang cấp tốc s ạ t qua đạo hỏa thứ nhất đạo hỏa thứ hai đạo hỏa thứ ba toàn bộ khu vực nhân tộc có thể khai thác khu vực lưu lại dấu chân nhân tộc khu vực đạo hỏa có thể chiếu sáng đều thu hết vào mắt ngụy viễn cần tin tức cần tình báo cần số liệu đây là thói quen làm việc của hắn nếu như có thể hắn hy vọng có thể thành lập một đại chu thiên h u y ễ n trận chuyên môn dùng để bắt g i chép phân tích sinh thái thiên yêu biết người biết ta đây là yêu cầu cơ bản nhất ngụy viễn vào giờ khác này thậm chí rất may mắn hắn trước đó đem số lượng chiếu ảnh thiên đăng tăng lên tới mười tám ngọn đèn do đó làm cho nguyên thần vũ khí của hắn tăng thêm đến hai mươi bảy món cường độ nguyên thần thiên địa tăng thêm trước nay chưa từng có cho nên mới có thể vào giờ khác này miễn cưỡng ghi chép lại đạo hỏa phạm vi nhìn sẽ không duy trì liên tục quá lâu vốn phạm vi nhìn của đạo hỏa này là dùng để cho hắn đ ể thăng cảnh giới mở rộng kinh nghiệm tầng thứ nhưng bây giờ tất cả đều bị hán dùng để thu thập tin tức giờ phút này dưới phạm vi nhìn của đạo hỏa toàn bộ vết tích rõ ràng rành mạch nhân tộc thiên ma y ê u tiên lửa rừng đều ở trong đó trong cảnh nội đạo hỏa thứ ba có y ê u tiên mười bảy con trong cảnh nội đạo hỏa thứ hai có y ê u tiên bảy trăm tám mươi hai đầu trong cảnh nội đạo hỏa thứ nhất có y ê u tiên một n g h n năm trăm bốn mươi ba đầu có thiên yêu tiên vực ba tòa đều ở bên bờ lại đều là nơi bị nhân tộc buông tha cho nên y ê u tiên là từ phương hướng này xuất hiện đầu nguồn y ê u tiên cũng quá gần sát đạo hỏa thứ nhất là bởi vì bên kia khai thác càng triệt để hơn sao ngụy viễn vừa suy nghĩ vừa cấp tốc lại toàn diện đem tất cả tin tức ghi vào nguyên thần thiên địa lúc này phạm vi nhìn của đạo hỏa đã bắt đầu dần trở nên mỏng manh một mặt là thời gian sắp hết mặt khác là bởi vì đạo hỏa chính thống của n h â n tộc ở khu vực này đã bắt đầu mặt trời lặn về tây tám trăm lửa rừng kia tiến công trong cảnh nội đạo hỏa thứ hai hẳn là có nguyên nhân rất lớn là bọn họ không có cách nào đặt chân trong cảnh nội đạo hỏa thứ nhất ngụy viễn có thể chứng kiến tiên cung hải cốt nguy nga khổng lồ cao tới mấy chục tỷ tỷ dặm dọc theo đại địa vắng lặng từng tòa tiếp nối phô r a đã từng đây đều là tiên vực nhân tộc khai thác vẫn có thể chứng kiến đường nét cấm kỵ hố to cùng với ngẫu nhiên chợt lóe lên bản mạnh tu tiên giới bị vứt bỏ những bản mạnh tu tiên giới này vẫn còn tự hành vận chuyển tiên linh chi k h í bên trong có lẽ đã bắt đầu khô kiệt nhưng hẳn là vẫn còn có phản nhân gian nan cầu sinh mà vận mạnh tương lai của bọn họ được quyết định bởi những yêu tiên kia có thể vô luận như thế nào bọn họ đều khó trở về nhân tộc chính thống phạm vi nhìn của đạo hỏa dần dần kéo xa cũng biến thành càng phát ra mông lung mơ hồ ngụy viễn cũng không còn cách nào quan sát được tỉ mỉ nhỏ bé hơn hắn chỉ có thể xác định càng đi vào chỗ sâu thiên yêu thì càng nhiều từng tòa thiên yêu giới giống như là dị dạng t r ứ n g trùng khổng lồ tùy ý treo ở bên trên cấm k ỵ hố to bên trong là vô số thiên yêu đang sinh sôi nảy nở đang phát triển thậm chí rất là ngay ngắn có quy củ chẳng qua coi như quan sát được đến lúc này ngụy viễn cũng không có cảm ứng được bất kỳ nguy cơ nào có thể làm cho hắn vong hồn đại mạo mồ hôi lạnh chảy rong rong rất bình thường chẳng qua chỉ là số lượng yêu tiên nhiều hơn một chút số lượng thiên yêu giới nhiều hơn một chút bên trong thiên yêu cũng giống nhân tộc như vậy có lẽ thói quen cuộc sống không giống nhau nhưng đều sống có quy củ căn bản không có đại khủng bố đại tuyệt vọng gì càng không có tuyệt thế h ắ p thủ sau màn nào đang thao túng phỏng trường coi như là những y ê u tiên kia thậm chí lão đại y ê u tiên của đám y ê u tiên đều sẽ vẻ mặt mộng bức bọn họ biết thay thế được nhân tộc đừng nói dẫn chính bọn chúng đệ nhất cũng không tin bọn họ từ trước đến giờ chính là một đám nhặt rác chính là đám chó săn đuổi theo nhân tộc thực sự nguyện vọng lớn nhất đó là có thể nhặt được một ít cặn cương thừa phía sau nhân tộc dù cho đến bây giờ đều là như vậy phỏng trường đây mới là điều làm cho những thiên đế đại lão n h â n tộc kia tuyệt vọng ngụy viễn không tin bọn họ không áp dụng qua các loại biện pháp nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chờ đợi ngụ đông cũng bởi vì sinh thái vô cùng phức tạp tiên giới sinh thái ngụy viễn trước mắt bỗng nhiên tối sầm phạm vi nhìn của đạo hỏa biến mất hiệu quả cộng minh của đạo hỏa thứ nhất đạo hỏa thứ hai đạo hỏa thứ ba cấp cho hắn kết thúc nhưng hắn thậm chí không thể nhìn trộm đến nơi xa nhất n h â n tộc tiên nhân đã từng khai thác đừng nói chỉ là tìm được nơi sinh trưởng của vô tận thiên yêu quá xa vời xa tới mức ngụy viễn cũng không muốn đi một chuyến bách hấp tiên vực của hắn nam bắc d à i t r h ừ n g một trăm cấm kỵ hố to mỗi cấm kỵ hố to đều có thể chứa đủ một bản mạnh tu tiên giới nhất phẩm mà trong một bản mạnh tu tiên giới có thể chứa đủ mấy ngàn thế giới như địa cầu đây là tiêu chuẩn đổi cơ bản nhất nhưng là từ bách hấp tiên vực đến tiểu h uẩn tiên vực đi thẳng ít nhất phải vượt qua hơn hai ngàn cấm kỵ hố to đến thái vũ tiên vực đi thẳng phải trải qua hơn năm n g h n cấm kỵ hố to nếu muốn đến côn ngô tiên vực không sai biệt lắm phải có hơn chín n g h n cấm kỵ hố to thế nhưng muốn đi khu vực đạo hỏa thứ hai đường gần cần vượt qua thần lôi sông dài không đi đường gần phải đi vòng qua một cửa sông thần lôi sông dài đã bị khống chế sau đó toàn bộ hành trình cần vượt qua hơn hai vạn cấm kỵ hố to mới có thể dựa gần bờ đạo hỏa thứ hai nếu là muốn đi tới đạo hỏa thứ nhất lại cần vượt qua thần lôi sông dài sau đó phải kéo dài qua năm trăm n g h n cấm kỵ hố to mới có thể đạt đến tổ miếu đệ nhất chân chính của n h â n tộc nếu là muốn chạy tới nơi bên bờ xa nhất mà ngụy viễn đi qua phạm vi nhìn đạo hỏa phát hiện không sai biệt lắm muốn kéo dài qua một triệu rưỡi cấm kỵ hố to sau đó còn không có điểm cuối khu vực đạo hỏa thứ nhất là lớn nhất có thể chứa được mười mấy khu vực đạo hỏa thứ hai sau đó có thể chứa được mấy trăm khu vực đạo hỏa thứ ba đây chính là tranh lệch nhưng chỉ như vậy vẫn không do được khởi nguyên địa cuối cùng của thiên yêu cho nên còn nói gì đến cải biến sinh thái một triệu rưỡi cấm vị hố to ngụy viễn giả như buông tha bách hấp tiên vực cõng trên lưng bản mạnh tu tiên giới của mình mang lên thủ hạ tâm phúc hạch tâm cũng phải đi năm trăm ngàn năm đây là giả thiết ven đường không có nguy hiểm không có ngoài ý muốn trên thực tế đó là không có khả năng chỉ riêng việc hoành độ thần l ô i sông dài thì không phải là việc hắn có thể không có trở ngại đối kháng đại thế là nhược trí đối kháng sinh thái thì càng thêm bất trí ngụy viễn tự mình lẩm bẩm hắn bây giờ minh bạch tại sao những thiên đế đại lão kia muốn hóa thân thành đạo hỏa t r ù n g tử trạng thái bây giờ của nhân tộc bọn họ giống như nhất tộc khủng long trước khi tiểu hành tinh đụng địa cầu bọn họ biết rõ bá chủ tương lai của địa cầu là nhân loại yếu đuối thế nhưng ngoại trừ biến thành khủng long hóa thạch còn có thể làm sao ngụy viễn đại chu thiên huyễn trận toàn lực vận chuyển phạm vi đạo hỏa hắn đi qua trước kia có thể đạt được những tin tức đều ở trong đó không ngừng được thôi diễn hoàn thiện sau đó thu được từng cái kết quả mơ hồ không sai chỉ có thể là kết quả mơ hồ đại chú thiên huyễn trận của hắn tuy rằng cũng coi như lợi hại nhưng khẳng định không có cách nào so sánh với việc thôi diễn huyễn trận của những vị thiên đế đại lão kia thế nhưng nếu trước đó đã biết kết quả đã biết đại khái xu thế như vậy kết quả cuối cùng hắn suy diễn ra cũng sẽ không khác biệt quá xa nhiều lắm là thiên đế đại lão có thể thôi diễn ra độ nét bốn k hắn có thể thôi diễn ra độ nét bảy trăm hai mươi mà thôi một tháng sau ngụy viễn rốt cuộc thu được một kết quả đối chiếu hoàn thiện đương nhiên đây vẫn là căn cứ vào vị thiên đế không rõ danh tính kia cung cấp tình báo coi như là đứng ở trên bả vai của đối phương mà ra tiếp qua năm triệu năm trong tiên giới những thứ có lợi cho n h â n tộc sinh thái biết sẽ từng bước phát sinh cải biến biến thành bất lợi cho n h â n tộc sinh sôi nảy nở phát triển tiên giới phù văn biết sẽ từng cái ảm đạm xuống cuối cùng dẫn phát đạo hỏa điêu linh dập tắt đây là kết quả rõ ràng đầu tiên ngụy viễn suy diễn ra đây là một kết quả không thể nghịch chuyển hơn nữa cũng không phải là thiên yêu đánh bại nhân tộc thay thế nhân tộc trở thành bá chủ giống như cũng không phải người địa cầu đánh bại khủng long thay thế khủng long sinh thái quá trình thay đổi đại khái sẽ kéo dài khoảng ba mươi triệu năm trong lúc này những thứ có lợi cho thiên yêu sinh thái biết sẽ từng bước tăng thêm mở rộng sau đó y ê u tiên biết sẽ n h a n h đón một giai đoạn phát triển bồng bột bọn họ có khả năng nhất định thu được luồng thứ nhất thiên yêu đạo hỏa tha thiết ước mơ nhưng giai đoạn này n h â n tộc tiên nhân hẳn là vẫn có thể bảo trì trạng thái tự phách vẫn có thể treo lên đánh y ê u tiên bởi vì n h â n tộc coi như mất đi sinh thái nội tình vẫn vô cùng cường đại chỉ là đây đã là đường xuống dốc ba mươi triệu năm sau liền không nói được rồi n h â n tộc tiên nhân vào lúc đó khẳng định đều học xong làm rùa đen rụt cổ hoặc là thông qua số ít tài nguyên khống chế nêu dịch y ê u tiên thông qua tùy tùng quân y ê u tiên đi chấn áp những thế lực y ê u tiên hoang dã sau đó vẫn có thể duy trì một đoạn thời gian chỉ cần thao tác tốt đại khái còn có thể duy trì từ năm mươi triệu năm đến một trăm triệu năm thẳng đến khi n h â n tộc tiên nhân dự trữ tài nguyên triệt để hao hết cũng không còn cách nào kiềm chế khống chế nô dịch y ê u tiên mới thôi có lẽ trong này sẽ có một số trung thành và tận tâm quyết trí thể không thay đổi y ê u tiên đầy tớ nhưng vẫn không sửa đổi được đại thế ê rằng lúc này dân tộc tiên nhân biết sẽ nến thử cùng những ưu tiên xinh đẹp giao cấu sinh hạ bán yêu hậu đại đây là bất đắc dĩ hơn nữa trên thực tế loại chuyện như vậy vào thời khắc này cũng đã xảy ra nhưng lại cố gắng thế nào mưu tính thế nào ở trước mặt đại thế vẫn nhỏ bé bởi vì sẽ có nhiều hơn thiên yêu hoang dại sinh ra bọn họ sẽ ở trong sinh thái có lợi cho mình cảm ngộ không đại lượng tiên giới phủ văn sau đó từ đó thu hoạch đến lực lượng cường đại bọn họ sẽ trở thành nhân vật chính y ê u tiên thời đại mới bọn họ sẽ đánh phá gông cùng xiềng xích của nhân tộc cũng sẽ đánh vỡ gông cùng xiềng xích các đời y ê u tiên lưu lại phá hủy toàn bộ đột nhiên xuất hiện đối mặt những thiên yêu được trời y ê u ái như vậy bất luận kẻ nào cùng đối kháng đều chỉ có hậu quả bị dẫm đạp đến trong đống rác mà thời kỳ này chắc là sau một trăm triệu năm n h â n tộc có lẽ sẽ không diệt vong nhưng nhất định trở thành sủng vật nô lệ đầy tớ hoặc là thức ăn của yêu tộc đã từng n h â n tộc thế nào rút ra p h á t của thiên yêu luyện chế linh đan tương lai sẽ bị yêu tộc quốc hồ luyện p h á t thế ấy việc này rất công bằng thôi diễn đến đây phía sau cũng đã không cần tiếp tục suy diễn bởi vì đã rõ ràng căn cứ vào số lượng khổng lồ của thiên yêu lại tăng thêm hoàn cảnh hoàn toàn có lợi cho bọn họ sinh thái số lượng tiên h yêu được trời y ê u ái ngày càng nhiều bọn họ biết sẽ liên hợp lại sẽ có một y ê u tiên siêu cấp cường đại xuất hiện thống nhất toàn bộ yêu tộc sau đó mở ra thời đại thiên yêu bao la hùng vĩ bọn họ sẽ giống như nhân tộc đã từng khai thác tiên vực ngưng tụ đạo hỏa ở trong tiên giới đấu đó lung tung quá trình này sẽ kéo dài mấy chục vạn ức trăm triệu năm e rằng càng lâu thẳng đến trong tiên giới những thứ có lợi cho thiên yêu sinh thái từng bước điêu linh nhưng đến thời gian đó sinh thái có lợi cho n h â n tộc còn có thể trở về sao hay là sinh thái biết sẽ diễn biến theo một phương hướng khác đây cũng không phải là hoàng đế thạch phiên ngồi năm nay đến nhà của ta sinh thái diễn biến là ngẫu nhiên trong tiên giới cấm kỵ nhiều lắm đại cấm kỵ tiểu cấm kỵ nhỏ bé cấm kỵ ai cũng không thể dự đoán chỉ một lần sinh thái yếu ớt biến hóa sẽ sinh ra dạng tộc quần nào đây mới là đại kiếp có lẽ chỉ có vượt qua được kiếp nạn sinh thái nặng nề như vậy mới xem như chân chính siêu thoát hết thảy tiên nhân ánh mắt ngụy viễn chất động hiện giờ không phải tất cả mọi người đều có tư cách dung nhập đạo hỏa trở thành đạo hỏa t r ù n g tử hắn cùng với phần lớn người tộc tiên n h â n giống nhau cũng phải ứng kiếp chẳng qua nếu như dựa theo cái này ta thôi diễn trước nhân tộc tất có những tộc quần khác đã từng huy hoàng ở tiên giới vậy bọn nó có thừa dịp sinh thái có lợi cho nhân tộc suy vi mà nhảy ra nghĩ mở đ ạ i huy hoàng mặt khác có hay không cũng tồn tại những đại lão thần bí có thể nhảy ra khỏi những trùng điệp sinh thái đại kiếp ngụy viễn suy nghĩ thật lâu thậm chí một lần nghĩ c ọ n g bách hấp tiên vực đi thăm dò đầu nguồn của thiên yêu hắn còn có một ước năm có thể tiêu xài chỉ cần thực lực đầy đủ vẫn có thể tùy hứng một chút nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua cũng ở sau khi toàn diện cân nhắc vì mình liệt kê ra mấy con đường con đường thứ nhất chính là du nhập g n đạo hỏa hóa thành đạo hỏa t r ù n g tử chờ đợi sinh thái có lợi cho thiên yêu suy vi đem toàn bộ giao cho tương lai cái gì cũng không đắn đo con đường thứ hai chính là đi mộc linh hóa đạo hiện nay xem ra tấm kỵ mộc linh bởi vì đặc tính đặc thù có tính thích ứng với những biến hóa hình thái đối nhau là tốt nhất đương nhiên cũng vì vậy đánh mất tự do rất lớn con đường thứ ba lại là bán yêu biến hóa ngụy viễn đã từng toàn diện phân tích hôm khác yêu trở thành một tồn tại bán nhân bán yêu không khó lắm con đường thứ tư trực tiếp dựa trên cao cấp nhất cao tường khoảng tiết lương ngoan thạch công lược điên cuồng thu thập tài nguyên tích xúc tài nguyên núp ở bách hấp tiên vực bên trong có thể gánh bao lâu tính bao lâu con đường thứ năm đánh bạc toàn bộ thân gia đi nghiên cứu đi phân tích đi trinh chắc tiên giới sinh thái xem xem có thể hay không tìm ra một chút hy vọng sống nhưng mấy con đường này kỳ thực đều xa vời còn có quá nhiều biến số bởi vì từ giờ trở đi đến khi nhân tộc triệt để suy sụp thiên yêu quật khởi còn có ít nhất một trăm triệu năm kế tiếp theo chính thống đạo hỏa t r á n h lui đã đến phiên tám trăm lửa rừng hung hăng tàn quấy hết lần này tới lần khác hắn v à lúc này giơ lên ngọn c ờ lớn chính thống đạo hỏa tương lai tám trăm liên quân lửa rừng một ngày sát nhập đạo thứ ba h ỏ a cảnh nội hắn chính là người đứng mũi chịu sao phòng ngự bách hấp tiên vực của hắn có cường thịnh trở lại còn có thể chịu nổi địch nhân xa luân chiến có thể thu được đạo hỏa tầm m ắ t tiên nhân rất ít lác đác không có mấy hơn nữa ngụy viễn suy đoán những vị thiên đế đại lão kia cũng sẽ không đem tin tức này nói cho những thế lực lửa rừng kia hoặc là nói cho ai ai lại tin tưởng loại cục diện hỗn loạn chém giết nội đấu không nghỉ này đồng dạng cũng là không thể át chế cũng may không có một vạn năm những thế lực lửa r ừ n g kia là giết không đến đạo thứ ba hỏa bên này ta còn có thời gian ngụy viễn suy tư khoảng cách chính là ưu thế của hắn kế tiếp hắn ít nhất phải tu luyện ra đạo thứ chín thể thứ chín tiên linh giáp đem thực lực đề thăng tới cực hạn nhân tộc tiên nhân có khả năng đạt tới sau đó mới có thể làm những chuẩn bị khác không phải vậy hết thảy đều không có ý nghĩa vừa nghĩ tới đây ngụy viễn liền không suy tư những thứ này nữa đem sở hữu ý niệm trong đầu xóa đi bắt đầu tu luyện đạo thứ ba thể hắn phải tranh thủ thời gian không phải vậy chờ côn ngô thái vũ thiểu uẩn ba vị thiên đế dung vào đạo hỏa yên lặng hóa thành đạo hỏa t r ù n g tử đạo thứ ba hỏa cũng sẽ từng bước ảm đạm cuối cùng sẽ dập tắt chìm vào trong đất ba tòa chí tôn nghe nói thần trung cũng sẽ hạ thấp kênh tiếng t r u n g ẩm vang một tòa chí tôn nghe nói thần trung hữu ảnh xuất hiện sau lưng ngụy viễn theo sát đó là tòa thứ hai sau đó là tòa thứ ba ba tòa chí tôn thần trung hiện lên đây là điều mỗi một vị nhân tộc tiên nhân đều tha thiết ước mơ bởi vì mang ý nghĩa tư chất tiềm lực của bọn họ được toàn diện tán thành đây là đãi ngộ chỉ có cao cấp nhất n h â n tộc thiên tài mới có nếu là ở quá khứ động tĩnh như vậy thậm chí sẽ kinh động côn ngô thiên đế làm cho cả đạo thứ ba hỏa cao tầng cũng vì đó chú mục nhưng bây giờ cái gì đều là phù vân lấy côn ngô thiên đế thái vũ thiên đế thiệu uẩn thiên đế dẫn đầu tập hợp chín cái tiên nhân gia tộc tổng số tính toán mười vạn danh nhân tộc tiên nhân lúc này đều canh giữ ở hạch tâm đạo hỏa của riêng mình ngồi xếp bằng yên tĩnh chờ thời khắc tối hậu đến vân lê thình lình liền tại trong đó bọn họ đem thông qua dung hợp đạo hỏa thu được một loại vĩnh sinh trầm miên trên ý nghĩa khác sẽ ngủ say khi đến một kỷ nguyên hoặc là hạ hạ một cái kỷ nguyên so sánh với chuyện này việc ngụy viễn hiện tại làm cho ba tòa t r í tôn nghe nói thần trung cộng minh thật sự là không có ý nghĩa chẳng qua thời khắc này ngụy viễn cũng là đang hưởng thụ lợi ích to lớn của những ngày này hắn đem nguyên thần của mình thiên địa phô khai mười tám ngọn đèn chiếu ảnh thiên đang bay lên bên trong đạo hỏa dấy lên cùng ba tòa trí tôn nghe nói thần trung cùng nhau cộng minh dưới tác dụng như vậy thần trung h ư ảnh đều ngưng thật vài phần đã có thể thấy rõ ràng tiên giới phụ văn minh khác trên mỗi tòa nghe nói thần trung đây chính là tài phú của nhân tộc là c h i thức chính thống đạo hỏa của nhân tộc ghi chép có lẽ không đạt được toàn bộ nhưng ba p h ầ năm n nhất định là có trên tòa thứ nhất trí tôn nghe nói thần trung minh khắc ba vạn ba n g à n miếng tiên giới phủ văn trên tòa thứ hai trí tôn nghe nói thần trung minh khắc hai vạn tám n g à n miếng tiên giới phủ văn trên tòa thứ ba trí tôn nghe nói thần trung minh khắc mười chín n g à n sáu trăm miếng tiên giới phủ văn hơn nữa tòa thứ ba này nhiều hơn sáu trăm miếng tiên giới phủ văn còn có quan hệ với ngụy viễn là hắn tìm hiểu phân tích chớ chú hệ tiên giới phủ văn cũng tìm được rồi phương pháp giải quyết cân bằng lẫn nhau khắc chế cùng chính thống đạo hỏa sau đó mới có thể minh khắc lên Mà đây chắc cũng là duy nhất trong trăm vạn năm qua có thể khác sâu tại trí tôn nghe nói thần trung ở trên tiên giới phủ văn tất cả những thứ này tám vạn miếng tiên giới phủ văn chính là nguồn suối lực lượng của nhân tộc là kết cấu lực lượng đạo hỏa trung tâm ngưng tụ của nhân tộc đạo hỏa thần trung nhân tộc quan hệ ba người này là nhất thể là đại biểu cho công thức t r í lý đại đạo mô hình của tiên giới sinh thái đạo hỏa chiếu rọi quy luật vạn vật vận chuyển thần trung là lão sư là sách vở phụ trách truyền thụ v i chép truyền bá trí thức nhân tộc chính là học sinh sở dĩ sinh thái cải biến để một cái chịu ảnh hưởng chính là đạo hỏa ngụy viễn lúc này giống như đói học tập cảm ngộ từng viên một hắn hiện tại nắm giữ hai n g h n tám trăm miếng tiên giới phù văn khoảng cách tám vạn miếng phù văn này còn kém rất xa tuy là những tiên giới phù văn này cuối cùng rồi sẽ biết tiêu thích sẽ trở nên không dùng được chỉ trước mắt tám trăm năm đã trôi qua đây thực sự là quãng thời gian tu luyện an nhàn yên tĩnh nhất của ngụy viễn kể từ khi phi thăng tiên giới tới nay hơn một nghìn năm còn lại sẽ không còn được an ổn như vậy nữa quay đầu nhìn lại những ngày đã qua hắn không khỏi cảm khái muôn phần trong tám trăm năm này hắn tổng cộng l ĩ n h ngộ và nắm giữ ba nghìn hai trăm phủ văn tiên giới do đó làm cho số lượng phù văn tiên giới hắn l ĩ n h ngộ và nắm giữ đạt tới sáu n g à n đây là so với vân lê ngày đó còn nhiều hơn ba n g à n phù văn nói thật tốc độ này có chút quá nhanh vân lê dùng ba mươi triệu năm mới nắm giữ được ba n g à n phủ văn tiên giới mà thôi nhưng trên thực tế nguyễn viễn và vân lê không giống nhau bởi vì phù văn tiên giới nguyễn viễn chọn để l ĩ n h ngộ đều là những phù văn cơ bản nhất xa xưa nhất nhân t ậ p thời viễn cổ đã nắm giữ loại phù văn tiên giới cơ sở này đến bây giờ kỳ thực tác dụng đã không lớn thành tựu tường thụy ngược lại thích hợp hơn đừng nói đợi đến năm triệu năm sau khi sinh thái tiên giới phát sinh biến hóa chính là giờ này khác này những phù văn tiên giới viễn cổ này về cơ bản cũng không có tác dụng gì kết cấu lực lượng bên ngoài đã bị suy yếu đ đến ế đến nguyễn viễn sở dĩ muốn lĩnh ngộ những phủ văn tiên giới cổ xưa này không phải là vì làm bản thân lớn mạnh mà là dùng để suy diễn chỉ số biến thiên sinh thái tiên giới nói mới hay hiệu quả rất tốt thông qua loại nghịch hướng này hắn thành công tại đại chu thiên huyễn trận của hắn thành lập mười hai tổ mỗi tổ có chiều ngang thời gian là một trăm tờ giờ u nm số liệu sinh thái tiên giới cũng không ngừng tiến hành suy diễn diễn biến cuối cùng đạt được một mô hình biến hóa sinh thái tiên giới có chiều ngang thời gian là một phẩy năm tỷ năm mà một phẩy năm tỷ năm này trên lý thuyết bao gồm cả sinh thái thời kỳ đầu n h â n tộc quật khởi sử dụng cục diện trước mắt thì tương đương với giờ này khác này ê u tiên nhóm mộng muội lại mộng bức leo lên vũ đài lớn tiên giới đồng thời lần lượt kế tiếp một phẩy năm tỷ năm trở thành khu vực bá chủ toàn bộ vực bá chủ quá trình này ngụy viễn không tiếp tục nếm thử chiều ngang thời gian lớn hơn bởi vì hắn phát hiện trên thần trung có rất nhiều phù văn tiên giới liên quan tới thời kỳ này có lẽ ở đạo hỏa thứ nhất đạo hỏa thứ hai bên kia còn có nhiều hơn nhưng điều đó không có ý nghĩa quá xa hẳn là còn lại phân đoạn cuối cùng ngụy viễn nhìn đại chu thiên huyễn trận trước mặt đây là hán chế tạo lại trong tám trăm năm này hạt nhân bên trong là ba n g h n hai trăm phủ văn tiên giới viễn cổ căn cứ vào những phủ văn tiên giới này đại chu thiên huyễn trận có thể tái hiện hoàn mỹ sinh thái tiên giới năm đó đây là so với đào được hóa t h ả i khủng long tái hiện thời đại khủng long còn muốn chuẩn xác chính xác hoàn mỹ hơn bởi vì phù văn tiên giới chính là rna của tiên giới chỉ cần lý giải và nắm giữ hoàn mỹ như vậy thì có thể tái hiện hoàn mỹ đây cũng là lực lượng xương sống hạch tâm phương thức trọng yếu của loài người lúc này ở trong tòa đại chu thiên h u y ễ n trận này một tiên giới mini có diện tích đạt tới phạm vi mười vạn cái cấm kỵ hố to đang trong quá trình sinh thành bên trong các loại đại cấm kỵ tiểu cấm kỵ cũng đang đồng bộ sinh thành trông rất sống động không khác gì so với thực tế mà khi tiên giới mini này hoàn thành nguyễn viễn vừa nghĩ liền từ trong tu tiên giới bản mạnh tuyển chọn ra một tỷ danh tu tiên giả cùng với chọn một trăm tỷ phàm nhân sau đó nguyễn viễn trầm ngâm vài giây liền trầm giọng nói thiên yêu xâm lấn đạo hỏa điêu linh ba n g à n thế giới nhân tộc lâm nạn các ngươi là hậu duệ cuối cùng của nhân tộc trên ba n g à n thế giới thiên yêu sẽ xâm lấn tu tiên giới các ngươi sinh sống năm vạn năm sau sau đó phá hủy toàn bộ các ngươi có thể lựa chọn làm bất cứ điều gì cũng có thể lựa chọn không làm gì cả lão phù là thiên đế đời cuối cùng của tiên giới dùng vô thượng thần thông mở ra cửa ải thí luyện này cửa ải thí luyện này có tất cả mười tám quan các ngươi cần nghĩ hết biện pháp làm bản thân mạnh lên linh hoạt sống sót đương nhiên lão phù cũng không bắt buộc tu tiên giả có thể tùy thời rời khỏi cửa ải thí luyện trước chín quan một ngày tử vong cũng sẽ không chân chính tử vong chỉ là sẽ bị đào thải khỏi cục phản hồi về hiện thực tu tiên giới phạm nhân có thể tùy thời rời khỏi trước năm quan đồng thời tử vong đào thải khỏi cục tu tiên giả và p h à m nhân thí luyện cửa khẩu trước chính quan không có đồng thời xuất hiện đến quan thứ mười trở đi cờ cờ ngươi sẽ gặp nhau cũng cần dắt tay chiến đấu các ngươi tại cửa ải thí luyện làm những việc gì đều sẽ gây ra phần thưởng khác nhau ở chỗ này tu luyện thí luyện sẽ làm cho thực lực các ngươi tăng mạnh lời đã nói hết mời đưa ra lựa chọn r ấ t lời ngụy viễn không nhịn được cười một tiếng đơn giản là một luân hồi tuy mục đích của hắn và mục đích của sở thiên nhân trước đây không giống nhau đem tòa đại chu thiên h u y ễ n trận này đặt ở trong thiên địa nguyên thần ngụy viễn liền không can thiệp nữa năm vạn năm sau kết quả suy diễn của h u y ễ n trận sẽ cho hắn một phần số liệu sinh thái tiên giới cẩn thận nhất tỉ mỉ xác thực nhất kế tiếp ánh mắt ngụy viễn đảo qua liền bắt đầu chế tạo lại một tòa đại chu thiên h u y ễ n trận trước mắt mà nói hắn đều sắp biến thành h u y ễ n trận của ma tính cả hai tòa phía trước lại thêm những tòa đang chế tạo theo kế hoạch hắn sẽ chế tạo ra một bộ đại tam trung cử tiểu c h ọ n vẹn mười ba toà đại chu thiên huyễn trận trong năm vạn năm không có cách nào khác đối mặt đại thế biến hóa đối mặt sinh thái biến hóa mưu toan lấy thực lực bản thân để xoay chuyển để đối kháng vậy thật ra là hạ sách dù sao hắn cho dù như bức hơn nữa lợi hại hơn nữa có thể lợi hại hơn mười ba vị thiên đế của n h â n tộc không vậy cũng đều là tồn tại đã tu luyện ra đạo thể thứ chín tiên linh giáp thứ chín đó đã là trần nhà người ta tu luyện bao nhiêu năm tháng vài ước năm vài tỷ năm còn như vậy hắn lại có sức mạnh gì cho rằng mình không giống người thương chỉ có thể mở một con đường khác chẳng qua lần này ngụy viễn bị đánh gãy khi hắn đang chế tạo chu thiên huyễn trận đột nhiên trong lòng khẽ động như có cảm giác ngay sau đó liền nghe được thiên thu tiên quân lo lắng hô hoán cũng phải trong đạo hỏa cảnh thứ ba tam đại thiên đế cùng với nhân tộc bên ngoài mười vạn hạch tâm thủ hạ rốt cuộc vào giờ k h ắ c này thân hóa đạo hỏa giờ k h ắ c này toàn bộ đạo hỏa cảnh thứ ba đều bị quang mang vô biên vô tận bao trùm dù cho không có đạo hỏa tiên nhân cũng có thể bằng vào mắt thường mà nhìn thấy được tất cả hắc ám đều bị xua tan toàn bộ tiên vực rộng lớn đều bị đạo hỏa quang mang như vân hà bao phủ ngụy tiên quân chuyện gì xảy ra vì sao ta lại có cảm giác tai vạ đến nơi bi thương vô cùng thiên thu tiên quân vẫn còn đang kêu thậm chí hắn đã bắt đầu lão lệ tung hoành không thể khống chế trên thực tế không chỉ là hắn cả ngụy viễn cùng với tất cả đạo hỏa n h â n tộc tiên nhân đều như vậy đây là đạo hỏa một lần cuối cùng thiêu đốt là một lần cuối cùng huy hoàng loại bi tráng này khó có thể nói nên lời khó có thể hình dung nhưng đều có thể cảm giác được ngụy viễn không có giải thích bất cứ điều gì mặc dù trong lòng cũng bị thương khó có thể kiềm chế nhưng hắn vẫn lập tức phóng xuất đạo hỏa của chính mình mượn đạo hỏa thứ ba một lần cuối cùng thiêu đốt cộng minh mạnh mẽ mở ra phạm vi nhìn của đạo hỏa hắn cần càng nhiều tin tức hơn càng nhiều số liệu hơn hắn muốn thấy rõ toàn bộ tên i vực hắn muốn thấy rõ toàn cục hắn muốn ngược dòng quá khứ hắn muốn suy diễn tương lai toàn bộ nhờ vào những chi tiết số liệu này lần đạo hỏa thiêu đốt này kéo dài ba ngày ba đêm chưa từng có lại giống như hồi quang phản chiếu tất cả tiên nhân đều kinh hoàng bi thương trong lòng ngay cả trong đạo hỏa cảnh thứ hai có tám trăm lửa rừng vô số dị đoan tiên nhân đều cảm ứng được đây là một loại mặt nhật chi hỏa ánh sáng của ngày tàn nhưng thái dương có thể lần nữa mọc lên đạo hỏa còn có thể hay không thể một lần nữa cháy lên lại hoàn toàn không biết ngụy viễn cũng ghi chép ba ngày ba đêm lần này hắn thông qua phạm vi nhìn của đạo hỏa nhìn càng thêm tỉ mỉ cũng càng xa xôi chủ yếu nhất là phạm vi bao trùm rộng hơn lần trước phạm vi nhìn của đạo hỏa hắn chỉ hướng về phía đạo hỏa thứ nhất nhìn lại lần này hắn đem tất cả các hướng đều nhìn một lần thành công thu hoạch được lượng lớn số liệu thông tin nhất là số liệu đối lập giữa sinh thái thiên yêu và sinh thái nhân tộc quả thực vô cùng chân quý bởi vì có những số liệu này hắn có thể sơ bộ thành lập đại chu thiên huyễn trận liên quan tới việc suy diễn sinh thái thiên yêu thông qua các loại thí nghiệm các loại thử nghiệm trong ảo trận để tìm kiếm để phát hiện một loại phương pháp có thể trì hoãn có thể làm suy yếu sinh thái thiên yêu cho dù không thể cũng có thể giúp ngụy viễn không ngừng thử sai phải biết rằng từ giờ khác này đến khi nhân tộc t r y ệ t để kết thúc còn lại một trăm triệu năm trong khoảng thời gian này hắn có thể làm rất nhiều việc e rằng hắn không cứu vớt được cả nhân tộc cũng không cứu vớt được những người khác nhưng ít ra hắn có thể làm cho mình hết khả năng sống được lâu hơn một chút đây đã coi như là một chút cốt khí và bướng bỉnh cuối cùng của nhân tộc ngụy tiên tôn xin hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì ta cảm giác được đạo hỏa của ta đang khóc thảm nó đang trở nên gầy yếu cô độc toàn bộ tiên giới đều giống như một cái hầm băng lớn ta có một loại cảm giác mình cũng sắp chết cóng làm thiên thu tiên quân rốt cuộc nhìn thấy ngụy viễn lập tức vội vàng hỏi giờ khác này hắn có một loại dự cảm rất xấu bởi vì hắn chợt bắt đầu không cảm ứng được đệ tam đích thái tổ ác tổ thiên tổ ba đám đạo hỏa này bây giờ toàn bộ đạo thứ ba hỏa cảnh nội sáng ngời nhất ấm áp nhất chỉ còn ngụy viễn một đám đệ tam đích cao tổ đạo hỏa này việc này giống như trong thế giới phản nhân mặt trời cuối cùng bất kể ngụy viễn điệu thấp hay cao điệu hắn đều trở thành tồn tại được cả thế gian chú ý kỳ thực cũng không có gì giống như ngươi suy đoán bọn họ ngủ đông mang theo nhân tộc hạch tâm đạo hỏa chìm sâu trong lòng đất chờ đến khi nào đại kiếp qua đi sẽ lại khôi phục ngụy viễn giải thích đơn giản đối với sự từng này hắn không muốn bình luận cũng không có tư cách bình luận hơn nữa bình luận thì có ích lợi gì sinh thái tiên giới phải thay đổi đây là biến hóa còn lớn hơn cả thương hải tăng điền lực lượng ban đầu của dân tộc làm thế nào chiếm được bây giờ liền phải trả lại như thế cuối cùng trừ những hỏa chủng tử giấu sâu ở đại địa tri hạ sẽ không còn bất cứ dấu vết nào chứng minh dân tộc đã từng tồn tại thiên thu tiên quân sắc mặt đại biến cả người đều run lên trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng trước đó bỏ gian t à theo chính nghĩa hai phong quân giải thích trong lòng hắn đã có cảm giác không tốt cho tới bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu rõ một lúc lâu hắn mới cười khổ hỏi m ụ tiên tôn chúng ta phải làm sao bây giờ chúng ta ít nhất còn có thể kiên trì một trăm triệu năm mà ở ta khối vật chất thần thạch chống đỡ chúng ta còn có thể trở thành hộ bị cưỡng chế nhiều kiên trì ba năm trăm triệu năm hoặc là năm sáu ức năm nhưng với đại thế thì vô bổ chúng ta chỉ biết sống thành biệt khuất kỳ quan sống không bằng chết đương nhiên lúc này nói những điều này còn quá sớm chúng ta bây giờ vẫn có thể tiếp tục tích lũy tài nguyên tiếp tục làm bản thân mạnh lên hơn nữa chúng ta dựa lưng vào một nhánh sông thần lôi đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta nói chung tiếp tục nhìn về phía trước ta đoán tám trăm lửa rừng liên minh chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đạo thứ ba hỏa cảnh nội ngụy viễn thở dài đạo thứ ba hỏa động tĩnh tất nhiên sẽ gây nên biến hóa mới hắn ban đầu phỏng chừng còn một vạn năm bây giờ nói còn năm ngàn năm an nhàn đã là không tệ may mắn hắn trồng cây cải củ cũng sắp thành quy mô bây giờ bách hấp tiên vực đã không còn bẫy d ậ p cây cải củ tất cả cấm kỵ hố to đều trồng cây cải củ bất kể là tự nguyện hay là ép buộc sau đó tại khối vật chất thần thạch dưới tác dụng toàn bộ tiên vực năng lực phòng ngự so với tám trăm năm trước tăng lên khoảng gấp đôi hơn nữa theo những phong quân thực lực đề thăng cùng với các loại phòng ngự tiên trận bố trí trong năm ngàn năm tới toàn bộ tiên vực năng lực phòng ngự còn có thể trên cơ sở hiện tại tăng thêm gấp đôi phòng ngự như vậy coi như là tiến giai sau cấm kỵ mộc linh lão tổ cũng đừng nghĩ lay động nếu lại thêm ngụy viễn tới chủ trì hắn có lòng tin gánh nổi đỉnh cấp thiên đế tiến công nói không ngoa đây cơ hồ chính là bối cảnh dưới sinh thái tiên giới hiện nay ngụy viễn có khả năng đạt tới phòng ngự mạnh nhất điều kiện tiên quyết là tiên giới sinh thái sẽ không thay đổi nhưng sinh thái nhất định sẽ thay đổi tuy loại biến hóa này đối với vật chất thần thạch ảnh hưởng không quá kịch liệt nhưng đến thời điểm đó bởi vì muốn duy trì nhu cầu sinh thái của tất cả mọi người khối vật chất thần thạch này sẽ biến thành một khối bi lớn năng lượng tiêu hao sẽ tăng thêm nó có lớn đến đâu thì có ích lợi gì sớm muộn cũng sẽ bị hao hết sở dĩ ngụy viễn hiện đang điên cuồng siêu tập ghi chép số liệu chính là vì tìm một con đường cho thiên thu tiên quân một cam đoan ngụy viễn lại rút ra mấy ngày cùng tề mi đi một vòng bách hấp tiên vực coi như du ngoạn thăm viếng mà liên quan tới việc n h â n tộc sẽ hạ màn vào một trăm triệu năm sau hắn cũng không giấu giếm không ngoài dự liệu tề m i không thèm để ý hoặc là đối với người địa cầu đã từng mà nói việc này căn bản không là gì to tát một trăm triệu năm đâu huyết kiếm vài ngày sau ngụy viễn lần nữa bế quan lần này hắn ngoại trừ không ngừng chế tạo đại chu thiên h u y ễ n trận còn cần tìm hiểu nắm giữ một viên tiên giới phủ văn vô cùng trọng yếu đây là trong số tất cả tiên giới phủ văn của n h â n tộc cho tới bây giờ có thể nói là một trong một trăm tiên giới phù văn tối trọng yếu bởi vì tiên giới phù văn và tiên giới phù văn cũng không giống nhau giống như trong lịch sử địa cầu mọi người đều là người nhưng nếu như chọn ra một trăm người tối trọng yếu ảnh hưởng đến trải qua lịch sử tiến trình vậy khẳng định ngươi và ta không chen vào được tiên giới phù văn cũng vậy đừng xem ba tòa chí tôn văn đạo thần trung trên đó có hơn tám vạn tiên giới phù văn nhưng ngoại trừ những cổ xưa tường thụy phù văn cùng với một ít kiếm tẩu thiên phong sát biên giới p h ù văn còn lại khoảng năm chục ngàn miếng tiên giới phù văn phải coi một trăm miếng tiên giới phù văn này là đầu nguồn là điểm tựa là nền móng chúng trọng yếu đến mức chỉ mở ra ba mươi vị trí đầu trước kia ngụy viễn cũng mới nắm giữ mười cái mà thôi mười cái tiên giới phù văn này thình lình bao gồm pháp thiên thần chu thiên na di chiếu ảnh thiên đăng các loại tiên pháp trọng yếu mà bây giờ hắn muốn tìm hiểu nắm giữ hạch tâm cấp tiên giới phù văn này tác dụng chính là có thể đem chiếu ảnh thiên đăng thăng cấp tổng cộng có năm miếng một series này nói cách khác chiếu ảnh thiên đăng kỳ thực có thể tăng cấp bốn lần nữa rất mạnh cũng phù hợp kế hoạch của ngụy viễn tuy tiên giới sinh thái biến đổi năm miếng tiên giới phù văn này lên phế đi chiếu ảnh thiên đăng cũng sẽ phế đi lúc này ngụy viễn khoanh chân ngồi ở trong nguyên thần thiên địa đây là ưu thế của hắn nguyên thần thiên địa vô cùng cường đại tuy làm cho tiên khu của hắn không thể rời bách hấp tiên vực nhưng tìm hiểu cái gì cũng có thể nhanh chóng đạt tới bản chất trước mặt hắn ba tòa chí tôn văn đạo thần trung hữ ảnh So với trước đó thoáng ảm đạm hơn một ít đây là hậu quả do đạo hỏa không còn soi sáng trong mấy trăm vạn năm tới theo sinh thái biến hóa ba tòa chí tôn văn đạo thần trung này sẽ cởi bỏ toàn bộ đạo hỏa lạc ấn khôi phục lại bộ dạng ban đầu từng viên tiên giới phụ văn ở trên thần trung từ từ lưu động di chuyển mỗi một miếng đều ẩn chứa vô thượng thiên địa t r í lý trong này ghi lại ẩn chứa luật động kết cấu đầy đủ nhất của tiên giới sinh thái đây cũng là đại thành tri địa của văn minh nhân loại nguyên t h ầ n chi lực của ngụy viễn biến hóa vô hình giống như bàn tay lật trang sách một lúc lâu tiên giới phủ văn trên tòa trí tôn văn đạo thần trung thứ ba bỗng nhiên ngưng hẳn hư hóa biến thành tinh thần xa xôi từng bước ảm đạm nhưng chỉ có một viên tiên giới phủ văn từng bước phóng đại tỏa ra ánh sáng trói lọi thẳng đến thoát ly văn đạo thần trung đi tới đỉnh đầu ngụy viễn đây chính là chiếu ảnh thiên đăng tiến giai tiên giới phủ văn nó có thể làm cho chiếu ảnh thiên đăng nội dung nạp đạo hỏa từ một luồng biến thành một đám đồng thời còn có thể trên cơ sở tăng phúc gấp trăm lần ban đầu tăng thêm gấp mười lần từ đó thu hoạch được nghìn lần tăng phúc có thể nói đây mới là chính đạo năm miếng tiên giới phủ văn có thể phân biệt đem hiệu quả tăng phúc của chiếu ảnh thiên đăng gia tăng thành gấp trăm lần nghìn lần vạn lần mười vạn lần trăm vạn lần tương ứng đạo hỏa đơn vị là một luồng một đám một đoàn một l ù g một đống cho nên căn bản không cần tu luyện ra nhiều chiếu ảnh thiên đăng như vậy trong tình huống bình thường ba chén là đủ cũng chỉ có ngụy viễn đi bằng môn tà đạo lầm vào lạc lối hoang dại gia hỏa mới có thể điên cuồng xếp chiếu ảnh thiên đăng chẳng qua điều này cũng không thể trách hắn trước đó khi chưa bắt được đệ tam đích cao tổ đạo hỏa đại nghĩa hắn cũng không có quyền hạn biết những điều này cho nên điều này cũng tạo thành hậu quả như thế chỉ cần ngụy viễn tìm hiểu nắm giữ quả tiên giới phụ văn thứ hai này đem toàn bộ mười tám ngọn chiếu ảnh thiên đăng t h ă n g cấp như vậy hắn thu hoạch được tương đương với một chiếc chiếu ảnh thiên đăng một trăm tám mươi lần đạo hỏa tăng phúc rượu thực sự là quá tuyệt ngụy viễn tìm hiểu tiên giới phù văn này mỗi khi có chỗ lợi đều không nhịn được vỗ án khen hay hắn trước đó chưa tiếp xúc loại tiên giới phù văn lên cấp này chưa có cảm xúc lớn như vậy bây giờ tiếp xúc càng hiểu rõ càng tìm hiểu lại càng thấy tri thức mà n h â n tộc tiền bối quên nạp ra thực sự là trí thiện t r í mỹ không thể bắt bẻ kết cấu lực lượng hoàn mỹ như thế đại đạo viên mã như thế nói thật nếu không phải tiên giới sinh thái biến hóa vĩnh viễn sẽ không lạc hậu nhân tộc đích thật là đã để lại ở tiên giới này nổi bật từng tờ một hoa mỹ t h ơ văn bây giờ cứ như vậy tiêu tán tiên diệt nói không tiếc nuối là giả trạng thái hiện giờ của ngụy viễn đã coi như là thiên tài trong thiên tài tự xưng là có thể tìm ra một ít sơ hở dấu vết lỗ thủng các loại thế nhưng sau khi tiếp xúc những tiên giới phủ văn tiến giai này thật sự là bị đánh một đòn rất mạnh hắn không xứng thay đổi dù chỉ một chi tiết nhỏ đó là k h i n nhờn là vũ nhục chứng kiến những tiên giới phủ văn lên cấp này hắn chỉ muốn quỷ bái siêu việt không tồn tại đây chính là đỉnh phong của n h â n tộc trong một thời gian ngụy viễn say mê chìm đắm trong đó chọn ba trăm năm hắn không nhớ ra làm sao siêu việt siêu thoát nếu không cách nào siêu việt siêu thoát vậy đã nói rõ mười ba vị thiên đế của n h â n tộc sớm đã thử tất cả con đường mà hắn phải đi kết quả tất cả thất bại tất cả không còn đường để đi vậy hắn dựa vào cái gì là một ngoại lệ tất cả nỗ lực hiện tại của hắn lại có ý nghĩa gì thẳng đến khi hắn tìm hiểu nắm giữ tiên giới phù văn lên cấp này lại đem toàn bộ thăng cấp lên chiếu ảnh thiên đăng khi mười tám ngọn chiếu ảnh thiên đăng toàn bộ được kích hoạt trong một sát na hắn được chiếu sáng con đường mờ mịt của hắn cũng được chiếu sáng không phải chủ yếu là bị chấn động một trăm tám mươi ngàn lần đạo hỏa tăng phúc dùng lời nói của địa cầu chính là lóe mù mắt chó làm thì ra là thế thì ra là thế đạo hỏa phạm vi nhìn đạo hỏa phạm vi nhìn có thể như thế thao tác nguyễn viễn vui mừng khôn x i ế t thậm chí vui mừng đến chảy nước mắt hắn không lo được những thứ khác lập tức lấy ra các loại dị đoan đạo hỏa tạp nhạt mà hắn tịch thu được trước đó số lượng này không ít dù sao hắn từng đoàn diệt một chi dị đoan đạo hỏa tổng số lượng có mấy ngàn sợi nhưng đồ chơi này dường như tảng đá trong hầm cầu vừa cứng vừa thối khó có thể xử lý cuối cùng chỉ có thể bị hắn giam cầm chấn áp tại một góc nguyên thần thiên địa nhưng bây giờ nguyễn có biện pháp đó chính là tập trung mười tám ngọn chiếu ảnh thiên đăng lấy mười tám ngàn lần tăng phúc tiến hành chiếu xạ siêu cao công suất với chúng đây mới là vương giả chi đạo âm thanh huyên náo dày đặc vang lên tựa như có hàng tỷ hàng chục tỷ người đang liên tục tụng niệm kinh văn trong hư không có đạo hỏa chập trơn có hoa văn dị trạng hình thù kỳ lạ có nhiều loại kỳ quan cảnh tượng huyên ảo ngoài ra càng có âm thanh tương tự như tiếng chuông thần từ bên trong truyền đến đây đã là dị đoan đạo hỏa có thành tiệu có hệ thống có g i à n giáo có trụ cột có thể gọi là quân chính quy sở dĩ ngụy viễn có thể bắt giữ bọn họ làm tù binh nhưng không thể tiêu diệt bọn họ bởi vì bọn họ cũng là hiện thực sinh ra dưới sinh thái tiên giới là tồn tại chân thực hắn có thể phá hủy tín đồ dị đoan đạo h ỏ a này có thể xóa đi vết tích tồn tại của dị đoan đạo h ỏ a này nhưng không thể phủ nhận càng không thể xóa đi sự thật đạo lý hoàn toàn chính xác như vậy trong tiên giới đây cũng là chỗ khó chơi của thứ đồ chơi này nhưng bây giờ ngụy viễn đã tìm được biện pháp đối phó bọn chúng mười tám ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng xoay quanh dựng lên tạo thành một vòng tròn lớn mỗi một ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đều chậm rãi điều chỉnh góc độ cuối cùng làm cho góc độ chiếu xạ của tất cả thiên đăng tập trung ở một điểm giờ khác này ngụy viễn thậm chí có một loại cảm giác bất an tựa như nguyên thần thiên địa của hắn đều phải bị tinh lọc vậy mà đầu nguồn bất an này lại đến từ chính mười tám ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đã hoàn thành nâng cấp kia hắn còn chưa kích hoạt đạo hỏa chỉ là bản thân đèn chiếu ảnh thiên đăng này đã có hiệu quả như thế vì vậy ngụy viễn càng thêm mong đợi thuận tay lấy ra một luồng dị đoan đạo hỏa ném tới đồng thời kích hoạt toàn bộ đạo hỏa ngay tại giây phút này toàn bộ nguyên thần thiên địa của ngụy viễn đều sáng lên quang mang vô hạn từ màu trắng đến màu lam cuối cùng đến màu tím hắn thậm chí có một loại cảm giác nguyên thần thiên địa của mình cũng bị phá hủy đâm một lỗ thủng lớn hắn đều không để ý tới việc q u ả luồng dị đoan đạo hỏa kia liền lập tức đưa đạo hỏa trở về hình dáng ban đầu giờ khác này hắn thực sự là lòng còn sợ hãi nhìn lại luồng dị đoan đạo hỏa kia không có hoàn toàn bị tinh lọc tại chỗ không còn sót lại bất cứ thứ gì trực tiếp yên diệt phá hủy không còn tồn tại cùng với đối ứng chính là bên trong đạo hỏa của ngụy viễn nhờ ra khoảng một phần mười sợi tinh thuần thuần túy chính thống đạo hỏa ly kỳ hơn chính là so với đạo hỏa của chính ngụy viễn còn muốn thuần túy hơn ngụy viễn sửng sốt trong khoảnh khắc không nói hai lời tiếp tục làm mà bên trong mấy nghìn sợi dĩ đoan đạo hỏa kia lúc này rốt cuộc vang lên vô số tiếng khóc tiếng chửi rủa nhưng ngụy viễn mặc kệ lần lượt chiếu xạ lần lượt yên diệt phá hủy trong chốc lát dĩ đoan đạo hỏa vốn làm hắn vô cùng đau đầu đã bị hắn cho toàn bộ diệt sạch sau đó thu được ba trăm năm mươi sợi tinh thuần vô cùng chính thống đạo hỏa đem thống nhất lại tăng thêm đạo hỏa của chính ngụy viễn cuối cùng tổng cộng góp lại được năm đám đem năm đám đạo hỏa này đặt ở trên năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng tia sáng kia căn bản không che giấu được không khách khí nói đến lúc này hắn rốt cuộc có khí thế đạo hỏa của đích cao tổ đệ tam hơi suy nghĩ một chút ngụy viễn lìa lấy ra một chiếc chiếu ảnh thiên đăng treo ở vị trí chính giữa bách hấp tiên vực đây là trực tiếp làm tuyên cáo đạo hỏa đích hệ thứ ba ở chỗ này đạo hỏa thứ ba có người kế tục cảnh nội đạo hỏa thứ ba không phải là nơi vô chủ đồng thời đây cũng là đang tuyên chiến với những dị đoan đạo hỏa kia không sai nguyễn viễn nếm được ngon ngọt quá ngọt bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được đạo hòa nồng độ cao kỳ thực cũng có thể chống lại sự ăn mòn của tiên giới sinh thái ở mức độ lớn nhất mà đây chính là việc mà mười ba vị thiên đế đã làm kế tiếp nguyễn viễn lập tức bắt tay vào làm tìm h i ể u quả phù văn tiên giới thứ ba kia chẳng qua không ngoài sở liệu độ khó này nhất thời tăng lên gấp mấy lần đây cũng là đặc điểm của phù văn tiến giai mặc dù là đối với tiên nhân mà nói đều có môn hạm cực cao sở dĩ ngụy viễn tìm hiểu lần này chính là chọn ba ngàn năm chính hắn cũng không nghĩ tới mà trong thời gian ba ngàn năm n à y tam đại thiên đế trong cảnh nội đạo hỏa thứ hai cũng mang theo thân tộc hạch tâm thủ hạ dung nhập đạo hỏa chìm sâu trong lòng đất lại không màng thế sự từ đó tam đại đạo hỏa của nhân tộc cấp tốc suy sụp chính thống đạo hỏa không nhìn thấy hy vọng đại lượng tiên quân phong quân trong tiên vực hoặc là gánh vác riêng mình bản mạnh tu tiên giới bước lên hành trình di chuyển chạy trốn hoặc là liền cắn r ă n g một cái tìm một cái liên minh lửa rừng nhìn qua còn thuận mắt không phải quá đáng mà gia nhập vào chỉ có một số ít tiên quân vì vào tiên vực nhà mình phòng ngự cương đại lại đối với lửa rừng có nhất định khắc chế lúc này mới lựa chọn cố thủ chẳng qua sự kiên trì của bọn họ cũng không thể thay đổi đại thế toàn cảnh đạo hỏa thứ hai rất nhanh bị lửa rừng liên minh phá được toàn cảnh rơi vào tay giặc nhưng lúc này lửa rừng liên minh lại không có tiến công đạo hỏa thứ ba theo kế hoạch thứ nhất là bởi vì đạo hỏa thứ ba dù sao cũng là mới tách ra thuộc về thâm sơn cung cấp toàn bộ diện tích chỉ có một phần mười đạo hỏa thứ hai hơn nữa sau khi biết được tam đại thiên đế trong cảnh nội đạo hỏa thứ ba đều dung vào đạo hỏa vậy cơ bản liền ý nghĩa chất béo đã thiếu mất tám phần mười thứ hai lại là lửa rừng liên minh ở trong cảnh nội đạo hỏa thứ hai thu hoạch khổng lồ hơn nữa mới thu nạp tiên quân phong quân thế lực điều này cũng cần phải thật tốt dung hợp thứ ba lại là mâu thuẫn giữa các lửa rừng liên minh rốt cuộc thăng cấp đến điểm giới hạn phía trước tất cả mọi người có cùng chung địch nhân vì lật đổ phủ định chính thống đạo hỏa mọi người coi như không muốn vậy cũng là nguyện ý hợp tác nhưng bây giờ địch nhân lớn nhất đã không có ai còn ngốc đi tiến công đạo hỏa thứ ba ở đạo hỏa thứ hai tranh giành địa bàn tranh lão đại không thơm sao vì vậy cơ hồ là không hề có điểm báo trước chín h cái lửa rừng liên minh trong lúc đó liền bạo phát chiến tranh kịch liệt bọn họ đều hiểu rất rõ lẫn nhau minh bạch ai mới là địch nhân lớn nhất của mình đã sớm làm tốt chuẩn bị đâm lưng riêng phần mình từ rất lâu sở dĩ vừa khai chiến vậy thì thật là lửa dừng đua tiếng chăm hoa đua nở giết đến túi bụi không thể khống chế chiến tranh từ ba ngàn năm trước vẫn giết đến ba ngàn năm sau cũng không thấy kết thúc ngược lại là tiện nghi cho những tiên quân phong quân di chuyển chạy nạn đi theo chính thống đạo hỏa vốn là bọn họ cơ bản không có cơ hội chạy thoát khỏi đuổi giết kết quả làm thành như vậy ba ngàn năm thật ra khiến cho bọn họ đều cơ bản chạy trốn tới cảnh nội đạo hỏa thứ ba không sai thâm sơn cùng cốc cũng có chỗ tốt như vậy giống nhau cái này cũng tiện nghi cho ngụy viễn bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới hắn ở bây giờ có các loại gia trì tăng phúc tìm hiểu nắm giữ một viên phù văn tiên giới tam giai đều là gian nan như vậy cũng may hắn tìm hiểu thành công điều này cũng có nghĩa là hắn chỉ cần lấy phù văn tiên giới tam giai này làm hạch tâm kết cấu hoàn nỹ thẳng cấp tất cả chiếu ảnh thiên đăng hắn sẽ thu hoạch được hiệu quả tăng phúc tương đương với một chiếc chiếu ảnh thiên đăng gấp một trăm tám mươi ngàn lần đương nhiên nếu như vậy t i ê n khu của hắn liền hoàn toàn không chịu được sẽ trực tiếp vỡ mất bởi vì trong này còn bao gồm cả tiên linh giáp đệ nhất mang tới tăng phúc gấp mười lần quả nhiên dục tốc bất đạt sau khi xuất quan ngụy viễn căn bản không dám đem phủ văn tiên giới tam giai này ứng dụng lên trên chiếu ảnh thiên đăng mà là đại khái nhìn qua thế cục một chút liên hỏa tốc lần nữa bắt đầu bế quan lần này hắn muốn tìm hiểu tu luyện là liên quan tới pháp thiên thần tướng series phù văn tiên giới liên quan tới series phù văn này tổng cộng có sáu miếng hiện nay ngụy viễn đã nắm giữ quả thứ nhất cũng chính là nhất giai kế tiếp hắn mỗi tìm hiểu nắm giữ một viên chẳng khác nào tăng lên một giai sẽ thu được tăng phúc gấp mười lần đây chính là hạch tâm phù văn tiên giới dùng để cường hóa đạo thể tu luyện đạo thể là tối trọng yếu không ai sánh bằng chẳng qua series phù văn tiên giới này ngụy viễn bắt đầu tìm hiểu lại dễ dàng hơn nhiều hắn lấy tốc độ mỗi ngàn năm ngộ ra một quả chỉ dùng năm ngàn năm liền đem năm miếng phủ văn tiên giới này toàn bộ tìm hiểu nắm giữ đồng thời cũng để cho hắn thuận lợi tu luyện ra đạo thể thứ sáu tính cả tu tiên giới bản mạnh cùng với gia trì của tiên vực bản mạnh hắn hiện tại đã miễn cưỡng xem như là sở hữu đạo thể thứ tám cường đại đại tiên nhân chẳng qua khi hắn xuất quan liền thình lình phát hiện xung quanh bách hấp tiên vực hóa ra là có thêm hơn mười khối đất lệ thuộc bên trên trồng rậm rạp c h ẳ n g chịt mấy ngàn cái cây cải củ không đúng là có khoảng chừng hơn ba ngàn phong quân cường đại ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời có một khoảnh khắc ngụy viễn suýt chút nữa cho rằng lửa rừng liên minh công đánh tới nhưng lập tức hắn liền ý thức được đây đều là những người tới đầu nhập c h ạ y hắn kiên trì chính thống đạo hỏa không nguyện đồng lưu hợp ô nhân tộc tiên nhân trong này thậm chí không thiếu những người từ khu vực hỏa thứ nhất lặn lội đường xa di chuyển mà đến nhưng càng nhiều hơn vẫn là tiên nhân dân tộc từ đạo hỏa thứ hai cùng với đạo hỏa thứ ba di chuyển tới thậm chí ở khu vực xa hơn còn có tiên nhân di chuyển đang trên đường bôn ba mục tiêu của bọn họ đều là chạy về phía ngụy viễn đơn giản là hắn đã là ngọn cờ cuối cùng của nhân tộc đạo hỏa đích cao tổ thứ ba ở chỗ này không còn ai có trong tay đạo hỏa có đại nghĩa hơn có hiệu quả nhất hô b a ưng hơn so với đạo hỏa trong tay ngụy viễn chính g à năm những liên minh hỏa rừng kia dĩ nhiên không vượt cảnh khóe miệng ngụy viễn lộ ra vẻ mỉm cười cờ cảm giác như chút được gánh nặng bởi vì trước đó hắn lo lắng nhất chính là tám trăm hỏa rừng như ông vỡ tổ liều chết xông vào nội bộ đạo hỏa cảnh thứ ba như vậy bách hấp tiên vực của hắn phải đứng mũi chịu sao hắn muốn phát dục cũng không có cơ hội cũng may sự thật đã chứng minh một điều quân dụng cái này thủy tất dùng cái này cuối đạo lý này không sai tám trăm hỏa rừng liên minh lấy đạo tranh hương khởi tuy là vừa đúng lúc mà gặp đuổi đi chính thống đạo hỏa nhưng lợi ích tự thân sự phân kỳ của bọn hắn lại đủ để cho bọn họ sau khi không còn mâu thuẫn bên ngoài không áp chế được mâu thuẫn nội bộ ba vị đế tôn đa tạ ngụy viễn lúc này hướng về phương hướng côn ngô tiên vực trịnh trọng cúi ba lạy tám trăm hỏa rừng liên minh không kịp thời tiến vào nội bộ đạo hỏa cảnh thứ ba có quan hệ trực tiếp đến việc côn ngô thiên đế thái vũ thiên đế tiểu ẩ n thiên đế dung nhập đạo hỏa từ tám ngàn năm trước tuy đạo hỏa thứ ba luôn luôn bị cho là thâm sơn cùng cốc vùng xa xôi nhưng trên thực tế điều này không ảnh hưởng đến địa vị của ba vị thiên đế này không liên quan đến việc địa bàn cao thấp một khi đạo hỏa chính thống thứ hai ngủ đông né tránh đại ký nhân tộc sẽ lập tức chuyển đến trên đầu ba vị thiên đế côn ngô thái vũ thiểu uẩn bọn họ thiên nhiên chính là thủ lĩnh n h â n tộc đối mặt với bọn họ tám trăm hỏa rừng liên minh tuyệt đối sẽ không thể thả lỏng cảnh giác tuyệt đối sẽ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết đến đạo hỏa khu thứ ba đạo lý này ngụy viễn hiểu lẽ nào ba vị thiên đế kia không rõ sở dĩ sau khi nguyễn viễn thu được đạo hỏa đích cao tổ thứ ba mới tám trăm năm bọn họ liền quyết đoán lựa chọn dung nhập đạo hỏa đồng thời ba vị thiên đế ở nội bộ đạo hỏa cảnh thứ hai lại gượng trống kiên trì thêm ba n g h n năm mới dung nhập đạo hỏa cùng một sự việc chỉ là sai lệch thời gian liền thành công khơi mào nội đấu của hỏa rừng liên minh v ẫ n đấu năm n g h n năm giết đến khí thế ngất trời đến nay vẫn không thấy kết quả đây lẽ nào là trùng hợp tồn tại cấp bậc thiên đế mỗi lời nói hành động đều có t h â m ý đây chẳng qua là cho những tiên nhân n h â n tộc không muốn buông tha chính thống đạo hỏa một cơ hội có thể tránh chiến tranh an ổn vượt qua thời gian cuối cùng mà thôi giống như đại thế không đảo ngược sinh thái không thể đổi nhưng ít ra cầu c á chết ra ngụy viễn tản m ạ n tâm tư trong nguyên thần thiên địa mười tám ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng bị thần quang bao phủ một viên tiên giới phủ văn tam gia treo cao hóa thành kết cấu lực lượng vô thượng đem từng chiếc chiếu ảnh thiên đăng thăng cấp cường hóa mỗi khi hoàn thành cường hóa một chiếc nguyên thần thiên địa của ngụy viễn lại cường đại thêm một đoạn làm mười tám ngọn đèn chiếu ảnh tiên h đăng toàn bộ d u n g hợp tiên giới phủ văn tam giai hoàn thành cường hóa thăng cấp lần thứ ba nguyên thần thiên địa của hắn so với trước đó đã cường đại gấp một trăm tám mươi lần thậm chí sự cường đại như vậy lại có thể đảo ngược lại ngược cường hóa đệ nhất tiên linh giáp của hắn khiến cho nó dựa trên cơ sở ban đầu lại được cường hóa thăng cấp một lần nếu như có thể hiện tại hắn thậm chí có thể lập tức bắt tay vào bệnh tu luyện đệ nhị tiên linh giáp cam đoan nước chảy thành sông thế nhưng t i ê n khu của hắn lại đến cực hạn giống như hắn hiện tại coi như sở hữu đạo thứ tám thể cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một sự cân bằng tương đối với nguyên thần thiên địa cộng đệ nhất tiên linh giáp hắn tốn năm ngàn năm mới thu được sự cân bằng như vậy hắn không thể lại dễ dàng phá vỡ hơn nữa thế cục bây giờ đã không còn là năm ngàn năm trước nội đấu của tám trăm hỏa rừng tuy tàn khốc tuy còn đang trong quá trình tiến hành tuy vẫn hừng hực khí thế nhưng trên thực tế đã cơ bản muốn phân ra thắng bại năm ngàn năm trước còn có bảy trăm chín mươi chín hỏa rừng chín cái liên minh năm ngàn năm sau thế lực hỏa rừng chỉ còn lại một trăm tám mươi hai liên minh chỉ còn lại ba cái ba cái hỏa rừng liên minh này đều đã trải qua khiêu chiến nghiêm khắc trải qua đấu đá nội bộ dung hợp sâu sắc lấy thừa bù thiếu sớm đã tuy hai mà một lý niệm đạo hỏa tiên giới phù văn của bọn họ cũng không còn sắc bén như ban đầu thậm chí nói không khoa trưng đạo hỏa của ba đại hỏa rừng liên minh hiện tại đã có thể được chính thống đạo hỏa miễn cưỡng đón nhận trong năm ngàn năm này không biết bao nhiêu dị đoan tiên nhân tử vong cũng không biết có bao nhiêu chính thống dân tộc tiên nhân gia nhập vào bọn họ thực sự đã biến thành ba quái vật lớn riêng phần mình chiếm lĩnh chia nhỏ đạo hỏa thứ hai còn đạo hỏa cảnh thứ nhất nơi đó đã bị đánh thành đất trống tất cả tài nguyên đều bị vơ vét không còn gì nghĩ đến đây nguyễn viễn bước ra một bước khỏi nguyên thần thiên địa sau một khắc bốn ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng cũng theo hắn bay ra hội hợp với chiếc chiếu ảnh thiên đăng lúc trước hóa thành năm ngọn thiên đăng bên trong t h i ế u đốt là năm đám chính thống đạo hỏa tinh thuần vô cùng trong thoáng chốc quang mang đạo hỏa này liền bao trùm toàn bộ đạo hỏa thứ ba thậm chí còn chiếu sạng một chút đến nội bộ đạo hỏa cảnh thứ hai giờ khắc này nguyễn viễn đã có phong thái thiên đế được rồi từ sau khi hắn thu được đạo hỏa đại nghĩa đích cao tổ thứ ba hắn vốn đã là nhân tộc thiên đế thế nhưng cũng giống như vân lê không bước ra được một bước cuối cùng cho nên nàng cuối cùng đánh mất tư cách thiên đế mụy viễn cũng phải đến hôm nay mới chính thức có tư cách này đó chính là đạo hỏa keng keng k e n toàn bộ nội bộ đạo hỏa cảnh thứ ba trong nháy mắt truyền khắp âm thanh nghe nói thần trung tất cả nhân tộc tiên nhân có tư cách nắm giữ chính thống đạo hỏa đều không nhịn được vô cùng kích động lệ nóng doanh tròng bởi vì đạo hỏa của bọn họ rốt cuộc đã được cộng minh chỉ cần là ở trong nội bộ đạo hỏa cảnh thứ ba chỉ cần là chính thống đạo hỏa đều thu được cộng minh sự cộng minh này kèm theo âm thanh nghe nói thần trung chính là có thể tiếp tục truyền lại nhân tộc đại đạo chính là có thể tiếp tục tham ngộ học tập nắm giữ tư cách nhân tộc đại đạo không có sự cộng minh này bọn họ muốn tiếp tục tu luyện tiếp tục đề thăng bản thân cũng không được bởi vì tiên giới phù văn thăng cấp đều được kháp ấn trên nghe nói thần trung không ai châu bò đến mức có thể một lần duy nhất ghi nhớ hết toàn bộ trí thức cũng không ai châu bò đến mức có thể đem tiên giới phù văn mình nắm giữ một lần duy nhất khắc ấn lên nghe nói thần trung ngay cả ngụy viễn trước đây cũng không làm được giờ khắc này tất cả nhân tộc tiên nhân ở nội bộ đạo hòa cảnh thứ ba trừ phi là ngoại giới không cho phép nếu không đều lập tức tiến vào trạng thái bế quan dụng tâm tìm kiếm tiên giới phù văn tiến dài thích hợp với mình ghi nhớ tìm hiểu nắm giữ có thể nói không cần thăm viếng không cần hô vạn tuế không cần phải nói gì chỉ một động tác này của ngụy viễn liền kiên định địa vị trước mắt cũng chứng minh thân phận n h â n tộc thiên đế của hắn tiếp theo hắn đem năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng lưu lại bách hấp tiên vực đây là hải đăng đây là bờ bên kia đây là hy vọng ít nhất đối với n h â n tộc tiên nhân không biết chân tướng là như vậy mà bản thân hắn lại một bước bước vào nguyên thần thiên địa một giây sau hắn đã xuất hiện ở sát biên giới côn ngô tiên vực đây chính là sự thể hiện cường đại của nguyên thần thiên địa hắn hôm nay có thể trong nháy mắt kéo dài qua khoảng cách một vạn cấm kị hố to lúc này ngụy viễn nhìn tiên vực khổng lồ trước mắt ánh mắt hơi phức tạp côn ngô tiên vực đã từng là tiên vực phồn vinh nhất đạo hỏa thứ ba bởi vì nơi đây là nơi trú lưu đạo hỏa đích thái tổ thứ ba ba tòa chí tôn nghe nói thần trung đều ở đây nhưng bây giờ nơi đây lại trở nên hoang tàn bởi vì đạo hỏa đích thái tổ thứ ba không còn nữa một bộ phận phong quân cường đại đi theo côn ngô thiên đế cùng đạo hỏa hòa hợp chìm vào sâu trong lòng đất chờ đợi cơ hội dân tộc u ậ t khởi lần nữa số phong quân còn lại thì phần lớn di chuyển đến bách hấp tiên vực của ngụy viễn nơi đây bây giờ chỉ còn lại sáu phòng quân phụ trách trông coi trí tôn nghe nói thần trung sứ mệnh của bọn họ chính là trông coi nghe nói thần trung bởi vì ba tòa trí tôn nghe nói thần trung này không tầm thường những nghe nói thần trung kém một bậc còn lại không lớn như vậy tiên giới phủ văn ghi chép khắc ấn trên đó cũng chỉ là một phần nhỏ hơn nữa đều là bản cơ sở tiên giới phủ văn hoặc nhiều lắm là nhị giai tam giai giống như tứ giai ngũ giai thậm chí lục gia trở lên tiên giới phủ văn tất cả đều được khắc lục trên ba tòa trí tôn nghe nói thần trung ngay cả nghe nói thần trung trong thái vũ thiểu uẩn tiên vực cũng đều như vậy nguyên nhân chính là cao dài tiên giới phủ văn vô cùng cường đại không phải bất kỳ nghe nói thần trung tùy tiện nào cũng có thể chịu tải tình huống này không phải chỉ đạo hỏa thứ ba mới có đạo hỏa thứ nhất đạo hỏa thứ hai đều như vậy đều chỉ có lại chỉ có ba tòa trí tôn nghe nói thần trung đồ chơi này được chế tạo từ vật chất thần thạch cần số lượng cực lớn nói thẳng ra khối vật chất thần thạch ngụy viễn thu được trước đó cũng mới miễn cưỡng có thể chế tạo một tòa trí tôn nghe nói thần trung giả thiết toàn bộ đại bối cảnh không thay đổi sinh thái không thay đổi hắn nếu muốn tách ra đầu tiên là phải góp thêm hai khối vật chất thần thạch có kích thước tương tự đây là một trong những điều kiện cứng rắn để tách ra hơn nữa hắn còn phải đi một chuyến nhân tập tổ miếu đem tất cả hạch tâm tiên giới phủ văn do vô số tiên hiền nhân tập tìm hiểu ra khắc lục lên ba tòa nghe nói thần t r u n g này sau đó gánh vác đến nơi mình tách ra đây cũng là vì sao nhân tộc trong vô số tới nguyệt chỉ mở ra một thân cây hai nhánh đạo hỏa quá khó khăn đồng thời cũng bởi vì sự tồn tại của ba tòa t r í tôn nghe nói thần t r u n g này khiến cho kẻ đến sau muốn siêu việt tổ tiên cũng trở nên vô cùng gian nan tiên giới phủ văn khắc lục trên nghe nói thần t r u n g là do vô số tiên nhân n h â n tộc tích lũy nghiệm chứng hoàn thiện trong lịch sử mỗi một miếng tiên giới phủ văn đều có thể là hơn mười vị mấy trăm vị tiên nhân n h â n tộc dốc hết tâm huyết mới hoàn thiện mười một người đã muốn nắm giữ toàn bộ đơn giản là nói đua ngay cả mười ba vị trí tôn thiên đế được công nhận kỳ thực đều không làm được cho nên n h â n tộc từ rất lâu về trước đã có một quy củ đem tri thức phân loại ban đầu chia làm ba loại lớn cộng bộ phận cơ sở mỗi vị trí tôn thiên đế sau khi nắm giữ bộ phận cơ sở đều phải chuyên tấn công một loại lớn dùng cái này để đảm bảo tính hoàn thiện của kiến thức n h â n tộc sau này theo sự khai thác loại lớn tri thức dần tăng thêm nên không thể không tách riêng đem tri thức chia làm bảy loại lớn cộng bộ phận cơ sở trí tôn thiên đế cũng biến thành bảy cái sau đó là chín cái mười cái về sau nữa theo đạo hỏa thứ ba được mở mang thành lập tri thức lại lần nữa tăng thêm lại chia làm mười ba loại lớn vì vậy trí tôn thiên đế biến thành mười ba vị đây cũng là vì sao đạo hỏa thứ ba thoạt nhìn rất nhỏ lại có thể có ba vị trí tôn thiên đế đó chính là trong quá trình mở mang đạo hỏa thứ ba côn ngô thái vũ thiểu uẩn tam đại thiên đế xuất lực rất nhiều mà ai cũng có sở trường riêng điều đáng nhắc tới chính là trước khi đạo hỏa thứ ba được mở mang côn ngô thái vũ thiểu uẩn ba vị đã có thể dẫn đầu độc chiếm thời gian bọn họ trở thành trí tôn thiên đế khác nhau chỉ là vì các loại nhu cầu mà thôi dù sao thái vũ thân là tôn tử của côn ngô thiên đế n g ư ờ i không thể cùng gia gia của mình sánh vai thiểu uẩn là trọng tôn tử của thái vũ cũng phải dự lễ phép c ă n bản nhất huống chi đạo hỏa phát dương quang đại không phải chuyện một sớm một chiều việc bồi dưỡng thủ hạ cũng cần thời gian cho nên lúc này mới có một tỷ năm trước đạo hỏa thứ ba được mở mang côn ngô trở thành thiên đế qua năm trăm triệu năm mới có thái vũ thiên đế cho đến chín mươi triệu năm trước mới có thiểu uẩn thiên đế công tích của ba vị bọn họ chính là ba tòa t r í tôn nghe nói thần trung này trước đây ngụy viễn không hiểu không minh bạch những điều này bây giờ khi hán thu được đạo hỏa đại nghĩa đích cao tổ thứ ba cũng có thể hiểu rõ ngọn nguồn trong này còn như vân lê còn có thiên đế hiện tại là hắn chính là thiên đế thông thường ở nội bộ đạo h ỏ a cảnh thứ nhất thiên đế phổ thông như vậy có sáu cái ở nội bộ đạo h ỏ a cảnh thứ hai thiên đế phổ thông như vậy có bốn cái nhưng đều giống như ngụy viễn không đáng giá nhắc tới trừ phi ngụy viễn lúc nào có thể tự nghĩ ra một hệ thống tri thức có thể được chính thống đạo h ỏ a tán thành lại có thể viết ra từng điều một loại lại có thể chứng minh tri thức này có ích lợi rất lớn đối với nhân tộc sau đó khắc lục thành một nghe nói thần trung độc lập như vậy hắn có thể coi là vị trí tôn thiên đế thứ tư dưới trướng đạo hỏa thứ ba xin hỏi đối diện có phải là ngụy thiên đế ngụy viễn thân hình vừa mới xuất hiện không lâu từ côn ngô tiên vực bên trong liền bay ra những đoá hoa màu tím ngăn cản đường đi của hắn những đoá hoa màu tím này ban đầu giống như những ngọn lửa nhỏ phất phới trong bóng đêm linh động lại nhỏ bé nhưng chỉ vài cái trước mắt sau bỗng nhiên lan tràn khắp núi đồi trên trời dưới đất tất cả đều là loại hoa màu tím này không chỉ ngăn cản lối đi của ngụy viễn mà còn cắt đứt đường về của hắn tỉ mỉ quan sát vô số đoá hoa này tung bay theo gió lại p h ẳ n g phất như từng mảnh lụa mỏng màu tím huy động biến thành những dòng sông dài trên trời hư hư thực thực thậm chí ngụy viễn s u ý t chút nữa hoặc mắt sau đó hắn nhìn thấy ba trăm sáu mươi ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng trên không trung trên mặt đất xoay tròn phóng xạ phong tỏa hoàn toàn hắn trong thiên đăng là khoảng chừng ba trăm sáu mươi sợi đạo hỏa màu tử kim đạo hỏa sáng sủa nguy hiểm phóng ra trên người hắn hội tụ vào một điểm chỉ cần hắn dám có chút động tác đạo hỏa màu tử s ắ c này có thể làm cho hắn tan thành cho bụi bởi vì đây là chiếu ảnh thiên đang tạo ra từ tiên phù nhị giai có thể tăng phúc uy lực của đạo hỏa lên một ngàn lần ba trăm sáu mươi ngọn đen chính là tăng phúc ba mươi sáu vạn lần ân không sai ngụy viễn đã bước vào bẫy rập một cái bẫy đã sớm nhắm vào hắn hắn không thể nhảy ra cũng không thể thoát khỏi dù cho biết rõ cũng phải bước vào chỉ cần hắn còn muốn ba tòa t r í tôn nghe nói thần trung kia ngụy viễn bình tĩnh nhìn phía sau ba trăm sáu mươi ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia hắn nhìn thấy ba mươi sáu bóng người nói cách khác mỗi người đều trưởng khống mười ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng loại thủ đoạn này loại quyết đoán này chỉ có thể nói những thế lực dị đoan lửa rừng kia rốt cuộc đã có chút ra hồn ngụy thiên đế ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu thành âm kia lại lần nữa chuyển đến nhưng không nhìn thấy bóng dáng bởi vì đối phương ở rất xa ít nhất giữ khoảng cách năm trăm cấm kỵ hố to lại lựa chọn không dưới n g ư ờ i loại thủ đoạn có thể được miễn rời đi xua tan mê hoặc ngụy viễn có khả năng thả ra chớ chú điều này có thể lý giải dù sao ngụy viễn trong trận chiến chín n g h n một trăm năm trước chỉ dùng một chiêu mộc linh chớ chú liên toàn diệt bạch cốt binh đạo đủ để cho những thế lực lửa rừng kia khắc sâu ghi nhớ huống hồ khi đó chúng chưa còn có hai nhân vật trọng yếu có tử vi đạo hỏa kẻ trong tối người ngoài sáng cho nên tử vi đạo hỏa làm sao có thể quên chứ hiện tại trong đạo hỏa cảnh thứ hai tử vi đạo hỏa đã là một trong tam đại cự đầu cuối cùng bọn họ nhẫn nhịn nhẫn đến lúc này mới ra tay ngụy viễn cũng phải khen một tiếng tốt cẩu nhưng ngụy viễn vẫn không nói chuyện ngược lại không phải là vì đạt thành tựu phản diện chết bởi nói nhiều mà là hắn đang biểu hiện một loại thành ý một loại thành ý có thể hòa đàm bởi vì hắn thực sự không muốn gành đua cho nên cứ như vậy lại qua vài giây đối diện nở nụ cười sau đó động thủ soát ba trăm sáu mươi ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng đồng thời được kích hoạt ba trăm sáu mươi đạo hỏa quang mang tập trung chiếu xạ vào một điểm sau đó được tăng phúc toàn diện một ngàn lần đối phương không muốn đàm phán bọn họ chỉ thích ra oai phủ đầu hoặc nói chính xác hơn bọn họ đã ngồi đợi ngụy viễn c h í n ngàn năm thật vất vả ngụy viễn mới ló đầu vậy còn không hướng chết mà đ ổ i ba trăm sáu mươi đạo hỏa quang mang hoàn toàn không có g ó p chết lực lượng của từ vi đạo hỏa tập trung vào tiên khu của ngụy viễn từng đạo tiên giới p h ù văn cấp tốc xoay quanh hạ xuống bao trùm phạm vi một trăm cấm kỵ hố to đảm bảo trong khu vực này ngụy viễn muốn tránh cũng không tránh khỏi đông nam tây bắc bốn phương tám hướng tám vị tử vi đạo tử riêng phần mình bước vào nguyên thần thiên địa nguyên thần vũ khí toàn bộ đội mạnh chỉ cần ngụy viễn dám trốn vào nguyên thần thiên địa có thể cho hắn một đòn phủ đầu thống kích mà trừ cái đó ra trên khung trời sâu thẳm liên tiếp chín trăm chín mươi chín đạo tử sắc thánh ngân đang từ từ kéo ra một tầng đại mạc đây là hạch tâm trí tôn của tử vi đạo hỏa là một quả lục giai tiên giới p h ù văn nó mang đến vô tận thần bí vô tận lực lượng cùng với vô tận uy nghiêm vì giết chết ngụy viễn này vì chín ngàn năm chờ đợi vì bố cục trong đạo hỏa thứ ba vì ngụy viễn trên người đại biểu cho đạo hỏa chính thống ngọn cờ cuối cùng tử vi đạo hỏa cùng minh hữu i bên ngoài đã xuất động ít nhất ba thành lực lượng của bọn họ vì thế bọn họ thậm chí còn điều chỉnh nhất định cuộc nội chiến trong đạo hỏa cảnh thứ hai ai nói chúng ta coi nhẹ đạo hỏa thứ ba ai nói chúng ta sẽ bỏ qua ngụy viễn nhánh sông thần lơi phía sau bách hấp tiên vực ai nói không muốn nạp mạng đi chúng ta không chấp nhận đầu hàng không chấp nhận đàm phán trương tiên h la địa võng này đối phó một tân tấn thiên đế dư giả thế nhưng ngụy viễn dĩ nhiên không hề né tránh cũng không có phản kháng hắn thậm chí còn ngẩng đầu lên nhìn về phía ba trăm sáu m ư i ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia nhìn đạo hỏa màu tím kia trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ côn ngô tiên vực thực sự là sáng sủa đến bước này tử vi đạo hỏa này thậm chí có tư cách khác tiên giới phủ văn của bọn họ lên nghe nói thần trung bọn họ thậm chí có một phần ba tư cách có thể đi tách ra có thể từ tám trăm lửa rừng bên trong không ngừng hoàn thiện không ngừng tiến hóa thăng cấp đến trình độ này thực sự là khá tốt hào quang sáng tỏ kia phản chiếu trong con người ngụy viễn chiếu rọi hắn tiên khu bao phủ hắn tiên khu cho đến không ai còn nhìn thấy hắn tiên khu hắn hẳn là bị đạo hỏa đốt cháy tất cả đi hắn hẳn là bị đạo hỏa thiêu đến mức hôi phi yên diệt bởi vì coi như là nhân vật mạnh mẽ có đạo thể thứ chín trên thực tế cũng không gánh nổi hơn nữa ngụy viễn còn đem năm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng của h ắ n lưu tại bách hấp tiên vực trong tay hắn còn lại bao nhiêu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng hắn lấy cái gì để ngăn cản trong khu vực phương viên năm trăm cấm kỵ hố to thậm chí ngay cả phía đạo hỏa thứ hai đều có người ở xa xa quan tâm bởi vì đây là một hồi đánh cược của tử vi đạo hỏa bọn họ mưu hoa toàn bộ hết thảy khả năng tính hết mọi biến hóa nhưng ngụy viễn vẫn chưa chống lại tùy ý tử vi đạo hỏa thiêu đốt hắn tiên khu thiêu đốt hắn đạo thể đây chính là lực lượng kinh khủng đến cực điểm nhưng có một điều kiện tiên quyết là không nên đụng đến lực lượng càng kinh khủng hơn không sai ngụy viễn tiên khu đích xác không có chống lại không có né tránh thế nhưng phía trên ba trăm sáu mươi ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia bỗng nhiên xuất hiện không nhiều không ít vừa vặn mười ba ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng từ sắc đạo hỏa chiếu xạ ngụy viễn tiên khu mà mười ba ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng này thì đồng dạng chiếu hướng về phía ngụy viễn tiên khu ngụy viễn chỉ công kích chính hắn hoặc nói chính xác hơn là bắt được thiếu đốt chết xuất những đạo hỏa năng lượng tập trung đến một điểm kia dù sao không còn phương pháp nào đơn giản hơn hữu hiệu hơn còn nói mười ba ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng này của hắn có thể làm được không hà hà n g ước chừng là có thể bởi vì đây đều là chiếu ảnh thiên đăng được hắn tạo ra bằng tiên phủ tam giai có thể đem đạo hỏa tăng phúc mở rộng đến một vạn lần mười ba ngọn đèn chính là mười ba vạn lần sau đó còn phải cộng thêm đệ nhất tiên linh giáp mang tới gấp mười lần tăng phúc cùng với nguyên thần thiên địa mang tới ảnh hưởng ngoại vi càng thêm cự đại hơn nữa đáng nhắc tới chính là ba mươi sáu vị tử vi cầm đèn tiên nhân đối diện bọn họ tuy tự mình tu luyện mười cái nguyên thần vũ khí nhưng cũng vì vậy mà bọn họ không thể tu luyện ra đệ nhất tiên linh giáp cho nên chỉ là trên số liệu đối lập đã khác xa như vậy ba mươi sáu vạn lần tăng phúc đối đầu một trăm ba mươi vạn lần tăng phúc trong đại tiền đề tử vi đạo hỏa đã được y ê u hóa điều chỉnh từng bước tới gần đạo hỏa chính thống cá lớn nuốt cá bé hiệu lệnh vi vương thực sự quá dễ dàng nói thật nếu là chín ngàn năm trước tử vi đạo hỏa còn chưa được y ê u hóa điều chỉnh đến trạng thái bây giờ ngụy viễn ngược lại rất khó ăn tươi bởi vì không tương dung liền đại biểu cho hỗn loạn đại biểu cho hao tổn bên trong đại biểu cho trong khoảng thời gian ngắn căn bản không phân được thắng bại như vậy đối phương cũng không phải người ngu nhanh chóng thu hồi cũng không phải là không làm được nhưng chỉ có lúc này nhất định chính là thiên thời địa lợi nhân h ò a vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu gió đông chỉ một giây khi ngụy viễn tiên khu thừa nhận bị thiếu đốt thống khổ tiên khu lập tức không kiên trì nổi thời khắc ba trăm sáu mươi đạo tử vi đạo hỏa kia cứ như vậy t r o n g một giây này bị đạo hỏa chính thống mãnh liệt hơn sáng ngời hơn lại càng tương cận về tính chất soi sáng bao dung giống như là gặp được cha ruột không có nửa điểm ngoài ý muốn đã bị thu dung răng rắc răng rắc vô số tiếng vết dạn vang lên ba mươi sáu tên tử vi cầm đèn kia căn bản không khống chế được phun ra tiên huyết như bị xét đánh mà chiếu ảnh thiên đăng của bọn họ thì vỡ thành từng mảnh tử vi đạo hỏa nguyên bản thuộc về bọn họ trong thiên đăng cấp tốc bay lên dung nhập vào trong đạo hỏa chính thống cơ hồ là không có nửa điểm trì hoãn liên hoa làm một thể bởi vì tính tương dung của hai bên đã trở nên rất tốt đạo hỏa chính thống cũng không phải loại cổ hủ cần phải yêu cầu cái gì thuần túy thuần khiết tính tính bao dung của nó vốn rất mạnh chỉ cần có lợi cho nhân tộc chỉ cần công lao lớn hơn hao tổn bên trong đều có thể tiếp nhận sau đó một giây kế tiếp ngụy viễn tâm niệm vừa động mười ba ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng mãnh liệt rơi xuống bắn phá tứ phương huy hoàng đạo hỏa quang minh vạn trượng tám tử vi đạo tử kia hoặc là những người có thân phận tôn quý sau màn của tử vi đạo hỏa tất cả mưu hoa của bọn họ vào giờ k h ắ c này đều không đáng giá nhắc tới một câu nói bọn họ bại bởi nội tình không đủ cũng bại bởi tham lam cùng cuồng vọng ngụy viễn dành trước một bước nắm giữ chiếu ảnh thiên đăng tam g a i lại dành trước một bước lấy tiên khu làm mồi nhử lừa gạt chính là bọn họ ai sẽ tin tưởng chính là năm ân oán có thể xóa bỏ mà t ử vi đạo hỏa c ư n h n luyến tiếc đem hết toàn lực đi đối phó hắn nhất là trong tình huống nội tình không đủ khi dễ đạo hỏa chính thống không người hắn ngụy viễn giàu gì cũng là phổ thiên đế được đạo hỏa chính thống công nhận hắn chính là có thể không chút trở ngại không tốn chút sức nào thậm chí có rất nhiều gia trị tăng phúc đi tìm hiểu tri thức trên ba tòa trí tôn nghe nói thần trung đây chính là ưu thế mà thân phận của hắn mang lại mà từ vi đạo hỏa cùng với những liên minh lửa rừng kia thì sao cho cắn chó coi như thắng lợi thì vẫn là cậu các ngươi có tư cách tìm hiểu trí tôn nghe nói thần trung sao đừng nói không cho các ngươi cơ hội trong đạo hỏa cảnh thứ nhất có sáu tòa trí tôn nghe nói thần trung không mang đi được cũng không phá hủy được trong đạo hỏa cảnh thứ hai cũng có bốn tòa trí tôn nghe nói thần trung cũng không mang đi được không phá hủy được các n g ư ờ i có bản lĩnh thì đi học tập đi tìm hiểu đi hỏi trước đạo hỏa của các n g ư ờ i có đồng ý hay không chỉ là hạt gạo cũng t ỏ a hào quang một đám hề mà thôi phi ngụy viễn lạnh lùng liếc nhìn đám người tử vi đạo hỏa kia đều mồ hôi lạnh chảy rong rong mồ hôi đầm đìa tim gan đều sợ hãi nhưng ngụy viễn đều chẳng muốn giết bọn hắn bọn họ thậm chí không xứng trở thành địch nhân của hắn bước ra một bước hắn đã xuất hiện ở chính trung ương côn ngô tiên vực hắn lần này tới còn có một mục đích chính là muốn mang đi ba tòa chí tôn nghe nói thần trung này côn ngô tiên vực rất lớn tự nhiên cũng có lý do lớn của nó bởi vì ba tòa chí tôn vấn đạo thần trung kia liên chiếm cứ khu vực rộng lớn bằng ba cái bách hấp tiên vực ở một phương diện nào đó mà nói ngụy viễn còn không phải là vị tiên nhân đầu tiên trồng cây cải củ loại chuyện này sớm đã bị các vị đại lão chơi chán chê ví dụ như sáu vị phong quân h ộ vệ trí tôn vấn đạo thần trung kỳ thực chính là những cây đại la bạc cực lớn bản mạnh tu tiên giới của bọn họ đã bị cố định ở chỗ này vĩnh viễn trói chặt cùng trí tôn vấn đạo thần trung thuộc về điển hình chung còn người còn chung mất người mất đương nhiên ngoại trừ việc không thể đạt được tự do đi lại thực lực của bọn họ còn có thực lực của thủ hạ đều nhờ vậy mà trở nên vô cùng cường đại thế cho nên vị tử vi đạo hỏa dị đoan tiên nhân kia trong chín ngàn năm qua đều không có cách nào đối phó với nơi này đạo hỏa thứ ba chấn ngựa tiên nhân bái kiến ngụy thiên đế sáu đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt ngụy viễn tuy rằng bọn họ rất cung kính hành lễ với ngụy viễn nhưng loại huy áp nặng nề cường đại này vẫn khiến cho ngụy viễn có chút tim đập nhanh không sai bởi vì sáu vị trước mắt này tiên khu của bọn họ đều tu luyện đến đạo thể thứ chín lại thêm mỗi cá nhân đều có ba cái bản mạnh tiên binh cộng thêm sự g i á trì của bản mạnh tu tiên giới lại thêm sự g i á trì của trí tôn vấn đạo thần trung tiên khu của bọn họ đã tương đương với một khối vật chất thần thạch nói không ngoa sáu người bọn họ tùy tiện đi ra một vị là có thể đem vị cấm kỵ mộc linh lão tổ lên cấp kia đánh cho tan nát tiên khu lực lượng của bọn họ gần như đạt tới cực hạn mà n h â n tộc tiên nhân có thể đạt tới đây chính là chấn ngự tiên nhân là một trong những tồn tại tố trọng yếu trong hệ thống đạo hỏa của n h â n tộc là kẻ hộ pháp của đạo hỏa là người bảo vệ kiến thức càng là phòng tuyến cuối cùng trong việc phòng ngự đạo hỏa dưới tình huống bình thường ngụy viễn không có cơ hội cũng không có tư cách có thể nhìn thấy sáu vị c h ấ n ngựa tiên nhân này hắn không xứng thế nhưng ai bảo thời cuộc biến hóa sinh thái tiên giới biến thiên thiên đế đều dung nhập đạo hỏa chìm vào trong đất như vậy những c h ấ n ngựa tiên nhân này duy nhất còn có thể làm chính là c h ấ n thủ trí tôn vấn đạo thần trung không chỉ ở đạo hỏa thứ ba ở đạo hỏa thứ hai đạo hỏa thứ nhất đều cũng có một nhóm c h ấ n ngự a tiên nhân như thế liền tám trăm vạn lửa d ừ n g phản quân cũng không dám gây sự với bọn họ bọn họ vẫn kiên trì c h ấ n thủ thẳng đến năm triệu năm sau sinh thái tiên giới biến thiên thực lực của bọn họ như cát vang vậy tán đi mới thôi đây là vận mạnh của bọn hắn bọn họ cũng đã sớm làm xong chuẩn bị n g a n h đón vận mạnh này trừ vị c h ấ n ngự a tiền bối cực khổ ngụy viễn cung kính đáp lễ sáu vị c h ấ n ngự a phong quân này là đã tồn tại từ lúc đạo hỏa thứ ba mới khai thác cho tới bây giờ đã sống mấy tỷ năm tưới nguyệt ngụy viễn nhất định phải tôn kính ngụy thiên đế tới có chuyện gì sáu vị c h ấ n ngựa tiên nhân kia cũng không cùng ngụy viễn d â n g dài thăm viếng qua đi trực tiếp hỏi kỳ thực bọn họ cũng đã đoán được ý tưởng của ngụy viễn nhưng bọn hắn sẽ không cho phép sáu vị tiền bối vãn bối là muốn đừng nghĩ người suy nghĩ qua người không có nghĩ qua nhân tộc liệt vị thiên đế đại năng sớm đã nghĩ tới thô diễn quá kết quả cuối cùng vẫn là đồng dạng dân tộc có thể ở tiên giới tung hoành sáu mươi lăm tỷ tỷ năm đã là mời thiên may mắn chúng ta không có bất kỳ câu oán hận tiên giới sinh thái cải biến đây là đại thế đằng đằng n g ư u toan ngăn cản đại thế giả chỉ biết như châu chấu đá xe ngụy thiên đế n g ư ơ i có tài đức gì dám ngăn cản đại thế n g ư ơ i bây giờ tự tin chỉ nguyên với ngươi vô c h i một vị trấn ngự tiên nhân đối diện không chút khách khí cắt đứt lời nói của ngụy viễn bọn họ đã nhìn thấu ngụy viễn triệt để ngụy viễn cười khổ đúng là như thế lúc này hắn lại lần nữa k h o mình hành lễ tiểu tử vô c h i mời các vị tiền bối chỉ điểm sai lầm không có sai lầm bởi vì hết thảy đều không có ý nghĩa liền đám người lão phu cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói đã biết chân tướng thì như thế nào sẽ chỉ làm chính mình càng tuyệt vọng hơn bất quá ngươi nếu hỏi lão phu chờ cũng có thể để cho ngươi cảm thụ một chút loại tuyệt vọng này một gã c h ấ n ngựa tiên nhân cười nói ngươi có thể biết trước nhân tộc ta có rõ ràng chứng cứ có tin tức lưu truyền xuống tiên giới đại tộc có ba cái không một trong số đó chính là tấm kỵ mộc linh chúng ta không cách nào tưởng tượng tấm kỵ mộc linh năm đó thịnh vượng đến mức nào toàn bộ tiên giới có người nói đều là thân ảnh của bọn họ mà bây giờ lại chỉ có thể cuộn lại ở hai bờ sông thần lôi lại như những cấm kỵ mộc linh g i ả nu kia chỉ cần sinh trưởng tiến d i a i đến một giai đoạn nhất định liền muốn đi trước đầu nguồn sông thần lôi thân hóa thần lôi diễn biến mộc linh hạt giống lấy phương thức này mới có thể duy trì sự liên tục của cấm kỵ mộc linh nhất tộc hơn nữa người thực sự cho rằng thụ mộc thiên sinh chính là bộ dáng cứng ngắc khô khan sao đây chẳng qua là tư duy cố hữu của ngươi mà thôi có người nói ban đầu mộc linh nhất tộc giống như nhân tộc chúng ta năng ngôn thiện biện thấy rõ vạn vật tri nguyên lý trưởng thiên máy móc tạo hóa tri thần công văn minh của bọn họ x á lạn sự thành tiệu của bọn nó huy hoàng không gì sánh kịp tối thiểu nhân tộc ta đến hôm nay đều tạo không ra s ô n thần lôi cũng tạo không ra vật chất thần thạch nhưng hai chuyện này lại đều là do mộc linh nhất tộc diễn biến chế tạo hơn nữa người thực sự cho rằng thích hợp nhất cho nhân tộc tiên linh chi k h í là trời sinh đã có sao vậy cũng là do thi thể đã từng cường đại mộc linh tiên thần hủ bại biến thành mạnh như mộc linh đại tộc sau khi sinh thái tiên giới biến hóa còn như vậy mà hai tiên giới đại tộc khác một là phân tộc bọn họ leo lên sân khấu tiên giới sau khi sinh thái của mộc linh nhất tộc biến hóa nhưng cả một tộc đàn chỉ huy hoàng mười vạn ước năm cũng bởi vì sinh thái tiên giới lần nữa kịch biến mà tan thành mây khói cho đến tận bây giờ cũng chỉ có ở trong bảo khố của cấm kỵ mộc linh tộc lưu lại chút ít vết tích một tiên giới đại tộc khác là si đây là đại tộc tiếp nối cùng n h â n tộc ta đã từng cùng n h â n tộc ta có vô tận huyết hải thâm kiều bởi vì bọn họ từng trong thời gian dài đến một tỷ năm điên cuồng tàn sát tổ tiên n h â n tộc ta vô tận n h â n tộc chết thảm kiều hận này thậm chí vẫn bảo lưu cho tới bây giờ nhưng lúc đó không ai biết si tộc tại sao lại muốn điên cuồng tàn sát n h â n tộc ta cho tới sau này mọi người mới biết được là bởi vì s i tộc thấy được tương lai thấy được sinh thái tiên giới biến hóa cũng biết thế giới của bọn nó hết thảy của bọn họ đều sẽ bị sinh thái đại c h i ề u làm cho tan biến phá hủy sau đó n h â n tộc sẽ hưng thịnh trên thi thể của bọn họ cho nên bọn họ lúc này mới muốn nghịch thế mà đi muốn xoay chuyển đại thế mà ngoại trừ điên cuồng tàn sát nhân tộc s i tộc còn làm vô cùng nhiều chuẩn bị lúc ấy có chín vị s i tộc cương giả sự cường đại của bọn nó thậm chí không kém gì thiên đế nhân tộc ta hôm nay thậm chí có thể sánh vai thần đế thần bí nhất trong mộc linh tộc bọn họ đánh lén mộc linh tộc đoạt đi đại lượng vật chất thần thạch đoạt hai nhánh sông thở l ô i bọn họ muốn đánh lâu dài ngủ đông chờ đợi đại thế cùng n g ư ờ i hiện tại làm giống nhau như đúc biết không bọn họ không sai biệt lắm thành công từ khi sinh thái thích hợp cho sư、si、tộc dần dần biến mất chuyển biến thành có lợi cho n h â n tộc bọn họ vậy mà một hơi kiên trì trọn vẹn một vạn ước năm một vạn ước năm thậm chí còn có khả năng kiên trì nhưng ngươi biết bọn họ chết thế nào không trong một vạn ức năm n h â n tộc ta đều kiên kỵ những suy、si、tộc gương giả này không dám tới gần thẳng đến có một ngày bị một vị thiên đế nào đó của n h â n tộc ta đơn thương độc mã sát tiến vào trong nháy mắt rét sạch biết tại sao không vào lúc đó khi sinh thái hoàn toàn không thích ứng với ngươi mỗi một hơi thở không khí của ngươi mỗi một động tác của ngươi dù cho nháy mắt mấy cái dù cho suy tính một chút đều là tiêu hao cực lớn ngươi sẽ biến thành vì sống mà sống cái kia cũng đã chết có gì khác nhau hiện tại đến phiên chúng ta nhân tộc chúng ta không cách nào cải biến sinh thái cải biến nếu muốn không trở thành hạ tràng như si tộc cường giả cũng không muốn cứng ngắc sống như mộc linh tộc vậy thì chỉ có thể lựa chọn một con đường khác đó chính là hòa hợp đạo hỏa t r ủ n g tử cùng đạo hỏa cùng nhau chìm vào đại địa chờ đợi tương lai cho nên ngụy thiên đế chúng ta biết ngươi ý đồ đến trên thực tế đại đa số tiên nhân trước tiên đều sẽ nghĩ đến suy nghĩ của ngươi làm cái chuột đồng ngồi xem phong vân động có phải hay không cảm thấy rất siêu nhiên nhưng thật bất hạnh ngươi cố gắng nữa cũng không so được chín vị s ị t ộ c c ư ờ n g giả đã từng bọn họ ít nhất có thể kiên trì một vạn ước năm ngươi cảm thấy ngươi có thể kiên trì được mấy ước năm ngươi đi đi không nên đánh chủ ý vào vấn đạo thần trung chẳng những là đạo hỏa thứ 3, bao b a quát đạo hỏa thứ hai đạo hỏa thứ nhất tất cả trí tôn vấn đạo thần trung ngươi đều không được có chủ ý đây là đại lễ lưu lại cho thiên yêu tộc cũng là thiện ý của n h â n tộc ta cho bọn nó chúng ta không thể dẫm vào vết xe đổ của s i tộc trước đây s i tộc chu diệt nhân tộc ta một tỷ năm sau đó n h â n tộc ta liền đem tất cả vết tích của s i tộc trả thù tính xóa đi phá hủy hiện tại chúng ta chỉ hy vọng thiên yêu tộc có thể cho n h â n tộc chúng ta một cái khen ngợi nhưng ít ra tri thức n h â n tộc ta lưu lại từng tí vết tích lưu lại có thể được tán thành ở một mức độ nhất định bảo lưu chứng minh chúng ta đã từng tới đi qua huy hoàng quá cái này là đủ rồi hơn nữa đây cũng là kết một thiện duyên ai có thể cam đoan đạo hỏa t r ù n g tử nhân tộc ta chìm sâu trong lòng đất một ngày kia sẽ không trùng hợp bị thiên yêu tập tìm được mấy câu nói khiến ngụy viễn không còn lời nào để nói đương nhiên hắn có thể hiểu có tiền sử tam t ậ p làm gương thiên đế nhân tộc cùng các vị đại lão tự nhiên có tính toán của họ nhưng bản thân hắn vẫn cảm thấy có thể cứu vãn một chút cũng không nhất định phải nói cái gì đạo bất đồng bất tương vi mưu chứ cứ tìm điểm chung gác lại bất đồng đã dù sao mục đích của hắn là tới mang trí tôn văn đạo thần trung hắn không thể đi tay không một chuyến lập tức hắn lại lần nữa chân thành chắp tay chư vị trấn ngựa tiền bối đã như vậy ta muốn đi vào xem một chút không biết có được không đương nhiên có thể đây là t r í thức quý báu của n h â n tộc ta tất cả nhân tộc được trộm hỏa công nhận đều có thể đi vào tham quan học tập ngụy thiên đế mời sáu lão gia hỏa cũng không ngăn cản rộng rãi hào phóng chủ yếu là tự tin bởi vì có sáu củ cải lớn siêu cấp bọn họ ở đây thật sự là không có người nào có thể ở dưới mí mắt bọn họ dọn đi văn đạo thần trung trừ phi tiên giới sinh thái thay đổi đa tạ chưa vị c h ấ n ngựa tiền bối ngụy viễn lần nữa nói tạ rồi đi về phía chí tôn văn đạo thần trung mà nhìn bóng lưng ngụy viễn trong sáu vị c h ấ n ngựa tiên nhân có một lão giả cười nói vị tiểu ngụy thiên đế này của chúng ta dường như trong lòng không phục không phục mới là bình thường có thể bị đám lão phu dăm ba câu thuyết phục đó là ngay cả lão phu đều muốn xem thường ai đại kiếp bung xuống mỗi người một suy nghĩ lấy nhân tộc ta làm góc độ tự nhiên là đủ loại cam tức có nhân tính như liệt hỏa có người thà làm ngọc vỡ đây đều là bình thường chúng ta v ề đại kế truyền thừa nhân tộc cõng trên lưng vô số tiếng xấu thì thế nào nhưng đây cũng là đánh cuộc cường giả thiên yêu nhất tộc có nguyện ý tiếp nhận thiện ý của chúng ta hay không việc này vốn là đánh cược chẳng lẽ phẫn nộ không cam lòng gào thét khư khư cố chấp thảm liệt đối kháng có thể giải quyết tình cảnh tiếp theo của nhân tộc ta sao nhân tộc ta ba đại đạo hỏa ba trăm vị đại thành thiên tiên c h i a làm rõ ràng ám ẩn phục gian dịch sáu con đường này đuổi theo hy vọng mờ mịt kia ai cũng không thể đảm bảo con đường nào sẽ thật sự có hy vọng bọn ta đã được phân phối trên con đường này cũng chỉ có thể hết sức đi xuống ai lại dám cam đoan tương lai nếu lấy góc độ thiên yêu tộc mà nhìn bọn họ có thể hay không nói một câu gì nhân tộc nho nhỏ lộ số đi rộng rồi Hà hà, nói đến tổ chúng ta cũng không tính là ủy khuất nhất ủy khuất nhất là dịch huyết tổ năm mươi danh đại thành thiên tiên mang theo tám ngàn ức nhân tộc đi gieo giống điên cuồng trên người mẫu thiên yêu chuyện này nếu như truyền đi sợ là sẽ bị mắng loạn cả lên trực tiếp bị khai trừ nhân tịch đúng vậy bọn họ mới là dũng thật ngược lại lão phu hiện tại rất hài lòng không phải là cho thiên yêu làm cầu sao việc nhỏ sáu lão già cười hì hì nói tiện thể nhìn chằm chằm ngụy viễn bọn họ kiên quyết kiên định sẽ không để ngụy viễn rời đi văn đạo thần trung đây là dùng để lấy lòng cường giả thiên yêu tương lai là kết thiện duyên cũng là mê hoặc cường giả thiên yêu chủ yếu nhất là đây cũng là một dương mưu cường giả thiên yêu các ngươi nhận thiện ý này cũng tốt không nhận cũng được nhưng đối mặt tri thức di sản hoàn chỉnh của đại tộc tiên sử các ngươi không thể không động tâm chỉ cần các ngươi động tâm chỉ cần các ngươi mang tính lựa chọn dung nhập một phần trong đó vào thiên yêu đạo hỏa chuyện này lên ổn thỏa sau đó các n g ư ờ i có đem tổ năm mươi người tộc đại thành thiên tiên của chúng ta làm thịt chó mà xử lý không sao cả thậm chí chúng ta còn hầu hạ dầu mối tương g ấ m đạo hỏa bộ tộc của các ngươi có tri thức của n h â n tộc ta chẳng khác nào để lại một cửa sau cho n h â n tộc ta tương lai tương lai có thể có tính thao tác tiên giới sinh thái là biến đổi không ngừng chẳng qua loại biến hóa này thường thường lấy mười tỷ năm làm đơn vị n h â n tộc tiếp thu sâu sắc kinh nghiệm giáo huấn của tiền sửa t a m tộc đồng thời vẫn luôn nghiêm mật giám sát suy diễn tiên giới sinh thái lấy s i tộc làm ví dụ trên thực tế sau khi n h â n tộc bước trên giai đoạn phồn thịnh cũng chính là khi cách s i tộc diệt vong ba mươi tỷ tỷ năm tiên giới sinh thái cũng đã được điều khiển vi mô rất nhiều lần đã lại trở nên có thể cho phép s i tộc sinh tồn tu luyện phát triển nhưng khi đó s i tộc đã sớm bị nhân tộc giết sạch a không đúng n h â n tộc chưa bao giờ hạ kết luận khẳng định loại này dân tộc điên cuồng khai thác tam đại đạo hỏa khai thác khắp tiên giới ngoại trừ vì tự thân kỳ thực cũng là đang thăm dò đạo hỏa dương n i ệ t của s i tộc đồng thời thật sự vẫn tìm được ba đám đạo hỏa s i tộc ở gió xỉnh mà nếu như không khai thác điên cuồng như vậy làm sao có thể tìm được vạn nhất không tìm được vậy chẳng phải là đồng nghĩa với việc đại thành thiên tiên s i tộc từ ba mươi lăm tỷ tỷ năm trước có thể tái xuất giang hồ có ba mươi lăm tỷ tỷ năm mưu tính nhân tộc bây giờ còn có thể đánh một trận nơi nào còn có cơ hội bố trí cho nên cũng đừng trách bọn họ phòng ngừa c h u đáo cùng thiên yêu nhất tộc lưu lại thiện duyên giao hảo hơn nữa nhân tộc phòng bị s i tộc rất trung thành một trong những cốt lõi nhất của chính thống đạo hỏa nhân tộc chính là phòng bị s i tộc xâm lấn kiên quyết không cho lưu cửa sau thậm chí ngay cả đạo tranh lần này tám trăm mồi lửa tạo phản đều giấu dếm dụ dỗ đại thành thiên tiên s i tộc lộ đầu mưu tính bởi vì những mồi lửa kia thật sự quá dễ dàng bị đại thành thiên tiên s i tộc thẩm thấu nói chung đại thành thiên tiên s i tộc tốt nhất đều đã chết hết nếu không chỉ cần dám lộ diện tuy là n h â n tộc ta đã đi về phía cuối đường nhưng nhất định sẽ lôi kéo các ngươi tới cái quan tâm cuối cùng n h â n tộc quá thổ dai ngược lại n h â n tộc vừa hy vọng thiên yêu nhất tộc cùng n h â n tộc giao hảo tốt nhất là cười bỏ qua hết thủ án chứng cứ nhân tộc tàn sát diệt tuyệt thiên yêu năm đó đều ở đây hệ thống từng nhịp bị hủy diệt lưu lại chỉ là vô số truyền thuyết mỹ lệ trách móc đại thành thiên tiên n h â n tộc ta đều yêu nữ yêu tiên mỹ lệ các ngươi còn muốn trách móc tới gọi cha ruột nghe một chút sáu lão cổ này thật đúng là không cho một cơ hội nhỏ nhoi nào ngụy viễn ngồi xếp bằng ba mươi năm dưới ba tòa văn đạo thần trung cuối cùng tiêu sái rời đi bởi vì hắn thật sự không tìm được cơ hội dọn đi văn đạo thần trung còn như nói tri thức trên văn đạo thần trung hắn cũng không cần đi vụng trộm ghi nhớ bởi vì lấy quyền hạn thiên đế đạo hỏa bây giờ của hắn tâm niệm vừa động thư ảnh ba tòa trí tôn văn đạo thần trung có thể chiếu rọi ở trong thiên địa nguyên thần của hắn không sai chút nào hắn muốn tìm hiểu cái gì là có thể tìm hiểu cái gì chỉ cần hắn có thời gian có nghị lực có tài nguyên này có thể nắm giữ toàn bộ là không thực tế hơn nữa bây giờ cách tiên giới sinh thái hoàn toàn thay đổi chỉ còn lại có bốn trăm chín mươi chín vạn năm hắn nhất định phải trước kỳ hạn này tìm được đường lùi thích hợp vạn v ô nhất thất bởi vì đây là một điểm giới hạn trước điểm giới hạn này hắn tùy tiện dày vò đều có thể thu được bổ sung ngược có tiên linh chi k h í liên tục không ngừng muốn làm cái gì thì làm cái đó muốn đi nơi nào thì đi nơi đó một ý niệm có thể vượt qua hơn vạn cấm kỵ hố to nhưng qua điểm giới hạn này hắn bất kể làm cái gì đều là đang tiêu hao tồn kho đã có lấy một ví dụ đơn giản nhất trước điểm giới hạn này hắn là vai chính qua điểm giới hạn này hắn chính là người qua đường giáp thất thế cho nên phải bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng tất cả chuẩn bị đều phải hoàn thành trong bốn trăm chín mươi chín vạn năm này sau đó liền muốn làm theo một động không bằng một tĩnh kiên quyết tránh cho khai chiến kiên quyết tránh cho bất luận cái gì tiêu hao không tất yếu không nằm trong quy hoạch hơn nữa hắn cần làm ra một ít lựa chọn ở thời đại n h â n tộc hắn là thiên đế cuối cùng của n h â n tộc hắn có thể dẫn dắt tiên nhân n h â n tộc cố thủ qua điểm giới hạn này hắn hoặc là vì mình mà sống hoặc là nghĩ biện pháp tìm đường sống cho hậu thế hoặc là lại là một phần cống hiến cho n h â n tộc khôi phục trước tiên phải đi được thật xa trở lại bách hấp tiên vực ngụy v i lập tức bắt đầu lập kế hoạch tuy là sáu lão cổ kia nói cái gì mà kết thiện duyên cho thiên yêu tộc nhưng chuyện này khẳng định không đáng tin cậy thiên yêu tộc một ngày thành nhân vật chính tiên giới vậy tất nhiên chính là thiên túng yêu tài liên tiếp xuất hiện người lôi kéo một cái không lôi kéo được một trăm cái trông cậy vào cường giả trong thiên yêu phát thiện tâm quá viển vông nhưng loại chuyện này thật vẫn cố chấp không được nhân tộc là mặt trời xuống núi người ta là mặt trời tám chín giờ đang ở giai đoạn ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng h i n h thiếu niên nghèo không có cách nào giảng đạo lý cho nên phải đi được thật xa nhưng xa này phải như thế nào mới tính là xa lấy cái gì làm vật tham chiếu trung tâm phát triển của n h â n tộc nhất định là tam đại đạo hỏa làm trung tâm từ đây khoách tán ra bốn phía nhưng thiên yêu tộc thì khó mà nói một ngày nào đó một đầu tuyệt thế thiên yêu đột nhiên xuất hiện thành lập đại nghiệp thiên yêu chưa từng có nó cần phải ở nơi nào đó hẻo lánh cho rằng xảo huyệt nơi đây đúng lúc là chỗ ẩn thân của ta vậy chẳng phải là chết one nghĩ đến đây ngụy viễn đều cảm thấy đau đầu đây thật sự là giống như đụng đại vận tuy là hắn thích không có việc gì liền đánh cuộc nhỏ một ván nhưng loại đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong này hắn kiên quyết không cá cược đi được xa hơn nữa cũng không bằng số khổ cho nên không thể đi dễ dàng ít nhất phải đợi đến đại thế thiên yêu hình thành đã sắp muốn đến định đâu mới đi như vậy coi như tương lai một địa phương nào đó lại ra đại bản danh thiên yêu tỷ lệ bị làm đầu đụng vào cũng sẽ giảm bớt rất nhiều chẳng qua ngoài ra vẫn là đừng có kết thành hận thu với thiên yêu thì tốt hơn vậy thì đồng nghĩa với việc kết thành hận thu với vai chính ngại chết không đủ nhanh sao tê đợi đã sáu lão cẩu kia ngụy viễn bỗng nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng sáu lão cẩu này tính toán quá lớn không phải không phải chắc là cao tầng nhân tộc tính toán quá lớn bởi vì sau khi tiên giới sinh thái hoàn toàn thay đổi thiên yêu nhất tộc vậy thật chính là gió lớn nổi lên mây tung bay đỡ mây thẳng lên g â u g â u go đó là một thời đại mới có phủ văn tiên giới mới có hệ thống đạo hỏa mới những thứ kia toàn bộ đều không có chút quan hệ nào với nhân tộc muốn thẩm thấu muốn dò xét đều làm không được bởi vì mọi người không phải một hệ thống ngươi ngay cả nội bộ thế cục thiên yêu cũng đều không hiểu ngươi đi đâu nói rõ lý lại đi nhưng là nếu như trước đó dâng lên phong bi tri thức nhân tộc âm mưu hắn n gửi được mùi vị âm mưu trước khi đại nghiệp thiên yêu kết ra quả lớn để cho tri thức nhân tộc bất động t h a n h sắc thẩm thấu đến trong đó một phần nhỏ điều này rất có thể thực hiện ngụy lão ngũ của ta đâu ta muốn ăn cá ngụy viễn đột nhiên đưa ra một quyết định đi như thế nào có thể từ từ suy nghĩ nhưng ngụy lão ngũ của hắn phải tái xuất giang h ồ may mắn là hắn thật sự có một ngụy lão ngũ ngụy lão ngũ thực ra là một danh hiệu không chỉ giới hạn ở một đầu vạn yêu chi mẫu lão tam lão tứ lão ngũ trước đây đều bị ngụy viễn động tay động chân nho nhỏ xem như là ngụy viễn mài phục một cái hố nhỏ khi ma đế thứ mười bốn xuất hiện trên đời tính ra đó đã là chuyện của mười hai ngàn năm trước chiều dài thời gian lớn như vậy cái hố nhỏ này kỳ thực sớm đã bị đạp bằng giả sử không phải sau này ngụy viễn mượn chớ chú đỏ lại một lần bây giờ căn bản không còn ý nghĩa gì mà cho dù là như thế hắn đều không thể tam đoan có hay không thể một lần nữa tỉnh lại ngụy lão ngũ này hơi suy nghĩ một chút trong tay ngụy viễn liền xuất hiện thêm một viên tịnh hóa chi nhãn trong lòng mặc niệm chín lần ba chữ ngụy lão ngũ lập tức hắn liền hất tịnh hóa chi nhãn ra mà nguyên thần chi lực của hắn cũng đi theo tịnh hóa chi nhãn trong nháy mắt bay qua khu vực năm trăm cái cấm kỵ hố to nhưng không có bất kỳ phản ứng gì vì vậy ngụy viễn lập tức thay đổi một phương hướng lại làm như vậy ném ra một viên tịnh hóa chi nhãn một lát sau hắn lắc đầu bốn phương tám hướng đều thăm dò qua đều không thể gây ra mục tiêu log in của ngụy lão ngũ vậy thì đổi vị trí khác thân hình ngụy viễn khẽ động vừa bước một bước vào nguyên thần thiên địa sau một khắc đã ở bên ngoài một ngàn cái cấm kỵ hố to xuất hiện sau đó tiếp tục làm như vậy phạm vi năm trăm cái cấm kỵ hố to chính là khoảng cách chớ chú có tỷ lệ hiệu suất giá lớn nhất của tịnh hóa tri nhãn gì c ư nhiên không có sau khi thay đổi ba vị trí ngụy viễn hơi có chút kinh ngạc bởi vì như vậy cũng ngang với hắn tìm tòi ba lần phạm vi này đã rất lớn suy nghĩ một chút ngụy viễn lần nữa đổi phương hướng chẳng những muốn cách xa đạo hỏa thứ hai còn xa hơn cả đạo hỏa thứ ba bên này cơ bản là thuộc về hắc tiên vực chưa khai thác cũng chính là thực lực ngụy viễn hôm nay đã sớm khác xưa nếu không hắn xuất hiện trong nháy mắt sẽ phiền phức triển thân thậm chí có nguy hiểm to lớn theo hướng hắc tiên vực liên tục tìm tòi ba lần thần tình ngụy viễn trở nên rất kinh ngạc bởi vì như c ũ không có phản ứng không chỉ như thế địa phương hắn vừa mới thăm dò qua liền một đầu thiên yêu cũng không có cứ như thể bọn họ chưa từng xuất hiện ở đây đùa gì thế ngụy viễn chưa từ bỏ ý định đem phạm vi thăm dò tập trung của tịnh hóa chi nhãn dừng hình ở trên người tùy ý một đầu y ê u tiên kết quả phản hồi về hơi thở gửi tin lại là số không giờ k h ắ c này ngụy viễn bỗng nhiên ý thức được cái gì trong nháy mắt có cảm giác dựng tóc gáy hắn quá rõ tin tức là số không có ý nghĩa như thế nào đây chính là tịnh hóa chi nhãn của hắn am hiểu nhất truy tung kiếm tích chớ chú kết cấu nó không tìm được chứng tỏ đã có đại lão vô cùng lợi hại xuất thủ đem một mảnh ưu tiên này đều hủy thi diệt tích、như đây là điều ta tuyệt đối không ngờ rằng ngụy viễn rất nhanh đã đoán được chân tướng đáp án rất đơn giản trong quá khứ suốt một đoạn thời gian rất dài loại đồ chơi y ê u tiên này rốt cuộc có bao nhiêu tiếng xấu lan xa có thể nói là mọi người đều biết cho nên n h â n tộc đã sớm không biết bao vây tiễu trừ qua bao nhiêu lần có đôi khi biết vô công mà phản nhưng đại bộ phận thời điểm sẽ có thu hoạch càng có không ít đem xảo huyệt ê u tiên quét sạch giết sạch thời điểm hơn nữa n h â n tộc t u tiên giả i liệt s á t thiên yêu thu hoạch thiên yêu chi phách để luyện đan việc này đã thành một dây chuyền sản nghiệp chuyện như vậy đặt ở trong mắt n h â n tộc tự nhiên là việc rất nhỏ thế nhưng chờ 500 vạn năm trăm vạn n ă m trôi qua chờ thiên yêu t ộ c thành nhân vật chính vậy thì những lịch sử đen tối này s á c h s á c h s á c h cả gan làm loạn tàn bạo tà ác không giết không đủ để bình yêu hận xấu xí nhân tộc nạp mạng đi giống như nhất định sẽ nợ máu phải trả bằng máu thiên yêu tộc tuyệt đối sẽ như phát điên mà truy sát nhân tộc khắp t i ê n giới ân không đúng sẽ đánh ra khẩu hiệu tuy viễn tất chu khôi hài nhưng không có biện pháp lúc đó người ta là chủ giác nghĩ thế nào nói liền nói như thế muốn làm cái gì thì làm cái đó cho nên nếu như ngụy viễn là nhân tộc cao tầng đại lão không nghĩ tới thì thôi nghĩ tới liền nhất định sẽ bóc chết khả năng này ở trạng thái manh nha tuyệt đối tuyệt đối không có lịch sử đen tối nhân tộc cho tới bây giờ đều là cùng thiên yêu chung sống hòa bình tương thân tương ái ai ngụy viễn thở dài một tiếng hắn biết là không tìm được ngụy lão ngũ của hắn không cần nói năm đó một nhóm kia khẳng định đều bị giết nhân tộc thiên đế cấp đại lão xuất thủ ngụy viễn cũng không hoài nghi độ chấp hành của bọn họ nhìn một cái tiên giới trơn bóng này liền một điểm tao vị của y ê u tiên đều không có xem ra ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác chuyện này ngược lại sẽ không chậm trễ hơn nữa hắn dám khẳng định bây giờ không biết có bao nhiêu người tộc đang cày cấy trên bụng nữ y ê u tiên phong cách làm việc của nhân tộc ngụy viễn có thể quá hiểu rõ thực sự không được hắn cũng không phải là không thể cài c ấ y một cái chỉ là ngay khi ngụy viễn phản hồi bách hấp tiên vực bỗng nhiên trong lòng khẽ động một viên tịnh hóa chi nhãn không có thu hồi của hắn bắt được tin tức chớ chú yếu ớt mặc dù dây tiếp theo liền im bạt mà ngưng vẫn còn có ưu tiên có thể tránh thoát s ó n g lớn lồng bắt này ngụy viễn không mừng mà kinh bởi vì phía sau này có ý vị như thế nào hắn quá rõ lập tức hắn tập trung phương hướng mấy bước vượt tới ven đường không ngừng ném ra tịnh hóa chi nhãn cuối cùng tại nơi ở của cấm kỵ mộc linh lão tổ trong đất nước của cấm kỵ mộc linh tìm được một tia khí tức yếu ớt gần như không thể xét khó trách nhân tộc đại lão biết sơ hở bởi vì không phải người có kinh nghiệm bản thân sao có thể nghĩ đến nơi đây của cấm kỵ mộc linh lão tổ lại cất giấu một đầu y ê u tiên để cho ta suy nghĩ một chút đây cũng là một cái ngoài ý muốn lần trước vài đầu hợp thể thiên ma chạy tới gây sự sau đó đám yêu tiên kia cũng theo đó vô giúp vui mà làm khuấy thị yêu kết quả bị cấm kỵ mộc linh lão tổ cắn nuốt không ít nhưng là coi như như vậy những ưu tiên kia chắc cũng bị cấm kỵ mộc linh lão tổ dung hợp cắn nuốt hết làm sao có khả năng còn có một tia lưu lại ngụy viễn thu hồi viên tịnh hóa c h i nhãn à y cấp tốc mở khải nguyên thần thiên địa toàn diện phân tích khí tức ưu tiên trong cơ thể cấm kỵ mộc linh lão tổ kia là ẩn ẩn hiện hiện trong đó còn hỗn tạp luận động lực lượng còn lại có hợp thể thiên ma có mộc linh c h ứ a c h ú nói c h u n g phi thường phức tạp cũng chính là ngụy viễn đối với mấy cái này đều hiểu rõ vô cùng hắn là người tiếp xúc trực tiếp là người có kinh nghiệm cho nên tịnh hóa chi nhãn của hắn mới có thể bắt được một chút dấu vết này từ trong những tin tức bác tạp kia nếu không coi như là nhân tập thiên đế cấp đại lão phỏng chừng cũng sẽ sai lầm bởi vì ai có thể nghĩ tới sẽ có những khúc chiết này không đúng ta cuối cùng cảm giác bên trong này cất dấu âm mưu nào đó mà ta không biết giống như là một đường t i a một đường dây vô hình đang thao túng đang mưu đồ nguyễn cao m â y trong lòng mơ hồ bất an đương nhiên cũng chỉ là thoáng bất an mà thôi bởi vì chuyện này coi như làm hỏng nhiều lắm chính là làm cho tương lai thiên yêu nhất tộc biết chân tướng mà thôi nhân tộc đều mặt trời lặn về tây cũng không sợ lại bị thiên yêu trở thành tội phạm truy nã mà đuổi giết khắp tiên giới chỉ là thủ đoạn này không giống như là nhân tộc có thể làm ra chuyện này là hợp thể thiên ma sao nguyễn lắc đầu căn cứ tình báo trước mắt hợp thể thiên ma là tử vi đạo hỏa làm ra coi như là một đám khôi lỗi bọn họ đã có tư tưởng của mình vậy cũng làm không được trình độ này chỉ có đại địch tử địch của nhân tộc lại nhất định phải đứng ở vị trí đầy đủ cao cảnh giới tầng thứ đầy đủ cao mới có thể làm loại đại âm mưu mà phải cần đến vài ước năm thậm chí vài tỷ năm trong tương lai mới có thể nổ tung này không phải cái này thậm chí chưa tính là đại âm mưu chỉ có thể là một viên phân người cầu sẽ để cho n h â n tộc tương lai siêu cấp ác tâm nhưng mà hát thủ sao màn lại vì thế tương đương vui vẻ â n thỏa mãn điều kiện bức họa này của hắc thủ sao màn thật vẫn không tốt tập trung thở dài ngụy viễn cũng liền không truy cứu thêm nữa nhưng cơ bản có thể xác định một chút không cần suy tính tương lai nhân vật chính thiên yêu tộc tuyệt đối sẽ coi nhân tộc là quân giặc cho nên không nên ôm dù cho một chút xíu may mắn bởi vì hắc thủ sao màn kia tuyệt đối sẽ không chỉ bố trí ở một chỗ chuẩn bị ở sau nói không chừng đã sớm mai phục vô số chuẩn bị ở sau trong tiên giới thậm chí thẳng thắn giả trang n h â n tộc tàn sát y ê u tiên sự tình kiểu này sao có thể phòng được đây chính là vì ác tâm n g ư y ê n h â n tộc loại ác ý này đối với nhân tộc quả thực không hề che giấu đều nhanh tràn ra dù thế nào cũng sẽ không phải s i tộc trong lòng ngụy viễn toát ra một ý tưởng to gan bởi vì nhân tộc thật sự làm không được chuyện này chỉ có địch thủ cũ hận tức giận rồi lại bắt người tộc không có biện pháp mới có thể làm loại chuyện xấu xa này thậm chí cũng không thể loại trừ mộc liên tộc hoặc là phân tộc nghĩ đến đây nguyễn như có điều suy nghĩ nhìn về phía vị trí cấm kỵ mộc linh lão tổ mấy lần chuyện này chưa xong còn tiếp kế tiếp hắn liền không nóng nảy trước tiên phản hồi bách hấp tiên vực gặp mặt một lần với những người tộc phong quân thậm chí tiên quân chạy tới đi theo hắn nói chung chủ và khách đều vui vẻ sau đó nguyễn、Vĩnh、lại lần nữa bế quan lần này hắn muốn thăng cấp tinh lọc chớ chú giống như tri thức vô bờ bến tiên giới phù văn cũng có thể không ngừng tiến giai giống như là chiếu ảnh thiên đăng một series năm cấp bậc tiên giới phủ văn hoặc là pháp thiên thần bộ dạng một series chín cấp bậc tiên giới phủ văn ngụy viễn phía trước tìm hiểu tinh lọc chớ chúa phủ văn chỉ có thể coi là nhất giai phủ văn còn có thể đào móc sâu hơn bao quát mấy loại chớ chú hệ tiên giới phủ văn khác đều có thể tiện thể đề thăng số liệu mà loại đề thăng cùng với đào móc thâm nhập này trước tiên cần chính là chắc thí khổng lồ đây là nhất thời nửa khác không cách nào giải quyết nhưng may mắn ngụy viễn từ một vạn năm trước cũng đã phòng ngừa chu đáo hắn đem bản mạnh tu tiên giới của hắn thiết chí ra bất đồng bản đồ làm cho tu tiên giả trước tiên có thể phi thăng một lần tàu ngộ các loại châu chú ở bên trong bản đồ mới sau đó tiến hành đối kháng một vạn năm qua được lợi từ cơ sở phàm nhân khổng lồ cùng với cơ sở tu tiên giả khổng lồ âm、uhm, nhiều nhất thời điểm số lượng tu tiên giả trong bản mạnh tu tiên giới của ngụy viễn nhiều đạt đến hai mươi tỷ đều là thu mua từ những phong quân còn lại mặc dù là cho tới bây giờ cũng vẫn có thể duy trì ở quy mô khoảng một trăm ức lại có thể bảo đảm hàng năm đều có thể có mười tên đỉnh cấp tu tiên giả phi thăng tới chớ chú bản đồ sau đó hàng năm đều có thể có một gã kiểu kiếp tiên nhân phi thăng tới tiên vực chân chính nhiều phi thăng giả như vậy ở trong chớ c ờ hờ bản đồ các loại tang o ộ các loại đối kháng lưu lại số liệu là nhiều vô cùng những thứ này cũng thống nhất ghi lại ở một tòa đại chu thiên huyễn trận chuyên môn cũng phân loại tự hành chậm rãi diễn biến cái gọi là hợp mưu hợp sức hiệu quả tự nhiên là cực tốt ngụy viễn là người dẫn đầu ngành học chỉ cần cho ra phương hướng nghiên cứu phía dưới tự có đại lượng phi thăng nghiên cứu cẩu đi điên cuồng nghiên cứu đột phá cho nên lần bế quan này hắn chỉ dùng ba năm liền thông hiểu đạo lý thuận lý thành trưng tìm hiểu đề luyện ra sáu loại chớ chú nhị giai phá giáp chớ chú nhị giai tinh lọc chớ chú nhị giai nhiên huyết chớ chú nhị giai suy yếu chớ chú nhị giai mộc hóa c h ơ chú nhị giai c h ơ chú thiên đế này của hắn là càng ngày việt danh phó thật ra thì chẳng qua lần này s á u miếng c h ơ chú hệ nhị giai phủ văn này hắn lại cự tuyệt khắc sâu tại nghe nói thần trung nguyên nhân rất đơn giản vô cùng tiên tiến không thích hợp trình diễn cảm tạ tổ sư ra thưởng cơm ăn ngụy viễn hướng về một phương hướng không biết kho mình hành lễ đó là vị trí hắn mượn đao giết người giết chết một hợp thể thiên ma kiều hận thuộc về kiều hận hắn từ trước đến nay ân đ oán rõ r à n g hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay ở chớ chú hệ hoàn toàn là đứng ở trên thiên linh cái của vị chớ chú thiên ma này đây là thật cuồng bạo phá giáp tinh lọc suy yếu thiêu huyết năm loại chớ chú này đều bắt nguồn ở vị tổ sư gia này liền mộc hóa chớ chú đều là tới từ c ấ m kỵ mộc linh lão tổ hắn ngụy viễn liền là cái dán vách tượng đi một viên tịnh hóa chi nhãn căn cứ vào nhị giai p h ủ văn thăng cấp mà đến bay ra cơ hồ là trong nháy mắt liền chính xác bắt được tin tức hắn muốn thăm dò độ chính xác chỉ ít tăng lên gấp trăm lần ngụy lão ngũ hoan nghênh login lại là ngươi ngụy viễn thật bất ngờ sau khi ngụy lão ngũ thành công online hắn tự nhiên cũng ngay lập tức nắm bắt được tình hình của đầu y ê u tiên này nhưng y ê u tiên này không phải ngụy lão ngũ như hắn nghĩ mà lại là lão đại tiểu minh quá thần kỳ sao lại thành lão đại rồi chẳng lẽ nó đã nuốt lão ngũ đây thật là một đống sổ sách lộn xộn chẳng qua ngụy viễn cũng không kinh ngạc bởi vì bên trong ưu tiên đối với tầng lớp thấp kém như thiên yêu thì việc bóc lột tàn khốc đến mức khiến người ta giận sôi nói thôn phệ liền thôn phệ nói dung hợp liền dung hợp át chủ bài chỉ có một chữ đó là tàn bạo hỗn loạn nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến việc hắn nắm giữ thế cục là được tiếp theo ngụy viễn cẩn thận đánh giá chỉ thấy y ê u tiên tiểu minh này đang bị một loại lực lượng nào đó phong ấn coi lại thành một đoàn tựa như quả trứng xung quanh có những cành cây quỷ dị trụm lại bện thành một cái lồng giam xinh xắn nhìn qua là biết đặc biệt chuẩn bị cho nó trong lúc nhất thời ngụy viễn ngược lại cũng có chút cảm khái nhớ năm đó năm vị kia lão tam phượng uyên lão tứ xích lệ đã bị cấu phủ vân bắt lại giết chết lão nhị không rõ tùng tích hiện tại lão mũ lại bị lão đại ăn bản thân nó lại thân hãm nhà tù tầm tắc ngụy viễn cảm khái một phen lại không thử khống chế dù sao cũng không biết trên người nó rốt cuộc bị bố trí loại phong ấn gì đừng có mà đánh rắn động cỏ tìm được nó đánh dấu là tốt rồi thời khắc giá trị nhất của đấu ưu tiên này chắc là ở vài ước năm hoặc là mấy tỷ năm sau ngụy viễn thu hồi tịnh hóa chi nhãn coi như chưa từng tới tiếp theo hắn bắt đầu suy nghĩ lại về việc nên đi đâu cứ việc có những tệ đoan như vậy nhưng hắn suy nghĩ rất rõ r à n g nên quyết đoán thì phải quyết đoán kỳ thực có thể bắt đầu từ thần lôi sông dài kia thần lôi sông dài giống như đại mỏ của tiên giới dù cho sinh thái có biến đổi nơi đây vẫn như cũ giàu có ta mặc dù không biết phân tộc s i tộc định cư ở đâu nhưng sau khi nhân tộc lớn mạnh Lại là triển đích thật phát như vậy điều kiện thứ nhất có thể xác định đó là cách xa thần lôi sông dài chỉ là kể từ đó ta phải biết rõ quỹ tích chảy xuôi của sở thần tiêu sông dài sở dĩ có cơ hội còn phải đi một chuyến xa ngụy viễn lập kế hoạch trong lòng sau đó hắn tiếp tục suy tư về quy hoạch tị nạn thứ hai chạy thật xa cách xa thiên yêu tộc còn chưa đủ còn cần rất nhiều tài nguyên dự trữ s i n h thái mới diễn biến dựa theo tình hình của nhân tộc và s i tộc ta ít nhất phải chống đỡ năm chục vạn ước năm nghĩ tới con số này ngụy viễn cũng không nhịn được cười khổ một cái quá dài hắn cần bao nhiêu tài nguyên làm dự trữ đây mặt khác cũng nhất định phải đồng thời xây dựng quy hoạch thứ ba đó chính là hắn rốt cuộc muốn mang bao nhiêu người kỳ thực lựa chọn tốt nhất chính là một mình hắn làm đập lang là thích hợp nhất cũng là phương án có hiệu suất cao nhất nhưng nói đi nói lại nếu như chỉ còn chính hắn hắn kiên trì còn có ý nghĩa gì trước làm dự trữ tài nguyên đã ngụy viễn thở dài đột nhiên cảm thấy bốn trăm chín mươi chín vạn năm cũng quá ngắn ngủi t ừ n g nguyên dự trữ phải phân ra làm ba loại một loại cung ứng đạo hỏa một loại cung ứng tiên khu một loại cung ứng tiên linh nhưng tóm lại chính là một chữ đoạt ngụy viễn nhìn về phía cấm kỵ mộc linh quốc gia bên kia thật là có vô hạn tài nguyên hoàn toàn có thể thỏa mãn hai loại tài nguyên cung ứng sau hắn yêu cầu cũng không nhiều trước lấy một vạn miếng cấm kỵ tiên quả một trong đó cấm kỵ đại hoa mặt khác loại vật chất thần thạch kia làm thêm mấy mươi khối là được cứ quyết định như vậy lần sau sau khi xuất quan sẽ là một mẻ mà giờ k h ắ c này ngụy viễn còn phải tiếp tục bế quan đem trí tôn tuệ nhãn một series tiên giới p h ù văn này tìm hiểu và nắm giữ nói cho cùng nội tình của hắn vẫn là quá thấp chỉ là ngụy viễn vừa muốn bế quan bỗng nhiên trận pháp chu thiên huyễn trận được bố trí bên ngoài báo động cũng là giám sát được nhánh sông thần lơi bên cạnh bách thấp tiên vực chấn động không ngừng hình như có chuyện lớn xảy ra trong lòng hắn thầm kêu không tốt mở rộng nguyên thần thiên địa mười ba ngọn đèn chiếu ảnh thiên đang vườn quanh đạo hỏa bùng cháy trợ lực cho trí tôn tuệ nhãn nhìn về hướng kia nhất thời cả người hắn cảm thấy không ổn chỉ thấy trong nhánh sông thần lơ kia đang có mười vị í t nhất là thiên đế cấp nhân tộc t i ê n nhân riêng phần mình biến hóa ra pháp thiên thần mỗi người cầm trong tay một tôn tử hồ lô cực lớn đối diện với thần lôi trong trường hà điên cuồng hấp thu thần lôi triều dân cấm kỵ mộc linh lão tổ trực tiếp bị dọa chạy mất đừng nói đến những cấm kỵ mộc linh khác đều bị nhiều nhân tộc tiên nhân bắt nhiều bắt thỏ chặn lại các loại bản mạnh tiên binh hạ xuống chỉ trong chốc lát toàn bộ cấm kỵ mộc linh quốc gia đã bị cướp đoạt chẳng khác gì chó gặm thậm chí cả nhánh sông thần lôi kia cũng bắt đầu giảm bớt nhanh chóng nhanh chóng khô cạn lúc này ngụy viễn bỗng nhiên cảm thấy nguyên thần thiên địa chấn động kịch liệt cũng là một gã thiên đề cấp n h â n tộc tiên nhân quay đầu nhìn hắn một cái mỉm cười lại không nói gì nhưng ngụy viễn đã biết đây là quân đội bạn nhưng càng đau xót chính là qn u u y đội bạn này không mang theo hắn cùng chơi giống như giống như đây là một chuỗi liên tiếp các hành động n h â n tộc tiên nhân đại lão này đầu tiên là làm sạch khu vực đem tất cả những người chứng kiến ngoại trừ n h â n tộc đều xử lý sau đó trực tiếp bỏ chạy Tới cướp đoạt cướp nhánh n s ô g Thần l i bọn họ chắc là lực lượng ẩn dấu của nhân、tập. ngược chắc lực của tộc, là lại dấu khác ô n diện, bọn họ cũng đang hành động, muốn tiên sinh g giới lộ khi họ h cướp trước t i biến hóa, t í h lũy đầy đủ tài này g tháng u qua y ê n năm để vượt d i Giờ răng n rặc. khắc à ngụy viễn bỗng nhiên ý thức được n h â n tộc cao tầng chắc là có rất nhiều phương án ví dụ như côn ngô thái vũ thiểu b ẩn mười ba vị thiên đế bọn họ là phụ trách dung nhập đạo hỏa giấu sâu ở dưới đất mà những người phụ trách trông coi cây cải củ ra nghe đồn là có thần trung kia lại là phụ trách dâng lên tri thức nhân tộc cho thiên yêu tộc hẳn còn có một nhóm người tộc đại lão đang cày cấy trên bụng yêu tộc cho tới giờ k h ắ c này mười thiên đế cấp nhân tộc đại lão này lại là phụ trách cướp đoạt tài nguyên đây đã là bốn đội ngũ khác nhau hơn nữa hẳn còn có nói thí dụ như cài g i a n tế vào trong yêu tiên các loại ngụy viễn có thể làm nhân tộc đại lão lẽ nào lại không biết làm nhưng bị ai nhất là hắn cùng bách hấp tiên vực cùng với những tiên quân phong quân đã tìm đến nương tựa hắn lại không có v é tàu không lên được thuyền không đúng không đúng tốc độ khô cạn của nhánh sông thần lôi này quá nhanh chẳng lẽ đây là cấm kỵ mộc linh nhất tộc cũng đang co rút lại thực lực chuẩn bị qua mùa đông sao ta thật khờ ta thật khờ đại chiến đoạt tài nguyên đã bắt đầu cứ tiếp tục như thế ta chẳng những không giành được tài nguyên ngay cả bách hấp tiên vực của ta cũng có khả năng bị đoạt không dám chỉ hoãn thêm nữa ngụy viễn quả đoán quay về bách hấp tiên vực sợ hãi không thôi bởi vì hắn hiện tại cũng là một con dê béo quả nhiên hắn vừa mới quay về bách hấp tiên vực lại có một thiên đế cấp nhân tộc tiên nhân quay đầu nhìn thoáng qua bách hấp tiên vực tự hồ đang do dự điều gì s a u một k h ắ c một thanh âm vang lên trong nguyên thần thiên địa của ngụy viễn lúc này là lúc nào rồi ngươi vẫn còn phô trương đạo hỏa như vậy là sợ người khác không dám tới đoạt ngươi sao nhân tộc rất lớn trong nhân tộc cũng có rất nhiều cao nhân lánh đời nhiều đến mức chúng ta đều không có biện pháp thống kê đầy đủ chúng ta lần này là phụng mạnh của nhân tộc tổ miếu đến đây để giữ chữ tài nguyên sở dĩ sẽ không động thủ với tiên vực của ngươi thế nhưng chờ chúng ta cướp đoạt một lượt ngươi đoán những nhân tộc lánh đời tiên nhân khác sẽ làm gì tìm nơi trốn đi trong số những tiên nhân nhờ cậy ngươi có ít nhất một p h ầ năm n là đến để mưu đoạt tài sản của ngươi lão phu là xem ở trên mặt ngươi còn có dũng khí dương cao đại nghĩa n h â n tộc cho nên mới nhắc nhở ngươi vài câu đừng trì hoãn cũng đừng bị tám trăm ngọn lửa rừng kia che mắt trong n h â n tộc tuy có những người hiên ngang lẫm liệt toàn bộ vì lợi ích n h â n tộc nhưng càng nhiều vẫn là những kẻ su nịnh vì tư lợi mất đạo hỏa mất đi quy củ ước thúc ai biết sẽ phát sinh chuyện gì loạn thế buông xuống tự giải quyết cho tốt đi mây đen dày đặc khi thanh âm kia vang vọng ngụy viễn đã trao mày vẻ mặt càng thêm âm trầm quả thật là một lời thức tỉnh người trong mộng hắn cho rằng bản thân đã đủ vô sỉ đủ không có giới hạn kết quả hắn quên mất kỳ thực về bản chất t h n giới nhân tộc cùng p h à m nhân trên địa cầu không có gì khác biệt quá lớn nói trắng ra đây là điểm mà bọn hắn có thể vinh quang tuyên dương nhưng cũng là mặt xấu xa của bọn hắn sinh thái tiên giới thay đổi nhân tộc gặp đại kiếp tương đương với quốc gia tan vỡ luật pháp mất đi hiệu lực đạo đức không che đậy được giới hạn cuối cùng lúc này chuyện gì cũng có thể xảy ra trầm ngâm chốc lát ngụy viễn rốt cuộc chính thức quan sát ngoại vi bách hấp tiên vực trong chín ngàn năm qua liên tục không ngừng có phong quân tiên quân gia nhập số lượng tiên nhân tránh được tới đây đã vượt quá năm ngàn một phần trong đó gia nhập thiên thu tiên vực một bộ phận lưu trú tại bách hấp tiên vực một bộ phận đi theo đạo hỏa thế nhưng giờ khác này ngụy viễn lại đem ánh mắt cuối cùng nhìn về phía thiên thu tiên quân giây tiếp theo thiên thu tiên quân đột nhiên cảm ứng được ngẩng đầu nhìn sang hắn vẫn là lão đầu hiền lành rất đáng tin cậy kia nhưng ngày đó cũng chính là hắn đã cho ngụy viễn đ ể xuất kiến nghị ha ha khng ờ ờ ờ ngủ đông không lánh đời không tranh giành tranh đại nghĩa cố thủ làm ngoan thạch mấy cái này nghe đều không có vấn đề gì đều rất có đạo lý nhưng kỳ thật vấn đề chỉ có một tranh đại nghĩa bởi vì đem đại nghĩa tranh tới tay ngụy viễn tuy thành thiên đế cuối cùng của nhân tộc nhưng hắn cũng phải chịu trách nhiệm thắp sáng đạo hỏa dẫn tới rất nhiều ánh mắt điều này trong loạn thế hỗn loạn đích xác có thể mang đến trật tự nhất định nhưng vấn đề là đầu nguồn loạn thế hắn ngụy viễn không giải quyết được là một lượng lớn tiên nhân chạy tới mọi người đều lo lắng cho tương lai lo nghĩ vô cùng nếu như bọn họ thật sự tin tưởng ngụy viễn thì cũng thôi đi nguyện ý một lòng một dạ đi theo ngụy viễn cũng còn được nhưng vạn nhất trong số này ẩn dấu mấy kẻ có dụng tâm khác nghĩ đến việc cướp đoạt vật chất thần thạch vậy thì chắc chắn xảy ra chuyện gia tộc ngụy viễn đều biết đi mang theo vấn đạo thần chung lẽ nào những tiên nhân gia tộc kia lại không biết nhưng bọn hắn không di rời vấn đạo thần chung mà ngụy viễn lại ở thời khắc mấu chốt này lấy ra một khối lớn vật chất thần thạch đây quả thật là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội trên thực tế sau khi ngụy viễn thả xuống vật chất thần thạch thiên thu tiên quân mới lựa chọn nhìn về phía hắn đồng thời đưa ra đề nghị này ngụy viễn thậm chí hoài nghi sáu vị khai thác tiên quân và gia tộc s a o lưng cũng tham dự trong đó hắn là tiên nhân hoang dã không nhận ra vật chất thần thạch có thể hiểu được nhưng những tiên nhân gia tộc có gia truyền uyên bác lẽ nào không biết mà bọn họ hiện tại vẫn chưa động thủ không phải kiên kỵ ngụy viễn mà là cao tầng nhân tộc vẫn còn lực chấn nhiếp nhất định quy củ nhân tộc chưa tan vỡ đến trình độ nhất định đương nhiên ngụy viễn thật sự hy vọng hắn đã đoán sai ngụy thiên đế có gì phân phó thành âm cung kính của thiên thu tiên quân vang lên bên ngoài là tình huống gì ngụy viễn bình tĩnh hỏi bẩm báo ngụy thiên đế đều là tiên nhân n h â n tộc chạy nạn từ đệ nhất đệ nhị đạo hỏa cảnh nội bọn họ nghe thấy đại nghĩa mà đến vì đi theo đạo hỏa mà đến bây giờ đang chờ đợi ngài tiếp kiến cũng hy vọng ngài lấy thân phận thiên đế hiệu triệu đồng thời chế định quy củ mới tốt bảo bọn họ chờ ta tám trăm năm nữa đợi ta xuất quan ngụy viễn không cự tuyệt mà lựa chọn trì hoãn bởi vì chỉ cần hắn không bước ra bách hấp tiên vực hắn tin rằng không ai có thể đối phó được hắn rõ thiên thu tiên quân không chút do dự liền thực sự lĩnh mạnh rời đi dường như ngụy viễn đã oan ủng hắn nhưng loại chuyện này không thể không phòng loạn thế buông xuống chuyện gì cũng có thể xảy ra kế tiếp ngụy viễn quả quyết che đậy phong tỏa bách hấp tiên vực kỳ thực vẫn luôn che đậy phong tỏa nhưng bây giờ xem ra cấp bậc còn chưa đủ sau đó hắn nhìn về phía tám n g h n cây cà đỏ bên trong bách h ấ p tiên vực cũng chính là tám n g h n danh phong quân trong này có hơn ba n g h n người là tù binh chuyển hóa còn có một lượng lớn phong quân cho đủ số chín n g h n năm trước điều này đích xác có chút trò đùa nhưng chín n g h n năm sau dù là phong quân ban đầu cho đủ số cũng đều trưởng thành đến trình độ tương đối không tầm thường trừ điều đó ra chín n g h n năm qua bản mạnh tu tiên giới của ngụy viễn tổng cộng cung cấp cho hắn sắp xỉ trăm vạn danh kiểu kiếp tiên nhân đây là thành viên nòng cốt chân chính của hắn là những người một nhà triệt để trói chặt bên cạnh hắn theo một ý nghĩa nào đó giai đoạn hiện tại nhất là giai đoạn hỗn loạn dài đến bốn trăm chín mươi chín vạn năm trước khi tiên giới sinh thái cải biến đây chính là con át chủ bài lớn nhất của hắn chuyện quật khởi của thiên y ê u t ộ c trước hết để qua một bên ứng phó hỗn loạn hắc ám sau cùng của nhân t ộ c mới là việc cấp bách cho nên kế tiếp ta đừng nghĩ mưu đồ gì cả ta phải thành thành thật thật ẩn nấp ở bách hấp tiên vực chỉ cần ta không đi ra ta sẽ không thua ngụy viễn tính ra một kết luận khiến hắn bất đắc dĩ còn như thiên đế đại nghĩa và đạo hỏa ta tốt nhất vẫn là tiếp tục nắm giữ ta phải kiên trì đến cuối cùng đây không chỉ là sự quật cường của nhân tộc mà còn là giới hạn cuối cùng của ta nếu như nhân tộc nhất định diệt phong vậy hãy để thiên đế cuối cùng là ta đây cùng nhau diệt phong người địa cầu chúng ta sẽ không làm mất mặt toàn bộ nhân tộc vừa nghĩ tới đây tâm tình ô ám của ngụy viễn nhất thời tan biến giống như không có gì to tát nếu như không cách nào mưu đồ nếu như không cách nào d ã y giụa vậy thản nhiên đối mặt là được chẳng lẽ n h â n tộc ta không có chút dũng khí này sao ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng ngụy viễn trực tiếp từ nguyên thần thiên địa lấy ra sáu ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng trong này đạo hỏa đều lấy đám làm đơn vị đây là hắn đoạt được từ tử vi đạo hỏa trước đó rèn luyện sau đó liền thu được sáu đám thuần túy đạo hỏa tính cả năm ngọn đèn trước kia hắn hiện tại đã có mười một ngọn đèn thiên đăng chứa một đám thuần túy đạo hỏa nói cách khác tổng số đạo hỏa của hắn bây giờ đã đạt đến mười một đám lẻ bảy sợi cho lão tử thắp sáng lên oanh mười một ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng phóng lên cao thẳng lên chín trăm vạn ức dặm thương khung xoay chuyển biến hóa đạo hỏa vô cùng không còn cách nào ngụy viễn đã nắm giữ tam giai thiên đăng tiên p h ù mang tới hiệu quả tăng phúc vạn lần mười một ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng này cộng lại chính là mười một vạn lần tăng phúc đã tương đương với một đoàn đạo hỏa đây mới thực sự là tiêu chuẩn thiên đế đạo hỏa biến thành quang mang vào giờ khác này giống như thực chất như lưu ly li, như thác nước bao phủ xuống đem bách hấp tiên vực triệt để bao chung ngay sau đó ba tòa vấn đạo thần trung hư ảnh từ côn ngô tiên vực bay tới tiên nhân bình thường không thể thấy được một màn này chỉ có thiên đế cấp tiên nhân hoặc là tiên nhân có thiên đế đại nghĩa mới có thể thấy được đây là tình huống khác thường bởi vì ở đạo hỏa cảnh nội thứ hai cũng có bốn tòa trí tôn vấn đạo thần trung đang cộng minh sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của những thiên đế cấp đại lão trông coi thần trung bốn đạo h ư ảnh từ trên thần trung bay lên hướng về phía bách h ấ p tiên vực thậm chí ở đạo hòa cảnh nội thứ nhất sáu tòa trí tôn vấn đạo thần trung ở đó cũng phóng xuất h ư ảnh đây là đạo hòa nhân t ậ p tán thành đối với ngụy viễn cũng là khuynh ê hướng ý chí chỉnh thể của nhân loại nói đơn giản chính là lòng người hướng về vốn sẽ không như vậy nhưng ai bảo nhân tập hiện tại không có một thủ lĩnh nào cho nên ngụy viễn hưởng lợi giờ khác này ở đạo hòa cảnh nội thứ nhất thứ hai thứ ba không biết bao nhiêu ánh mắt phức tạp của n h â n tộc đại lão đang nhìn một màn n à y cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc đại lão lánh đời xuất sơn đang cao mày lại càng không biết có bao nhiêu tiên nhân gia tộc khổng lồ chỉ hiển lộ một góc băng sơn đang nghị luận ầm ĩ sau đó tổng cộng mười ba tọa trí tôn vấn đạo thần trung hư ảnh ngưng tụ và bách hấp tiên vực của ngụy viễn d u n g hợp với khối vật chất thần thạch kia giống như nước chảy thành sông vốn nên như vậy kèm theo tiếng chuông thần thánh to lớn khối vật chất thần thạch mà ngụy viễn căn bản không thể c ắ t được dưới n g ư ờ i ba đạo hư ảnh này hóa thành một tòa vấn đạo thần trung chân chính thần trung này chính là đạo hỏa che chở nếu như trước đó mười một ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng của ngụy viễn thoạt nhìn còn có chút hư ảo như vậy giờ này khác này thực sự không còn chút hư ảo nào bởi vì hắn đã là thiên đế nhân tộc danh xứng với thực hắn có đạo hỏa có thể chế định quy củ hắn có thần trung có thể bảo vệ đạo hỏa còn có thần trung có thể truyền xuống tri thức không có người nào có thể chiếm tiện nghi ở đây ai cũng không thể thế nhưng tương ứng hắn cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này cho đến khi tiên giới sinh thái cải biến một khi không cẩn thận hắn phải vì sự diệt vong của nhân tộc mà tuẫn táng tại trung tâm côn ngô tiên vực trông coi ba tòa chí tôn văn đạo thần trung sáu vị đại lão cấp lão thành tinh vào thời khắc này nhìn xa bách hấp tiên vực nơi dân tộc đệ thập tứ tòa chí tôn văn đạo thần trung chậm rãi ngưng tụ cũng không nhịn được cảm khái nói bọn họ sáu người bối phận kỳ thực so với côn ngô thiên đế cao hơn một chút là những nhân tộc lão tiên nhân đã sống mấy tỷ năm chuyện gì mà chưa từng trải qua nhưng vào lúc này bọn họ vẫn bị ngụy viễn làm cho kinh ngạc biết rõ năm triệu năm sau tiên giới sinh thái tất có đại biến ngay cả n h â n tộc mười ba vị thiên đế đều lựa chọn dung nhập đạo hỏa tạm thời tránh mũi nhọn vẫn còn nguyện vào thời khắc này tuyển trạch ngực thế mà đi phần khí phách này thực sự đáng kính đáng khâm phục một vị lão tiên nhân lắc đầu thở dài nhưng cái này cũng cơ bản có nghĩa là tiểu ngụy thiên đế không còn có nửa điểm đường lui hắn và o thời khắc này nâng cao đạo hỏa liền hấp dẫn sở hữu lực chú ý cái thân phận thiên đế cuối cùng của người dị tộc vĩnh viễn không thoát khỏi thiên yêu tộc một ngày quật khởi hắn chính là kẻ đứng mũi chịu sao không sai tiểu ngụy thiên đế làm như vậy cũng có vẻ chúng ta một đội này người trên nổi không đủ khí phái cũng có thể vì năm đội còn lại hấp dẫn càng nhiều c h ú ý lực trên thực tế hắn không phải là không có đường lui mà là hắn hẳn phải chết hãy chờ xem chậm nhất là một ngàn vạn năm trong vòng hắn chắc chắn phải chết đúng vậy hẳn phải chết vốn là hắn còn có thể trước giờ làm chút chuẩn bị nhưng kể từ đó hắn liền bách hấp tiên vực đều không thể đi ra hoàn toàn bị vây ở nơi đó ngược lại là sẽ để cho những thứ kia bụng dạ khó lường gia tộc thất vọng rồi cho nên chư vị lão phu nghĩ tiễn tiểu ngụy thiên đế một điểm nhỏ lễ vật mặc dù không có thể cứu hắn một mạng bất quá tiên giới sinh thái một ngày cải biến cũng có thể làm cho hắn lại sống thêm trăm vạn năm một vị lão tiên nhân bỗng nhiên nói thiện mấy người còn lạ i đều khẽ gật đầu cái gọi là lễ vật chẳng qua chỉ là tống suất một chút tài nguyên mà thôi xem như là vì ngụy viễn rót đầy một chén rượu tiễn hành dù sao những người dị tộc tiên nhân có thể không đem việc này coi ra gì n ờ h n ờ g ờ bọn hắn những nhân tộc tuyệt đối cao tầng này không thể không có biểu thị vinh dự cũng tốt tưởng h cho cũng tốt cho dù là cái thái độ thôi phải muốn có nhân tộc th một đều chính là loại tinh thần khí khái này một câu nói mời ngụy thiên đế đi chết cũng trong lúc đó đang ở thần l ô trường hà nhánh sông nơi cướp đoạt tương nguyên mười vị nhân tộc thiên đế cấp đại lão cũng đều thần tình khác nhau nhìn bách hấp tiên vực nơi có đạo hỏa sáng sủa sáng lạng từ khi nào bắt đầu đó là bọn họ nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo quang mang vậy đại biểu cho toàn bộ nhân tộc nhưng bây giờ ở nơi này một khắc cuối cùng vẫn còn có kẻ đại ngốc liều lĩnh nhen lửa đạo hỏa chiếu dọi tiên giới cái vị nhân tộc đại lão phía trước mở miệng nhắc nhở ngụy viễn bất đắc dĩ lắc đầu đường là mình chọn bất quá tiểu tử người chỉ ít thắng được tôn trọng của chúng ta không có nói thừa mười người này tộc đại lão thợ ơ không đếm xỉa từ trong kẽ tay sót một điểm tài nguyên ném qua đi người đã muốn chết đó chính là mời quân đi chết chúng ta cũng chỉ có thể để cho người chết chậm một chút chỉ như vậy mà thôi trong lúc nhất thời ngụy viễn chính mình còn không hiểu rõ bách hấp tiên vực đã bị thả dù mấy chục phần q u a nhỏ chẳng qua cũng có kẻ tức giận đến nghiến r ă n g nghiến lợi ở đạo thứ hai hỏa quang mang chiếu d ọ i phần cuối một gã nhân tộc nam tử cương tráng ở chân ngồi ở trên giường hẹp phía sau là một vị thiên kiểu bách mị đẹp đến không thể t ạ i y ê u tiên đây là thiên yêu ở đạo thứ hai hỏa cảnh nội là giang bà tử tại chỗ có y ê u tiên trong bộ lạc nàng là thiên yêu thần nữ cao không thể chạm là yêu tiên c h i đồng là tương lai có khả năng nhất chủ đạo thiên yêu tộc một trong những người được lựa chọn trở thành y ê u tiên đại đế chẳng qua hiện tại nó là tiểu thiếp của nhân tộc đại lão bởi vì nó thật là từ nhỏ đến lớn bị từng chút một nuôi dưỡng mà thành nhân tộc đại lão ở phương diện này so với ngụy viễn động thủ thời gian sớm hơn độ hoàn thành cũng càng cao lúc này nhân tộc nam tử này ánh mắt vượt qua đạo thứ hai hỏa đạo thứ ba hỏa tốc hành bách hấp tiên vực cơ hồ là trong nháy mắt ở trong ánh mắt của hắn một cái hắn khác liền xuất hiện ở thiên thu tiên quân tiên cung bên trong loại tốc độ này loại thần thông này làm cho ngụy viễn thấy được cũng phải lạnh run mặc thiên thu bái kiến lão tổ tông thấy nam tử này đột nhiên xuất hiện thiên thu tiên quân cùng ở đây mấy người đồng loạt quỳ xuống lại lấy đầu đâm xuống căn bản không dám ngẩng đầu lại không dám đứng dậy chỉ kém run lời bẩy bởi vì đây thật là lão tổ tông một vị lấy sức một mình sáng lập nên một cái lánh đời gia tộc truyền thừa tám tỷ năm lão tổ tông càng là một vị ẩn thiên đế mọi người đều biết n h â n tộc có mười ba vị thiên đế nhưng rất ít có người biết được kỳ thực âm thầm còn có mấy mười vị ẩn thiên đế bọn họ đều là đã từng lập nên huy hoàng công tích sau đó bởi vì các loại duyên cớ cạnh tranh không thành công lên mặt nổi thiên đế hoặc là tự lựa chọn buông tha không xuất thế không hỏi sự tinh ở trong mắt những ẩn thiên đế này cơ bản đều lấy gia tộc làm gốc lo liệu gia tộc hưng thịnh dân tộc hưng thịnh gia tộc bại nhân tộc mất là lý niệm sở dĩ hành sự đều đối lập nhau có chút cấp tiến đã từng tại cái kia mười ba vị thiên đế trên n ổ chế ước dưới ở nhân tộc quy củ dưới sự ước thúc những ẩn thiên đế này cũng sẽ không làm mưa làm gió nhưng bây giờ tiên giới sinh thái cải biến là người bảo lãnh tộc vẫn là bảo gia tộc ngu ngốc đều biết nên lựa chọn thế nào một cách tự nhiên sẽ có một ít trọng yếu mục tiêu rơi vào trong mắt những lánh đời gia tộc này thí dụ như ngụy viễn hắn bởi vì bại lộ sở hữu vật chất thần thạch do đó bị lánh đời gia tộc để mắt tới mà nguyên bản cái kẻ hầu như đều nhanh trở thành tiểu trong suốt sát biên giới gia tộc thiên thu tiên quân cũng thoáng cái biến đến hết sức quan trọng bị gia tộc ủy thác trọng trách đi qua chín ngàn năm tới hắn toàn bộ dựa theo gia tộc chỉ lạnh hành sự chỉ đợi cái kia mười ba vị thiên đế trên nổi ước định thời hạn đến giống như một vạn năm đây chính là cái kia mười ba vị thiên đế trên nổi đối với sở hữu ẩn thiên đế sở ước thúc thời hạn trước đó không thể rối loạn quy củ có thể không ai ngờ tới rốt cuộc là ai kích thích hắn một cái thanh âm trầm thấp bình tĩnh vang lên lại như nạo x ư ơ n g gió lạnh thổi qua thiên thu tiên quân nhịn không được run run hai cái định thần trả lời lão tổ tông ở trên hà nhi không biết không biết cái kia ngụy viễn vì sao đột nhiên thiêu đốt đạo hỏa làm ra bộ dáng đập nồi diêm thuyền như vậy ngu xuẩn nam tử kia lưu lại hai chữ ánh mắt mãnh liệt quét về phía bách hấp tiên vực trên bầu trời mười một ngọn thiên đăng chiếu ảnh trong nháy mắt có dáng vẻ khí thế độc ác dấy lên hắn tự thân là thuộc về nhân tộc cao tầng trong kế hoạch ba trăm người phụ trách dịch huyết chiến lược nhưng đây chỉ là một mình hắn mà thôi hắn càng hy vọng gia tộc của mình có thể từ trong t r à n g đại kiếp này may mắn chạy trốn bởi vì một ngày dịch huyết kế hoạch thất bại gia tộc mới là đường lui của hắn sở dĩ hắn sớm nhìn chằm chằm ngụy viễn trong tay khối này vật chất thần thạch chỉ cần thời gian vừa đến không tiếc đại giới dù cho giết cho máu chảy thành sông cũng muốn đoạt vào tay chưa từng nghĩ con vịt đã đun sôi lại bay mất hiện tại khối kia vật chất thần thạch ngưng tụ thành nhân tộc đợi thật tứ tọa trí tôn văn đạo thần trung nhất thời có đại nghĩa danh phận làm cho hắn khó có thể hạ thủ hơn nữa trên thực tế hắn coi như xuất thủ cũng đ o ạ t không đi đáng chết hắn bất lực mà v ẫ n nộ hắn biết nhất định là có nhân tộc đại lão cùng cấp bậc cho ngụy viễn thông gió chẳng qua bản tôn cũng không tin người sẽ thực sự thản nhiên đi chết người có bản lãnh liền vĩnh viễn trốn ở bên trong không được nam tử này cười lạnh một tiếng ngoắc tay một viên thần bí tiên phù cấp tốc tại trong hư không hình thành sau đó vô thanh vô tức đóng dấu ở bách hấp tiên vực trong hư không chỉ cần ngụy viễn dám ra đây là hắn có thể trước tiên biết được sau đó trong nháy mắt đạt đến đem tươi sống bóp chết thành bái tạ chưa vị tiền bối trong bách hấp tiên vực ngụy viễn suốt chút nữa bị một đống q u ả tặng lớn nhấn chìm vô cùng vui vẻ hắn thực sự không ngờ tới còn có chuyện tốt như vậy c h ọ n vẹn năm mươi phần đại lễ bao nói cách khác có ít nhất năm mươi vị đại lão nhân tộc bày tỏ tán thành với hắn mà mỗi phần quà tặng lớn bên trong không nhiều không ít vừa đúng là một vạn sợi c ự c phẩm t i ê n linh chi khí có lẽ đối với các đại lão mà nói đây chỉ là một chút tài nguyên bé nhỏ không đáng kể nhưng đối với hắn mà nói thật sự là cứu mạng nguyên bản hắn còn đang phát sâu sau này hắn rất khó rời khỏi bách hấp tiên vực đi ngoại giới c ư ớ p đoạt tài nguyên chỉ riêng chữ lượng trước mắt làm sao đủ kết quả trực tiếp liền cho hắn đưa tới năm trăm n g h n sợi thực phẩm tiên linh chi k h í tương đương với năm mươi triệu sợi thượng phẩm tiên linh chi k h í như vậy kế hoạch có thể điều chỉnh một chút không đi ngoại giới cướp đoạt tài nguyên ngụy viễn trầm ngâm hiện tại người để mắt tới hắn khẳng định không ít đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm quan trọng nhất là tài nguyên phía ngoài kỳ thực p h ầ n lớn đều bị đại lão nhân tộc vơ vét không nói đâu xa ngay sát vách cái kia nhánh sông thần lôi ngoại trừ có chừng một nửa bị bồi thương cho cấm kỵ mộc linh còn lại một nửa cơ bản đều bị đại lão n h â n tộc đoạt đi chỉ tiếc ngụy viễn không có vé tàu không thể lên chiếc thuyền lớn này đây là chuyện tất nhiên sẽ có một bộ phận tinh anh n h â n tộc được chọn lọc kỹ càng bị mang đi đi xa đất khách quê người ẩn núp chờ đợi thiên thời khai nguyên đã không thể làm vậy cũng chỉ có thể áp dụng các biện pháp ở phương diện tiết lưu may mắn ta ở phương diện này còn có chút ưu thế ngụy viễn mỉm cười sau một k h ắ c nguyên thần thiên địa của hắn liền kết nối với tề mi lưu t o ạ chu võ vương hân triệu tinh hoa d ư ơ n g lỵ tề gia đoạn giang hải bạch hàn tần dương c h ọ n vẹn năm trăm danh bách k i ế p tiên nhân đây coi như là phúc lợi sau này từ khi ngụy viễn phi thăng tiên giới vẫn là chính bản thân hắn dốc sức làm ở bên ngoài để lại đầy đủ thời gian bế quan tu luyện cho mọi người tài nguyên các loại chưa từng gián đoạn đương nhiên bọn họ cũng là trung thành nhất ngụy viễn bảo bọn họ tu luyện thế nào liền tu luyện thế đó cứ như vậy dùng ước chừng sấp xỉ một vạn hai ngàn năm nguyễn viễn từ trong tu tiên giới bản mạnh của mình lựa chọn được năm trăm danh bách k i ế p tiên nhân này bọn họ không chỉ trung thành nhất mà còn tuân theo nghiêm ngặt chỉ thị của nguyễn viễn trong phương hướng tu luyện căn bản không có chuyện dạy theo năng khiếu mỗi người ý chí của nguyễn viễn chính là ý chí của bọn họ không muốn nguyễn viễn cũng không cưỡng cầu nguyện ý liền lưu lại hiện tại lấy tề mi dẫn đầu năm trăm người này toàn bộ đều tu luyện ra nguyên thần thiên địa sau khi rèn luyện tiên khu bản thân hết chín tầng lại tu luyện ra đạo thể thứ nhất bọn họ liền toàn lực tu luyện nguyên thần vũ khí mà nguyên thần vũ khí của bọn họ ngoại trừ một chiếc nhất định phải có dùng để cất đặt đạo hỏa chiếu ảnh thiên đăng còn lại toàn bộ dùng để tu luyện đại chu thiên huyễn trận giống như đem thứ dùng để thôi diện huyễn trận trở thành nguyên thần vũ khí đây chắc là độc nhất vô nhị ở toàn bộ tiên giới không phải là không thể làm được vạn vật đều có thể là nguyên thần vũ khí giống như ngụy viễn đem chớ chú tu luyện thành nguyên thần vũ khí đều bởi vì nguyên thần thiên địa ở trong hư vọng chỉ cần nghĩ ra là có thể trở thành nguyên thần vũ khí thế nhưng thế nhưng đại chu thiên huyễn trận tuy là tiên trận thôi diễn mà mọi người đều biết nhưng thực sự không cần phải tu luyện thành nguyên thần vũ khí giống như một người có thể cầm đũa ăn cơm cho nên không cần từ trong cánh tay của mình sinh trưởng hoặc lắp ráp một đôi đũa máy móc vậy điều này không có ý nghĩa gì trong mắt tất cả tiên nhân n h â n tộc thật cần đại chu thiên huyễn trận chúng ta cứ bố trí là được người cần bao nhiêu tòa chúng ta liền bố trí bấy nhiêu tòa tốn hao được cũng chỉ là một ít thời gian cùng tài nguyên mà thôi đem chân quý tu luyện nguyên thần vũ khí danh ngạch lãng phí trên phương diện này người xác định ngươi không phải đang hố người khác đấy chứ phàm là một tiên nhân n h â n tộc đều sẽ không đồng ý cho nên ngụy viễn từ trước tới nay không có yêu cầu kinh thức minh khê thậm chí tần sinh sở sinh yến sinh những tủy tùng đã rất trung thành này đi làm chuyện như vậy bởi vì chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thật là phản nhân loại phản trực giác mà chỉ có người từ địa cầu từ tu tiên giới bản mạnh của hắn đi ra mới sẽ chấp hành đầy đủ trọn vẹn còn vì sao ngụy viễn muốn làm như vậy nguyên nhân là ở chỗ từ lúc hơn một vạn năm trước hắn liền ý thức được một điểm hắn không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng mọi người đi tu h tiên vô kỳ hạn vô hạn chế năng lực một người của hắn có lớn hơn nữa cũng không trâu bò đến như vậy cho nên phải đi theo mô hình đoàn đội tu tiên xây gạch tu tiên nhất định phải có người trả giá nhất định phải có người làm ra hy sinh vì thế ngụy viễn đã từng nói chuyện sâu với tề mi bọn họ một lần hoặc là đi theo mô hình đoàn đội tu tiên hoặc là sau khi ta cung ứng các người tu luyện ra đạo thể thứ nhất mọi người liền tốt nghiệp tự mình tung hoành thiên hạ sau đó mọi người đặt lại vị trí ta đối với người khác thế nào cũng sẽ đối với các người thế đó đối xử bình đẳng cũng tại lần đó có rất nhiều người lựa chọn đi con đường của mình tương lai đặc sắc do chính mình nắm giữ ngụy viễn thành tâm thành ý chúc phúc cũng không can thiệp nhưng lại có rất nhiều người nguyện ý đi theo mô hình đoàn đội tu tiên tức là dùng sở trường của mình đi bù đắp những thiếu sót của tập thể vì vậy mô hình tu tiên nhất thể đoàn đội này liền xác nhận đương nhiên vào lúc đó ngụy viễn còn chưa ý thức được tầm quan trọng của đại chu thiên h u y ễ n trận hắn chỉ là nỗ lực làm cho tất cả những ai gia nhập mô hình tu tiên nhất thể đoàn đội đều đi chủ tu nguyên thần thiên địa tài nguyên gì gì đó đừng lo lắng tất cả để hắn nghĩ biện pháp còn những người khác ta có thể giúp đỡ các ngươi đi tu luyện đạo thể thứ nhất các n g ư ờ i muốn tu luyện nguyên thần thiên địa vậy thì phải tự nghĩ biện pháp khi đó ngụy viễn cũng không giàu có mãi đến tận khi hắn có được chọn bộ chân truyền của chớ chú lại trải qua chuyện chớ chú của cấm kỵ mộc linh mới ý thức được loại chuyện như thôi diễn kỳ thực không bao giờ quá hạn cho dù là ở tiên giới thôi diễn lực vẫn là lực lượng sản xuất mạnh nhất ít nhất là một trong vậy thì vì sao hắn không đi tăng cường loại lực lượng sản xuất này kỳ thực đạo lý tiên giới cùng đạo lý trên địa cầu có rất nhiều điểm chung phân biệt có khả năng ở địa cầu tính lực phải chịu lão hoàng đa o pháp nhưng ở t i ê n giới lại có thể trực tiếp đem đại chu thiên h u y ễ n trận tu luyện thành nguyên thần vũ khí cứ như vậy từ hơn chín ngàn năm trước bắt đầu năm trăm danh bách k i ế p tiên nhân do tế mi cầm đầu liền cường điệu tu luyện toàn diện nguyên thần vũ khí đại chu thiên h u y ễ n trận bình quân mỗi người phải tu luyện ba tòa ở trong nguyên thần thiên địa cũng chính là mỗi người có bốn nguyên thần vũ khí đây đã là cực hạn mà bọn họ có thể đạt tới mà bây giờ ngụy viễn cần phải ra tay ở phương diện tiết lưu vậy cũng là thời điểm xuất động quân đoàn thô diễn lực đặc thù này chư vị nuôi quân vạn năm dụng binh nhất thời hơn một vạn năm trước ta cùng với các vị đã hẹn chúng ta muốn đi theo hướng đoàn đội tu tiên nhất thể hiện tại là thời điểm kiểm nghiệm thành quả này ta trưởng m i c r o p h o n nói tiếp qua bốn trăm chín mươi chín vạn năm tiên giới sinh thái sẽ cải biến nhân tập tu luyện sinh tồn hoàn cảnh đem không còn tồn tại đến lúc đó nhân tộc đừng nói tu luyện có thể sống được hay không cũng không biết mà chúng ta chỉ có thể dựa vào bách hấp tiên vực hiện tại ta hy vọng các vị vận chuyển nguyên thần thiên địa kết nối cộng hưởng đại chu thiên huyễn trận cùng ta tìm ra một lối thoát nhạ năm trăm người cùng kêu lên đồng ý bọn họ đối với ngụy viễn là tín nhiệm vô cùng đây cũng là cơ sở nếu không cũng không khả năng hoàn toàn mở ra nguyên thần thiên địa kết nối lẫn nhau sau một khác ngụy viễn cũng ngồi xếp bằng nguyên thần thiên địa chậm rãi mở ra đem nguyên thần thiên địa của tề mi năm trăm người lần lượt đặt vào trong nguyên thần thiên địa của hắn giống như là nhận thêm năm trăm cái cảng bên ngoài vậy mà sau khi mọi người đều tiến n h ậ p trạng thái kết nối nguyên thần vũ khí trong nguyên thần thiên địa của bọn họ cũng chậm rãi vận hành kích hoạt sau đó không trở ngại chút nào quan hệ song song không có chút nào hao tổn dựng lên cảm nhận được điểm nhỏ nhặt này ngụy viễn nhịn không được mỉm cười hiểu ý hắn biết mình đánh cược đúng nguyên thần vũ khí vô cùng quan trọng đối với việc tự mình tiến tới của tiên nhân các loại công phòng thủ đoạn tốt nhất nên phối hợp đầy đủ tề mi lưu t ọ a tần dương tề gia vương hân năm trăm danh bách k i ế p tiên nhân này tuy là vì vậy dẫn tới sau này không có lực chiến đấu quá lớn không có bao nhiêu thủ đoạn chế địch khi đối mặt địch nhân nhưng đại chu thiên huyễn trận mà bọn họ tu luyện bằng nguyên thần vũ khí lại có ưu thế mà đại chu thiên huyễn trận bên ngoài không thể có đó chính là linh tổn hao toàn bộ cộng minh lấy ví dụ đại chu thiên h u y ễ n trận do ngụy viễn tự mình an bài hắn hiện tại trong tay tổng cộng có một tòa cực lớn ba tòa lớn mười lăm tòa trung bình năm mươi tòa nhỏ đại chu thiên h u y ễ n trận quy mô này không thể bảo là không lớn hắn vẫn luôn rất coi trọng điểm này cũng không tiếc tiêu hao tài nguyên thế nhưng kết quả thế nào những đại chu thiên h u y ễ n trận này cũng chỉ có thể thôi diễn từng cấp nói cách khác sau khi h u y ễ n trận nhỏ ở tầng cơ sở thôi diễn ra kết quả sẽ t r u y ề n cho trận trung bình lại thôi diễn một bước đem kết quả truyền lên cho trận lớn trận lớn lại truyền lên cho đại chu thiên huyễn trận siêu lớn thôi diễn kỳ thực đến cuối cùng trên thực tế chỉ có một tòa đại chu thiên huyễn trận siêu lớn kia đang tiến hành toàn diện tuy trên lý thuyết sử dụng một tòa đại chu thiên huyễn trận siêu lớn này cũng có thể thôi diễn ra kết quả mà ngụy viễn mong muốn nhưng điều này cần thời gian cần vận may nhưng bây giờ lại không giống bởi vì tính đặc thù của nguyên thần vũ khí còn có nguyên thần thiên địa là môi giới quan trọng nhất n u ễ n trận mà tề mi bọn họ tu luyện một kiện l i ê n có thể so với tính lực thôi diễn của một tòa đại chu thiên huyễn trận siêu lớn mà trên thực tế mỗi người tu luyện ba tòa huyễn trận nếu như giải tính toán mỗi người bọn họ đều sánh được ít nhất năm tòa đại chu thiên huyễn trận siêu lớn bởi vì có thể kết nối không tổn hao hiệu suất thôi diễn hoàn toàn khác hơn nữa đây không phải là một người mà là năm trăm bách tiếp tiên nhân hiệu quả bùng nổ đến cỡ nào ngụy viễn chính mình vào giờ khác này đều run rẩy bởi vì đây chính là lực lượng sản xuất bồng bột còn thôi diễn tiết lưu cái gì nữa ta thôi diễn tiên giới phủ văn không tốt sao thôi diễn pháp thiên thần tướng tầng thứ mười không chút do、so、dự ngụy viễn l i ệ lựa chọn cái này b ù hờ pờ thiên thần tướng là một trong những thần thông h ạ t tâm quan trọng nhất của nhân tộc trên thực tế nó chính là vị trí thứ nhất bởi vì không có pháp thiên thần tướng cường hóa tiên khu nhân tộc trong hoàn cảnh phức tạp hiểm ác của tiên giới này nhân tộc làm sao có thể khai thác ra cơ nghiệp lớn như vậy cho nên pháp thiên thần tướng được các đời đại lão n h â n tộc thôi diễn nâng cấp đến kiểu giai phủ văn đây cũng là tiên giới phù văn duy nhất của nhân loại được thôi diễn đến kiểu gia tiên phù nhưng bây giờ được sự chống đỡ của tính lực thôi diễn khủng khiếp ngụy viễn muốn cấp mười lúc này nguyên thần thiên địa của ngụy viễn giống như một vùng biển xanh mỹ lệ nguyên thần thiên địa của năm trăm người tế mi lưu t ọ a tần dương vân vân cùng với cộng liên đồng thời kích hoạt vận chuyển ba cái nguyên thần huyễn trận của bọn họ bọn họ không cần tự mình tham dự thậm chí không cần hiểu rõ quá trình suy diễn là gì thứ bọn họ cung cấp chỉ là tính lực suy diễn khổng lồ của nguyên thần huyễn trận giờ pơ sơ dĩ nhiên quá trình này tất nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên đây là một khâu không thể thiếu cho nên ngụy viễn đã phát trước cho mỗi người mười miếng thiên dược nhị vạn phẩm chỉ riêng việc này đã đem hết của cải hắn trộm được từ chỗ cấm kỵ mộc linh lão tổ thanh toán sạch nhưng đây cũng là điều cần thiết theo nguyên thần vũ khí triển khai đối với nguyên thần chi lực tiêu hao cũng là duy trì liên tục nói chung lần suy diễn này bất kể thành công hay thất bại ngụy viễn đã đầu tư vào sấp xỉ năm mươi n g h n sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí đây còn chưa tính tài nguyên nhân lực của năm trăm danh bách kiếp tiên nhân như tề mi vân vân tương lai của bọn họ hầu như tương đương với bị khóa chết liếc nhìn là thấy được loại nào rồi cho nên đây cũng là lý do ngụy viễn dám chắc chắn trước đó không có đại lão nhân t ộ c nào thử qua loại phương pháp này đây không phải là chuyện tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mà là trực tiếp khiến năm trăm danh tiên n n h â nhân, nhân tộc có tiềm lực cực cao từ đây chặt đứt tiền đồ chẳng khác nào làm cho năm trăm người trẻ tuổi chắc chắn có cơ hội thi đỗ thanh bắc đi trồng trọt bốc vác vô luận là đối với cá thể hay là đối với một gia tộc đều là điều không thể tưởng tượng nổi cố tình gây sự thậm chí là phản nhân loại cũng chỉ có kẻ g ã lộ như ngụy viễn căn bản không hiểu cũng không lưu ý đương nhiên cũng không có lựa chọn khác bọn họ loại thảo ca này không dựa vào phương thức này phấn đấu còn có thể có lựa chọn nào khác sao bắt đầu đi ngụy viễn hai tay chậm dãi kết ấn một viên tiên giới p h ù văn từ từ ngưng tụ mà thanh đây là nhất gia i tiên phu nó ở trong nguyên thần thiên địa biến thành biển xanh bị cấp tác phân giải suy diễn toàn bộ quá trình chỉ mất một giây liền hoàn thành toàn diện diễn biến lập tức liền tự động suy diễn ra nhị gia i tiên phu quá trình này tốn mười giây sau đó tam gia i tiên phủ mất sáu mươi giây tứ gia i tiên phủ mất nửa canh giờ ngũ gia i tiên phủ mất sáu canh giờ hầu như một đường thế như t r ẻ tre nhưng đến lúc suy diễn lục giai tiên phù ngụy viễn bắt đầu tham gia không phải nói hắn suy diễn càng mạnh mà là có thể đưa ra số liệu mấu chốt tin tức kết cấu lực lượng cứ như vậy tốc độ suy diễn sẽ nhanh hơn đồng thời đây cũng là vì toàn bộ suy diễn h u y ễ n trận tích lũy đầy đủ cơ sở số liệu cận kẽ giống như là huấn luyện mô hình chỉ trong chớp mắt ba ngày trôi qua ngụy viễn thành công đem cửu giai tiên phù liên quan tới pháp thiên thần thông qua h u y ễ n trận tiến hành phân giải phân tích diễn biến toàn diện bảo đảm mỗi một đơn vị số liệu đều chính xác cũng chỉnh hợp thành hạt nhân chính của suy diễn h u y ễ n trận hưng nghĩ đến tận đây hắn trước tiên cùng tề mi đám người đối thoại xác định tình trạng của bọn họ để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng bởi vì quá trình suy diễn tiếp theo mới thật sự là trận công kiên có thể không đình chỉ liền tuyệt đối không thể ngừng lại hoặc là một lần thành công hoặc là thất bại sau khi xác định tốt trạng thái của tất cả mọi người ngụy viễn liền chính thức bắt đầu trận công kiên lần này hắn trực tiếp lấy nguyên thần thiên địa bao trùm tòa t r í tôn văn đạo thần trung kia cũng đem một phần ba đạo hỏa của chính mình nhóm lửa ở trên văn đạo thần trung đây là dùng để làm kho dự trữ trí thức bởi vì suy diễn không thể bịa đặt nhất định phải căn cứ vào kho tàng t r í thức số liệu khổng lồ không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng hấp thu tài liệu cũng dựa vào kho tàng t r í thức khổng lồ này hình thành logic vận hành suy diễn phạm vi lớn hơn nói chung đây mới là nơi khảo nghiệm tính lực suy diễn mà tòa chí tôn văn đạo thần trung này của ngụy viễn chính là biến thành từ h ữ ảnh của mười ba người đứng đầu tòa trí tôn văn đạo thần trung tri thức bao gồm toàn bộ dân tộc trừ phi có gia tộc lánh đời không truyền tri thức của mình lên nếu không thì không có bất luận cái gì quên xót đây cũng là lý do ngụy viễn dám có dũng khí suy diễn thập gia tiên phù không có cái này hắn cho dù có nhiều tính lực suy diễn hơn nữa cũng không làm được ùm ùm dưới sự gia trì của đạo hỏa trí tôn văn đạo thần trung phát ra từng trận ẩm vang tiếng chuông liên miên tiên giới phù văn được ghi khác ở trên như sao bay lên sau đó chìm vào trong suy diễn biển xanh liền nhanh chóng nở rộ ra đoá hoa tuyệt mỹ đây là c h i thức chi hoa một đoá lại một đoá từng mảnh lại từng mảnh ngụy viễn toàn lực nắm giữ tính lực suy diễn khổng lồ bị hắn chi phối phân chia bởi vì hắn đồng thời cũng khởi động t ò a đại chu thiên huyễn trận siêu lớn của mình không phải để suy diễn kỹ càng tỉ mỉ mà là vẻn vẹn để suy diễn l ư u trình của lần suy diễn này đồng thời cũng là để phụ trách ghi chép số liệu tức thời của lần suy diễn này dù sao phải làm tốt vạn nhất chuẩn bị nếu như do có người nào đó vận chuyển nguyên thần h u y ễ n trận phạm sai lầm cũng có thể vãn hồi tổn thất lớn nhất tạm thời cho tới bây giờ mọi việc đều thuận lợi ngụy viễn nhìn c h i thức chi hoa của nhân tộc nở rộ như núi kêu biển gầm nhìn c h i thức dưới sự suy diễn của nguyên thần h u y ễ n trận không ngừng va chạm kết hợp sau đó tái ra kết cấu mới kiến thức chi hoa mới trong đó mỗi một đoá kiến thức chi hoa mới nở rộ liền có ý nghĩa là có khả năng cực lớn sẽ có một con đường mới nhưng mỗi đến lúc này ngụy viễn sẽ quả quyết ở tiết điểm diễn biến phía sau đó kiến thức tri hoa mới này lưu lại ba cái tiết điểm sau đó trực tiếp chặt đứt đình chỉ suy diễn bởi vì biến hóa phía sau đã không liên quan đến chủ đề suy diễn nữa rồi tính lực suy diễn có hạn không thể lãng phí ở trên phương diện này tuy rằng việc này có thể sẽ bỏ lỡ kết quả chân chính nhưng không có biện pháp ngụy viễn chỉ có thể làm như vậy dù sao c h i thức tích lũy của nhân t ậ p thực sự nhiều lắm có vô số loại khả năng vô số nhánh cây vô số con đường đây là thật sự sẽ bị lạc thậm chí ngụy viễn chính mình có một lần suýt nữa khó mà khống chế hắn cũng chỉ có thể dựa vào toà đại chu thiên huyễn trận siêu lớn bên ngoài để quyết định phân tích trí thức chính là c ấ m kỵ những lời này vào thời khắc này thực sự làm cho ngụy viễn tràn đầy cảm xúc cứ như vậy vẻn vẹn ba ngày sau thiên dực nhị vạn phẩm dự trữ của tề mi đám người đã tiêu hao đến ba bốn phần mức tiêu hao này cực kỳ khủng bố thậm chí tình trạng của bọn họ đều có chút giảm xuống mà bản thân ngụy viễn cũng là tệ nhất bởi vì hắn bị t r í thức n g u y ê n rủa bởi vì trong thời gian ngắn tiếp xúc quá nhiều t r í thức điều này làm cho nguyên thần của hắn trong thiên địa đều sinh ra một đoàn mây đen vô biên vô tận dưới sự bao phủ của mây đen suy nghĩ tiên linh thần niệm của hắn hết thảy đều trở nên chỉ độn dường như có cự vật khổng lồ không thể nói lý không thể diễn tả đang ở trong mây đen chớ c h ú do t r í thức biến thành này ấp chứng sinh ra giờ khắc này ngụy viễn thậm chí không còn biết sợ cả người sinh ngốc hoàn toàn mất khống chế nhưng vào lúc này ánh sáng đạo hỏa vô cùng mãnh liệt bỗng nhiên chiếu xuống trong nháy mắt đem ngụy viễn tỉnh lại giây tiếp theo hắn liều lĩnh lập tức cắt đứt suy diễn năm trăm người tế mi v â n v â n vẫn chưa phải chịu bất kỳ phản p h ệ nào bọn họ chính là cung cấp vận chuyển cho nguyên thần h u y ễ n trận bọn họ thậm chí không biết ngụy viễn đang suy diễn cái gì nhưng ngụy viễn lại ngồi phịch ở nơi đó thở hồng hộc cả người giống như trở lại giai đoạn phản nhân toàn bộ ý niệm toàn bộ ý thức đều chống không chừng mấy phút lúc này mới dần dần khôi phục mẹ kiếp quả nhiên chuyện này không đơn giản như vậy muốn đột phá cực hạn của c h i thức nhất định phải đánh vỡ bình chướng cấm kỵ c h i thức m a y mà ta đã sớm có bố trí ngụy viễn sống s ó t sau tai nạn cười khổ chuyện lớn như vậy đương nhiên hắn sẽ không keo kiệt thủ đoạn lão ngụy ngươi không sao chứ thanh âm của tề mi theo một hơi gió mát mang đến rất nhỏ bé nhưng trên thực tế tiên khu của ngụy viễn vẫn bị tri thức chớ chú bao phủ trở nên phi thường chết lặng r ố t đặc cán mai không sao các ngươi về nghỉ trước đi chờ ta xử lý xong chuyện bên này sẽ tiếp tục suy diễn ngụy viễn không dám nói nhiều sợ đem chớ chú lây cho tề mi còn tốt tri thức chớ chú này còn chưa thực sự thành hình nội hạch chớ chú bên trong nó còn chưa ấp t r ứ n g sinh ra chẳng qua giả sử một ngày nào đó nó sinh ra toàn bộ người trong bất hợp tiên vực từ trên xuống dưới đều phải biến thành kẻ ngốc ngu ngốc người gỗ xuất sư chưa tiệp vạn hạnh trong bất hạnh chính là ngụy viễn chính là người chơi chớ chú, có lẽ, hắn có cại hắn pháp người biện là lẽ, ra trí thức chớ chú này, trộm qua tới một chớ chú cần này, sáng, quan, còn ngươi, nghĩ qua tia ta biện các pháp bế hãy lạnh u y ệ n gia đ o thể thứ tu hai, sau u đó, l y ệ tòa t nguyên ầ thần n huyễn trận thứ tư, ở trong nguyên、thần、thiên địa. Chờ ta xuất quan, sẽ tiến hành suy diễn thứ chờ xuất suy tư, ta ở địa, sẽ mây ộ t lần lạnh, nữa. Nguyễn Viễn ra m đen tri thức chớ chú vẫn đang bao phủ hắn kế tiếp hắn nhất định phải bài trừ tạp niệm dồn toàn bộ tinh lực vào việc này thậm chí không thể vặt lúc này đề thăng thực lực bản thân bởi vì tri thức chớ chú sẽ khiến hắn không thu hoạch được gì không sai tri thức chớ chú sẽ biến hắn thành kẻ ngu độn ngoại trừ những tri thức đã nắm giữ có thể sử dụng thành thạo như thường hắn đừng hòng tìm hiểu hay nắm giữ thêm kiến thức mới theo một ý nghĩa nào đó hắn đã phế đi đây chính là đại giá phải trả khi hắn mưu toan dùng thôi diễn tính lực để thu hoạch kiến thức hoàn toàn mới cũng là nguyên nhân căn bản nhất khiến các đại lão nhân tộc khác không làm như vậy trí thức chớ chú khủng bố như vậy chẳng qua ngụy viễn bây giờ cũng không có thực sự tuyệt vọng bởi vì ngược lại hắn cảm thấy trí thức chớ chú của hắn không phải là một cơ hội hữu hiệu để đối kháng với sự biến hóa sinh thái của tiên giới hay sao một điểm đơn giản nhất trí thức chớ chú sinh ra thế nào ngụy viễn tỉ mỉ suy nghĩ hắn không cho rằng là có sinh linh cấm kỵ ở tầng thứ cao hơn bày ra cho nhân tộc giống như một cái trần nhà chạm vào tức tử không có khả năng không có loại sáo hoa vô hạn vừa khớp này về logic cũng không thể thành lập sở dĩ điều này chỉ có thể nói rõ thê là một thức chớ chú tương đương với một cái giàn giáo t r í thức có hạn mức cao nhất thế nhưng t r í thức của n h â n tộc lại đến từ đâu là bởi vì sự biến hóa của sinh thái tiên giới trở nên càng có lợi cho n h â n tộc sinh s ô i nảy nở phát triển sau đó qua thời gian tích lũy không ngừng tổng kết ra được kinh nghiệm và bài học như vậy có thể tính ra một kết luận đại khái tức là t r í thức chớ chú bằng giàn giáo t r í thức hạn mức cao nhất bằng sát biên giới sinh thái tiên giới nói cách khác t r í thức không phải vô hạn phần cuối của nó cùng với cực hạn bành trướng sinh thái của tiên giới là bảo trì nhất trí khi sinh thái tiên giới có lợi cho n h â n tộc loại biến hóa đó để thăng tới cực hạn cũng chính là thời khắc huy hoàng nhất của t r í thức n h â n tộc tiếp đó liền chính là sự duy trì liên tục của sinh thái trở nên bất lợi như đường p a r o v e r không ngừng chậm rãi giảm xuống thẳng đến một điểm thấp nhất đến lúc này cái tri thức chớ chú đến từ sinh thái dân tộc này cũng lúc có lúc không đây chính là suy đoán của ngụy viễn cũng là cơ hội duy nhất của hắn sở dĩ có thể biết quy tắc một trí thức chớ chú vĩnh viễn không thể từ hướng nội bên ngoài mà đánh vỡ có thể biết quy tắc hai trí thức chớ chú có thể từ ngoại giới sinh thái biến hóa mà bị đánh vỡ không thể biết quy tắc ba trí thức chớ chú sau khi bị phá vỡ có tỷ lệ nhất định có thể bài trừ bế tắc của biến hóa sinh thái ngụy viễn hết sức nghiêm túc lãng nói hết ba câu này sau đó trong nháy mắt cực nhanh kết ấn hóa thành một viên tiên phủ trống rỗng đem ý nghĩa mà ba câu này đại biểu in vào trong đó trong s á t na một viên tiên giới phủ văn mang theo khí tức thần bí lúc đó sinh thành lại trầm trọng vô cùng kèm theo vô tận uy năng bởi vì phía trên này miêu tả về tri thức cho chú dù cho chỉ là ba câu nghe rất chống hiện không có ý nghĩa nhưng đây chính là định nghĩa ở trước mặt sinh thái tiên giới còn chưa rơi vào điểm thấp nhất ba câu nói này liền đại biểu cho lực lượng không phải bản thân ba câu nói mà là cái định nghĩa này đem chọn cái sinh thái tiên giới đều cho bao phủ giống như là một lời dự ngôn nhất định sẽ thực hiện câu nói nhẹ bỗng này cuối cùng sẽ cùng đại thế cùng tồn tại ngụy viễn vào thời khắc này trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng vẫn làm ra quyết định đem một quả đặc biệt này dùng để định nghĩa c h ỉ thức chớ chú tiên giới phủ văn k h ắ c sâu vào trên tọa t r í tôn nghe nói thần trung kia trong chốt nhoáng này thần trung bi minh mặt trên thậm chí còn có một chút vết dạn hiện lên tuy là sau một khắc liền khôi phục như lúc ban đầu nhưng đủ thấy quán tính đại thế của tri thức chưa chú này đây là sự tồn tại và vận chuyển thiết thực chân thực đang rơi xuống không thể quan sát không có nghĩa là không tồn tại ngụy viễn hiện tại làm như vậy chẳng khác nào cho mình cho nhân tộc gõ chuông báo tử sở dĩ thần trung mới có thể bi minh nhưng chôn u vùi nhân tộc chẳng lẽ chính là cái chuông báo tử này sao đập bể cái chuông báo tử này thì sự tình sẽ không phát sinh sao không phải đây chỉ là một đài quan sát ngụy viễn vào giờ khác này là đem cả tri thức của nhân tộc kéo đến cạnh mình đi qua sự bao phủ của mây đen tri thức chớ chú mượn lực lượng của sở hữu kiến thức đi cảm ứng đi dò xét đi chính xác định vị quỹ tích đường p a r a bơ của sinh thái tiên giới giống như cái này có thể đoán ra được sau đó ngụy viễn có thể ở thời khắc đường p a r a bơ sắp đến điểm thấp nhất cũng chính là khi bình chướng do tri thức chớ chú hình thành hạ thấp k i ế u nhất k h i ê u động nó đột phá nó dù cho thời gian sau khi k h i ê u động sau khi đột phá cấp cho hắn chỉ có mấy tháng vài ngày cũng đầy đủ để hắn đột phá cái mức cực hạn của số mạnh đó có thể là hy vọng duy nhất của nhân tộc cũng là hy vọng duy nhất của ngụy viễn đương nhiên trước đó hắn cần lợi dụng những việc mà mình hiện tại có thể làm hết khả năng làm tốt các sự chuẩn bị tương ứng thời gian trôi qua nhanh chóng bách hấp tiên vực vẫn an tĩnh như trước đạo hỏa cháy hừng hực cô độc chiếu rọi hắc ám tiên giới này bên ngoài bách hấp tiên vực n h â n tộc tiên nhân đến đây tìm nơi nương tựa như cũ vẫn rất nhiều nối liền không dứt nhưng n h â n tộc tiên nhân rời đi cũng không có thiếu không thể nào phán đoán những n h â n tộc tiên nhân lưu lại và rời đi này đều ôm lấy mục đích gì cũng không cần phán đoán bách hấp tiên vực vẫn luôn phong tỏa ở dưới sự gia trì của tọa t r í tôn nghe nói thần trung thứ mười bốn đã hóa thành của nhân tộc này ở dưới tình huống tất cả các hố to cấm kỵ bên trong tiên vực đều đã được trồng đầy cây cải củ lực lượng phòng thủ cương đại hơn bao giờ hết chính là mạnh như thiên đế cấp đại lão cũng đừng nghĩ có thể phá được rất nhiều nhân tộc tiên nhân cũng sẽ la lên tên ngụy viễn ở bên ngoài bách hấp tiên vực hy vọng hắn có thể thả chính mình tiến vào tiên vực dù cho là đi làm một cái tê cải củ nhất định bị chủng cái hố nhưng ngụy viễn chưa từng xuất hiện thời gian lâu dần mọi người cũng thành thói quen cũng may ít nhất là còn có đạo hỏa mượn đạo hỏa này mọi người ở bốn phía chu phóng của bách hấp tiên vực đặt xuống bản mạnh tu tiên giới của chính mình bắt đầu đè gia tộc đè quan hệ tụ lại cùng một chỗ tạo thành từng cái tiên vực đơn sơ dù sao cũng phải sống sót thiên thu tiên vực thì tiếp nhận nhân tộc tiên nhân với quy mô lớn hơn thiên thu tiên quân cũng học theo bộ dạng của ngụy viễn an trí ở trong tiên vực một vạn danh phong quân nhưng cũng không đủ lớn vật chất thần thạch cũng chỉ có thể có chút ít còn hơn không mà ở trong đạo h ỏ a cảnh thứ hai xa xôi sự chém giết của chín đại liên minh lửa rừng như cũ ngày càng nghiêm trọng thậm chí căn bản không nhìn thấy dấu hiệu dừng lại mỗi một lần cảm thấy đối diện nhanh bị giết đến mức không còn chút sức lực mà chiến thì sẽ đột nhiên nhận được sự chống đỡ của một thế lực thần bí không biết có nguồn tài nguyên khổng lồ rót vào vì vậy thế lực lửa rừng này lập tức đầy máu ngào gào khóc nhào lên cuối cùng mấy vạn năm trôi qua chín đại liên minh lửa rừng đều có đông ra đứng sau lúc này rất nhiều dị đoan tiên nhân trung và cao tầng mới thống khổ phát hiện nguyên lai、like、bọn họ đều đã thành những con dối của tràng chiến tranh này cái gì mà vì đạo hỏa mà chiến diễn biến đến ngày hôm nay đã thành vì hắc thủ sau màn mà chiến cái này đúng là cực kỳ mỉa mai nhưng bọn họ đã hãm sâu vào vũng bùn cũng không còn cách nào thoát thân chỉ có thể thân bất do kỳ mà tiếp tục chém giết bên trong vũng bùn chiến tranh này cho đến khi tử vong rất nhanh sự tình càng bếp bát hơn xảy ra bọn họ phát hiện ở trong trận chiến tranh này đã bắt đầu có thân ảnh của y ê u tiên ban đầu bọn chúng chỉ là tùy tùng quân hoặc là dùng để làm trợ thủ nhưng dần dần theo thời gian trôi qua theo tài nguyên giáp vào theo có bàn tay to lớn vô hình bí ẩn ở sau màn thao túng những ưu tiên này từng bước có được quyền thế nhất định thậm chí bọn chúng trở thành lửa rừng trung thành quy y giả thẳng đến khi trở thành lửa rừng trưởng khống giả sau đó càng nhiều quân đoàn thiên yêu càng nhiều ưu tiên gia nhập vào trận chiến tranh này khi mười vạn năm trôi qua dị đoan tiên nhân ở trong trận lửa rừng tranh vương chiến tranh phát sinh ở đạo hỏa thứ hai số lượng đã không đủ ba ngàn người thế nhưng những ưu tiên quy y lửa rừng lấy lửa rừng làm tín ngưỡng vĩnh viễn của bản thân lại đã vượt qua mười vạn thiên yêu quân đoàn tham dự vào càng là lấy vạn ức khởi bước c h í ế n đại thế lực lửa rừng tuy là trên danh nghĩa vẫn là nhân tộc tiên nhân làm chủ đạo nhưng hoặc là bọn hắn cưới nữ yêu tiên mỹ lệ ôn nhu khiêu gợi làm lão bà hoặc là con dâu của mình là nữ yêu tiên hoặc là thủ hạ tâm phúc tín nhiệm nhất của mình chính là nữ yêu tiên xinh đẹp yêu tiên đã trở thành chủ lực của trận lửa rừng chiến tranh này bọn chúng chém giết lẫn nhau không chút nương tay đảo mắt lại mười vạn năm nữa trôi qua trận lửa rừng chiến tranh này đã hoàn toàn trở thành chiến tranh của y ê u tiên ngay cả chín đại lửa rừng đều đã thành lửa rừng của y ê u tiên chiến tranh như cũ không có dấu hiệu ngừng nghỉ bởi vì từ bốn phương tám hướng vô số thiên yêu dũng mãnh tiến vào chiến tranh bọn chúng tử vong ở trong chiến tranh trưởng thành ở trong chiến tranh cường đại lên ở trong chiến tranh mà nhân tộc tiên nhân thì chỉ còn lại có mấy cái vật biểu tượng những người còn lại không phải ngoài ý muốn chết trận chính là đã rời đi đến lúc này nếu như còn không thấy rõ thế cục thì mới là bi ai không sai đây chính là các đại lão nhân tộc ở sao màn thao túng đi qua việc để cho y ê u tiên lên đài trước sau đó căn cứ vào biểu hiện trạng thái của bọn chúng để phân tích biến hóa thong thả của chúng dưới sự biến hóa của sinh thái tiên giới tiến tới đi qua sự g i chép tích lũy trong thời gian dài mà thôi diễn ra được năm trăm năm sau ưu tiên sẽ nhận được dạng tăng phúc gì mà ở trong một trăm ngàn năm của hai thời gian này chiến hỏa vẫn không có lan tràn đến trong đạo hỏa cảnh thứ ba nhân tộc tiên nhân chạy nạn đến từ đạo hỏa thứ nhất và đạo hỏa thứ hai đều không hẹn mà cùng hội tụ ở bốn phía của bách hấp tiên vực bây giờ đã hình thành một cách tự nhiên lấy bách hấp tiên vực làm trung tâm năm mươi cái tiên vực vì chung quanh khu quần cư bằng đại nhân tộc nhân tộc tiên nhân ở chỗ này ngược lại cũng đã tạo thành được một đoạn thời gian tiểu phồn vinh dù sao đạo hỏa bao trùm phía dưới quy củ vẫn là phải có tất cả mọi người nói quy củ như vậy tu luyện b ế quan công tác phát triển cũng liền có sự bảo đảm nhưng mọi người cũng đều biết qua 479 vạn năm nữa chính là thời khắc trầm luân diệt vong của n h â n tộc mà bách h ấ p tiên vực như cũ phong tỏa không có ai biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong cũng không có ai dám mạo hiểm tiến vào điều duy nhất có thể xác định là đạo hỏa như cũ vẫn đang thiêu đốt hừng hực lúc này ở bên trong bách h ấ p tiên vực tế mi hoàn thành cuộc bế quan dài đến năm mươi n g h n năm của nàng ở trong hai trăm n g h n năm quá khứ nàng đã tổng cộng bế quan ba lần hiện nay nàng đã thành công tu luyện ra đạo thể thứ sáu đồng thời tu luyện ra đệ ngũ tiên linh giáp ở trong nguyên thần thiên địa ngoại trừ ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia nàng còn tu luyện năm cái nguyên thần huyễn trận cũng chính bởi vì nguyên nhân của những nguyên thần huyễn trận này đưa đến việc nàng căn bản không phát huy ra được thực lực chân chính có thể nàng không hề hối hận dựa theo phân phó của ngụy viễn nàng cùng những người khác sẽ tiếp tục đề thăng đẳng cấp đạo thể đề thăng tầng số tiên linh giáp chỉ vì có thể ở thời k h ắ c cuối cùng trong tương lai tiếp tục suy diễn một lần sau cùng cho nên hai trăm ngàn năm nay người cứ thế lãng phí thời gian bên cạnh tòa trí tôn vấn đạo thần trung kia tề mi nhìn thấy ngụy viễn hai trăm ngàn năm tìm không thấy hắn vẫn là dáng vẻ như trước kia ngay cả nụ cười cũng ấm áp giống nhau ngoại trừ cảnh giới tu vi của hắn vẫn đình trệ tại chỗ trí thức chớ chú không có cách nào hiện tại ta chỉ có thể tỉ mỉ ở tầng thứ ta đã giải tri thức mới đã không thể tiếp xúc ngụy viễn cười nói sau đó kéo tề mi ngồi xuống bên cạnh hiện tại hắn đã xác định tri thức chớ chú sẽ không truyền nhiễm ngược lại cũng không cần giấu giếm tình huống của những người khác thế nào cũng không tệ lắm ai bảo ngụy lão bản ngươi cung cấp tài nguyên quá nhiều đâu hơn nữa hai trăm ngàn năm coi như tiềm lực có chút không đủ cũng đã đủ bù đắp thế nhưng lão ngụy trong tài ngươi c ự c phẩm tiên linh chi khí cũng không còn bao nhiêu đi tê mi lẳng lặng nhìn ngụy viễn đã từng nàng cần ngưỡng mộ ngụy viễn rất nhiều kế hoạch của ngụy viễn nàng không cách nào xem hiểu nhưng đến hôm nay coi như vẫn không thể nhìn xuống cũng có thể làm được việc nhìn thẳng có ích thứ không gạt được còn lại ba trăm năm mươi n g à n sợi phía trước chuẩn bị cho các ngươi tuyệt thế thiên dược dùng mất năm mươi n g à n sợi hai trăm n g à n năm nay cung ứng tu luyện bình thường cho năm trăm người các ngươi cũng tiêu hao mười vạn sợi nhưng cũng không tệ lắm đủ dùng ngụy viễn không có dấu diếm đây là tất nhiên muốn tu luyện không đập tài nguyên làm sao trưởng t h à n h tề m i bỗng nhiên nói ta muốn có hai đứa con một trai một gái ta sẽ đưa chúng trở về địa cầu làm người bình thường đương nhiên về sau có lẽ chúng sẽ đi lên con đường tu tiên nhưng đó đều là vận mạnh của chúng c h ỉ ít không cần trải qua khúc chiết như vậy ngụy viễn trầm mặc lão ngụy người nhất định phải làm ra lựa chọn người rõ ràng ta cũng biết người không che chở được mọi người thật sự đến ngày tiên giới sinh thái thay đổi thật sự đến ngày bị thiên yêu tộc truy sát bị bước vào trần ai chúng ta đều là liên lụy của ngươi ngụy viễn tiếp tục trầm mặc lão ngụy đáp ứng ta nếu chuyện không thể làm liền phá hủy bản mạnh thu tiên giới của ngươi đi chúng ta tha rằng d i ệ p vong không còn tồn tại cũng không muốn bị thiên yêu tộc nô dịch đừng quên ngươi là bàn sơn cũng là bàn sơn của ta anh hùng của ta cả đời này ta đều lấy ngươi làm vinh chúng ta có lẽ không đại biểu được cả nhân tộc nhưng ít ra có thể đại biểu người địa cầu ngụy viễn ngẩng đầu nhìn về phía tề mi trong ánh mắt nàng trước sao như một sự kiên nghị và kiêu ngạo như trước giống như lúc mới gặp nữ nhân như gió kia thời gian trôi qua thật nhanh tuân mạnh lão bà ta còn tưởng ngươi sẽ quấn quýt chứ tề mi nở nụ cười trước khi đến nàng đã cùng lưu toại chu võ tần dương tề gia mọi người thông qua khí hai trăm ngàn năm này bọn họ tu luyện mục tiêu chính là vì đề thăng nguyên thần huyễn trận thôi diễn tính lực bây giờ bọn họ liên thủ thôi diễn tính lực cũng có thể tăng lên năm trăm đến một ngàn lần cho nên như vậy là đủ rồi tuy rằng bọn họ cũng có thể tiếp tục tu luyện nhưng việc này sẽ tiêu hao nhiều tài nguyên hơn dưới đại bối cảnh này thật ra thì không có ý nghĩa không bằng để lại cho ngụy viễn làm nỗ lực sung kích cuối cùng thành bọn họ có thể hít một hơi theo thua cũng không oán trời trách đất thân là người địa cầu có thể sống đến năm tờ rời u n m việc này quả thực kiếm lời lớn chỉ đơn giản như vậy không có gì có thể d ố i g i ấ m bởi vì cục diện đúng là ác liệt như thế nếu như chúng ta thất bại tờ a đây t h a rằng nhìn thấy ngươi và con còn có bạn bè tộc nhân của chúng ta ở thế gian sống vui vẻ cả đời sau đó an tường già đi mà ta cũng không ô n tâm lý may mắn ta đã làm tốt chuẩn bị cho thất bại không cần ngươi nói một khi thất bại ta sẽ phá hủy toàn bộ tuyệt không sống tạm bởi vì nếu chúng ta thất bại vậy chứng minh chúng ta đã không có cơ hội làm lại bất luận là thời cơ hay tài nguyên nói đến chỗ này ngụy viễn nghiêm nghị nói lần này chúng ta muốn suy diễn ba loại t r í thức một loại là pháp thiên thần tướng thập giai tiên phù đây là tác dụng với tiên khu loại thứ hai muốn suy diễn là chiếu ảnh thiên đăng lục giai tiên phù đây là dùng để đặt che t r ở đạo hỏa loại thứ ba muốn suy diễn là trí tôn tuệ nhãn kiểu giai tiên phù đây là dùng để thấy rõ chi tiết sinh thái nhưng ta không xác định đều có thể thôi diễn thành công hơn nữa trên thực tế chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất trí thức chớ chú hình thành cản trở sẽ theo biến chuyển của sinh thái tiên giới mà kịch liệt biến chuyển thời gian lưu cho chúng ta rất ngắn ngụy viễn nói rất nhiều hôm nay tề m i đã có thể sánh vai cùng hắn đây cũng là đột phá do tu vi cảnh giới mang tới đương nhiên không có tài nguyên vẫn như cũ là vạn lần không làm được tỉ như cùng hai thời gian một trăm ngàn năm ngụy viễn trên mặt nổi có hạch tâm thủ hạ số một là kinh thước cũng chỉ tu luyện ra đạo thể thứ ba cộng thêm đệ nhị tên linh giáp bởi vì không có tài nguyên chỉ có thể từ từ rèn luyện bao quát minh khê sở sơn đám người đều là như vậy ngụy viễn là lão đại của bọn hắn không phải bảo mẫu cha mẹ cho khởi bước tài chính cho đặt chân chi địa cho che chở mang đến an bình vậy là đã làm hết trách nhiệm lão đại nếu như tương lai tiên giới sinh thái không thay đổi như vậy bọn họ còn có giá trị tiếp tục bồi dưỡng phát triển nhưng bây giờ thật sự không để ý tới kế tiếp người cứ tiếp tục chờ đợi như vậy sao tề mi ngẩng đầu nhìn lướt qua thần trung cao hơn ba mươi mét được đạo hỏa bao bọc kia trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác nhỏ bé vô biên đây là một loại hình thái phong bế đặc thù của trí tôn vấn đạo thần trung chính là sẽ không tiến vào trạng thái cộng minh nhưng nó cũng không phải thật sự nhỏ như vậy mà là mỗi khi tới gần một bước đều sẽ dẫn phát vật chất dung chuyển long trời lở đất mỗi khi tới gần một bước đều sẽ đi hướng chân thực vấn đạo thần trung cũng sẽ càng phát ra khổng lồ ngược lại khoảng cách càng xa lại càng không phải chân thực nếu như giờ khác này ở ngoài bách hợp tiên vực như vậy thậm chí là không cảm ứng được tòa trí tôn vấn đạo thần trung này nếu không thành tựu tọa độ tu luyện của n h â n tộc mọi người chỉ cần thực lực không kém đều có thể cảm ứng vấn đạo thần trung ngụy viễn làm như vậy kỳ thực cũng có nghĩa là hắn muốn đi một con đường không giống với những thiên đế cấp đại lão còn lại của n h â n tộc không sai chỉ có thể chờ đợi tài nguyên của chúng ta còn dư lại không nhiều không chịu nổi bất luận sai lầm nào cho nên ta cũng không dám g i à n vặt vốn là ta còn muốn cho các ngươi thêm năm chục ngàn sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí nhưng các ngươi đã có dự định vậy thì đem năm chục ngàn sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí này vùi đầu vào thôi diễn chớ chú đi ngụy viễn mỉm cười hắn không thích đổ nhưng không làm được gì không có nội tình thâm hậu như những nhân tộc đại lão khác bên ngoài còn có những kẻ lòng dạ khó lường nhìn chằm chằm vậy cũng chỉ có thể đánh cược cũng trọng điểm thôi diễn mộc linh chớ chú ta luôn cảm thấy cấm kỵ mộc linh nhất tộc còn cất dấu bí mật lớn gì đó làm rõ mộc linh chớ chú này có lẽ có thể có phát hiện mới giả như tương lai chúng ta có thể cực thắng trận chiến ấy ngược lại có thể cần dùng đến trừ cái đó ra những tri thức khác thì đừng thôi diễn dẫn phát tri thức chớ chú thì được không bù mất ngụy viễn nhẹ nhàng phân phó chỉ là đột nhiên sắc mặt hắn khẽ động đột ngột quay đầu nhìn về phía tòa trí tôn vấn đạo thần trung kia chỉ thấy đạo hỏa b a phủ phía trên hơi lay động một cái chợt có tiếng chuông đục ngầu vang lên ầm ầm trong nháy mắt vô số tiên giới p h ù văn lơ lửng hóa thành những áng mây đủ mọi sắc thái vây quanh thần trung vang vọng không ngừng càng có hàng trăm đạo quang hoa muốn phóng lên cao muốn cùng mười ba tòa trí tôn vấn đạo thần trung còn lại triển khai cộng minh đây là bản chất của trí tôn vấn đạo thần trung bị chế tạo ra chính là như vậy trời sinh đã có đặc thủ cộng minh nhưng ngụy viễn đã sớm chuẩn bị từng chiếc từng chiếc chiếu ảnh thiên đàng hiện lên đạo hỏa h u n g hổ chiếu xuống cắt đứt loại cộng minh này mà tề mi ở một bên đã kinh hãi biến sắc tiên giới sinh thái lại thay đổi sao ngược lại ngụy viễn rất bình tĩnh đúng vậy tiên giới sinh thái vẫn luôn trượt xuống không ngừng biến hóa nhưng lượng biến đổi không lớn nếu không ta cũng không cách nào ngăn cản loại cộng minh này mà hai trăm ngàn năm qua thần trung đã báo hiệu mười tám vạn bảy n g h n ba trăm hai mươi chín lần ta cũng quen rồi vậy ngươi không nghĩ tới việc cùng những thiên đế n h â n tộc khác chia sẻ tình báo này sao đến lúc đó mọi người cùng nhau hợp lực có lẽ có nắm chắc đột phá tri thức chớ chú hơn nghĩ tới nhưng không thực tế bọn họ có kế hoạch của bọn họ có lộ số của chính bọn hắn hơn nữa chưa chắc sẽ kém chúng ta đương nhiên chủ yếu nhất là chúng ta không thẹn với lương tâm nhưng ngươi có thể đảm bảo những thiên đế cấp đại lão bên kia có thể tin không nhưng có không ít kẻ thèm muốn tòa c h í tôn vấn đạo thần trung này ngụy viễn có ý riêng trước đó nhân tập tổng cộng cũng chỉ có mười ba tòa c h í tôn vấn đạo thần trung những thứ này đều là có tác dụng lớn hiện tại nhiều thêm tòa thứ mười bốn của hắn đừng nói không có ai sẽ động tâm cho nên loại chuyện này đừng hòng mơ tưởng là ta nghĩ đơn giản vậy cứ như vậy đi chúng ta bắt tay vào thôi diễn mộc linh chưa chú thôi tận lực làm một ít chuẩn bị đầy đủ tề mi gật đầu ông ngụy viễn một cái thật chặt xoay người rời đi mà chờ thân ảnh nàng biến mất ngụy viễn mới thở dài được rồi vừa rồi hắn nói dối đây không phải là tiên giới sinh thái biến hóa bởi vì tiên giới sinh thái biến hóa không mãnh liệt như vậy nguyên nhân chân chính là có người đang cố gắng dẫn phát cộng minh tòa trí tôn vấn đạo thần chung này của hắn cộng minh chính là cùng chung đây là đặc tính của vấn đạo thần chung cho nên đối phương là muốn chia sẻ cho hắn cái gì hoặc là muốn từ hắn nơi đây đạt được một ít gì sao tổng sẽ không phải muốn trồng cho hắn một đống virus ngụy viễn không nhịn được nghĩ nhưng không nghi ngờ gì khiêu chiến nghiêm nghị chân chính giờ mới bắt đầu những nhân tộc đồng đội này thật không có chút nào làm cho hắn bớt lo hơn nữa hiện tại càng phát ra hung hăng càn quấy cứ tiếp tục như vậy không cần chờ đến bốn trăm bảy mươi chín vạn năm tất cả mưu đồ của hắn đều phải đổ sông đổ biển như vậy đến mà không trả lễ thì không hay không phải là muốn c ậ u minh sao vậy thì tới đi ngụy viễn cười lạnh một tiếng một bước bước vào bên trong trí tôn vấn đạo thần trung không nói hai lời liền hái một viên tiên giới phủ văn từ trên hư không của thần trung chính là tiên phủ tầng thứ ba của trí tôn tuệ nhãn trước đó hắn chỉ tu luyện trí tôn tuệ nhãn tiên phủ tới nhị giai nhưng sau lại bị giới hạn bởi c h i thức chớ chú hắn không cách nào tiếp tục tham mộ tu hành nhưng bây giờ có quân đội bạn đáng yêu lại nghịch ngợm chia sẻ chính là thời cơ tốt hắn chỉ cần ba giây chỉ cần quân đội bạn có thể giúp hắn chống đỡ c h i thức chớ chú ba giây hắn có thể hoàn toàn nắm giữ viên tam giai phù văn này trong đạo hỏa cảnh thứ hai nghiễm nhiên đã biến thành thiên yêu địa bàn cùng với sự cuột khởi của y ê u tiên từng tòa thiên yêu giới cũng thuận lý thành chương được ấp trứng ra phảng phất như khắp nơi t r ứ n g côn trùng đương nhiên ngày nay y ê u tiên đã hấp thu đầy đủ kinh nghiệm tri thức từ nhân tộc cho nên quy tắc bên trong thiên yêu giới cũng đều hướng tới nhân tộc mà dựa vào dù sao lúc này nhân tộc trong mắt y ê u tiên vẫn như cũ cường đại không thể chiến thắng thần bí cao quý lờ đại danh từ của sự cao thượng chẳng qua không ai có thể phủ định sự quật khởi của thiên yêu tộc bởi vì bọn họ đã bắt đầu có đạo hỏa của chính mình chính là từ chín cái liên minh lửa rừng trước đây làm ra sửa đổi điều chỉnh tốc độ này có chút nhanh giống như là nhân vật chính cuối cùng của thiên mạnh dưới bối cảnh như vậy trong đạo h ò a cảnh thứ hai vốn thuộc về bốn tòa trí tôn văn đạo thần trung của n h â n tộc đã có một tòa bởi vì ngoài ý muốn mà thất lạc đây là đại lão n h â n tộc cố ý nếu không mặc dù y ê u tiên ở đây đã sắp tiếp cận mười vạn đầu nhưng vẫn không ai dám đặt chân đến thánh địa đã từng của n h â n tộc chuyện này đối với y ê u tiên mà nói tựa hồ là việc nhỏ không có chút rung động nào bọn họ vẫn không thể ý thức được cái gì nhưng điều này đối với nhân tộc mà nói cũng tương đương với quy củ của nhân tộc d ừ n g ở đây là sự chấm dứt triệt để thống trị của nhân tộc bởi vì tống suất một tòa trí tôn văn đạo thần trung cùng tống suất mười ba tòa có gì khác biệt đâu tất cả đại lão nhân tộc đều ngầm chấp nhận quy củ của nhân tộc không còn tồn tại nữa kế tiếp mọi người tự do phát huy còn như việc vẫn còn một vị nhân tộc thiên đế ở đây đã không trọng yếu lúc này ở ngoại vi bách hấp tiên vực tại một chỗ tiên vực mới thành lập ba mươi sáu tên nhân tộc tiên nhân đang ngồi quanh một tòa loại nhỏ văn đạo thần trung sau lưng bọn họ là trọn vẹn ba trăm tòa đại hình đại chu thiên h u y ễ n trận mà ba mươi sáu tên nhân tộc tiên nhân này cũng tương đối đặc biệt bởi vì bọn họ cũng đem nguyên thần vũ khí của mình tu luyện thành nguyên thần h u y ễ n trận quả thực mạch suy nghĩ giống ngụy viễn như đúc chỉ có thể nói anh hùng sở kiến lược đông thứ đường tắt này trong gia tộc tiên nhân tư thâm căn bản không tính là chuyện lớn phía đạo hỏa thứ hai truyền đến tin tức đệ thất tọa chí tôn văn đạo thần trung đã đánh rơi điều này có nghĩa là kế tiếp chúng ta làm bất cứ chuyện gì đều có thể không kiên thị gì một gã trung niên nam tử thân tình uy nghiêm lại âm u đứng ở trên không nhìn xuống tòa văn đạo thần trung trước mắt sự tình đến cục diện như vậy không ai trong lòng cảm thấy thoải mái nhưng việc vẫn phải làm vì sự kéo dài của gia tộc vì gia tộc có thể kiên trì được càng lâu trong đại kiếp sinh thái vậy thì phải đừng thấp hơn giới hạn hiện tại bách hấp tên vực chính là thứ đặt ở ngoài sáng hng bột bột nổi bật nhất đầu tiên là tòa thứ mười bốn trí tôn văn đạo thần trung nằm ngoài kế hoạch kia nó không cần đưa cho thiên yêu tộc như vậy dĩ nhiên là kẻ có đức phải theo chi sau đó nghe nói phía trước rất nhiều thiên đế đại lão từng ban thưởng cho nơi đây rất nhiều tài nguyên tổng sản lượng đạt hơn năm trăm ngàn sợi thực phẩm t i ê n linh chi khí cái này hoặc giả không hấp dẫn được gia tộc tiên nhân đỉnh cấp nhưng gia tộc tiên nhân bình thường lại đầy đủ nóng mắt hồi bẩm thiếu chủ đại chu thiên phá giải h u y ễ n trận đã vào chỗ tùy thời có thể thông qua cộng minh quấy g i à y tòa t r í tôn văn đạo thần trung thứ mười bốn kia bên mạc gia thì sao trung niên nam nhân hỏi mạc gia là gia tộc đã nhìn chằm chằm bách hấp tiên vực từ rất sớm thậm chí còn rất có ưu thế bởi vì bọn họ có một cái thiên thu tiên vực một lần rất được ngụy viễn t i ế n nhiệm chẳng qua theo ngụy viễn vô cùng giảo hoạt vẫn không bước ra khỏi bách hấp tiên vực mạc gia không có thực lực cường đại lại không cách nào đột phá bách hấp bởi vì phòng ngự của bách hấp tiên vực quá mạnh mẽ sự tình cho đến khi bọn họ vân ra tham gia mới có chuyển biến bởi vì bọn họ có phương pháp phá giải cái gọi là phương pháp phá giải này chính là thông qua đặc tính cộng minh của văn đạo thần trung trước một bước thu được cộng minh với tòa trí tôn văn đạo thần trung trong bách h ấ p tiên vực thành lập thông đạo chung ngay sau đó bước thứ hai chính là vận chuyển đại chu thiên h u y ễ n trận thông qua tính lực thôi diễn cường đại đến kinh khủng đem đại lượng kiến thức mới chuyển lên đến trí tôn văn đạo thần trung ở quá khứ đây là chuyện bình thường chỉ cần có kiến thức mới khắc lục trí tôn văn đạo thần trung sẽ tiến hành khảo hạch cũng được xưng là c h i thức thiên kiếp giống như ngụy viễn đã từng truyền lên phù văn chớ chú hệ tiên giới thì có ba tòa trí tôn văn đạo thần trung xuất hiện lực lượng khổng lồ ép tới đối với hắn tiến hành khảo hạch toàn diện thuận tiện một k í c h đánh giết một đầu hợp thể thiên ma cho nên khi bọn hắn có kiến thức mới t r u y ề n lên ngụy viễn tòa trí tôn văn đạo thần trung này cũng nhất định cũng nhất định phải làm như thế để khảo hạch nhưng người đưa lên kiến thức mới nết ở ngoài mấy ngàn cái cấm kỵ hố to đồng thời bên kia cất d ấ u hai đầu hợp thể đại thiên ma đây là chuyện trí tôn văn đạo thần trung không cách nào dễ dàng tha thứ tất nhiên sẽ toàn lực xuất kích một k í c h giết chết toàn bộ quá trình đều là hợp pháp hợp quy tắc nhưng đây cũng là cơ hội lớn nhất mà bọn hắn có thể tranh thủ khi lực lượng của trí tôn văn đạo thần trung toàn lực xuất kích thì không thể đồng thời trấn áp ra chỉ bách hấp tiên vực dù cho lực lượng của nó chỉ giảm bớt một nửa đều đủ để làm cho phòng ngự của bách hấp tiên vực trên diện rộng giảm xuống sau đó bên kia mạc gia đã triệu tập ba gã thứ cấp ẩn thiên đế đồng thời còn có chín trăm danh đại phong quân còn có tổng số đạt hơn mười lăm n g h n tên c h ă m k i ế t tiên nhân lấy lực lượng như vậy tất nhiên có thể công phá bách hấp tiên vực mọi người theo như nhu cầu thời loạn nha cướp đoạt không phải chuyện khó coi hồi bẩm thiếu chủ tất cả mọi người mạc gia đã vào chỗ chỉ đợi trí tôn văn đạo thần trung dị động tốt động thủ chủ mưu mấy trăm ngàn năm hôm nay rốt cuộc có thể nở hoa kết trái trong nháy mắt ba trăm tòa đại chu thiên h u y ễ n trận bắt đầu vận chuyển ba mươi sáu tên nhân t ộ c tiên nhân cốt lõi nhất cũng kích hoạt nguyên thần h u y ễ n trận của riêng mình bọn họ chính là phụ trách hoàn tiết thứ nhất gia tăng công suất làm cho thần trung cộng minh phía trước bọn họ đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần đã thăm dò ra cực hạn phòng thủ mà ngụy viễn có thể hiện tại một chống hạ xuống không chút áp lực nào ông tòa văn đạo thần trung kia trong nháy mắt sáng lên ánh sáng mỹ lệ từng đạo tiên giới phù văn hiện lên rậm rạp như tinh thần đây chính là kiến thức mới mà bọn họ chuẩn bị lần này có chừng ba trăm tám mươi miếng tiên giới phủ văn tiên nhân gia tộc nha nội tình này vẫn phải có huống hồ đều lúc này những kiến thức mới này kỳ thực cũng đã vô dụng thế nhưng đối với trí tôn văn đạo thần trung mà nói lại thật là chương trình chính nghĩa c h í mạng ken h thần trung thanh âm rốt cuộc vang lên sau đó từng đạo hạo thiên tiên phủ sáng lên đem tiếng t r u n g truyền ra ngoài đồng thời tính lực thôi diễn bàng bạc cũng chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần có thể cộng minh đến tòa văn đạo thần trung kia liền lập tức bạo phát quả thực hoàn mỹ mà cũng trong lúc đó ở bên trong bách hớp tiên vực trí tôn văn đạo thần trung của ngụy viễn cũng bắt đầu ông hưởng ánh sáng quanh thân dọi lung tung như bông hoa đại phóng vô số tiên giới phủ văn tung bay đây là điềm báo muốn bị cộng minh lần này đối phương xuất động con bài chưa lật cũng không nhỏ hơn nữa thật là dương mưu kín không kẽ hở Trừ phi ngụy viễn phía trước kích phát trí thức chớ chú hắn vào giờ khác này thật sự chính là không có sức đánh trả cũng bị những tiên nhân gia tộc này tính toán gắt gao kiên cố pháo đài thì như thế nào đồng dạng sẽ bị công phá cục diện đã ác liệt như vậy nha cười lạnh một tiếng ngụy viễn nhắm hai mắt lại dẫn động tri thức chơ chú trong sát na từ trong nguyên thần thiên địa của hắn một đoàn âm vân cực lớn đến vô biên vô tận bay ra lao thẳng tới văn đạo thần trung nếu như không có cỏ lại chia sẻ giả hành động như vậy đối với tri thức ghi chép trên văn đạo thần trung đều sẽ tạo thành hậu quả phá hư đáng sợ thậm chí sẽ tạo thành t r í thức biến dị hư thối biến chất thế nhưng có còn lại chia sẻ giả cũng không giống nhau nhất là cộng minh mãnh liệt như vậy quá hoàn mỹ cộng minh thành công cùng chung thành công liên thông giờ khác này ngụy viễn thậm chí có thể cảm ứng được tính lực thôi diễn khổng lồ lại kinh khủng đối diện cùng với mấy trăm quả tiên giới phủ văn đại biểu cho kiến thức mới thật tốt ta có thể cảm ơn các ngươi chỉ trong nháy mắt t r í thức chớ chú vô biên này liền bao trùm đi qua ngụy viễn cả người trong nháy mắt không minh tựa như là trong đầu của mình có một tầng bích lũy phá vỡ có thể học tập kiến thức mới cảm giác thật tốt giờ khác này ngụy viễn t o à n lực vận chuyển nguyên thần thiên điện một giây hai giây ba g i i một viên đại biểu cho trí tôn tuệ nhãn tam giai phủ văn kia đã bị hắn tìm hiểu ra thế nhưng tri thức chớ chú đưa đi lại còn không có phản hồi đối diện là di chuyển dùng bao nhiêu tài nguyên bao nhiêu nhân lực bao nhiêu tính lực thôi diễn lại có thể cùng tri thức chớ chú đấu ngang tay các người n h i ề u bức đa tạ không chút do、so、dự ngụy viễn lại lấy ra một viên đại biểu cho trí tôn tuệ nhãn tứ gia phủ văn có thể tìm hiểu một điểm là một điểm bởi vì t r í thức chính là lực lượng lần này ngoài ý liệu quân đội bạn vì ngụy viễn tranh thủ ước chừng mười giây đồng hồ sau đó khi đối diện tiếng kêu than dậy khắp trời đất t r í thức chớ chú một lần nữa trở về thẳng hướng trí tôn văn đạo thần trung sau đó ngụy viễn không nói hai lời lấy nguyên thần thiên địa đỡ xuống thu hồi tri thức chớ chú giờ khác này cảm giác bị che đậy kia lại đã trở về chẳng qua đã đủ rồi bởi vì ngụy viễn thành công tìm hiểu viên tiên phủ tứ giai này đương nhiên loại tìm hiểu này cũng không đại biểu cho việc nắm giữ tương lai hắn còn cần ít nhất mấy trăm năm mấy nghìn năm mới có thể triệt để hoàn thiện nắm giữ cũng đem tu luyện tới tiên khu bên trong trở thành một bộ phận lực lượng của tiên khu đây cũng là đặc điểm của tri thức chơ chú sự tồn tại của nó chính là đảm bảo ngươi vĩnh viễn sẽ không phát hiện tên i nev vĩnh viễn sẽ không phát hiện điện tử nguyên tử vi hạt không phát hiện được nguyên lý máy hơi nước dù cho trước mặt ngươi chính là nồi nước sôi khà khà toàn bộ vừa khớp cũng sẽ không tồn tại rõ ràng ngươi khoảng cách chân tướng chỉ có một bước ngắn nhưng ngươi mãi mãi cũng sờ không tới thế nhưng chỉ cần xuyên thấu tầng bích lũy này dù cho chỉ là ngắn ngủi vài giây như vậy đủ rồi thật giống như ta biết có thể từ trong đồ ăn hủ bại tìm kiếm pinexilin e dù cho cũng chỉ có một câu nói này ta có thể tốn mấy thập niên làm cho mấy trăm người mấy ngàn người đi tham gia nghiên cứu tương quan phía sau đại quy mô thí nghiệm lục lọi liền tất nhiên có thể thu được t i ê n n e s i l i n cho nên đây là hai việc khác nhau nếu như quân đội bạn nhóm cố gắng thêm mấy lần ngụy viễn có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của c h i thức chớ chú đương nhiên đây là hy vọng xa vời cực lớn quân đội bạn nhóm đại khái sẽ không ngốc như vậy không hứng thú đi quản quân đội bạn khí cấp bại phôi ngụy viễn lập tức tiến n h ậ p trạng thái bế quan tu luyện trí tôn tệ u nhãn là thần thông t r ọ n yếu đến từ tiên khu hắn đem tam gia tiên p h ù cùng tứ giai tiên p h ù hoàn toàn tu luyện thành công hắn hẳn là có thể tu luyện ra đạo thể thứ tám đến lúc đó hắn có thể tiến thêm một bước tu luyện ra đệ nhị tiên linh giáp không sai vẫn luôn cản trở hắn tu luyện tiên linh giáp cho tới bây giờ đều là tiến độ bên tiên khu đạo thể chỉ cần tiên khu đạo thể có thể theo kịp hắn thậm chí có thể một hơi tu luyện ra thứ chín tiên linh giáp nhưng trên thực tế đó là vĩnh viễn không thể bởi vì nguyên thần thiên địa cường đại của ngụy viễn cùng với số lượng hai mươi bảy món nguyên thần vũ khí hiện tại của hắn đều có nghĩa là coi như là hắn tu luyện r a đạo thể thứ chín đệ tam bản mạnh tiên binh cũng nhiều lắm có thể tu luyện ra đệ tam tiên linh giáp trừ phi hắn triệt để buông tha sự cân bằng giữa tiên khu cùng tiên linh tri thức c h ớ chú nghe nói về sự biến cố này bên trong thiên thu tiên vực ba gã lão giả thực lực cường đại kiến thức rộng rãi kia trong nháy mắt biến sắc bọn họ đều là những lão g i à đã sống mấy tỷ năm một thân thực lực đều có thể sánh ngang ẩn thiên đế đối với tri thức n g u y ê n dùa hiểu biết sâu sắc dù sao nhân tộc không an phận muốn đột phá tầng thứ cảnh giới hiện hữu không phải là số ít nhưng không có ngoại lệ đều đụng phải tri thức chớ chú loại chớ chú này sẽ không trí mạng nhưng hậu quả rất nghiêm trọng chỉ cần nhiễm phải sau này cũng đừng nghĩ có tiến bộ đây đã là điều cấm kỵ mà rất nhiều tiên nhân gia tộc đều biết rõ không thể chạm vào càng là tầng lớp cao càng không muốn nhiễm phải việc ngụy viễn này có thể chạm tới tri thức chớ chú đủ thấy thực lực của hắn kể thực đã không tầm thường đáng tiếc đáng tiếc chúng ta tạm thời là không làm gì được hắn không sai hồi báo gia chủ rút lui thôi khoảng cách tiên giới sinh thái triệt để biến hóa còn có hơn bốn trăm vạn năm nghĩ biện pháp vẫn có thể lại kiếm ra một ít tương nguyên không thể chết dí ở chỗ này ba gã lão giả đều thở dài không ngớt bọn họ vì cướp đoạt khối cự đại vật chất thần thạch trong tay ngụy viễn trước sau mưu đồ hơn hai mươi vạn năm đầu nhập rất nhiều bây giờ nếu ngụy viễn đã làm ra được c h i thức t r ợ c h r vậy thì không cần phải cùng hắn chết cứng thiên thu tiên quân đứng trong góc nhỏ mờ mịt nhìn ba vị tộc lão gia tộc này ra lạnh một tiếng toàn bộ thiên thu tiên vực liền muốn rút khỏi hắn dĩ nhiên cái gì cũng làm không được thật giống như một giấc chiêm bao chẳng bao giờ tỉnh lại không ngừng mạc ra rút lui còn có mấy tiên nhân gia tộc khác mơ ước vật chất thần thạch không phải bọn họ không đủ cương đại mà là ngụy viễn ở phía đối diện giờ trò lưu manh trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng những tiên vực lớn nhỏ không đều ban đầu vây quanh bách h ấ p tiên vực đã tạo thành năm sáu cái liền rút lui không còn một mảnh ngay cả một phong quân cũng không để lại đi hết bởi vì một số phong quân ban đầu không có quan hệ gì với các tiên nhân gia tộc sau khi nghe ngụy viễn đã nắm giữ t r í thức chớ chú cũng đều không còn dám để lại trong thế gian có m ô n vàn cấm kỵ tất cả chớ chú bọn họ còn không sợ nhưng duy chỉ có t r í thức chớ chú là vô giải cho nên lưu lại làm gì cùng ngụy đại ngốc biến thành đứa ngốc s a o người bình thường đều sẽ không lựa chọn như vậy tiên vực ban đầu rất phồn hoa trực tiếp biến đến tĩnh mịch vô cùng chỉ còn đạo hỏa chiếu dọi cô linh linh thậm chí tin tức nơi này đều truyền đến bên trong đạo hỏa cảnh thứ hai t r u y ề n đến tai những y ê u tiên kia tuy rằng những y ê u tiên này vẫn không thể hiểu rõ cái gì gọi là c h i thức chớ chú nhưng không gây trở ngại cho việc bọn họ biết rõ sự lợi hại ở nơi này truyền tới truyền lui đạo hỏa cảnh thứ ba quả thực liền thành cấm địa cứ như vậy nhoáng lên lại qua mười vạn năm ngụy viễn lần nữa xuất quan vì tu luyện viên tam giai tiên phủ kia hắn đã dùng ba n g h n năm mà viên tứ giai tiên phủ kia hắn đã dùng năm nghìn năm rất thuận lợi tu luyện thành công trí tôn tuệ nhãn thần thông cơ sở của hắn đã đại thành tuy rằng còn chưa đạt được trí tôn tuệ nhãn cao cấp nhất cũng không cách nào sánh ngang với nguyên thần thiên địa cảm ứng nhưng đã có thể nhìn ra khoảng cách một trăm cái cấm kỵ hố to đây là lực lượng thực tế của tiên khu đạo thể bởi vậy hắn cũng thuận lợi đột phá đạo thể thứ tám sau đó chính là quá trình dài t o n g thậm chí có thể nói là chật vật tu luyện đệ nhị tiên linh giáp hắn vì thế đã dùng đi ước chừng hơn chín vạn năm thời gian mới vừa rồi tu luyện ra được đệ nhị tiên linh giáp lão ngụy lúc này tề mi bỗng nhiên trong lòng chợt có cảm giác vội vàng đi ra từ nơi bế quan sau đó liền gặp được ngụy viễn đang đứng ở bên ngoài không biết tại sao ngụy viễn giờ khác này cho nàng một loại cảm giác phi thường xa lạ xa xôi rõ ràng vẫn là người kia rõ ràng mới qua mười vạn năm, ngàn năm trước. nàng còn có thể chạy song song với ngụy viễn nhưng bây giờ nàng lại cảm giác lại một lần nữa nhìn không thống ngụy viễn cái tên hồn đạm này xin lỗi lại vượt lên trước các ngươi ngụy viễn mỉm cười xa xa vượt lên đầu t ê mi thử do hỏi chủ yếu là hiếu k ỳ phải biết rằng hắn hiện tại cũng là đạo thể thứ sáu là đại tiên nhân mạnh mẽ có đệ ngũ tiên linh giáp cũng cần mặt mũi xa xa vượt lên đầu không phải chuẩn xác mà nói thực lực bây giờ của ta trong phạm vi tiên giới đã biết hẳn là có thể xếp hạng trong vòng năm trăm danh thế nhưng nếu như tính luôn cả bản mạnh tu tiên giới bản mạnh tiên vực cùng với t ỏ a trí tôn nghe nói thần trung kia ta có thể xếp hạng nhân tộc thứ mười bốn trí tôn thiên đế loại thực trí danh quy ngụy viễn bình tĩnh nói trong vẻ mặt lại không có nửa điểm vui sướng mà cho tề mi cảm giác chính là đại khủng bố phảng phất một phàm nhân cô linh linh không hề che đậy đối mặt với hắc vân giả thiên mưa rông gió giật thiểm điện mưa đá ngươi thực lực của ngươi làm sao sẽ tiến ra được nhanh như vậy nhưng có chỗ không ổn rất không thích hợp bởi vì ta tu luyện được quá nhiều nguyên thần vũ khí cho nên tình huống hiện tại của ta kỳ thực đã khó có thể dùng tiêu chuẩn cố hữu của nhân tộc để cân nhắc ngụy viễn t r â m t r ư ớ c lời nói nhìn về phía tề mi từ trước đến nay tiên nhân cảnh giới tu luyện của nhân tộc lấy đạo thể thứ chín cộng tiên linh giáp thứ chín làm cực hạn trong đó đạo thể tu luyện có trình tự mà theo làm từng bước liền có thể nhưng nguyên thần vũ khí lại không có hạn chế tu luyện một kiện nguyên thần vũ khí cũng có thể tu luyện ra tiên linh giáp thứ chín nhưng tầng thứ như vậy khẳng định không sánh bằng việc tu luyện hai kiện nguyên thần vũ khí rồi điệp ra tiên linh giáp thứ chín theo ta được biết mười ba vị thiên đế mạnh nhất hiện nay của n h â n tộc nguyên thần vũ khí của bọn hắn đều khóa kín ở mười tám món nói cách khác mười tám món nguyên thần vũ khí cộng tiên linh giáp thứ chín là cực hạn mà tiên nhân của n h â n tộc có khả năng đạt được có thể đột phá mà ta hiện tại liền đi vào một cái ngõ cụt như vậy ta tổng cộng tu luyện hai mươi bảy món nguyên thần vũ khí lại còn đem phần lớn trong đó tu luyện đến tầng thứ cực cao điều này dẫn đến việc ta mới tu luyện ra đệ nhị tiên linh giáp nhưng đã mạnh hơn tuyệt đại đa số tiên nhân trong tiên giới tu luyện ra tiên linh giáp thứ chín nghe thì đây là một chuyện tốt nhưng trên thực tế lực lượng hư vọng vô cùng cường đại vô thời vô khắc đều ở đây ăn mòn đều ở đây tham gia đều ở đây nhiễu loạn tiên khu đạo thể của ta ta cho rằng hai bên có thể tạm thời đạt được thăng bằng nhưng trên thực tế là không thể một khi điểm tới hạn đột phá liền không cách nào bảo trì cân bằng cho nên mặc dù ta đã hết sức nỗ lực nhưng vẫn không duy trì được cục diện nếu như ta không làm gì tiên khu đạo thể của ta sẽ tan vỡ phân giải sau năm trăm ngàn năm đến lúc đó không có tiên khu đạo thể áp chế nguyên thần thiên địa của ta cũng có thể duy trì bình thường nhưng trừ phi ta lựa chọn vĩnh cửu ngủ say không thì trong tiên giới tất nhiên sẽ có thêm một tôn hư vọng chi ma kinh khủng bởi vì bất luận ý niệm ý nghĩ nào của ta đều sẽ cụ hiện h à n g lâm hiện thực hơn nữa hiện tại bên trong nguyên thần thiên địa của ta còn cất giấu một đạo c h i thức chớ chú cái bắp mặt trái này quả thực trồng chất đầy nói đến chỗ này ngụy viễn đều không nhịn được cười một tiếng cho nên ta cần ngươi giúp ta tọa c h ấ n bách hấp tiên vực ta phải đi ra ngoài đi bộ một chút tìm một chút hảo tâm quân đội bạn giúp ta chống đỡ một hồi c h i thức chớ chú ta phải tu luyện được đạo thể thứ chín Ta m i nhưng bạch, h n ngươi có thể chứ hoặc là để chúng ta ra tay chúng ta cũng có thể tề mi hỏi nàng là nói thật cùng lắm thì năm trăm người bọn họ từ nay về sau toàn bộ mất đi năng lực thu hoạch kiến thức mới mà thôi không thành cờ cờ ngươi là con bài chưa lật mấu chốt nhất mà ta dùng để thôi diễn đột phá tri thức cho chú các ngươi quá sớm tiếp xúc tri thức cho chú đến thời khắc mấu chốt sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng yên tâm đi ta không sao bằng hữu của ta khắp thiên hạ bọn họ đều sẽ rất vui lòng giúp một tay ngụy viễn trịnh trọng nói hắn không có nói láo hắn thật là bằng hiệu khắp thiên hạ n g ư ờ i chắc chắn chứ xác định ngụy viễn lần nữa cười đem một phận tài nguyên l ư u cho tề mi giao phó xong làm thế nào để trưởng khống nghe nói thần trung thậm chí ngay cả bản mạnh tu tiên giới của hắn cũng lưu lại sau một khắc hắn liền tiêu thất không một tiếng động chỉ là hắn vẫn chưa rời khỏi bách hấp tiên vực mà là ẩn nấp trong bóng tối nhìn tề mi an bài toàn bộ canh giữ ở dưới t ò a t r í tôn nghe nói thần trung kia mà tin tức bách hấp tiên vực thay đổi chủ nhân dần dần lên men k h o é t tán điều này làm cho trong lòng rất nhiều cây cải củ đều có một chút suy đoán và manh mối dù sao trong tám ngàn phong quân này có một bộ phận rất lớn không phải là tự nguyện lai lịch của bọn họ phức tạp khi ngụy viễn tọa c h ấ n bọn họ không dám có nửa điểm tâm tư dư thừa bây giờ kỳ thực cũng không dám nhưng truyền ra ngoài một ít tin tức có hạn vẫn là có thể làm được bởi vì thực lực của tề m i đúng là vẫn còn khó có thể tọa chấn có lẽ là do quan hệ vô cùng khẩn trương thậm chí gây ra một ít sai lầm nho nhỏ tuy rằng rất nhanh chữa trị bù đắp nhưng sai lầm chính là sai lầm cứ như vậy đã qua ba trăm năm đột nhiên một ngày tòa trí tôn nghe nói thần trung kia bỗng nhiên hào quang tỏa sáng lại bị cộng minh tề m i kinh nghiệm không đủ cũng vô pháp áp chế dù sao ngụy viễn cũng chưa nói với nàng nên làm cái gì bây giờ đằng lúc thúc thủ vô sách kiến thức mới cũng đã khắc lục thành công nguyên lai、like、đây chỉ là một lần c ậ u minh bình thường cụ chết lão nương tế mi thở phào một hơi may mà không có xảy ra chuyện lớn gì hoàn toàn không biết bên ngoài bách hấp tiên vực ở một tiên vực không biết tên cờ cờ tộc lão của mấy đại tiên nhân gia tộc đang chật vật lựa chọn rốt cuộc ngụy viễn có ở nhà hay không ở bách hấp tiên vực rốt cuộc đây có phải hay không là một cái hố nếu như đây là một cái bẫy vậy tổn thất của chúng ta có thể sẽ rất lớn mạc gia tộc lão tâm trạng nặng nề mở miệng hắn chính là người đầu tiên đề nghị từ bỏ việc tranh đoạt khối vật chất thần thạch kia vào ngàn năm trước trên thực tế cho đến bây giờ hắn vẫn không tán thành chuyện này nhưng biết làm sao gia chủ mạc ra bọn họ một vị ẩn thiên đế thực lực tổng hợp có thể xếp vào top một t r o n những đại lão chân chính của toàn bộ tiên giới nhân tộc chuyện hắn đã quyết định ai trong bọn họ có thể thay đổi chẳng qua cũng không thể nói vị gia chủ này cố chấp mà là bởi vì trong ba trăm ngàn năm qua lão nhân gia hắn hầu như đã đạp biến các khu vực hoang mang tên i vực xung quanh đạo h ỏ a thứ nhất thứ hai thứ ba thậm chí còn liên thủ với những ẩn thiên đế khác đánh úp một nhánh sông thần lôi ẩn sâu trong cấm kỵ mê vụ nhưng dù dằn v ậ t như vậy cũng chỉ thu được hơn mười khối vật chất thần thạch thông thường thứ này căn bản không đủ để phù hộ gia tộc mà vật chất thần thạch này là do c ấ m kỵ mộc linh ở trong thần l ô i trường hà thông qua một thủ đoạn thần bí nào đó hình thành mỗi một khối vật chất thần thạch đều cần lượng lớn tuế nguyệt mới có thể hình thành nhân tộc từ khi khai mở đạo hỏa cho đến nay tính cả khối của ngụy viễn tổng cộng mới thu được mười bốn khối trí tôn cấp vật chất thần thạch còn lại những vật chất thần thạch thu được có lớn bằng hạt đậu tương nhỏ có lớn bằng quả đấm có lớn bằng đầu người đã là đỉnh thiên rồi có thể có mấy trăm mấy ngàn mét khối đã có thể gọi là cực phẩm vậy thì còn có thể làm sao dù cho biết rõ đây là một cái bẫy cũng phải nhảy vào hay là chúng ta có thể t h a m dò một lần một vị tiên nhân gia tộc tộc lão khác cũng chậm rãi nói trong lòng bọn họ cũng bồn chồn bị c h i thức c h ơ c h ú b a phủ cảm giác thực sự không tốt nếu như tiếp theo vẫn là thời đại thịnh vượng của nhân tộc thì không sao nhưng lập tức phải n g a n h đón tiên giới sinh thái đại cải cách và lúc này ngươi đột nhiên không thể tiếp thu học tập kiến thức mới vậy chẳng phải là muốn chết sao không thể t h a m dò hiện tại ngụy viễn kia không ở bách hấp tiên vực nếu như kinh động hắn có thể sẽ không tốt vậy có thể tìm ra hắn ở bên ngoài dùng ưu tiên đỗi chết hắn không có người đưa ra đề nghị trong lúc nhất thời t ế t và mọi người đều có chút động tâm kỳ thực hiện tại các tiên nhân gia tộc vẫn còn có thể phía sau màn khống chế lượng lớn y ê u tiên tử sĩ tuy là nhân tộc cao tầng đã nghiêm khắc ra lạnh nhất định phải nhanh chóng chấm dứt ân oán cùng thiên yêu tộc để tránh kết thành hậu quả xấu nhưng thời gian này không phải còn rất lâu sao toàn bộ như cũ vẫn đang nắm giữ chỉ là sử dụng y ê u tiên tử sĩ ám sát ngụy viễn gia hỏa này tốt xấu gì cũng là một thiên đế một khi không làm tốt tình thế sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát vậy sẽ được không bù mất hay là chờ một chút đi một đám người do dự cuối cùng vẫn định kéo dài thêm chờ đợi tình báo tiếp theo ngược lại bọn họ rất có kiên trì bởi vì ngụy viễn chúng tri thức chơ chú chỉ có thể so với bọn hắn càng lo lắng hơn cũng trong lúc đó ngụy viễn cũng đang kiên nhẫn chờ đợi bởi vì hắn không gấp trước đó hắn nói với t ề mi trong mười câu chỉ có ba câu là thật đây không phải là ác ý lừa dối chỉ là bố trí chi chiến thuật mà thôi trên thực tế hắn bây giờ còn thật không quá trông cậy vào chuyện này hắn rất bận rộn hắn trước đó đã thành lập bố trí lượng lớn đại chu thiên huyễn trận hệ thống từ sớm đã trải rộng xung quanh bách hấp tiên vực thời khắc quan trắc ghi chép tiên giới sinh thái biến hóa loại chuyện như vậy đừng nói ba năm rưỡi nhìn không thấy kết quả gì trên thực tế năm ba n g à n năm ba năm vạn năm đều chưa chắc có thể thấy được gì có ý nghĩa nhưng bây giờ đã qua ba trăm n g à n năm lúc này đã có thể nhìn ra một ít manh mối về sự biến hóa sinh thái tiên giới nghĩ đến những tiên nhân gia tộc kia hẳn là đã thành lập giám sát từ sớm hơn không đúng đã giám sát mấy triệu năm thậm chí mấy chục triệu năm rồi sâu xa hơn phàm là hạng người có tầm nhìn xa trong n h â n tộc khẳng định đã bắt đầu giám sát từ khi suy、si、tộc diệt vong n h â n tộc quật khởi vậy thì đồng nghĩa với việc nắm giữ ít nhất năm chục vạn ước năm số liệu giám sát đây tuyệt đối là tài phú chân quý nhất bây giờ xem n h â n tộc cao tầng ứng đối ngụy viễn cho rằng khả năng này là tất nhiên những đại lão kia quá châu bò nếu như nhân tộc tương lai thật có thể quật khởi lần nữa bố trí của những đại lão này công lao thật quá vĩ đại cho nên việc ta đang chuẩn bị làm cũng có những nhân tộc đại lão khác đang chuẩn bị làm mà thông qua sự kiện tri thức chớ chú lần này cũng có thể thăm dò được một ít manh mối tương quan ngụy viễn suy tư ôm cây đợi thỏ là việc hắn thích nhất di tiên giới sinh thái ở ba vạn năm n g h n bốn trăm tám mươi hai năm trước vào chín tháng lẻ bảy ngày từng có một lần ba động yếu ít một ngày này ngụy viễn đột nhiên từ trong hàng loạt số liệu giám sát như biển khói tìm được một số liệu dị thường rất dễ bị sơ sót chẳng qua hắn không vội vàng kết luận mà là lập tức điều chỉnh tất cả đại chu thiên h u y ễ n trận tập trung vào khoảng thời gian trước và sau khi ba động biến hóa mỗi cái năm trăm năm tiến hành phục ban toàn diện đối chiếu thậm chí muốn từng bước thôi diễn tính toán bởi vì đây cũng là lần đầu tiên hắn bắt được một ba động dị thường trong ba trăm ngàn năm qua nếu như tiên giới n h â n tộc có giải thưởng sự phát hiện này đã đủ để ngụy viễn lên đài nhận thưởng hắn không quả những tiên nhân gia tộc khác hoặc là nhân tộc cao tầng có quan trắc đến hay không cái kia không quan trọng quan trọng là hắn đã quan trắc và bắt được điều này có ý nghĩa rất sâu xa cứ như vậy ngụy viễn ngày đêm một hơi bận rộn ước chừng chín trăm năm cuối cùng thông qua mấy ngàn vạn lần phục bàn thôi diễn xác định toàn bộ chi tiết của lần ba động yếu ớt này cũng căn cứ vào đây mà thôi diễn ra số liệu lượng biến đổi sinh thái tiên giới sau đó hắn không ngừng vó ngựa liền đem số liệu tương quan nhập vào trong ảo trận sớm đã sinh ra đợi mạnh một trăm đầu hư huyễn yêu tiên cùng với năm mươi đầu vạn yêu chi mẫu còn có vượt lên trước mười vạn đầu thiên yêu cắt c h ấ p bậc á c chủ bài một cái bao trùm toàn bộ tiếp theo ngụy viễn chủ động thao túng đem ba động sinh thái biến hóa nhân với gấp ba gấp năm lần gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần thậm chí còn đẩy nhanh tốc độ thời gian trôi qua ở trong điều kiện tiên quyết đại chu thiên huyễn trận có thể chịu đựng được điên cuồng chắc thí cái này một lần chắc thí lại là năm trăm năm phía ngoài hố như cũ không có con mồi nào mắc câu thật sự rất trầm được khí ngụy viễn cười cười tiếp tục chắc thí một lần hai lần ba bốn lần phải là một cái nghiêm cẩn chỉ là theo kết quả từng lần một đi ra thần tình ngụy viễn lại càng ngày càng nghiêm túc đáp án rất kinh dị thậm chí rất không xong bởi vì ở trong kết quả khảo nghiệm tổ ưu tiên thứ nhất dù cho đem tiên giới sinh thái biến hóa ba động tăng cường đến một ngàn lần bọn họ mới xuất hiện biến hóa về mặt bản chất tương tự kết quả khảo nghiệm tổ vạn yêu chi mẫu thứ hai cũng giống vậy sau đó là thiên yêu các cấp bậc hợp đạo thể thiên yêu chỉ cần đem sinh thái ba động tăng cường đến tám trăm lần sẽ xuất hiện biến hóa về mặt bản chất thành niên thể thiên yêu thì cần phải tăng cường đến sáu trăm lần phát dục thể thiên yêu chỉ cần ba trăm lần mà đáng kinh ngạc nhất là ấu sinh thể thiên yêu chỉ cần tăng mạnh gấp trăm lần là có thể xuất hiện biến hóa về mặt bản chất những số liệu này đều là ngụy viễn nhiều lần phục bàn rất nhiều lần mà ra kết luận cũng rất đơn giản đó chính là một câu nói có thể khái quát chi trường giang sóng sau đè sóng trước sóng trước dập chết trên bờ cát những y ê u tiên vào giờ phút này diễu võ dương oai cho mình là lão đại của thiên yêu tộc sớm muộn cũng sẽ trở nên không đáng một đồng bọn chúng thậm chí trong tương lai còn bị bài xích ra khỏi thiên yêu tộc bọn chúng không xứng làm thiên yêu tộc thiên yêu càng trẻ biến hóa càng lớn nếu như cứ mãi thất bại thì không sao nhưng một ngày đắc thế đừng nói nhân tộc ngay cả tất cả y ê u tiên đều phải bị quét vào thùng rác tương lai nhất định sẽ xuất hiện thiên tài trong đám yêu điều này cũng có nghĩa sở hữu những mưu đồ và thời khắc này ở trên người y ê u tiên cải cấy cơ bản đều là công cốc dù cho ngụy viễn ngụy lão ngũ trong tương lai chẳng những sẽ không trở thành lãnh tụ thiên yêu tộc mà còn bị coi là xỉ nhục giết cho thống khoái toái thi vạn đoạn hỏng rồi một con đường mưu đồ của nhân tộc bị lấp kín mà cứ như vậy bách hấp tiên vực lâm nguy ngụy viễn thần tình mấy lần trước kia nhân tộc cao tầng chân chính những cao tầng vì tương lai n h â n tộc lót đường chắc là sẽ không mơ ước tòa c h í tôn văn đạo thần trung của hắn bọn họ rõ ràng đều có mưu hoa riêng nhưng là lần sinh thái đổi mới này của tiên giới một cái tát liền phế đi đường l u này của nhân tộc vậy những nhân tộc cao tầng này sẽ làm sao đương nhiên chính là cao tường quảng tích lương đây là biện pháp nguyên thủy nhất nhưng lại hữu hiệu, hiệu nhất mười ba tòa c h í tôn văn đạo thần trung còn lại không dễ cước vậy cướp của ngụy viễn hắn cũng không có chút áp lực nào thậm chí là không hề khó khăn hơn nữa sau khi chứng minh được tất cả y ê u tiên và lúc này trong tương lai đều sẽ biến đến không đáng một đồng như vậy làm p h u h chính là phương pháp phế vật lợi dụng vô cùng cao cấp hắn cho dù có t r í thức c h ứ a chú có thể ngăn cản được mấy lần công kích trong nháy mắt ngụy viễn đã có hơn mười điều phương lược nhưng tất cả điều kiện tiên quyết của mọi phương lược đều là hắn phải từ bỏ tòa c h í tôn văn đạo thần trung kia bởi vì giữa nó chắc chắn phải chết hắn có thể chống lại năm ẩn thiên đế mơ ước trở xuống nhưng nếu là mười mấy ẩn thiên đế hắn còn có thể làm sao mà vấn đề duy nhất bây giờ là kết luận mà hắn suy diễn ra những nhân tộc đại lão khác có kịp thời suy diễn ra không hoặc là trên thực tế đã suy diễn ra nhưng một mực dương cung mà không bắn trong lòng ngụy viễn cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ nghiêm trọng như lúc này so với bất kỳ nguy cơ nào hắn từng trải qua trong quá khứ lần này kinh khủng hơn nhiều bởi vì hắn hết sức hoài nghi hắn đã bị đại thế khóa chặt giống như một con cá kho dãy dụa thế nào đi nữa cũng không thể nhảy ra khỏi cái chảo này lần này không phải mấy tên ẩn thiên đế đang đối phó hắn mà là những đại lão trong cao tầng n h â n tộc những kẻ đã từng thưởng thức hắn tặng hắn một đống lễ vật cho rằng hắn có thể đi chết có thể làm con rơi một câu nói mời ngụy thiên đế đi chết đối với những tồn tại có suy nghĩ ở trên cao bọn họ sẽ không vì lén lút yêu thích mà đối phó hắn ngược lại bọn họ sẽ vì một số hành vi của ngụy viễn mà vỗ tay hoan nghênh tán thưởng thế nhưng nếu thời cơ cần nếu n h â n tộc cần bọn họ cũng sẽ không chút do dự khiến ngụy viễn đi tìm chết hoặc trực tiếp sảng khoái hơn một chút bọn họ có thể không chút do dự khiến bất kỳ người nào trong n h â n tộc bao gồm cả chính bọn họ đi tìm chết ngụy viễn tin rằng những đại lão cao tầng này có thể làm được loại chuyện ở cảnh giới này vì vậy ngụy viễn bình tĩnh lại nếu không cần phải chết hắn đương nhiên không muốn chết hắn còn muốn dãy dụa thêm một chút không chỉ có ta thành con rơi những tiên nhân gia tộc muốn đánh ta nhắm vào t ò a trí tôn văn đạo thần trung này chỉ sợ cũng đều đã thành con rơi mà bọn họ hiện tại vẫn chưa có động tĩnh chứng tỏ bọn họ còn không biết mình đã trở thành con rơi cho nên ta còn có cơ hội ngụy viễn đưa tay từ chỗ cao nhất của trí tôn văn đạo thần trung tháo xuống bốn miếng tiên phù đây là tứ giai phía sau của bát giai tiên p h ù một phần của series trí tôn tuệ nhãn hắn đã nắm giữ tiền tứ giai mà chỉ cần hắn nắm giữ được tứ giai phía sau hắn sẽ có thể thuận lợi tu luyện thành đạo thể thứ chín những lời hắn nói với tề mi trước đó nửa thật nửa giả hơn nữa hắn còn che giấu thực lực của bản thân không phải là không tin tưởng mà là việc này quá lớn tính đến trước mắt ngụy viễn đã nắm giữ toàn bộ series kiểu gia tiên phủ pháp thiên thần tướng sau đó nắm giữ một nửa series bác gia tiên phủ trí tôn tuệ nhãn chiếu ảnh thiên đăng series lục gia tiên phủ hắn đã nắm giữ được tam giai ba series này cơ bản đại diện cho kết cấu lực lượng cốt lõi nhất của n h â n tộc là không thể thay thế quan hệ đến căn cơ đặt chân phát triển và khai thác của n h â n tộc tuy ngụy viễn còn chưa hoàn thiện ở series tiên phủ chiếu ảnh thiên đăng nhưng bởi vì nguyên t h ầ n vũ khí của hắn quá nhiều nên trên thực tế đã sớm vượt qua tiêu chuẩn hiện tại hắn còn thiếu sót chính là tứ gia tiên phủ phía sau của trí tôn tuệ nhãn một khi thành công tổng hợp chiến lược của hắn có thể ở trong hoàn cảnh đặc biệt điều kiện đặc biệt sánh ngang với trí tôn thiên đế đây là đường nghiêng tử của hắn cũng là lá bài tẩy của hắn đến đây đi đến đây đi các n g ư ờ i đã do dự hơn một nghìn năm các n g ư ờ i còn muốn do dự tới k h i nào ngụy viễn lẩm bẩm bày mưu tính kế còn rơi tàn sát lẫn nhau tranh đoạt sẽ không lưu tình nữa cũng không có quy củ gì đáng nói lấy huyết nhục của nhân tộc vì tân sinh chủng tộc lót đường không ai có thể có lựa chọn khác bọn họ đều hãm ở trong biển máu chỉ có thể ra sức dãy ruộng sự thật chính là tàn khốc như vậy tiếp theo nguyễn lại kiên nhẫn chờ đợi ba mươi năm cuối cùng hắn cũng đợi được đột ngột tòa trí tôn văn đạo thần trung của hắn sáng lên vô thượng quang hoa đạo hòa quang mang như vân hà rực rỡ soi sáng bát phương c a cắn câu lại có tri thức mới cộng minh yêu cầu khắc lục nhưng nguyễn viễn lập tức phản kích tri thức chớ chú quả quyết xuất kích dùng phương pháp giống nhau khiến những kẻ thôi động thần trung cộng minh rơi vào trong sự che lấp của tri thức chớ chú gần như đồng thời hắn đặt đệ ngũ g i a tiên phủ trí tôn tuệ nhãn lên mi tâm một giây hai giây bờ agi vẫn chưa thể lĩnh ngộ ít nhất cần mười hai giây cho nên hắn không thu hồi c h i thức chớ chú mà đối diện cũng tàn ác không kém như thể biết ngụy viễn người chắc chắn đào hố nhưng lão tử chính là bất chấp thương vong bất chấp phải trả giá cao để nhảy vào trực tiếp dùng huyết nhục l ấ p đầy hố to của ngươi b á văn đạo thần trung lại một lần nữa được cộng minh lại có c h i thức mới được khắc lên lập tức bị c h i thức chớ chú bao phủ ngụy viễn thu được thời gian tìm hiểu lâu hơn Mà địch nhân đối diện cũng nhờ vậy mà có thể tiến thêm một bước bọn họ đều đạt được thứ mình muốn bọn họ bây giờ giống như đổi quân trong cờ điên cuồng hung ác liều lĩnh ha ha ha thấy không ngụy viễn kia đã hết b á c h rồi trong một tiên vực không rõ tộc lão m ặ t ra c ư ờ i thê lương nhìn như khoái ý kỳ thực trong lòng đang dỉ máu trong hơn một nghìn năm qua bọn họ không phải đang do dự không phải đang dây dưa thời gian mà là bị ép buộc ă n bài trọn vẹn đại chu thiên huyễn trận tuy trong đó một nửa sử dụng y ê u tiên tử sĩ nhưng nửa còn lại đều là dùng tiên nhân đệ tử trong gia tộc mình điều này chẳng khác nào đẩy bọn họ vào hố lửa bị c h i thức chớ chú ô nhiễm cơ bản chẳng khác nào phế đi thế nhưng có thể làm sao hắn chưa từng thấy lão tổ tông nào hung ác táo bạo phẫn nộ như vậy giống như một con cấm kỵ cổ ma bị thương mất đi lý trí bọn họ nhất định phải cướp nhất định phải đoạt lấy tòa chí tôn văn đạo thần t r u n g thứ mười bốn kia không tiếc bất cứ giá nào chỉ là c h i thức chớ chú không thể ngăn cản được bọn họ chỉ cần không còn hy vọng đã không còn tương lai ai lại sợ tri thức chớ chú của người hãy cùng nhau mông muội trầm luân đè lên đi đại chu thiên h u y ễ n trận thôi diễn không thể ngừng âm thanh của hắn im bặt bởi vì vào giờ khác này hắn nhìn thấy những con em gia tộc lui xuống bọn họ thoạt nhìn không có bị thương thế nhưng trên người bọn họ có loại khí tức khiến hắn không nhịn được mà run rẩy hắn có thể cảm nhận được đó chính là sự băng lãnh tuyệt vọng cho bại của tri thức chớ chú khó có thể hình dung chính là một loại dường như thoáng cái biến thành kẻ ngu ngốc rõ ràng hết thảy đều bình thường nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào còn kém một chút cuối cùng đè lên đi ngụy viễn không thể đáng kể phóng thích tri thức chớ chú đây là sẽ phản p h ệ chúng ta chỉ cần kiên trì hắn chắc chắn sẽ thua thời khắc tất yếu coi như là ta hắn còn chưa dứt lời tri thức chớ chú bao phủ đỉnh đầu mọi người đột nhiên biến mất ngụy viễn thu hồi tri thức chớ chú một giây sau hắn không còn cách nào ngăn chặn trí tôn văn đạo thần trung cộng minh c h ọ n vẹn bốn series t r í thức mới thành công khắc lục sau đó không ai có thể ngăn cản được đến p h ầ n đoạn khảo hạch của trí tôn văn đạo thần trung keng keng k e n tiếng chuông hùng vĩ vang vọng toàn bộ đạo hỏa toàn cảnh thứ ba sau đó có thể thấy hữu ảnh của tòa trí tôn văn đạo thần trung bay lên trời chia làm bốn tiến hành khảo hạch bốn tiên nhân n h â n tộc đã cống hiến t r í thức mới thế nhưng đột nhiên trong bốn tiên vực này có mấy vạn yêu tiên dẫn thiên yêu đại quân đánh tới mưu t o à n ô nhiễm đạo hỏa mưu toan phá hủy căn cơ của nhân tộc làm sao có thể nhẫn nhịn được ý nghĩa tồn tại của trí tôn văn đạo thần trung chính là trấn áp đạo trích canh canh canh tiếng chuông lại vang lên t ò a trí tôn văn đạo thần trung chủ động xuất kích cách hơn một nghìn tiên vực trong khoảnh khắc giết chết gần hết mấy vạn y ê u tiên cảnh tượng giống hệt như lúc đầu ngụy viễn mượn chuông giết ma nhưng gần như ngay trong nháy mắt này bốn bóng người thanh mông ngu rốt đột nhiên xuất hiện mỗi người cầm trong tay tử kim hồ lô nhắm vào bốn đạo hư ảnh của trí tôn văn đạo thần trung cùng lực lượng của nó mà thu lại liền toàn bộ lấy đi lực lượng của tòa trí tôn văn đạo thần trung của ngụy viễn trực tiếp giảm đi tám phần mười thậm chí nguyên bản vật chất thần thạch bền chắc không thể gãy cũng bắt đầu phong hóa diện rộng bong ra từng mảng tổng thể trực tiếp thiếu bốn phần năm chỉ còn lại một phần năm rút lui lực lượng do bốn tiên nhân gia tộc an bài cấp tốc rút lui cả bốn ẩn thiên đế cũng biến mất trong nháy mắt vật chất thần thạch đã tới tay cho dù chia làm bốn phần cũng đã đủ còn ngụy thiên đế và bách hấp tiên vực của hắn đương nhiên không cần làm khó bởi vì tội danh ngụy thiên đế giận dữ tiêu diệt mấy vạn y ê u tiên vào giờ này ngày nay quá rõ ràng đơn giản là một con rơi hoàn mỹ lão ngụy lão ngụy chuyện gì xảy ra ta ta không ngăn được ta vô dụng tề mi tan vỡ khóc lớn trong lòng chỉ còn tuyệt vọng bởi vì đọ sức cấp bậc này nàng thậm chí còn không biết rõ ràng đã kết thúc như thế nào không sao không sao bách hấp tiên vực cũng có thể lại an ổn vượt qua một triệu năm đây là một lần đổi quân ai thắng ai thua còn chưa biết ngụy viễn an ủi hiếm khi không nói láo bởi vì không cần thiết không sai đây chính là mưu đồ của hắn dùng bốn p h ầ năm n vật chất thần thạch đổi lấy cơ hội tu luyện ra đạo thể thứ chín ngoài ra đây cũng là giải thoát cho hắn bởi vì từ giờ khác này hắn cũng có thể đi cướp đoạt mười ba tòa chí tôn văn đạo thần chung còn lại không sai đơn giản như vậy theo một ý nghĩa nào đó hắn người cuối cùng của nhân tộc thiên đế cũng bị tòa chí tôn văn đạo thần trung này trói chặt ở trên đỉnh cao đạo đức không thể nhúc nhích hắn có thể làm gì hơn nữa còn bị tri thức chớ chú đẻ muốn cướp những văn đạo thần trung khác cũng không có lý do gì người không thể vừa làm lại vừa lập làm người phải có nguyên tắc làm thiên đế cũng có nguyên tắc nhưng lần này toàn bộ đều không có vấn đề gì bởi vì hắn đã là một con rơi làm bất cứ chuyện gì đều có thể ngụy viễn lại bế quan đương nhiên những cảnh giác cần thiết những giám sát nên làm tất cả đều không thể thiếu thế cục bây giờ ngày càng phức tạp cũng may khối vật chất thần thạch kia tuy bị chia nhỏ mất bốn p h ầ năm n lực lượng nhưng một p h ầ năm n còn lại vẫn có thể đảm bảo bách thớt tiên vực được an toàn đầy đủ không phải ai muốn phá là phá được mà trí tôn nghe nói thần t r u n g trên danh nghĩa không còn chỉ còn lại nghe nói thần t r u n g đạo h ò a của ngụy viễn cô độc thiêu đốt phía trên giống như một kẻ thất bại lúc này ngụy viễn liền bế quan bên trong tòa nghe nói thần t r u n g này tâm không tạc n i ệ m nắm giữa tiên p h ù đệ ngũ giai của trí tôn tuệ nhãn thần trung cùng thể tiên thân thể của hắn hơi cộng hưởng mặt trên có tiên p h ù lưu chuyển hào quang bốc lên đạo hỏa s o sáng hiệu quả tu luyện ít nhất cũng tăng thêm ba thành nếu là trước kia hắn cũng không dám tu luyện bên trong trí tôn nghe nói thần trung một lần ngoại giới cộng minh cũng đủ khiến hắn kiếm củi ba năm thiêu một giờ còn bây giờ hắn có thể xác định không có kẻ nào nhàm c h á n như vậy đương nhiên cũng không cộng minh nổi những thu hoạch trước đó đã khiến tòa nghe nói thần t r u n g này tiến vào trạng thái ngủ say sâu rất thích hợp để làm động phủ tu luyện b ế quan mặt khác không biết có phải ảo giác hay không ngụy viễn cảm thấy tri thức chớ chú quấn quanh trong nguyên thần thiên địa của hắn dường như có chút nới lỏng lẽ nào đây là do tri thức chớ chú công kích quá nhiều mục tiêu hắn không xác định nhưng đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt dù sao cảm giác bị tri thức chớ chú quấn quanh bao phủ quả thực không dễ chịu chút nào ông nghe nói thần t r u n g lại lần nữa phát sinh cộng minh rung động mãnh liệt vô số hào quang theo đó bắn ra từ bên trong tiên khu đạo thể của ngụy viễn sau đó hóa thành màn trời vân hà rực rỡ tầng tầng lớp lớp bao phủ trên hai mắt hắn rồi tan biến vô tung tiên p h ù đệ ngũ giai của trí tôn tuệ nhãn đại thành hầu như vào giờ khác này phía sau tiên khu của ngụy viễn tựa hồ bắn ra từng hữu ảnh một cái tiếp một cái ngưng tụ mà t h à n h hóa thành đạo thể thứ nhất đạo thể thứ hai đạo thể thứ ba đạo thể thứ tư thậm chí là đạo thể thứ tám tám đạo thể này vừa là tầng thứ cảnh giới vừa có thể tồn tại độc lập lại vừa có thể dung hợp làm một mà khi bát đại đạo thể này vừa xuất hiện từng đạo hư không hình bóng cũng theo đó hiện lên nhưng đây không phải là hư vọng mà là kết quả của cộng minh đến cực hạn nếu như vào giờ khác này ngụy viễn đem nguyên thần thiên địa cùng với toàn bộ đạo hỏa của hắn gia nhập vào loại cộng minh này như vậy hắn lập tức có thể cộng minh toàn bộ mười ba tỏa t r í tôn nghe nói thần trung đương nhiên đây chỉ giới hạn ở cộng minh còn cách cướp đi thì kém xa hiện tại ngụy viễn cần đạo thể thứ chín soát tiên khu bản thể của ngụy viễn đột nhiên mở hai mắt thần thông trí tôn tuệ nhãn phát động cùng lúc đó đạo thể thứ nhất đến đạo thể thứ tám cũng đồng thời mở mắt trong vô thanh vô tức một loại lực lượng cường đại lưu chuyển không ngừng cuối cùng hội tụ đến vị trí hai mắt giờ khác này trong hai mắt hắn bỗng nhiên hiện ra ức vạn cái bóng hết thảy tất cả đều ở trong tầm mắt thu hết vào đáy mắt gần như sắp sánh được với nguyên thần chi lực của ngụy viễn vào thời khắc này mà nguyên thần chi lực là cảm ứng hư vọng thông qua nguyên thần thiên địa tham gia vào hiện thực đầu tiên là va chạm sau đó là cảm ứng cuối cùng là phân tích trong quá trình này có rất nhiều khâu đoạn tuy rằng phạm vi bao trùm lớn hơn tốc độ cũng nhanh hơn nhưng không phải là không có nhược điểm đó chính là thứ nhất nguyên thần chi lực không cách nào nhìn thấu nội tại của những mục tiêu phức tạp và cường đại hơn cho nên trong tình huống bình thường ngụy viễn đều phải dựa vào đại chu thiên huyễn trận để hỗ trợ giám sát thứ hai, việc liên tục phóng thích nguyên thần chi lực là một sự tiêu hao rất lớn cho dù đối với ngụy viễn thời khắc này mà nói mức tiêu hao này gần như cực kỳ bé nhỏ nhưng một khi sinh thái tiên giới biến đổi tiêu hao như vậy sẽ trở nên c h í mạng cho nên ưu thế của trí tôn tuệ nhãn liền trở nên vô cùng t r ắ c việt đồng dạng có thể nhìn thấy rất nhanh rất xa diện tích rất lớn mà tất cả vật thể bị quan trắc đều sẽ bị nhìn thấu bản chất và phân tích loại hiệu quả nhắm thẳng vào bản chất này thậm chí không hề kém cạnh kết quả suy diễn của đại chu thiên huyễn trận thứ hai bởi v ị trí tôn tuệ nhãn hoàn toàn dựa vào tiên khu và đạo thể cho nên bản thân tiêu hao cũng rất nhỏ chỉ cần không phải thường xuyên sử dụng thứ ba chính là cơ hờ tôn tuệ nhãn là bộ phận hợp thành trọng yếu của đạo thể dù sao khả năng quan chắc quan sát sự vật ngoại giới bản thân nó cũng là một loại năng lực thiên phú cần thiết của sinh mạnh cao cấp cho nên thân thể cường tráng pháp thiên thần tướng thủ đoạn quan sát nhạy bén đối với ngoại giới trí tôn tuệ nhãn đại não thông minh truyền thừa tích lũy và lợi dụng t r í thức chiếu ảnh thiên đăng đây chính là ba hạt tâm lớn của n h â n tộc chẳng qua t ệ nhãn trí tôn ngũ giai vẫn là không nhìn thấy được những biến hóa rất nhỏ của sinh thái tiên giới coi như mạnh mẽ quan sát thu được cũng chỉ là những đường nét thô giáp ở cấp độ này biết sử dụng công cụ đem công cụ chuyên nghiệp hóa không thể nghi ngờ là ưu thế đáng sợ hơn ngụy viễn mỉm cười đây là điều bình thường lúc này hắn không nhịn được liền nhớ lại ký hiệu huyết nhãn của huyết nhãn ma quân trước đây khi đó hắn cảm thấy thủ đoạn này quả thực như bước đến bùng nổ gần như vô giải bây giờ xem ra thật sự chính là phiên bản cải biên của trí tôn tuệ nhãn của nhân tộc hơn nữa còn là bản cải biên dựa trên tiên phủ đệ nhất giai còn như trí tôn tuệ nhãn của cấu phủ vân từ hà tiên quân lúc đó nhiều lắm cũng chỉ tu luyện đến cấp thứ hai đến tầng thứ của bách hấp tiên quân thiên thu tiên quân chắc là tu luyện đến tầng thứ ba bởi vì trí tôn tuệ nhãn là tiến triển theo pháp thiên thần tướng xoát xoát xoát ngụy viễn nhìn lướt qua bốn phương tám hướng trí tôn tuệ nhãn liên tiếp phát động hiệu quả vô cùng tốt quan trọng là tiêu hào thực sự quá nhỏ gần như bằng không chẳng qua hắn cũng nhờ vậy mà chắc thí ra được một cái cực hạn tốt nhất mỗi lần trí tôn tuệ nhãn của hắn thời khắc này chỉ phát động mười tám lần đây là tỷ lệ hiệu suất giá lớn nhất vượt qua cực hạn này mỗi lần phóng t í c h một lần tiêu hào sẽ tăng gấp bội mà hiệu quả nhìn thấu bản chất cũng tăng gấp bội cho nên cần phải sử dụng nhãn một cách lành mạnh tương tự nếu như hắn tập trung vào một mục tiêu thử nhìn thấu bản chất tầng sâu hơn của nó thì mỗi giây nhìn thêm tương đương với phát động ba lần trí tôn tuệ nhãn nói cách khác tốt nhất hắn chỉ nên nhìn chăm chú mục tiêu trong sáu giây sau đó phải dừng lại cuối cùng trí tôn tuệ nhãn còn có một cái chỗ tốt nữa đó chính là tiêu ký không sai tiêu ký mục tiêu trước kia năng lực tiêu ký của trí tôn tuệ nhãn đối với ngụy viễn mà nói chỉ có thể coi là gân gà quét hình rộng khắp hắn có nguyên thần thiên địa tập trung chính xác hắn có tịnh hóa c h i nhãn trí tôn tuệ nhãn tiêu ký không có công dụng nhưng bây giờ khi hắn tu luyện ra trí tôn tuệ nhãn đệ ngũ giai thì đến lượt tịnh hóa c h i nhãn biến t h à n h như phu nhân bởi vì món vũ khí nguyên thần này đã bị treo lên đánh ở các loại cấp độ phạm vi thăm dò tốt nhất của tịnh hóa c h i nhãn là bán kính bên trong khoảng cách năm trăm hố to cấm kỵ vượt qua sẽ không còn tỷ lệ hiệu xuất giá nhưng trí tôn tuệ nhãn của ngụy viễn bây giờ cũng đồng d ạ n g có thể nhìn thấu năm trăm hố to cấm kỵ đồng thời hắn chỉ cần phóng thích bốn lần trí tôn tuệ nhãn theo các hướng trên dưới trái phải bốn phương tám hướng là có thể nhìn kỹ toàn bộ khu vực không khác biệt nếu như là tịnh hóa tri nhãn thì cần đến bốn miếng mới có thể bao trùm toàn bộ cuối cùng tịnh hóa tri nhãn cần năng lượng tần số cao chống đỡ mới có thể phát hiện ra ba động của mục tiêu ẩn giấu nhưng trí tôn tuệ nhãn lại không có chứng ngại này trực tiếp nhìn thấu cùng lắm thì nhìn thẳng mục tiêu chỉ cần tổng số khống chế trong vòng mười tám lần chính là ổn định căn bản không có bao nhiêu tiêu hao nhưng lần trước ngụy viễn vì tìm kiếm ngụy lão mũ trước sau đã tiêu hao khoảng chừng ba mươi bốn sợi tiên linh chi k h í c ự c phẩm mà phóng thích mười tám lần trí tôn tuệ nhãn tiêu hao cũng chỉ là độ mệt mỏi của mấy cái nháy mắt mà thôi tỷ lệ hiệu suất giá căn bản không cùng một tầng thứ cho nên không có gì đáng nói ngụy viễn dò x é t một vòng thấy không có tình huống đặc biệt nào liền tiếp tục bắt đầu bế quan dài dòng lần này thứ hắn muốn tu luyện là trí tôn tuệ nhãn đệ lục giai chỉ chớp mắt hai trăm ngàn năm nữa lại trôi qua trong tiên giới đại thể mọi sự vẫn như cũ Chỉ í t đối với phần lớn nhân tộc là như vậy trừ phi cần thiết bọn họ không muốn lại xuất hiện tranh chấp chém giết mà dành thời gian cướp đoạt tích lũy tài nguyên mới là trọng yếu nhất đến ngày hôm nay chuyện tiên giới sinh thái biến đổi lớn đã không còn là bí mật hầu như tất cả nhân t ộ c tiên nhân đều đã biết bao quát cả đám thuộc hạ của ngụy viễn tất cả phong quân trong bách hấp tiên vực việc này tự nhiên sẽ mang đến sự biến hóa trong lòng người hai trăm ngàn năm qua thậm chí đã có một số lượng lớn phong quân thừa dịp vật chất thần thạch lực lượng yếu bớt chạy ra khỏi bách hấp tiên vực tìm kiếm lối thoát khác đương nhiên phần lớn phong quân này cơ bản đều là những kẻ lúc trước dùng thân bí mật đại hoa cùng sáu vị khai thác tiên quân trao đổi những người còn lại bất luận là kinh thước minh khê sở sơn một đám tiên nhân đi theo ngụy viễn hay là từ bản mạnh tu tiên giới cất nhắc lên góp đủ số phong quân đều tương đương thiên định chỉ là ngụy viễn đã có gần năm trăm ngàn năm không xuất hiện trước mặt bọn họ hoàn toàn thả lỏng điều này làm cho bọn họ đối với tương lai cũng tràn đầy lo nghĩ thỏa mãn đi chỉ ít bây giờ chúng ta còn có đạo hỏa soi sáng còn có thể nghe nói thần trung có thể tìm đọc tìm hiểu tiên phù mới tuy rằng thu hoạch tài nguyên có chút gian nan nhưng chắp vá lại vẫn là có thể loại thời gian túng quẫn này chúng ta cũng không phải chưa từng trải qua sở sơn sang s ả n cười lớn hôm nay là ngày hắn xuất quan cho nên mời một đám bạn thân tụ họp một chút hắn vẫn rất hài lòng hắn dùng năm trăm ngàn năm thuận lợi đem pháp thiên thần bộ dạng cửu giai tiên phù toàn bộ tu luyện thành công cũng thuận lợi đưa đạo thể thứ chín của hắn tu luyện thành công có thể nói khoác c h ứ toàn bộ bách hấp tiên vực nên coi hắn cảnh giới là đệ nhất đương nhiên hắn không tu luyện nguyên thần thiên địa lại chỉ có một kiện bản mạnh tiên binh đây chính là thiếu sót lớn nhất dù sao cảnh giới chỉ là cảnh giới thực lực tổng hợp còn phải xem hàm lượng kim loại mà sở sơn bất đắc dĩ lớn nhất chính là hắn đã đến cực hạn từ nay về sau không còn cách nào tìm hiểu nắm giữ tri thức tiên phù mới thậm chí ngay cả tuổi thọ của hắn cũng hoàn toàn dừng lại mấy vị có nghe nói còn bốn trăm năm mươi vạn năm nữa tiên giới sinh thái sẽ biến đổi lớn không sự tình tần kích hạ thấp giọng hỏi lộ trình tu luyện của hắn cũng giống như sở sơn không tu luyện nguyên thần thiên địa bây giờ may mắn cản tạ ngụy thiên đế phù hộ ngược lại cũng tu luyện ra đạo thể thứ bảy nhưng cơ bản đã đến đỉnh hắn so với sở sơn còn không bằng nghe nói ta phỏng chừng những thời gian này ngụy thiên đế liền đang bận rộn chuyện này đáng tiếc thực lực chúng ta thấp thực sự không giúp được gì kinh thước thở dài nàng là thực sự muốn ôm bắp đùi của ngụy viễn nhưng từ khi thấy tề mi trưởng quản bắt đầu đại quyền bách hấp tiên vực nàng cũng biết chính mình đúng là vẫn còn chậm một bước năm trăm ngàn năm qua nàng ngược lại cũng thuận lợi tu luyện gia đạo thể thứ năm đ ệ tứ tiên linh giáp nhưng vẫn kém quá xa đám người nghe đến lời này đều trầm mặc một lúc lâu vẫn là phong quân hàn trương cười nói nói đến việc này lão phu ngược lại là có một việc vui có thể cho đại gia cùng chia sẻ đó chính là lão phù thọ nguyên đã xác định được còn một trăm năm mươi tám vạn năm nữa sẽ sống thọ và chết tại nhà đến lúc đó làm phiền chư vị tiễn đưa không sai tiên giới sinh thái biến đổi lớn còn có bốn trăm năm mươi vạn năm nữa chúng ta là không thấy được cũng không cần lại chịu cái này nghiêng ngửa chẳng phải là đại hỷ sự một việc lão phù thọ nguyên liền tại một trăm bảy mươi sáu vạn năm n g h n ba trăm hai mươi tám năm sau đó đến lúc đó cũng còn muốn làm phiền chư vị phong quân triệu quắc cũng theo đó cười ha ha có hai người bọn họ dẫn đầu đ á n g người đầu tiên là bị kìm hãm lập tức cũng đều cười ha ha r ồ n dập nói lên tuổi thọ của mình trong lúc nhất thời ngoại trừ kinh thước minh khê sở sơn ly hoài ở ngoài đang ngồi hơn bốn mươi vị phong quân dĩ nhiên sẽ có người trong ba trăm vạn năm nữa sống thọ và chết tại nhà mà đám người này đều là đã từng sinh ra từ bách hấp tiên vực sau lại di chuyển đi lại di chuyển về hiện tại có thể chết ở nơi đây từ lúc sinh ra đến khi tử vong chiều ngang bình quân đều có thể đạt được ba trăm vạn năm trở lên sao mà hạnh phúc vậy đương nhiên bọn họ cũng không phải không thể không chết mà là bây giờ tài nguyên khan hiếm người sáng suốt đều biết trong cảnh giới không đột phá tiên khu đạo thể tiên linh ba cái cốt lõi nhất đều có chỗ thiếu hụt như vậy thọ nguyên sẽ có điểm kết thúc người ta đều nói linh hồn bất diệt ý thức không tiêu tan lại không biết n h â n tộc nếu không tu tiên linh nguyên thần sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần hư thối giải tán thế gian này mạnh nhất là ý chí nhưng yếu nhất cũng là ý chí nói mục duỗng l i ề n mục duỗng chưa trải qua đều cho là mình rất châu bò nhưng khi thực sự trải qua mới biết căn bản không đỡ được kỳ thực ta cũng chỉ còn lại 523 vạn năm trăm hai mươi ba vạn nam thọ nguyên ta nhất định là sẽ có may mắn chứng kiến tiên giới sinh thái biến đổi lớn đáng tiếc không thể nói cho chư vị nghe ha ha ha sở sơn cười lớn hắn cũng muốn chết rồi mà ở địa cầu biến thành tu tiên giới kia ngụy viễn cùng tề mi lưu toại chu võ tần dương vương hân đoạn giang hải mấy trăm người đứng ở một tòa mộ phần bình thường bên trong chôn vu lượng mà ở phía sau mộ phần này còn lần lượt trôn bạch hàn m a i nhân lý từ san trên thực tế phần lớn những người trong quân đoàn thí luyện giả mà ngụy viễn kéo theo ở địa cầu lúc trước đã sớm chết sạch trong năm trăm ngàn năm qua thậm chí những người cùng thời đại ở địa cầu người dị vực từ năm trăm ngàn năm trước cũng đã tử vong vài lứa thành tu tiên giả không đột phá nổi cảnh giới chỉ sống lâu thêm mấy trăm năm sau đó sẽ chết trở thành đỉnh cấp tu tiên giả không độ hóa được thiên kiếp sẽ chết vượt qua thiên kiếp trở thành kiểu kiếp tiên nhân nhưng nếu là còn không đột phá nổi không cách nào hoàn thành tiên khu chín tầng rèn luyện như vậy thì sẽ tử vong trong vòng ba trăm ngàn năm huống chi là năm trăm ngàn năm nếu như trước đây ngụy viễn còn kéo một phen nhưng năm trăm ngàn năm qua hắn thực sự không rảnh để ý cho nên số người chết càng nhiều ngay cả một nhóm phòng quân khóp đủ số cũng chết hết không có biện pháp t i ể u k i ế p tiên nhân thọ nguyên chính là khoảng ba trăm ngàn năm hoàn thành tiên khu chín tầng rèn luyện lại có thể tái diễn tu tê giới cơ bản đều có thể thu được năm trăm ngàn năm thọ nguyên thế nhưng tu luyện không được đạo thể Đồng dạng sẽ chết. lão ngụy chúng ta biết phải đảm bảo thế nào để chúng ta có thể sống đến bốn trăm năm mươi vạn năm sau thời điểm tiên giới sinh thái biến đổi lớn vô luận thế nào chúng ta sẽ không làm người mất mặt lưu toại cười nói hắn đã là một lão đầu râu bạc không sai chúng ta thân là người địa cầu có thể trải qua một hồi đại mạo hiểm như vậy có thể sống năm triệu năm còn có thể ở thời khắc cuối cùng của sinh mạnh là một đại sự rất đáng giá chủ võ cũng cười lớn bây giờ đối với bọn họ mà nói sinh tử đã không có ý nghĩa chỉ có thể làm cái gì mới là quan trọng nhất ngụy viễn nhìn đám người kia đây là những lão hỏa kế đã đi theo hắn từ thời đại thí luyện hắn trịnh trọng ôm quyền sau đó cũng cười nói không sai đến lúc đó tuy không phải chúng ta làm vai chính nhưng ta cảm thấy thắng thua không quan trọng ta chính là cái vai hề các ngươi cứ chờ ở chỗ này ta đi cướp cho các ngươi một t ò a trí tôn nghe nói thần trung về đám người cười to lại chửi bậy không ngớt ngụy viễn đã bước ra một bước c h ở tay liền phong ấn bản mạnh tu tiên giới của hắn tề mi lưu toại chu võ tần dương tề gia năm trăm danh phong quân là một khâu trọng yếu nhất trong kế hoạch của hắn cho nên hắn phải đặt vào trong bản mạnh tu tiên giới mang theo bên người không cho sơ thất còn những người khác không quan tâm có tiềm lực hay không trung thành hay không đều không quan trọng trong thời tiết này dưới cục diện như vậy chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi có thể phù hộ bọn họ cho bọn hắn một cái chết ra chính là điều duy nhất mà ngụy viễn hắn có thể làm từng may mắn cùng các ngươi đồng hành nhưng bây giờ xin hãy bảo trọng bởi vì hiện tại hắn đã không phải là ngụy thiên đế hắn nhất định phải ra trận nhẹ nhàng cũng nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nếu không hắn một đứa con rơi đi đâu cầu một con đường sống đây ngụy viễn nhìn bách hớp tiên vực hắn đang do dự có nên gặp kinh thước minh khê sở sơn đám người một lần hay không lần này hắn không định mang đi khối vật chất thần thạch kia vật ấy vừa có thể tiếp tục chấn áp bách h ấ p tiên vực đồng thời cũng là một tòa thông thường nghe nói thần trung ngụy viễn còn dự định lưu lại một đám đạo hỏa như vậy lại tăng thêm gần mười ngàn danh phong quân bên trong bách h ấ p tiên vực tự vệ là không có vấn đề chết giả cũng không thành vấn đề nếu hắn đi lặng lẽ không ai biết hành tung cũng chỉ khiến người ta cho rằng hắn vẫn còn ở đó dù sao năm trăm ngàn năm qua hắn vẫn luôn không lộ diện chẳng qua ngụy viễn đúng là vẫn cảm thấy không nên tùy tiện xem người khác như con rơi Thì tương h ì t đối tốt hơn người khác thì không sao nhưng kinh thước minh khê sở sơn đám người đều xem như là hạch tâm thủ hạ của hắn tuy quan hệ không thân cận như năm trăm người của tề mi lưu toại vẫn là nên gặp một lần cuối cùng hắn vẫn đưa ra quyết định nhất niệm vừa sinh ngụy viễn liền như có cảm giác hắn liếc nhìn nguyên thần trong trời đất của chính mình thấy mười hai toà siêu đại hình đại chu thiên huyễn trận năm mươi t ò a đại hình đại chu thiên huyễn trận cùng với trọn vẹn một ngàn t o ạ loại nhỏ chu thiên h u y n trận được sắp xếp chỉnh t hơi thỏa mãn không sai trải qua năm trăm ngàn năm điều giáo vận chuyển nhóm đại chu thiên huyễn trận này đã trở thành tham mưu vô cùng trọng yếu trong tay hắn giống như mỗi lần hắn quyết sách đại chu thiên huyễn trận này đều có thể cấp tốc thôi diễn làm như vậy sẽ dẫn đến kết quả như thế nào trong này có những thôi diễn ngay cả ngụy viễn cũng s ử sót dù sao hắn không có khả năng luôn giám thị tất cả mọi người sở hữu sinh thái chỉ có tin tức số liệu ghi chép trong đại chu thiên huyễn trận mới có thể cho hắn kết quả trực quan nhất bách hấp tiên vực hóa ra là sắp sản sinh nhân tộc đạo hỏa mới rồi hả là hồi quang phản chiếu hay là hoàng hôn của nhân tộc ngụy viễn hơi kinh ngạc hắn không ngờ tới bách hấp tiên vực an định năm trăm ngàn năm lại bởi vì đủ loại bố trí ban đầu của hắn nhất là nguyên nhân không kể đại giới trồng cây cải củ đã khiến n h â n tộc ở nơi này hưng thịnh pháp lệ hơn tám ngàn phong quân chính là hơn tám ngàn bản mạnh tu tiên giới mà tùy tiện lộ ra một chút cặn cơm thừa giữa kẽ tay đều đầy đủ cho tu tiên giới vận hành đã lâu vì vậy thế gian hưng thịnh tu tiên giới hưng thịnh ngay cả số lượng kiểu kiếp tiên nhân đều tăng lên rất nhiều mặc dù có một ít góp đủ số phong quân bởi vì thọ nguyên đến điểm kết thúc đúng lúc vẫn lạc nhng ờ ờ ờ bọn hắn cũng đều đã sớm an bài và tìm người nối nghiệp dù sao đất phong tự trị nha lại bởi vì số lượng kiểu kiếp tiên nhân tăng thêm cộng thêm mỗi c ấ m kỵ hố to đều tương liên xung quanh đều là tiên vực không còn là hắc ám mê vụ hắc ám cấm kỵ Vì、vậy ì v những tiểu bất điểm tiên nhân này liền hô bằng hoán hữu đông du tây đi hơn tám n g h n tấm kỵ hố to của toàn bộ bách hấp tiên vực đều thành nơi c h ấ t in của bọn họ thậm chí còn nảy sinh loại hình giao dịch phồn đa cùng với các loại nghề nghiệp việc này ở một mức độ rất lớn đã làm phồn vinh bách hấp tiên vực mà những tiểu bất điểm tiên nhân này vì tu luyện thật sự là không buông tham một chút tài nguyên nào phải biết rằng đừng xem đại bộ phận phong quân đều thấy tử vì tài nguyên thiếu thốn tiên linh chi khí càng ngày càng khó thu hoạch đó cũng là do bọn họ quen tiêu tiền như nước kém nhất thời điểm thu hoạch tài nguyên đều lấy một luồng làm đơn vị thế nhưng những tiểu bất điểm tiên nhân này lại đem tinh canh mật thám phát huy đến cực hạn thậm chí đặt ra chút nào một nhỏ bé hai cái này làm đơn vị nhỏ hơn hơn nữa bởi vì bọn họ giao dịch nhiều lần có thể làm cho vật tận tuy dụng cuộc sống hàng ngày cũng có tư vị trong bọn họ tự nhiên đều biết sự tồn tại của ngụy viễn có thể cơ bản đều cho rằng việc này không có quan hệ gì với mình đó chỉ là một tồn tại trong truyền thuyết đối với bọn họ mà nói cho dù là một góp đủ số phong quân vậy cũng là tiên nhân thật là lợi hại nói chung tuy lực lượng sản xuất tổng giá trị không vì vậy mà tranh lệch quá lớn nhưng những tiểu bớt điểm tiên nhân này xác thực đã sáng lập nên kỳ tích phồn vinh nào đó loại phồn vinh này cũng là điều kiện hơn nữa là điều kiện hạch tâm để đạo hỏa của loài người sản sinh đương nhiên đạo hỏa trước khi sản sinh không có quá nhiều triệu chứng không chú ý sẽ bị bỏ quên bọn thuộc hạ bái kiến thiên tôn âm thanh của kinh thước minh khê sở sơn chờ người cắt đứt suy tư của ngụy viễn bọn họ đều rất kinh hỉ mang trên mặt vẻ kích động khó có thể ư ớ c chế tâm tình này có thể lý giải ngụy viễn nhìn bọn họ cười cười liền nói thẳng ta muốn đi xa bách h ấ p tiên vực kế tiếp cần các ngươi chăm sóc chỉ là ta không xác định khi nào trở về hoặc là coi như trở về ta cũng không tiện gặp lại các ngươi các ngươi theo ta nhiều năm vậy cho phép mỗi người các ngươi nói một yêu cầu thiên tôn định đi nơi nào kinh t h ứ c giật mình hỏi giờ k h ắ c này nàng cảm thấy thiên đô sụp đổ trong ánh mắt đều có lệ quang bởi vì nàng biết sự tình tiên giới sinh thái đã biến cũng biết sau lần từ biệt này rất có thể sẽ là vĩnh biệt nhân tộc tương lai sẽ diệt vong nàng cũng sẽ chết đi hóa thành một đống xương khô mặc dù nàng là tiên nhân trong nhất thời cũng khó mà nhìn thoáng được ngụy viễn lẳng lặng nhìn nàng không nói chuyện mà kinh t h ứ c rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình lập tức cười nói thuộc hạ tuân mạnh nguyện cùng bách hấp tiên vực cùng tồn vong quyết không phụ sự phó thác của thiên tôn không có yêu cầu chỉ nguyện thiên tôn chuyến này thuận lợi minh khê cùng sở sơn cũng vội vàng nói thuộc hạ cũng không có bất kỳ yêu cầu chỉ nguyện thiên tôn chuyến này thuận lợi ngụy viễn nhìn bọn họ bỗng nhiên cười không cần nghiêm túc như vậy đây không phải sinh l y tử biệt kỳ thực ta là đi cướp mười ba tọa chí tôn nghe nói thần trung kia chuyện này hơi không quang thải sở dĩ không tiện nói nhiều các ngươi biết là tốt rồi không nên tiết lộ ra ngoài đương nhiên kỳ thực cũng không có gì phải giữ bí mật bởi vì ta đây là đi cướp cũng không phải là trộm mà kinh t h ứ c ba người đã nghe đến choáng váng ta cho các người mỗi người lưu lại một ngàn sợi c ự c phẩm tiên linh chi khí hẳn là đủ rồi một bộ phận có thể dùng để chính mình đột phá cảnh giới một bộ phận t h ì ân thi hạ giới bách hấp tiên vực có thể sẽ sinh ra một đạo hỏa hoàn toàn mới trong vòng ngàn năm cờ cờ n g ư ờ i hãy phân chia còn có các n g ư ờ i cũng không cần bộ dạng già nuôi như thế các người đã bao lâu không có đi hạ giới nhìn một chút nhân tộc ta sinh sôi nảy nở không ngừng vô luận khốn cảnh hay thuận cảnh đều chưa từng nhường đường các người thân là đại phong quân há có thể ngay cả phàm nhân cũng không bằng thôi đi đi không có gì lớn ngụy viễn phắt tay một cái liền biến mất trước mặt ba người kinh thước ba người trưởng bái không dậy nổi ngụy viễn đã xuất hiện ở côn ngô tiên vực năm xưa đây là lần thứ hai hắn tới đây năm mươi vạn năm trước hắn đã tới một lần nhưng hai lần đã hoàn toàn khác biệt lần này hắn chẳng những tu luyện gia đạo thứ chín thể còn thuận lợi tu luyện gia đệ tứ tiên l i n h giáp thực lực tổng hợp đã cùng chí tôn thiên đế một cấp bậc đây không phải là hắn nói ngoa cũng không phải ăn nói bừa bãi mà là tiềm lực trưởng thành hạn mức cao nhất của nhân tộc ở nơi này mấy loại tiên giới p h ù văn hạch tâm của nhân tộc đều ở trên mặt nổi pháp thiên thần bộ dạng cửu giai trí tôn tuệ nhãn bát giai hai loại quyết định nhân tộc tiên khu đạo thể chỉ có thể đạt được một điểm tới hạn sau đó liền không cách nào tăng lên nếu muốn đột phá sẽ t a o n g ộ t r í thức chớ chú tên i khu đạo thể bị hạn chế như vậy nguyên thần thiên địa tiên linh giáp bên này cũng chỉ có thể cùng bình hành không thể siêu việt vì vậy trình độ chiến lược đỉnh tiêm của nhân tộc có thể tính ra được ngụy viễn hiện tại đứng ở điểm đỉnh này tự nhiên có thể biết thực lực của những trí tôn thiên đế còn lại biến số duy nhất chính là số lượng bản mạnh tu tiên giới bản mạnh tiên binh đây là những trí tôn thiên đế còn lại nếu có thể thắng được hắn thì nhất định phải có ưu thế tất nhiên nói hết thảy điều này thì đơn giản nhưng làm thì rất khó ngụy viễn chính là đuổi kịp thời đại này lại tăng thêm rất nhiều chỗ tốt mới có thể trong năm trăm ngàn năm đem thực lực đề thăng tới hạn mức cao nhất trưởng thành của n h â n tộc không nói khác không phải thời đại này làm sao hắn có khả năng có tư cách trở thành đời cuối cùng n h â n tộc thiên đế làm sao có tư cách thu được thứ mười bốn tọa trí tôn nghe nói thần trung lại làm sao có khả năng được những đại lão n h â n tộc khác thưởng thức sau đó thưởng cho hắn chừng năm trăm ngàn sợi thực phẩm tiết linh chi khí những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được lúc này theo ngụy viễn tới gần ba tòa chí tôn nghe nói thần trung bên trong côn ngô tiên vực tất cả đều không bị khống chế cộng minh lên hiệu quả bùng nổ so với trước đây mấy tiên nhân gia tộc trộm chí tôn nghe nói thần trung của ngụy viễn lúc đó còn kịch liệt hơn mấy lần sáu người tộc đại lão phụ trách trông coi ba tòa nghe nói thần trung kia nghĩ muốn áp chế đều không áp chế được bởi vì đây là dương mưu ngụy viễn người dám làm hỏng đại kế của nhân tập ta hay sao một lão đầu tử khí cấp bại phôi hô to nhưng ngụy viễn không muốn cùng hắn tranh luận hai mươi vạn năm trước bốn tiên nhân gia tộc kia mưu trí tôn nghe nói thần trung của hắn các ngươi không ngăn lại không ngăn cản vậy bây giờ cũng không có gì để nói hất tay một cái trọn vẹn mười tám ngọn đèn đã tu luyện đến tam giai bên trong đặt mười tám đám đạo hỏa lại ở dưới sự cường hóa của đệ tứ tiên linh giáp tổng thể đã đạt đến một trăm tám mươi vạn lần chiếu ảnh thiên đăng đã bị ngụy viễn phóng xuất trong sát na quang mang của đạo hòa này thậm chí xuyên qua đạo thứ hai hòa cảnh nội đã tới đạo thứ nhất hòa cảnh nội mười ba tọa trí tôn nghe nói thần trung đồng thời cộng minh sau lưng ngụy viễn từng tòa nghe nói thần trung h ư ảnh hiện lên giống như là đang cho hắn nổ chống trợ uy trí tôn lão đầu t ử kia rên r ì thốn khổ một tiếng muốn mắng người mã đức làm sao thời gian ngắn như vậy thực lực ngụy viễn liền đã đạt đến trí tôn đơn giản là đang đùa lưu manh hắn theo bản năng đã nghĩ gọi người nhưng chật liền bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ mười ba vị trí tôn thiên đế của n h â n tộc bọn họ nhất định là có thể đánh được áp chế được ngụy viễn đây là không thể nghi ngờ ngụy viễn cũng không phủ nhận nhưng bọn hắn lại sớm đã từ năm mươi vạn năm trước mang theo hạch tâm thủ hạ thân tộc cùng đạo h ò a hòa hợp chìm vào đại địa thậm chí đã có vượt lên trước một trăm năm mươi vị nhân tộc đại lão đều hoàn thành bố trí riêng phần mình lánh đời không còn tham dự vào nhân tộc sự vụ sở dĩ mới có hôm nay ngụy viễn ngọn cờ riêng của nhân tộc đạo hỏa bởi vì không ai có nhiều có đạo hỏa vượng thịnh như hắn nói là trong núi không có lão hổ khỉ xưng đại vương cũng được nói thời thế không có anh hùng sử dụng thăng nhãi danh thành danh cũng được sự thật không thể chối cãi chính là ngụy viễn bây giờ chính là danh chính ngôn thuận vị cuối cùng nhân tộc trí tôn thiên đế vốn là thứ mười bốn tọa trí tôn nghe nói thần trung kia chính là hạn chế hắn cũng có thể nói là hành vi danh giới cuối cùng của hắn nhưng bị cướp cho nên bây giờ ngụy viễn cướp về có vấn đề sao huống hồ việc này còn cần đoạt sao mười ba tọa chí tôn nghe nói thần trung này vốn chính là muốn tặng cho thiên yêu tộc hiện tại ngụy viễn nói không tiễn như vậy ai có quyền lên tiếng lớn hơn quả đấm của ai lớn hơn đạo lý của ai lớn hơn chẳng lẽ muốn đi sâu xuống lòng đất đem mười ba vị trí tôn thiên đế kia gọi ra chủ trì công đạo sao mã đức sao lại cảm giác ngụy viễn này đã sớm có dự mưu chứ ngụy viễn ta biết ngươi có nỗi oan ức nhưng việc này oan có đầu nợ có chủ chi bằng thế này chúng ta đứng giữa hòa giải cho ngươi bất kể gây ra sự tình phải nhận lỗi lại bồi thường cho ngươi một tòa c h í tôn vấn đạo thần trung ngươi thấy thế nào n h â n tộc đại nghĩa tương lai của n h â n tộc ngươi không thể không quan tâm